Chương 586. Đang tại chạy tới trung mạch thần đế. Chương 586. Đang tại chạy tới trung mạch thần đế. Cho nên, cho dù là dưới loại tình huống này, các ngươi cũng muốn đi vào thần đạo khoáng cảnh sao? Ngô Chấn Hách biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nói, nếu là dưới loại tình huống này, lục vũ bọn người vẫn như cũ muốn đi vào đến thần đạo khoáng cảnh bên trong, như vậy Ngô Chấn Hách cũng sẽ không lại cư cầu. Khi biết vạn nhân tông các đệ tử thực lực sợ rằng sẽ càng cường đại hơn tình huống dưới, Lục Vũ cùng đệ tử còn lại nhóm biểu lộ đều có vẻ hơi chần chờ, mặc dù hắn nhóm đích thật là rất muốn vào đi, nhưng ở biết có cực lớn có thể vẫn lạc tình huống dưới, nội tâm cũng khó tránh khỏi địa sinh ra có chút hư bước. Một hồi lâu, Lục Vũ rốt cục làm ra quyết định, nhìn về phía Ngô Chấn Trạch bọn người ôn quyền, ngữ khí nghiêm túc nói: "Đã Ngô tiền bối cùng Bạch sư tỷ yêu cầu như thế, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo yêu cầu của các người, liền không đi vào thần đạo quán cảnh." Đây là một cái lựa chọn rất sáng suốt, dù sao một lựa chọn có thể làm cho mình còn sống, một cái khác có thể sẽ để cho mình sa vào đến cực lớn có thể vỡ lạc, người bình thường đều sẽ biết lựa chọn thế nào đi. Nghe được hắn nhóm quyết định, nô trấn trách cùng Bạch Ngưng Vũ đều lộ ra một mặt hài lòng biểu lộ, dù sao hắn nhóm đều là tông môn hao phí cực lớn đại giới mới bồi dưỡng ra được hữu lương đệ tử, có thể bảo vệ đến tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Một bên khác Vạn Nhân Thần Tôn còn không biết đạo vô cực thần khí tông các đệ tử đều quyết định không tiến vào, tại về tới nhà mình tông môn đệ tử bên này thời điểm, Vạn Nhân Thần Tôn biểu lộ cực kỳ khó coi, nhìn về phía Bạch Tử Vũ bọn người mở miệng nói, lần này Ta muốn để vô cực thần khí tông các đệ tử toàn bộ đều chết tại thần đạo khoáng cảnh bên trong, nếu là làm không được, các ngươi cũng không cần ra. Nghe vậy, Bạch Tử Vũ mở to mắt, đôi mắt trố sâu một cỗ tinh hồng chợt lóe lên. Vâng, tông chủ. Ma đổi thành bên ngoài một bên, thần giới nơi nào đó, trung mặt thần đế thể nội một trận chấn động, chỉ gặp trung mặt thần đế vươn tay ra, một giây sau đưa tin trong ngọc bội tin tức liền tiến vào hắn trong ngõ, đang nghe được Ngô Nhất đạo thế mà tao ngộ thần tôn hậu kỳ cấm kỵ về sau, trung mặt thần đế trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Nhất đạo thế mà nhanh như vậy liền đối với lên thần tôn hậu kỳ cấm kỵ. Lắc đầu, Trùng mặt thần đế không nghĩ nhiều nữa, đưa tin cáo chi cái khắc thần cứu hội thành viên việc này mình sẽ đi giải quyết về sau, trùng mặt thần đế liền quan sát bốn phía, một giây sau liền trực tiếp hướng phía thần đạo khoáng cảnh phương hướng tiến đến. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua nửa tháng, theo thần đạo khoáng cảnh thần cảnh cửa lớn truyền đến một trận rung động dữ dội, thêm bại thần đạo khoáng cảnh phía trên đại đạo cấm chế cũng theo đó chậm rãi tiêu thẳng ra, cái này cũng mang ý nghĩa có thể vào thần đạo khoáng cảnh. Chúng quanh một đám tông môn các đệ tử khi nhìn đến một màn này về sau đều tranh nhau chen lấn hướng lấy thần cảnh chi môn phóng đi, nhao nhao tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong. Ma Bạch Tử Vũ lại là cũng không gấp gáp Nhìn về phía Lục Vũ, bọn người dựng lên một cái cắt cổ thủ thế về sau, lúc này mới mang theo Vạn Nhân tông các đệ tử tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong. Vạn Nhân thần tôn nhìn về phía Ngô Chấn Ách đám người ánh mắt bên trong cũng tràn đầy sát ý, nếu không phải là sợ Sệt Lạc Thiên thần đế, chỉ sợ sớm đã ra tay đem Ngô Chấn Ách bọn người xóa sạch. Chỉ là Ngô Chấn Ách bọn người không để ý chút nào, chỉ vì mới Ngô nhất đạo cáo tri hắn hội trưởng đang tại trên đường chạy tới, đối với hắn nhóm mà nói Vạn Nhân thần tôn chính là trên đất cá nheo, người sắp chết thôi. Nhưng Vạn Nhân thần tôn ngoài ý muốn chính là Lục Vũ bọn người không có chút nào gấp gáp, cũng không có tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong, cho dù là đến thần cảnh chi môn quan bế, cũng vẫn là đứng ở bên ngoài không có chút nào động đậy. Thấy cảnh này vạn nhân thần tôn nhất thời liền nổi đội, nếu là vô cực thần khí tông các đệ tử không đi vào, kia Bạch Tử Vũ bọn người tiến vào làm sao báo cứu đâu? Chỉ gặp vạn nhân thần tôn vọt tới ngồi trấn hách trước mặt, đối Ngô Chấn Hách liền giễu cợt bắt đầu. "Ta nói tiểu tử, ngươi vô cực thần khí tông các đệ tử không đi vào, không phải là lo lắng sẽ chết ở bên trong hay sao? Nếu là lo lắng, cái kia còn đến đây làm gì đâu?" Điểm này liền không cần vạn nhân tiền bối lo lắng. Chỉ là ta xem vạn nhân tiền bối ngươi gần nhất khí vận không tốt, ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ là sẽ có tai họa, cho nên vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi. Đối mặt với vạn nhân thần tôn Trảo Phúng, Ngô Chấn Ách nội tâm không có bất kỳ cái gì động dung, mình sẽ không bởi vì một người chết mà xuất hiện cảm xúc bên trên ba động. Tiểu tử ngươi. Vạn nhân thần tôn nghe vậy lúc này liền nổi giận hơn, nhưng lại nghĩ đến Lạc Tiên Thần Đế còn tại một bên bí mật quan sát, cuối cùng vẫn cứ thế mà điệu nhận xuống dưới, nhìn về phía Ngô Chấn Ách hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi vẫn là cẩn thận cẩn thận ngươi vô cực thần khí tông đi, theo ý ta, không ra trăm năm, ngươi vô cực thần khí tông nhất định vững lại." Dứt lời, Vạn Nhân Thần Tôn liền trực tiếp rời đi, mặc kệ sau lưng Ngô Chấn Ách đối với hắn nhóm loại cảnh giới này tồn tại mà nói, trăm vạn năm chỉ là trong chớp mắt liền chớp mắt là qua, tại luyện hóa cấm kỵ lực lượng về sau, hắn liền có xung tốc năm chắc từ thần tôn hậu kỳ đột phá đến thần tôn đỉnh phong, đến lúc đó liền xem như thần đế đều không gánh nổi vô cực thần khí tông, kia là cũng là mình hủy diệt vô cực thần khí tông này. Đợi cho Vạn Nhân Thần Tôn rời đi về sau, Lạc Thiên thần đế thân ảnh cũng xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, nhìn thoáng qua Ngô Chấn Ách về sau không khỏi thở dài một hơi nói, "Tiểu Hữu, Ngươi cử động lần này vẫn còn có chút không ổn, lúc này cùng vạn nhân tông trở mặt cũng không phải là thích đáng tiến hành. Đối mặt với Lạc Thiên Thần Đế, Ngô Chấn Ách trên người ngạo khí không còn, đối Lạc Thiên Thần Đế ôm quyền cảm kích đáp tạ nói, đa tạ Lạc Thiên tiền bối quan tâm, chỉ là tiểu bối có tiểu bối tính toán của mình, quả quyết sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tôi được, ngươi người này từ trước đến nay đều là chuẩn bị kỹ càng mới có thể lập thủ, ta cũng không để ý tới nữa. Lạc Thiên Thần Đế thở dài một hơi, chợt biến mắt không thấy gì nữa, chỉ còn lại Ngô Chấn Ách bọn người còn đứng ở tại chỗ đợi cho Lạc Thiên Thần Đế rời đi về sau. Một bên Lục Vũ mới nhìn về phía Ngô Chấn Ách, ngữ khí rất có chần chờ mở miệng nói, Ngô Thiên Úy, cho nên chúng ta hiện tại là rời đi vẫn là ở chỗ này chờ đợi. Các ngươi đi về trước đi. Ngư Ngư, ngươi mang theo hắn nhóm trở về. Ngô Trần Trạch nhìn về phía Bạch Ngưng Vũ, lưỡi khí ngưng trọng vô cùng nói, nghe vậy Bạch Ngưng Vũ lúc này liền muốn phản bác, nhưng Ngô Trần Trạch lại là cực kỳ cường thế địa nói ra, ngươi trước mang theo hắn nhóm trở về, tiếp xuống nơi này đoán chừng sẽ rất nguy hiểm, ta lo lắng biết lan đến gần an toàn của ngươi, cho nên đi về trước đi. Bạch Ngưng Vũ cúi đầu xuống, nội tâm xoắn xuýt vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn không có từ chối, gật đầu đáp ứng, chỉ là ngay sau đó mở miệng nói Ta đem hắn nhóm mang về về sau trở lại, đây là ta sau cùng yêu cầu. Ai, cũng được, nếu là ngươi trở về, cho dù là liều mạng ta cũng sẽ không để ngươi xuất hiện nguy hiểm. Ngô Chấn Hách cuối cùng cũng không có từ chối, giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói, ngược lại là một bên Ngô Nhất Đạo có chút kinh ngạc, tình huống như thế nào, làm sao cái này cả bên trên sinh ly tử biệt. Chương 587. Lấy yếu bày gia địch mới có thể chiến thắng. Chương 587. Lấy yếu bày gia địch mới có thể chiến thắng. Cùng lúc đó, tại thần đạo khoáng cảnh bên trong, Bạch Từ Vũ bọn người ở tại tiến đến đến thần đạo khoáng cảnh về sau, liền không có tìm kiếm thần mô mà là bắt đầu lặng lặng chờ. Tại tiến đến trước đó, tông chủ liền cáo tri hắn nhóm, không cần chủ động tìm kiếm thần mộ, đợi cho thần đạo khoáng cảnh các quan bế trước đó lại ra tay duyệt đi tông môn các đệ tử, cứ đoạn hắn nhóm lấy được thần mộ là đủ. Tiến đến đến thần đạo khoáng cảnh bên trong thế lực đều không có thần đế tồn tại, nói cách khác, không người có thể làm gì được hắn nhóm, lại thêm vạn nhân thần tôn đối với Lạc Tiên thần đế nói tới thần đạo khoáng cảnh bên trong chuyện không được liên lụy đến bên ngoài đến, hắn ngược lại là muốn nhìn, hắn vạn nhân tông sẽ tiến vào đến thần đạo khoáng cảnh bên trong tông môn đệ tử đều đồ sát rơi mất, Lạc Tiên thần đế phải chăng còn là biết dựa theo quy củ làm việc. Một bên khác Ngô Trấn Ách lại là toàn vẹn không biết, lúc này hắn nhón còn ở bên ngoài chờ đợi trung mật thần đế đến. Trong chớp mắt, thời gian liền đi qua gần như 10 năm lâu. Thiên nhân vực bên trong, bị huyết thần tôn hút vào đến huyết thần lĩnh vực bên trong, Ngô Nghị Phàm biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, 10 năm này thời điểm, hắn không có chút nào ngừng cơ hội, vẫn luôn ở vào cùng huyết thần chỗ triệu hắn đi ra khôi lỗi đại chiến bên trong, ỷ vào hoàng cổ trùng, huyết thần tôn khôi lỗi cũng không thể thương tới đến hắn. Nhưng tương tự, Ngô Nghị Phàm cũng không có cách nào có thể thương tổn được huyết thần tôn, dù sao có khôi lỗi kéo dài cùng hiệp hộ, mình căn bản cũng có biện pháp tiếp cận huyết thần tôn chân thân. Ngược lại là nút trong bóng tối huyết thần tôn biểu lộ lộ ra phá lệ ngưng trọng, hắn không nghĩ tới hoang cổ thần đế đều đã rơi xuống đến thần hoàng đỉnh phong, thực lực nhưng vẫn là như thế cứng hãn, cho dù là mặt quay về phía mình triệu hoãn đi ra thần tôn trung kỳ khôi lỗi cũng không làm gì được hoang cổ thần đế, qua không được nhiều ít chiêu liền bị Ngô Nghị Phàm chỗ trấn sát đồng thời huyết thần tôn cũng đã nhận ra, Ngô Nghị Phàm khí tức đang không ngừng chiến đấu bên trong chậm rãi mạnh lên, lên, cái này khiến huyết thần tôn biểu lộ ngưng trọng vô cùng, bởi vì hắn nhớ lại một cái truyền ngôn, truyền ngôn bên trong, hoang cổ thần đế chính là càng đánh càng hăng tổn đại, nếu là còn như vậy tự xung xuống dưới Chỉ sợ là không được bao lâu hắn liền có thể đột phá đến thần tôn cảnh, khi đó ta chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ, tham dò kết thúc, xem ra cần phải ta tự mình xuất thủ. Huyết Thần Tôn biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, thầm nghĩ, hiện nay chỉ là thần hoàng đỉnh phong hoang cổ thần đế đều có lớn chiến thần tôn trung kỳ thực lực, nếu là đột phá đến thần tôn cảnh, chẳng phải là đều có thể đánh bại mình rồi. Nghĩ tới đây, Huyết Thần Tôn quyết định không còn thăm dò, lúc trước cũng không có tự mình ra tay chính là bởi vì lo lắng hoang cổ thần đế tổn tại hầu thủ gì. Nếu là mình tùy tiện ra tay nói chỉ sợ là sẽ bị Hoang Cổ Thần Đế cầm xuống, nhưng trải qua 10 năm này thời gian, nội tâm của mình đại khái cũng đã biết được, Hoang Cổ Thần Đế đích thật là thực lực mất hết, giữ lại cũng chỉ có mình cường đại ý thức chiến đấu. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước đó, tương lại tới đâu ý thức chiến đấu cũng vô pháp đề mù. Tại làm tốt chuẩn bị về sau, Huyết Thần Tôn liền không chần chờ nữa, trực tiếp động thủ hướng phía Ngô Nghị Phàm đánh lén mà đi. Mà lúc này đang cùng vô số huyết sắc khôi lỗi chiến đấu Ngô Nghị Phàm lại là đã nhận ra cái gì, theo Túng Hoang Cổ trùng cản sau lưng mình, vừa vặn đem Huyết Thần Tôn công kích ngăn cản xuống dưới. Cái gì? Theo Ngô Nghị Phàm đem công kích của mình ngăn cản dưới, Huyết Thần Tôn trên mặt hiện hiện một vòng chấn kinh chi sắc dựa theo hắn suy tính, lấy Ngô Nghị Phàm hiện giai đoạn triển hiện ra thực lực căn bản không có khả năng phòng được mình đánh lén mới đúng nha. Nhưng Ngô Nghị Phàm lại là cười lạnh một tiếng nói: "Ta không bộ dạng này làm, làm sao có thể làm cho chính ngươi tự mình ra tay đâu?" Theo Ngô Nghị Phàm lời nói rơi xuống, một cỗ vô cùng kinh khủng dẫn dắt chi lực từ hang cổ trung bên trong bạo phát đi ra, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem Huyết Thần Tôn cho hút vào. Ngay sau đó, Ngô Nghị Phàm cũng tiến vào hang cổ trung bên trong. Tại Ngô Nghị Phàm tiến vào hang cổ trung về sau, liền thấy được sắc mặt cực độ khó coi huyết thần tôn, hắn không nghĩ tới hoang cổ thần đế cư nhân như thế hiếm ác, giả bộ như không phải là đối thủ của mình dáng vẻ đến dẫn dụ tự mình độc thủ. Hoang cổ tiền bối, hôm nay coi là thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Huyết thần tôn nhìn về phía Ngô Nghị Phạm, ngữ khí mang theo có chút uy hiếp nói, nhưng Ngô Nghị Phạm lại là biểu lộ bình thản, chậm rãi mở miệng nói, cá chết lưới rách? Tại bản đế trước mặt ngươi không có cá chết lưới rách tư cách. Đã như vậy, liền thế đến thử xem đi. Huyết Thần Tôn nội tâm rất rõ ràng dựa theo Hoang Cổ Thần Đế sắp phạt quả đoán tính cách đến xem, mình hôm nay kết cục chỉ có một con đường chết, nhưng cho dù chết, chính mình cũng muốn để Hoang Cổ Thần Đế không dễ chịu. Nghĩ tới đây, Huyết Thần Tôn không chần chờ nữa, thể nội khí tức không ngừng cuồn cuộn, dường như phải như thế, tại hắn bên cạnh đại đạo lực lượng cũng theo đó nổi lên, liên tiếp sụp đổ, dù sao hiện tại huyết chi đại đạo cũng không thần đế, mà Huyết Thần Tôn chính là tiếp cận nhất thần đế tồn tại, cũng là tiếp cận nhất trưởng không huyết chi đại đạo tồn tại, hiện nay muốn tự bảo tự nhiên là nhường toàn bộ huyết chi đại đạo chói chấn động. Một giây sau, toàn bộ hoang cổ trong không gian không gian cũng theo đó bắt đầu sụp đổ. Vẹn vẹn chớp mắt công phu liền lan đến gần Ngô Nghị Phàm trước mặt. Nhưng chính là đến Ngô Nghị Phàm trước mặt thời điểm, Ngô Nghị Phàm lại là khoát tay áo, chỉ một thoáng toàn bộ hoang cổ không gian thời gian liền ngừng lại, cho dù là huyết thần tồn tự bạo, cũng theo đó bị đè xuống tạm dừng khóa ngừng lại, tất cả đều bị tạm dừng, duy trì có huyết thần tồn tự duy không cũng có bị tạm dừng, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Ngô Nghị Phàm. Chỉ gặp Ngô Nghị Phàm đi tới hắn trước mặt, đối hắn liền phối hợp mở miệng, ngươi cũng không rõ ràng đi, thế giới này chính là ta chế tạo hoang cổ trung bên trong thế giới, mà ta thân là hoang cổ trung chủ nhân, ở cái thế giới này chính là chí cao vô thượng tồn tại, trừ phi ngươi là thần đế Nếu không, tại phương thế giới này bên trong, cho dù là thần tôn đều không thể trốn qua khống chế của ta. Cho nên hiện tại, lên đường đi." Ngô Nghị Phàm dứt lời, liền dự định đem Huyết Thần Tôn trực tiếp tiên giật rơi. Chỉ là đúng lúc này, Huyết Thần Tôn rốt cục tránh thoát có chút khống chế, điên cuồng điệu hô lớn, "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta biết Hoang Cổ Tiền Bối ngươi đang tìm khởi nguyên đạo quả, ta biết nơi nào có khởi nguyên đạo quả." Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm biểu lộ hơi đổi, khởi nguyên đạo quả làm Hoang Cổ đạo thể từ đỉnh phong giai đoạn tiến giai đến hoàn mỹ giai đoạn trọng yếu nhất thần vật một trong, vẫn luôn bị hắn đang tìm kiếm, nhưng lại vẫn luôn không có tin tức, không nghĩ tới Huyết Thần Tôn thế mà biết. Nghĩ tới đây, Ngô Nghị Phàm liền dự định trực tiếp đối huyết thần tôn Siêu Hồn, phương thiên địa này chính là hắn chúa tể, muốn đối huyết thần tôn Siêu Hồn đơn giản không nên quá dễ dàng, nhưng huyết thần tôn lại là dự liệu được điều này, vội vàng mở miệng, ta biết ngươi nghi nghị đối ta Siêu Hồn, nhưng là trong đầu của ta đã từng bị ta thiết trí xuống tới qua cấm chế, cho dù là thần đế muốn lục soát ta hồn đều không thể làm được. Ngô Nghị Phàm không nói, chỉ là phối hợp bắt đầu Siêu Hồn, mà huyết thần tôn tự nhiên đã nhận ra một cỗ cực kỳ cường đại thần hồn chi lực tại thần hồn của mình bên trong cuốn quận, nhưng hắn lại là không chút nào bối rối, dù sao đây chính là lúc trước hắn để cho an toàn mà tìm tới một môn thượng cổ hộ hồn đại trận cho dù là thần đế đều không thể đối với mình Sư Hồn. Ngay từ đầu huyết thần tôn chỉ là vì đưa đến một tầng bảo hiểm tác dụng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện phát huy được tác dụng như này. Một hồi lâu, Nô Nghị phàm biểu lộ âm trầm vô cùng, huyết thần tôn nói là thật, cho dù là chính mình cũng không cách nào đột phá huyết thần tôn trong thần hồn cấm chế đối hắn Sư Hồn. Chương 588. Cầu Thái gia ra ra ra tay. Chương 588. Cầu Thái gia ra ra ra tay. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Nô Nghị phàm hít sâu một hơi, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía huyết thần tôn mở miệng nói, Khởi Nguyên Đạo quả đối với mình cực kỳ trọng yếu, mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu không nói lần tiếp theo cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được. Nghe vậy, Huyết Thần Tôn trên mặt lộ ra một vòng thông dong tự tin biểu lộ, đối Ngô Nghị Phạm liền trực tiếp mở miệng, "Ta muốn không nhiều, chỉ cần ngươi đối ta lập xuống đại đạo lời thề, sau này sẽ không lại động thủ với ta, đồng thời nghĩ biện pháp trợ giúp ta đột phá đến thần đế, chỉ cần muốn hai điểm này, ta liền sắp nổi nguyên đạo quả tin tức cáo chi ngươi." Nghe được Huyết Thần Tôn yêu cầu, Ngô Nghị Phạm biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi, đối với mình mà nói hai cái này yêu cầu vô luận cái nào đều là khó mà đáp ứng tồn tại cho dù là mình tiếp trước cũng vô pháp trợ giúp người khác đột phá đến thần đế, thì càng đừng đề cập hiện tại, còn nữa chính là mình cùng huyết thần tôn quan hệ bản thân chính là không chết không thôi, đại đạo lời thể chỉ yêu cầu mình sẽ không đối huyết thần tôn độc thủ, nhưng cũng không có yêu cầu huyết thần tôn sẽ không đối với. Mình độc thủ. Nói cách khác, huyết thần tôn vẫn như cũ tồn tại đối với mình trả thù có thể. Nhưng rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền nghĩ đến cái gì, nhìn về phía huyết thần tôn ánh mắt bên trong tràn đầy lệnh ý, sau đó không chút do dự liền từ chối. Muốn ta đáp ứng ngươi? Nam mơ đi, khởi nguyên đạo quả chuyện ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, liền không cần ngươi. Dứt lời, Nô Nghị Phạm liền trực tiếp từ Hoang Cổ trong không gian rời khỏi, chỉ còn lại Huệ Thần Tôn một mặt ngẫm ngẫm, này làm sao cùng mình tưởng tượng không đúng đây. Nhưng Huệ Thần Tôn lại là không chút nào bối rối, khởi nguyên đạo quả tin tức thế nhưng làm mình cực kỳ gián nan, suýt nữa vẫn lạc mới nghe được, lại thêm kia phương địa phương cực kỳ bí ẩn, đồng thời cực kỳ nguy hiểm, người bình thường cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nơi đó thế mà lại tồn tại một viên khởi nguyên đạo quả, cho nên cuối cùng Hoang Cổ thần đế tất nhiên sẽ trở về đáp ứng yêu cầu của mình. Chỉ là nhường Huệ Thần Tôn không có nghĩ tới là, Nô Nghị Phạm nói tới tự nghĩ biện pháp giải quyết là thật lại từ hoang cổ trong không gian sau khi ra ngoài, trung quanh huyết thần lĩnh vực liền tiêu tán theo ra, dù sao bản thân chính là từ huyết thần tôn chế tạo ra, hiện tại huyết thần tôn đã bị mình đánh bại, hắn tự nhiên cũng biết tiêu tán không thấy. Một bên khác, Trần Đạo Vạn khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm bình an sau khi đi ra, lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, đi vào Ngô Nghị Phàm trước mặt, đang định mở miệng lại là muốn nói lại thôi. Dù sao hiện tại hắn không biết xưng hô Ngô Nghị Phàm vì thánh tử vẫn là hoang cổ tiền bối. Nhưng Ngô Nghị Phàm rất hiện nhiên liền nghĩ đến điểm này, khoắt tay áo liền mở miệng nói, những cái kia đều là chuyện của kiếp trước, hiện tại xưng hô ta là thánh tử là đủ. Vâng. Thánh tử đại nhân. Trần Đạo Vọng nghe vậy nhịn không được thở dài một hơi, sau đó vội vàng mở miệng nói. Cùng lúc đó, Lô thị thương hội bên trong, Lô Thiên Nam khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm không có việc gì về sau, không khỏi cảm khái nói, không hổ là chủ nhân hậu nhân, quả nhiên là vô cùng tương đại. Huyết thần trong lĩnh vực truyện có lẽ có thể giấu giếm được bình thường thần đế, nhưng Lô Thiên Nam cũng không phải bình thường thần đế, tự nhiên không gạt được hắn, cho nên Ngô Nghị Phàm đem huyết thần tôn tu nhập đến hoang cổ thế giới đồng thời đánh bại chuyện không có trốn được hắn con mắt. Tại xác định Ngô Nghị Phàm không có việc gì về sau, Lô Thiên Nam lúc này mới thu hồi lưu tại hắn trên người lực chú ý. Đối với một màn này, Ngô Nghị Phàm tự nhiên là cũng không có phát giác được. Từ hang cổ trong không gian sau khi ra ngoài, Ngô Nghị Phàm liền nhìn về phía Trần Đạo Vạn mở miệng nói, "Trần Trường lão, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại dựa theo ý nguyện của mình làm việc đi, hay là đi thẳng về Vạn Quang Tông cũng có thể." "Thánh tử, tông chủ đã an bài ta âm thầm bảo hộ ngươi, vậy ta tự nhiên là sẽ không rời đi." Trần Đạo Vạn lắc đầu, nữ khí chăm chú vô cùng. Lúc trước hắn có lẽ là bởi vì Vạn Quang Thần Tôn mệnh lệnh mới lựa chọn bảo hộ Ngô Nghị Phàm, nhưng bây giờ khi biết Ngô Nghị Phàm chính là Hoang Cổ thần đế về sau, nội tâm liền sinh ra một loại điên cuồng suy nghĩ. Cái này lớn chính chân nhất định phải ôm chặt đối với Trần Đạo Vạn ý nghĩ, Ngô Nghị Phàm không được biết, nhưng mình hiện tại là về nhà thăm người thân, tự nhiên là không thể để cho Trần Đạo Vạn đi theo, cho nên liền khoát tay áo nhường Trần Đạo Vạn tại thiên nhiên vực bên trong. Hoạt động, trước tạm thời không muốn đi theo mình. Ngay tại Trần Đạo Vạn rời đi về sau, Ngô Nghị Phàm biểu lộ mới ngưng trọng lên, một giây sau liền trực tiếp hai tay ông quyền, lự khí cung kính vô cùng mở miệng nói, "Nô hậu thái gia gia, hậu bối Ngô Nghị Phàm có việc muốn nhờ, mời hiền thân." Theo Ngô Nghị Phàm lời nói rơi xuống, cùng lúc đó, đang tại Đông Không nô hậu tự nhiên cũng đã nhận ra Ngô Nghị Phàm khí tức, biểu lộ hơi kinh ngạc. Đây là Ngô Nghị Phàm mình đạo tụ mình chứng minh. Nhưng Ngô Hạo cũng không nghĩ quá nhiều, ngay tại Ngô Nghị Phàm đọc lên mình tên thật trong nháy mắt, mình liền có thể thông qua đại đạo chi lực trong nháy mắt tìm tới Ngô Nghị Phàm, đồng thời đi vào hắn trước mặt. Cho nên chỉ gặp tại thiên nhiên vực bên trong, thời không phản phất tạm dừng một cái chớp mắt, đương nhiên, cũng không có người phát giác được, ngoại trừ Ngô Thiên Nam, chỉ gặp Ngô Thiên Nam biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Ngô Nghị Phàm vị trí, nhưng ở cảm nhận được là chủ nhân khí tức về sau liền thu hồi ánh mắt. Ngô Nghị Phàm thị giác chỉ gặp trong nháy mắt, một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mình, khi nhìn đến Ngô Hạo về sau, Ngô Nghị Phàm tư thái càng thêm cung kính. Lúc trước mình có lẽ cảm thấy Thái gia gia không phải rất cường đại, đỉnh phá ngày chính là tiên đế, nhưng theo mình càng ngày càng cường đại, Thái gia gia cường đại ở trong mắt chính mình cũng biến thành càng thêm kinh khủng bắt đầu. Chuyện gì? Lô Hạo biểu lộ bình thản, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, "Thái gia gia, ta đã đem huyết thần tôn đánh bại, nhưng là huyết thần tôn trong tay tồn tại ta cần có khởi nguyên đạo quả tin tức, trở ngại huyết thần tôn trong thần hồn tồn tại cường đại cấm chế." Thái Tôn không cách nào siêu hồn biết được khởi nguyên đạo quả tin tức, cho nên còn xin Thái gia gia có thể tự mình ra tay giúp ta siêu tập đến khởi nguyên đạo quả tin tức. Nghe được Ngô Nghị Phàm, nô hạ biểu lộ không khỏi ngưng trọc lên, ngay sau đó nhìn về phía Ngô Nghị Phàm thể nội, không đợi Ngô Nghị Phàm kịp phản ứng, liền nhìn thấy Thái gia gia chỉ là phất phất tay, trong cơ thể mình hoàng cổ trùng liền không bị khống chế bay thẳng ra ngoài. Ngay sau đó liền rơi vào đến Thái gia gia trong tay. Thấy cảnh này Ngô Nghị Phàm nội tâm cực kỳ chấn kinh phải biết hoang cổ trung thế nhưng là cựu phẩm thần khí, càng lại đã bị mình khóa lại, nhưng thái gia gia lại là tại mình hoàn toàn không có sức chống cự tình huống dưới liền đem hoang cổ trung bên trong đem ra, đây rốt cuộc là đã cường đại đến trình độ gì mới có thể làm đến. Nhưng Ngô Hạo cũng không để ý tới Ngô Nghị phàm ý nghĩ, một giây sau liền trực tiếp thao túng hoang cổ trung đem huyết thần tôn tung ra ngoài được thả ra huyết thần tôn biểu lộ một trận kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới cũng không lâu lắm hoang cổ thần đế liền đem mình phong xuất, nhưng là tại kịp phản ứng về sau liền dự định lại lần nữa nói ra mình tố cáo, chỉ là khi nhìn đến trước mặt Ngô Hạo thời điểm, huyết thần tôn đang định nói cái gì cũng là bị một cô vô cùng kinh khủng lực lượng bao vây lấy toàn thân, sau đó liền không bị khống chế bay đến nô hạo trước mặt. Cảm nhận được cỗ này vô cùng kinh khủng lực lượng, huyết thần tôn khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì hắn đã nhận ra, cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải thần tôn có khả năng chống cống, nói cách khác trước mặt nô hạo chính là thần đế, hơn nữa còn là thần đế bên trong tồn tại cực kỳ khủng bố. Chương 589. Cấm kỵ di tích, Lô đạo thiên cùng tiên hậu tông. Chương 589. Cấm kỵ di tích, Lô đạo thiên cùng tiên hậu tông. Nô hạo không chần chờ, độc thuộc về thần đế kia cỗ kinh khủng vô cùng thần hồn chi lực tràn vào đến huyết thần tôn trong tứ hải. Việt Thần Tôn lúc trước sở thiết đưa cẩm chế trước mặt Ngô Hạo như cùng cười nói, trong chớp mắt liền bị phá giải rơi, mà Ngô Hạo cũng rất nhanh liền lần xem Việt Thần Tôn ký ức, đồng thời rất nhanh liền tìm được có quan hệ với khởi nguyên đạo quả ký ức. Chỉ là khi biết khởi nguyên đạo quả ký ức về sau, Ngô Hạo biểu lộ nhất thời liền ngừng trọc lên. Ngô Nghị Phạm lưu ý đến Thái Gia Gia dị dạng, chần chờ mở miệng dò hỏi, "Thái Gia Gia, làm sao vậy? Chẳng lẽ chuyện rất khó giải quyết sao?" Dù sao đây là Ngô Nghị Phạm lần thứ nhất nhìn thấy Thái Gia Gia lộ ra loại vẻ mặt này. Nghe vậy, Ngô Hạo khoát tay áo Tiện tay đem huyết thần tôn cho bóc chết về sau mới mở miệng nói, cũng là không tính khó giải quyết, chỉ là cái chỗ kia có chút nguy hiểm, lấy thực lực ngươi bây giờ tiến về vẫn là rất nguy hiểm, đương nhiên, ngươi nếu là muốn thái ra ra ra tay giúp ngươi sắp nổi nguyên đạo quả cho mang về cũng không phải không được. Nghe được thái ra ra, ngâu nghị phàm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng xoắn suýt biểu lộ, nhưng rất nhanh, ngâu nghị phàm vẫn là mở miệng, hai tay ôm quyển ngựa khí chăm chú nói ra, đã như vậy, liền thế phiền phức thái ra ra. Đã Thái gia gia đều nói lấy mình bây giờ thực lực tiến về đều sẽ rất nguy hiểm, nói cách khác kia phương địa phương cho dù là thần đế tiến vào đều sẽ rất nguy hiểm, cho nên vẫn là giao cho Thái gia gia đến xử lý đi. Sống lại một đời, Ngô Nghị Phàm cũng đã rõ ràng, có một số việc không cần tự mình một người gánh chịu, dù sao trời sập còn không có cái cao đỉnh lấy đâu. Nghe vậy, lộ hạ biểu lộ cũng không có gì thay đổi, khoát tay áo liền mở miệng nói, đều là người một nhà, không cần phải nói loại lời này, đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Dứt lời, liền trực tiếp từ Ngô Nghị Phàm trước mặt biến mất không thấy. Hiện tại xuất hiện tại Ngô Nghị Phàm trước mặt chỉ là Ngô Hạo một vòng lực lượng phân thân thôi, nhưng dù vậy, cho dù là thần đế cũng sẽ không là cái này xóa lực lượng phân thân đối thủ đợi cho Thái Gia Gia rời đi về sau, Ngô Nghị Phàm mới thở dài một hơi, mặc dù bây giờ đã tu luyện đến thần hoàng đỉnh phong, nhưng là đứng tại Thái Gia Gia trước mặt mình vẫn là không thể tránh khỏi cảm giác được một trận cảm giác các bác. May mắn, hô, vẫn là trước đột phá đến thần tôn cảnh rồi nói sau. Ngô Nghị Phàm hít sâu một hơi, nhìn về phía trung tâm, sau đó hướng phía thiên nhiên vực bên ngoài tiến đến, mới hắn đẩy ra Trần Đạo Vạn cũng là bởi vì mình dự định đột phá đến thần tôn cảnh, nhìn xem huyết thần tôn vẫn là Mình một cái khúc mắc cũng coi là vì vậy mà tới ra, bởi vậy tu vi cũng theo đó tăng vọt, lại thêm lúc trước cùng huyết thần tôn Triệu Hoán đi ra huyết khí khôi lỗi đại chiến lâu như vậy, có thể từ thần hoàng định phong đột phá đến thần tôn sơ kỳ cũng không kỳ quái. Một bên khác, Lô Hạo mở mắt, biểu lộ có chút ngtrọng. Không nghĩ tới khởi nguyên đạo quả thế mà tại loại này địa phương, càng không nghĩ đến huyết thần tôn thế mà đi qua loại địa phương kia. Từ huyết thần tôn trong trí nhớ, Lô Hạo hiểu rõ đến đối phương sở dĩ có khởi nguyên đạo quả tin tức, thì là bởi vì đối phương đã từng đi qua một chỗ, thượng cổ di tích. Chỉ là cùng Lô Hạo hiểu biết đến thượng cổ di tích khác biệt chính là Huyết Thần Tôn chỗ đi qua thượng cổ di tích trải rộng cấm kỵ lực lượng, trong đó tràn đầy cấm kỵ sinh linh, chỉ là không biết nhận lấy cái gì hạn chế, cho nên không thể từ kia phương thượng cổ di tích bên trong ra. Ma Huyết Thần Tôn cũng là bởi vì ngoài ý muốn tiến vào tòa kia thượng cổ di tích bên trong, khi nhìn đến khởi nguyên đạo quả thời điểm Huyết Thần Tôn phản ứng đầu tiên chính là mang đi, nhưng không có nghĩ đến bị một con cực kỳ cường đại cấm kỵ sinh linh chô đánh lui. Phải biết khi đó Huyết Thần Tôn đã đột phá đến thần tôn hậu kỳ, nhưng vẫn là suýt nữa bị tôn này cấm kỵ sinh linh khí tức chỗ trấn sát. Nếu không phải là Huyết Thần Tôn kịp thời đạo tẩu, lại thêm cấm kỵ sinh linh không cách nào rời đi tòa kia thượng cổ di tích, Huyết Thần Tôn mới lấy sống sót, nếu không nói đã sớm vất lạc. Chỉ là thời gian trôi qua 50 vạn ước năm lâu, cũng không rõ ràng viên kia khởi nguyên đạo quả phải chăng còn tồn tại. Tóm lại trước đi qua nhìn kỹ hang nói đi. Lô Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, dù sao khi biết tòa kia di tích bên trong trải rộng cấm kỵ lực lượng về sau, Lô Hạo cũng đã hạ quyết tâm muốn đi trước đi tới một lần, nói không chừng sẽ có thuở đâu. Theo Lô Hạo nhất niệm rơi xuống, thân hình cũng biến mất theo không thấy, phụ hay không, ta hỏi các ngươi phụ hay không. Tây không bên trong Một tòa có thần vương tọa trấn, tên là Thiên Hạo Tông trong tông môn, chỉ gặp Thiên Hải Tông tất cả cường giả đều bị trấn áp trên mặt đất, mà ở trước mặt bọn họ thì là đứng đấy một thanh niên. Chỉ gặp thanh niên đối Thiên Hạo Tông tất cả mọi người biểu lộ vô cùng chân thành nói: "Anh hùng, chúng ta phụ, chúng ta phụ, chúng ta biết ai." Thiên Hải Tông một đám cường giả đối thanh niên trước mặt khóc ròng ròng nói đinh: "Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thượng thần hoàng sơ kỳ tu vi." Theo hệ thống thanh niên rơi xuống, thanh niên kia cũng chính là rời đi Thiên Nguyên vực Ngô đạo thiên trên mặt lộ ra một vòng hai lòng biểu lộ, ngay sau đó liền trực tiếp từ thần vương định phong trực tiếp đột phá đến thần hoàng sơ kỳ. Mà Thiên Hạo Tông một đám cường giả khi nhìn đến một màn này về sau, nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi, tốt, trước kia còn muốn lấy vừa có cơ hội liền báo thủ, mà ý nghĩ này cũng theo Lô Đạo Thiên tại hắn nhóm trước mặt từ Thần Vương đỉnh phong đột phá đến Thần Hoàng sơ kỳ mà hoàn toàn biến mất. Nói đùa cái gì, cho hắn nhóm một vạn cái lá gan cũng không dám cùng một tôn Thần Hoàng đại năng báo thủ. Theo cuồn cuộn thiên lôi không ngừng rơi xuống, Thiên Hạo Tông cũng bị triệt để phá hủy, nhưng Thiên Hạo Tông một đám cường giả đã sớm mang theo các đệ tử rút lui, nhưng lại không dám thừa dịp Lô Đạo Thiên đột phá khoảng cách đào tẩu, dù sao nếu là Lô Đạo Thiên thuận lợi đột phá, lại thêm nhìn xem hắn nhóm trốn chỉ sợ là hắn nhóm cái này biết hắn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, thời gian liền đi qua 10 năm lâu, mà Ngô Đạo Thiên cũng rốt cục tại Đại Đạo chi tiếp xuống dưới từ Thần Vương Định Phong đột phá đến Thần Hoàng sơ kỳ. Theo Ngô Đạo Thiên đột phá đến Thần Hoàng sơ kỳ, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ Ngô Đạo Thiên trên thân tuôn ra, nhường cách đó không xa Thiên Hạo Tông đám người không khỏi tần phục quỳ xuống đất, nội tâm tràn đầy nặng nề. Mà Ngô Đạo Thiên thì là tại đột phá về sau, nhìn thoáng qua cách đó không xa Thiên Hạo Tông đám người, tâm niệm vừa động liền tới đến hắn nhóm trước mặt, nhìn hắn nhóm một hồi lâu về sau mới rốt cục mở miệng, thở dài một hơi nói: Tốt, việc này bản tôn liền không lại so đo với các ngươi, nhưng chỉ này một lần, nếu là nếu có lần sau nữa, bản tôn sẽ đích thân diệt đi các ngươi Thiên Hạo Tông. Lôi đạo thiên đối thiên Hạo Tông động thủ không chỉ là bởi vì hệ thống ban bố nhiệm vụ, càng nhiều hơn chính là Thiên Hạo Tông đệ tử hành động đích thật là tiếp xúc đến điểm mấu chốt của mình, mình dưới cơn nóng giận lúc này mới lựa chọn động thủ. Nhưng đã hiện tại Thiên Hạo Tông nhận sai thái độ tốt đẹp, mình tự nhiên cũng sẽ không lại hùng hổ giò người. Về phần có thể hay không lo lắng Thiên Hạo Tông báo thủ, thì là hoàn toàn không tại Lôi đạo tiên lo lắng bên trong, bị hắn đánh bại chưa hề cũng sẽ không bị hắn coi là uy hiếp, mình sẽ cho hắn nhóm thời gian đuổi theo. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy mình bước vào đến hắn, nhóm vĩnh viễn đều không thể chỉ nhượng cánh giới, sẽ không còn đối với mình sinh ra ý động thủ. Chỉ là ngay tại Ngô Đạo Tiên quay người dự định rời đi thời điểm, Thiên Hạo Tông tông chủ Thiên Hạo Thần Vương cắn răng một cái, sau đó nhìn về phía Ngô Đạo Tiên liền trực tiếp quy xuống. "Đạo Thiên giới chướng, ta muốn mang lấy toàn bộ Thiên Hạo Tông trở thành người phụ thuộc." Chương 590. Ốm đuổi, trung mạt thần đế chinh diện. Chương 590. Ốm đuổi, trung mạt thần đế chinh diện. "Các ngươi là chăm chú." Ngô Đạo Tiên bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Thiên Hạo Thần Vương, ánh mắt bên trong mang theo xem kí nói. Mà Tiên Hạo Thần Vương thì là vô cùng nghiêm túc. Tự nhiên là chúng chú, chúng ta là Thành Tâm Thành Ý Địa muốn trở thành đạo tiên dưới trướng phụ thuộc, chỉ có trở thành đạo tiên dưới trướng phụ thuộc, chúng ta Tiên Hạo Tông mới có thể càng thêm tương lai. Chúng quanh Tiên Hạo Tông các trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa nói, không sai, lão tiên tiền bối, chúng ta là thật tâm muốn trở thành người phụ thuộc. Đúng nha đạo tiên tiền bối, còn xin đạo tiên tiền bối có thể đáp ứng. Nghe vậy, Lô đạo tiên sa vào đến trong trầm tư, hắn tại cân nhắc phải chăng hẳn là muốn đem Tiên Hạo Tông cho nhận lấy đến, dù sao trên đường đi chính mình cũng tích thu qua cái gì thế lực. Thiên hạo tông vẫn là thứ nhất mở miệng nói muốn trở thành mình phụ thuộc thế lực thế lực đâu. Mà thiên hạo thần vương khi nhìn đến ngô đạo thiên lâm vào chầm tư về sau, nội tâm liền hiểu rõ, hẳn là có hy vọng, cho nên cắn răng một cái lần nữa mở miệng nói, chỉ cần đạo thiên tiền bối nguyện ý nhận lấy ta thiên hạo tông, ta nguyện ý lấy ra thiên hạo tông hàng năm 30% ít lợi hiếu kính đạo thiên tiền bối. Cái gì? Nghe được tông chủ một đám trưởng lão cũng không khỏi chấn kinh lên, mặc dù Thiên Hạo Tông đích thật là cường đại, nhưng là tông môn hàng năm ích lợi trên cơ bản đều có 6 thành trợ lên dùng cho cho tông môn phát triển cùng trưởng lão các đệ tử độc lập các loại, nếu là lấy ra 30% cho đạo thiên tiền bối, nói cách khác tông môn ích lợi tiến vào tông chủ trong tay gần như tại không. Nghe vậy, Lô đạo thiên rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Hạo Thần Vương ngữ khí bình thản mở miệng nói: "Đã như vậy, bản tôn liền đáp ứng, từ nay về sau, các ngươi chính là bản tôn phụ thuộc thế lực, mặc khác, nếu như các ngươi tìm không thấy bản tôn, cũng có thể tiến về Ngô thị thương hội, nói ra Thiên Hạo Tông là bản tôn thế lực là đủ." Cái gì? Nghe được Ngô Đạo Tiên Thế mà cùng Ngô Thị Thương Hội có quan hệ, nhất thời, lúc trước còn có chút xoắn xuýt các trưởng lão đều kinh hãi bắt đầu. Dù sao Ngô Thị Thương Hội làm trong khoảng thời gian này trong thần giới thế đang mạnh tân tấn thực lực, hắn thực lực chi khủng bố tự nhiên là hắn nhóm đều rõ ràng, không nói khoa trương chút nào, chỉ cần Ngô Thị Thương Hội nghĩ, chỉ cần lộ ra một chút ý nghĩ, liền sẽ có vô số thần hoàng thần tôn dành trước đoạt sau diệt đi Thiên Hạo Tông để lấy. Lòng Ngô Thị Thương Hội. Cho nên khi biết Ngô Đạo Tiên cùng Ngô Thị Thương Hội có quan hệ về sau, Thiên Hạo Tông tất cả trưởng lão đều kích động, dù sao ý vị này hắn nhóm Thiên Hạo Tông lần này là thật ôm vào đời này đều không thể với tới đuổi. Tốt, chuyện còn lại các ngươi tự hành xử lý đi, bản tôn đi trước." Lô Đạo Thiên dứt lời, liền trực tiếp từ Thiên Hạo Thần Vương đám người trước mặt biến mất không thấy gì nữa, đợi cho Lô Đạo Thiên rời đi về sau, Thiên Hạo Tông các trưởng lão mới nhao nhao đi vào Thiên Hạo Thần Vương trước mặt vô cùng kích động điệu nói ra, "Tông chủ, lần này chúng ta Thiên Hạo Tông kiếm một rồi." "Đúng nha Tông chủ, vốn cho là là chúng ta Thiên Hạo Tông nguy cơ, không nghĩ tới lại là ta Thiên Hạo Tông cơ duyên." "Tông chủ, Tông chủ, cái này chúng ta Thiên Hạo Tông có phải hay không có thể hướng thế lực chu quanh tạo áp lực, sau đó chiếm đoạt hắn nhóm rồi?" Nguyên bản còn đang mất thần Thiên Hạo Thần Vương đang nghe được trưởng lão câu nói này về sau, biểu lộ nhất thời nghiệm tức lên, Lư Khí ngưng trọng nói, không muốn dạng như vậy làm, Đạo Thiên Tiền Bối chính là bởi vì chúng ta Thiên Hạo Tông đệ tử ở bên ngoài ủy vào chúng ta Thiên Hạo Tông tên tuổi làm sảng làm bậy, lúc này mới đối chúng ta Thiên Hạo Tông động thủ. Nếu là chúng ta lại tiếp tục, ta dám cam đoan Đạo Thiên Tiền Bối nhất định sẽ tự tay diệt đi chúng ta Thiên Hạo Tông. Nghe được tông chủ, một đám các trưởng lão cũng không khỏi điệu dùng mình một cái, sau đó yên lặng bỏ đi mượn nô Đạo Thiên cùng nô thị thương hội tên tuổi đi làm sảng làm bậy suy nghĩ. Tốt, chúng ta trước trùng tiến Thiên Hạo Tông đi, mặc dù Đạo Thiên Tiền Bối không cho phép chúng ta làm sảng làm bậy, nhưng có Đạo Thiên Tiền Bối chỗ dựa, Cái này chúng ta Thiên Hạo Tông làm rất nhiều chuyện đều không cần bó tay bó chân. Vâng, tông chủ. Một bên khác, Lô đạo thiên đối với Thiên Hạo Thần Vương đám người ý nghĩ thì là toàn vẹn không biết, trên thực tế hắn cũng không để ý Thiên Hạo Tông, nhận lấy đến Thiên Hạo Tông cũng chỉ là nhất thời hương lợi thôi, lại thêm lên trời Hạo Tông hàng năm 30% ích lợi quy về mình, mặc dù ngay từ đầu rất ít, nhưng là góc rõ thành báo, nói không chừng đằng sau cũng biết đối với mình đưa đến tác dụng rất lớn đâu. Vất vả lâu như vậy, rốt cục đột phá đến thần hoàng, chắc hẳn ta hẳn là một đám tộc nhân bên trong đột phá đến nhanh nhất tồn tại đi. Lô đạo thiên cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, mừng thầm nói: Hắn không đến 2 tuổi, liền đột phá đến thần hoàng sơ kỳ, cái này cho dù là tại toàn bộ thần giới lịch sử phía trên đều là chưa bao giờ nghe thấy, cho nên Ngô Đạo Thiên mới có lấy một loại mù quáng tự tin, cùng thế hệ phân tộc nhân hắn không có so với mình tính cùng, thậm chí hồ toàn bộ Ngô gia bên trong ngoại trừ lão tổ bên ngoài cũng sẽ không có người là đối thủ của mình đinh, hệ thống ban bố mới nhiệm vụ. Thiên Hạo Tông khấp phục, tìm được vô cùng cường đại tông môn vạn nhân tông phân tông môn vì chính mình chỗ dựa, mời tốc chủ cẩn thận vạn nhân tông phân tông môn. Nhiệm vụ 1: Từ vạn nhân tông phân tông môn truy sát bên trong sống sót. Nhiệm vụ 2: Thủy diệt vạn nhân tông phân tông môn. Nhiệm vụ 3: Hoàn thành nhiệm vụ 1 ban thưởng bắt phẩm thần khí hỗn nguyên thương, hoàn thành nhiệm vụ 2 ban thưởng thần tôn sơ kỳ tu vi. Đang nghe được hệ thống thanh âm về sau, Lô đạo tiên cũng không nhịn được một ngụm nơi lạnh. Hệ thống phần thưởng này phong phú, chỉ là càng phong phú ban thưởng chỉ sợ vạn nhân tông phân tông môn thế lực cũng càng cường đại, ta phải hảo hảo kế hoạch một chút mới được. Lô đạo tiên trầm ngĩ, sau đó thân hình liền biến mất không thấy, âm thầm tiến về điều tra vạn nhân tông bắt đầu. Thần đạo khoáng cảnh bên ngoài, Lô trấn hách cùng Lô nhất đạo còn đang chờ đợi trung mật thần đế đến, ngược lại là trung mật thần đế còn chưa tới, Bạch Ngưng Vũ trước trung mật thần đế một bước đi tới thần đạo khoáng cảnh trước đó. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi?" Lô Chấn Hách có chút kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Bạch Ngưng Vũ thế mà nhanh như vậy liền đem các đệ tử đưa trở về, sau đó lại trở về đến thần đạo khoáng cảnh. Nghe vậy, Bạch Ngưng Vũ một mặt tự hào nói ra, "Cái này ngươi cũng đừng hỏi, thời gian 10 năm, đối với ta mà nói đã coi như là dài đẵng đẵng thời gian, từ tông môn đến thần đạo khoáng cảnh một cái vừa đi vừa về không tính việc khó." Thấy thế, Lô Chấn Hách cũng không tốt hỏi nhiều nữa, mà Bạch Ngưng Vũ thì là có chút hiếu kỳ điệu dò hỏi, "Cho nên, các ngươi mới liên hệ tôn này tiền bối đi tới sao?" "Còn không có." Lô Nhất đạo biểu lộ bình thản lắc đầu. Hắn cũng không biết hội trưởng đến cùng ở đâu, chỉ là đoán chừng hẳn là khoảng cách thần đạo khoáng cảnh rất xa đi, nếu không nói đã sớm đi tới. Chỉ là theo Ngô Nhất Đạo lời nói rơi xuống, một giây sau, một thân ảnh liền xuất hiện tại hắn nhóng trước mặt, rõ ràng là mới đề cập đến trung mạch thần đế. Chương 591. Trung mạch thần đế ra tay. Chương 591. Trung mạch thần đế ra tay. "Hội trưởng, ngươi đã đến." Khi nhìn đến trung mạch thần đế về sau, Ngô Nhất Đạo liền vội vàng mở miệng nói. Trung mạch thần đế thì là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Chấn Ách đánh giá một lúc sau mới mở miệng nói, "Vị này chính là ngươi lúc trước nói tới hạt giống tốt đi." Đích thật là tráng niên, có triển vọng. Đa tạ hội trưởng khen ngợi. Lô trấn trách cũng hai tay ôm quyền, nữ khế cung kính nói. Một bên Thẩm Âu Vi cùng Bạch Ngưng Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần đế, tự nhiên khó tránh khỏi có chút khẩn trương, một bộ câu nệ dáng vẻ. Nhưng trung mặt thần đế cũng không hề để ý, cười cười nói ra, không cần phần trượng, làm bản đế không phải thần đế là đủ. Như lời ngươi nói hẳn là người kia đi. Trung mặt thần đế dứt lời, liên biểu lộng ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa vạn nhân thần tôn. Mà lúc này vạn nhân thần tôn thì là không biết vì cái gì cảm giác được một trận tâm thần có chút không tập trung, nhưng là nói không ra là cái gì nguyên do. Cho nên cũng không có quá để ý, có Lạc Thiên Thần Đế ở chỗ này tọa trấn, hẳn là còn có người dám đối với mình động thủ hay sao? Ừm, hội trưởng, chính là hắn. Không tệ, ngươi làm được rất tốt, người này sát thực đã bị cấm kỵ lực lượng ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù Vạn Nhân Thần Tôn ẩn nấp rất khá, nhưng chúng mặt thần đế tại vẫn là độ kiếp kỳ thời điểm liền bắt đầu cùng cấm kỵ lực lượng liên hệ, cho nên tự nhiên là rất tinh tường. Tại xác định Vạn Nhân Thần Tôn đã bị cấm kỵ lực lượng ăn mòn về sau, chúng mặt thần đế liền không nhiều nói nhảm, hướng thẳng đến Vạn Nhân Thần Tôn đánh tới. Một bên khác Vạn Nhân Thần Tôn còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm trung mặt thần đế cũng đã giết tới hắn trước mặt. Cái gì? Vạn Nhân Thần Tôn con ngươi rồ lên, tại đối mặt trung mặt thần đế thời điểm, hắn chỉ cảm thấy mình như là phàm nhân đối mặt thần chích, một điểm sức chống cự đều không có. Ta tuyệt đối không phải là đối thủ, người này tuyệt đối là thần đế, thậm chí so Lạc Thiên thần đế còn kinh khủng hơn. Vạn Nhân Thần Tôn một mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại, sớm biết mình ngay tại Vạn Nhân Tông bên trong bế quan đến thần đế tái xuất quan liên tốt, có cấm kỵ lực lượng gia trì, mình có niềm tin tuyệt đối có thể đột phá đến thần đế, nhưng không, có nghĩ đến hiện tại tất cả đều muốn kết thúc. Lớn mắt, lại giám trước mặt ta giễu người, ta nhìn ngươi rõ ràng là không có đem ta để vào mắt. Ngay tại trung mạn thần đế sắp đem vạn nhân thần tôn trấn sát thời điểm, Lạc Thiên thần đế rốt cục kịp phản ứng, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, xuất hiện trước mặt vạn nhân thần tôn khó khăn lắm đem vạn nhân thần tôn cấp cứu xuống dưới, nhưng hắn cũng nhận nhất định tác động đến, biểu lộ khó coi vô cùng. Đa tạ Lạc Thiên tiền bối. Tại được cứu về sau, vạn nhân thần tôn nhìn về phía Lạc Thiên thần đế hai tay ôm quyền cảm kích nói: Trần Liên dự định bay người rời đi trước lại nói, mặc dù không biết vị này tiền bối tại sao muốn đối hắn độc thủ, nhưng vạn nhân thần tôn luôn cảm giác có lẽ cùng mình lúc trước từ phong ấn thần cảnh bên trong lấy được lực lượng có chỗ quan hệ. Nếu là lưu lại nữa, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng bằng rời đi trước, tìm một chỗ bế quan mấy vạn ức năm trở ra, đến lúc đó chính mình nói không chừng đã thành tiểu thần đế, cũng liền không cần e ngại bất kỳ kẻ nào. Ma chúng mặt thần đế thì là nhìn xem Lạc Thiên thần đế, biểu lộ bình thản, chậm rãi mở miệng nói, "Chẳng ra A Đạo Hữu, ngươi là tương lai đại chiến chủ lực, ta không muốn để cho ngươi chết ở chỗ này." Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được Trung Mạt Thần Đế, Lạc Tiên Thần Đế lông mày không khỏi nhíu một cái, không biết vì cái gì, hắn nội tâm sinh ra một trận dự cảm không tốt. Không có ý gì, tránh ra, hay là chết. Trung Mạt Thần Đế ngữ khí lạnh như băng nói, cấm kỵ nhất tộc là Hán đích nhân, ai ngăn tại hắn trước mặt, hắn đều sẽ đem đối phương cho diệt trừ. Đã như vậy, vậy liền để ta tới gặp biết một chút đạo hữu cao chiêu đi. Đối mặt với bất thiện Trung Mạt Thần Đế, Lạc Tiên Thần Đế lập tức cũng tới hòa khí, mặc dù hắn đã thật lâu không có ra tay, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không xuất thủ. Ngay tại hai người giương cung bạc kiếm, dự định làm một vố lớn thời điểm, Lô Trần Trạch rốt cục đứng ra. Dừng tay, các ngươi không cần đánh nữa. Nhìn thấy Ngô Trần Ách đứng dậy, Lạc Thiên Thần Đế cùng Chung Mạc Thần Đế cũng không khỏi điểm dừng lại, nhìn về phía Ngô Trần Ách, trong đó Lạc Thiên Thần Đế ánh mắt bên trong mang theo có chút tìm tòi nghiên cứu dựa theo hắn đối với mình vị lão hữu này hiểu rõ, đối phương đem mình đỡ được hẳn là có ý nghĩ của đối phương, cho nên không ngại nghe một chút nhìn. Chung Mạc Thần Đế thì là bởi vì Ngô Trần Ách là thần cứu hội hạt giống tốt, lại thêm có thể không đánh nói vẫn là không đánh tốt một chút. Thần đạo kháng cảnh trước đó không được khai chiến, đây là ngươi theo ta thành lập quy củ, hiện tại ta tại duy trì quy củ của chúng ta, mà ngươi đang làm cái gì? Lạc Tiên Thần Đế nhìn về phía Ngô Chấn Ách, ngữ khí mang theo có chút phẫn nộ nói: "Ngay vậy, Ngô Chấn Ách sửng sở, hắn không nghĩ tới liền ngay cả Lạc Tiên Thần Đế đều đã nhìn ra mình là vô cực thần đế chuyên thế, nhưng vì cái gì hiện tại chính mình cũng thần hoàng cũng còn không có thức tỉnh, có quan hệ với vô cực thần đế ký ước đâu? Chỉ là Ngô Chấn Ách nội tâm rõ ràng, bây giờ không phải là soán suất chuyện này thời điểm, quan trọng nhất là trước đem vạn nhân tông nguy cơ giải quyết lại nói. Cho nên Ngô Chấn Ách nhìn về phía Lạc Tiên Thần Đế ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra: "Chuyện này ta sẽ cho ngươi hẳn là giải thích, nhưng bây giờ quan trọng nhất là nhường hội trưởng trước đem vạn nhân thần tôn cùng hắn phía sau nguy cơ giải quyết lại nói." Nghe được Ngô Chấn Ách, Lạc Thiên Thần Đế nhìn về phía Ngô Chấn Ách, ánh mắt bên trong tràn đầy dò xét, nhưng hồi lâu sau cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói ra, "Nếu là ngươi, như vậy thì dựa theo quyết định của ngươi tới làm đi, nhưng chuyện này, ngươi nhất định phải cho ta một hợp lý kết thúc." Lạc Thiên Thần Đế dứt lời, liền không ngăn cản nữa, chung mặt thần đế mặc cho chung mặt thần đế hướng phía vạn nhân thần tôn rời đi phương hướng đội theo đợi cho chung mặt thần đế rời đi về sau, Lạc Thiên Thần Đế mới nhìn hướng Ngô Chấn Ách, lực khí nghiêm túc nói ra, "Tốt, hiện tại cho ta một cái công đạo đi." Nghe vậy, Ngô Chấn Ách nhìn về phía một bên Ngô nhất đạo mở miệng dò hỏi, "Thần thiếu hội chuyện có thể nói ra sao?" Nghe được Ngô Chấn Ách, Ngô Nhất Đạo không khỏi túi đầu suy tư một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên gật đầu nói, "Có thể, nhưng chỉ hạn Lạc Tiên Thần Đế." Ngô Chấn Ách nhẹ gật đầu, mới quay đầu nhìn về phía Lạc Tiên Thần Đế mở miệng, ngữ khí chân thành nói, "Chuyện kế tiếp việc quan hệ cái này thần giới, cho nên ta muốn bảo đảm ngươi sẽ không nói ra đi." Nhìn thấy Ngô Chấn Ách nghiêm túc như thế bộ dáng, Lạc Tiên Thần Đế luôn cảm giác mình tựa hồ phải biết cái gì chuyện rất trọng yếu, cái này khiến hắn không khỏi có chút nhớ nhung lui bước, nhưng cuối cùng vẫn không hề rời đi, nhẹ gật đầu đáp ứng, "Ta sẽ không đem chuyện này nói ra." Khi lấy được Lạc Tiên Thần Đế hứa hẹn về sau, Ngô Chấn Ách lúc này mới lên tiếng, đem cẩm kỵ nhất tộc cùng thần cứu hội chuyện đều nói ra, mà từ Ngô Chấn Ách trong miệng hiểu rõ đến tất cả về sau, Lạc Thiên Thần Đế biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà còn có loại chuyện này. Chương 592. Lạc Thiên Thần Đế gia nhập Thần Cứu Hội, vạn nhân tông diệt. Chương 592. Lạc Thiên Thần Đế gia nhập Thần Cứu Hội, vạn nhân tông diệt. Ngươi nói thật. Lạc Thiên Thần Đế biểu lộ ngưng trọng mở miệng dò hỏi, "Ta lúc nào lừa qua ngươi sao?" Ngô Chấn Ách nhìn về phía Lạc Thiên Thần Đế, ngữ khí nghiêm túc nói, "Nghe vậy, Lạc Thiên Thần Đế tối đầu chấm tư, một lúc sau mới mở miệng nói, "Ta đã biết" chuyện này không có người khác biết. Dứt lời, Lạc Thiên Thần Đế liền biến mất không thấy. Mà chỉ có lúc trước còn tại nơi đây tông môn khác người khi nhìn đến Lạc Thiên Thần Đế cùng Chung Trung Mạt Thần Đế mau đánh đi lên, bởi vì lo lắng bị lan đến gần, cho nên đều sớm cho kịp rời đi, tránh cho bị thương tới. Một bên khác, Vạn Nhân Thần Tôn bên này, hắn nội tâm rất rõ ràng, nếu là mình trở về Vạn Nhân Tông mang theo tông môn người rời đi, chỉ sợ là căn bản chạy không khỏi một tôn thần đế truy sát, chẳng bằng mình một mình đào tẩu, còn có thể ra tăng sống sót cơ hội đâu. Chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới, Lạc Thiên Thần Đế thế mà không có cùng Chung Trung Mạt Thần Đế đánh nhau. Cho nên ngay tại Vạn Nhân Thần Tôn suy nghĩ rơi xuống, cơ hội là trong nháy mắt, Trung Mạt Thần Đế liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái gì? Vạn Nhân Thần Tôn một mặt hoảng sợ, đang định phản kháng, nhưng Trung Mạt Thần Đế lại là căn bản không cho hắn cơ hội, chỉ gặp Trung Mạt Thần Đế hướng phía Vạn Nhân Thần Tôn vươn tay ra, tay đặt tại Vạn Nhân Thần Tôn đầu lâu phía trên, liền bắt đầu bắt đầu siêu hồn. Chỉ là tại Trung Mạt Thần Đế thần hồn chi lực tiến vào Vạn Nhân Thần Tôn trong thứ hại lúc lại là cảm nhận được cái gì, biểu lộ không khỏi khó coi, mà Vạn Nhân Thần Tôn thì là trực tiếp tự bạo, thi cốt hoàn toàn không có. Cấm kỵ lực lượng đã nhận ra nguy hiểm, cho nên tự bạo sao? Thật đúng là rảo hở đâu. Trung Mạc Thần Đế biểu lộ khó coi nói, tại hắn cảm giác bên trong, thần hồn của mình tiến vào Vạn Nhân Thần Tôn trong thức hải, đang định siêu hồn thời điểm, cấm kỵ lực lượng liền trực tiếp khống chế Vạn Nhân Thần Tôn tự bạo, liền ngay cả chính Vạn Nhân Thần Tôn đều không phản kháng được tự bạo. Bất quá, ta còn là điều tra đến một điểm. Nghĩ tới điều gì, trung mặt thần đế tự lẩm bẩm, sau đó thân hình thoát một cái, liền hướng phía thần đạo khoáng cảnh phương hướng đuổi đến trở về, rất nhanh liền lại lần nữa cùng Lô Chấn Ách bọn người gặp mặt. Hội trưởng, Lô Chấn Ách cùng Lô Nhất Đạo nhìn thấy trung mặt thần đế trở về, nự khí cung kính mở miệng nói, "Từng." Trung Mạc Thần Đế nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem trên người Vạn Nhân Thần Tôn điều tra đến tin tức nói ra. Biết được Vạn Nhân Tông bên trong phần lớn thần trí đều đã bị cấm kỵ lực lượng chỉ nhiễm, nô trấn trách đám người biểu lộ không khỏi khó coi, dù sao Vạn Nhân Tông quy mô cực kỳ khổng lồ, nếu là tùy tiện đem nó thanh trừ, khó tránh khỏi sẽ ở thần giới bên trong gây nên đến cùng hoàng. Chỉ là đúng lúc này, Lạc Tiên Thần Đế thân hình tùy theo xuất hiện, ngữ khí trầm chú nói ra, đã các ngươi không tiện ra tay duyệt Vạn Nhân Tông, liền thế giao cho bản đế đến giải quyết đi. Lạc Tiên tiền bố. Nô trấn trách bọn người một mặt chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Tiên thần đế thế mà lại lựa chọn ra tay. Mà Lạc Thiên Thần Đế thì là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trung Mạt Thần Đế mở miệng dò hỏi, "Đạo Hữu, như thế nào?" Nghe vậy, Trung Mạt Thần Đế không khỏi trầm tư, nhưng hồi lâu sau vẫn là gật đầu đáp ứng, "Đã như vậy, vậy làm phiền Đạo Hữu. Chờ một chút, chuyện này ta cũng không làm không công, ta yêu cầu gia nhập vào các ngươi thần cứu hội bên trong." Lúc này, Lạc Thiên Thần Đế mở miệng, nhìn về phía Trung Mạt Thần Đế ngữ khí nghiêm túc nói, "Có thể." Trung Mạt Thần Đế cũng không có từ chối, dù sao Lạc Thiên Thần Đế chính là thần đế lại năng, gia nhập vào thần cứu hội bên trong đối với thần cứu hội mà nói cũng coi là chuyện tốt một cục. "Ừm, đã như vậy, Vậy cái này sự kiện liền bộ dạng như vậy quyết định ra đến. Rất nhanh, liên quan tới Vạn Nhân Tông chuyện liền tùy theo giải quyết triệt để, nhưng trung mặt thần đế lại là nhớ lại cái gì, nhìn về phía Lạc Thiên thần đế mở miệng nói: "Ta tại Vạn Nhân Thần Tôn bên trong hiểu được hắn nhóm là mở ra một phương bị phong ấn thần cảnh mới bị cấm kỵ lực lượng chỉ nhiễm, cho nên ta muốn tòa kia thần cảnh, điều tra một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới Vạn Nhân Tông đi." Lạc Thiên thần đế nghĩ nghĩ, chợt mở miệng nói: "Dù sao bây giờ tại biết được Vạn Nhân Tông cùng thần giới bên ngoài lực lượng có liên hệ về sau, Lạc Thiên Thần Đế liền không giảm chắc chắn mình nhất định có thể giải quyết Vạn Nhân Tông nguy cơ, nếu là có thần đế trung kỳ trung mật thần đế đi theo, đối với mình mà nói hệ số an toàn biết cao hơn rất nhiều. Rất nhanh, trung mật thần đế cùng Lạc Thiên Thần Đế liền cùng nhau hướng phía Vạn Nhân Tông phương hướng tiến đến, thấy cảnh này Ngô Chấn Ách bọn người không khỏi lắc đầu, đây là hắn nhóm lần thứ nhất bởi vì thực lực bản thân không đủ cường đại mà cảm giác được gấp gáp đâu. Tốt, đã Vạn Nhân Tông chuyện đều giải quyết hết, vậy trước tiên trở về đi. Ngô Chấn Ách quay người nhìn về phía Ngô Nhất Đạo bọn người mở miệng nói, nhưng Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi lại là đang nhìn nhau một chút về sau hướng phía Ngô Chấn Ách hai tay ôm quần nói: Tạm biệt đường đệ. Nghe vậy, Lô Chấn Ách sửng sở, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về phía hắn nhóm mở miệng nói, "Cho nên, các ngươi cái này muốn rời đi sao?" "Ừm, chúng ta bản thân là vì Hoang Cổ Tiên Bối chuyện mà đến, lại bởi vì cấm kỵ nhất tộc mà lưu lại, hiện tại cấm kỵ nhất tộc chuyện đã giải quyết xong, vậy chúng ta cũng hẳn là tiếp tục đạp vào lịch trình, tiếp tục tìm kiếm Ngũ Đại Thánh Chủ cùng Hỗn Độn Tiên Bối." Lô Nhất đạo ngữ khí chân thành nói, mặc kệ Ngũ Đại Thánh Chủ cùng Hỗn Độn Tiên Bối sống hay chết, chính mình cũng nhất định phải điều tra một cái rõ ràng, dù sao đây là mình đương thuận tới hứa hẹn. Thế thế Lô Chấn Hách cũng không có ngăn cản, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Ấu Vi dặn dò, "Đã như vậy, kia đường ca đường tẩu các ngươi trên đường nhất định phải chú ý an toàn, nếu là nhịn không được, có thể tìm thái gia gia." "Ừm, chúng ta sẽ." Ngô Nhất Đạo gật đầu đáp ứng, sau đó đang cùng Thẩm Ấu Vi liếc nhau một cái về sau, liền tiếp theo hướng phía bắc tiến đến đợi cho hắn nhóm rời đi về sau, Lô Chấn Hách cùng Bạch Ngưng Vũ cũng dự định rời đi. Nhưng là nhớ lại cái gì, nô trấn hách biểu lộ nhất thời ngưng trọc lên, tại thần đạo khoáng cảnh bên trong Bạch Từ Vũ bọn người trên thân còn còn có cấm kỵ lực lượng, xem ra chúng ta vẫn là phải ở chỗ này lại đợi thêm 90 năm chờ đợi hắn nhóm ra giải quyết hắn nhóm mới được. Ừm. Bạch Ngưng Vũ không có ý kiến, gật đầu đáp ứng, hai người liền tại thần đạo khoáng cảnh bên ngoài bắt đầu lặng lặng chờ bắt đầu. Ma đuổi thành bên ngoài một bên, Vạn Nhân Tông bên ngoài, không biết vì sao, tất cả Vạn Nhân Tông cường giả trong nội tâm đều hiện ra đến một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác, tựa như là sắp xảy ra cái gì rất khủng bố chuyện, nhưng cũng còn không đợi hắn nhóm có hành động. Một cái cự trưởng liền trực tiếp rơi vào Vạn Nhân Tông bên trong, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Vạn Nhân Tông san thành bình địa, không một người còn sống. Làm xong đây hết thảy về sau, Trung Mạt Thần Đế mới một mặt thỏa mãn nhẹ gật đầu, mà tại hắn bên cạnh, Lạc Thiên Thần Đế nhìn thấy màn này về sau cũng không khỏi trong lòng còn có may mắn, Trung Mạt Thần Đế thực lực so với mình tưởng tượng khủng bố hơn, nếu là lúc trước thật cùng Trung Mạt Thần Đế đánh nhau, mình đoán chừng chỉ sợ tại Trung Mạt Thần Đế trong tay sống không qua ba chiêu. Nhưng cũng may mình không cùng Trung Mạt Thần Đế giao chiến, hiện tại cũng đã biến thành đối phương minh hữu. Chương 593 Cấm kỵ di tích. Chương 593 Cấm bị di tích. Rốt cục đi tới nơi này. Nhìn xem trước mặt địa phương, nô hạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Lúc này đã cách hắn từ hết thần tôn nơi đó biết được khởi nguyên đạo quả tin tức đã qua 50 năm lâu, dù làng nô hạo vô cùng cường đại, nhưng cũng hao phí thời gian khá dài như vậy mới đi đến được huyết thần tôn trong trí nhớ di tích vị trí. Chỉ gặp nô hạo trước mặt mặc dù nhìn như không có vật gì, nhưng là tại nô hạo cảm giác phía dưới lại là không chỗ che thân. Theo nô hạo dậm chân một cái, một cỗ lực lượng vô hình từ nô hạo thể nội tuôn ra, tại nô hạo trước mặt không gian chợt một trận chấn động, ngay sau đó trực tiếp sụp đổ, lại xây lại, sau đó liền tạo thành một phương thần cảnh lối vào. Mà nhìn xem một màn này, Ngô Hạo biểu lộ lại là lộ ra phá lệ nghiêm trọng, chỉ vì tự huyết thần tôn trong trí nhớ chính mình hiểu rõ đến đối phương gặp được phương này di tích thời điểm, di tích không có bất kỳ cái gì che dấu, nói cách khác trong khoảng thời gian này nhất định chuyện gì xảy ra, nhưng Ngô Hạo cũng không biết là tốt là xấu, chỉ có thể đi vào trước nhìn xem. Hiện nay Ngô Hạo tự tin nếu không phải là lúc trước mình đột phá đến thần đế hậu kỳ thời điểm ra tay với mình người giật dây đạo thủ, nếu không nói tại thần giới bên trong mình sẽ không tồn tại đi tù. Rất nhanh, Ngô Hạo liền tới đến di tích chi môn trước. Làm xong một phen chuẩn bị về sau mới bước vào đến di tích cánh cửa bên trong, chỉ gặp Ngô Hạo thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền tiến vào di tích bên trong. Chỉ là tiến vào di tích trong nháy mắt, Ngô Hạo biểu lộ lại là đột nhiên biến đổi, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Ngô Hạo rời đi một giây sau, hắn lúc trước sở đài ở địa phương tại trong nháy mắt chốt bụi, mà đợi đến Ngô Hạo dừng lại về sau, mới nhìn về phía lúc trước ra tay đánh lén mình người, chỉ thấy đối phương hình thể như là lúc trước vạn linh đánh chết cấm kỵ nhất tộc, chỉ là trên người đối phương đường vân muốn lộ ra càng thêm thắt sâu, càng thêm yêu diễm. Quả nhiên là cấm kỵ nhất tộc, hơn nữa còn cực kỳ cường đại đâu. Nô Hạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng, thầm nghĩ, mặc dù cấm kỵ nhất tộc tu luyện hệ thống cùng thần giới hệ thống khác biệt, nhưng có thể từ đại khái thực lực biểu hiện để phán đoán ra đại khái cảnh giới. Mà tại Nô Hạo cảm giác bên trong cùng đối phương mới động thủ biểu hiện đến xem, đối phương đại khái thực lực tại thần tôn đỉnh phong, cũng trách không trước tiên cần phải trước huyết thần tôn khi tiến vào đến nơi này về sau suýt nữa vẫn lạc, mà lại quan trọng nhất là, Nô Hạo còn nhìn ra được, lúc trước đối huyết thần tôn động thủ cũng không phải là hiện nay vị này cấm kỵ. Nhưng bất kể nói thế nào, trước hết giết lại nói. Nô Hạo không nghĩ nhiều nữa chuyện này, trực tiếp liền hướng phía đối phương đánh tới vẹn vẹn một chiêu liền đem đối phương chém giết, nhưng điểm ấy động tính lại là tại di tích bên trong không có gây nên đến ảnh hưởng quá lớn, có thể thấy được phương này di tích mênh mông. Nhìn đối phương sau khi ngã xuống, Lô Hạo mới nhìn hướng xung quanh, biểu lộ lại là càng thêm ngưng trọng lên, từ huyết thần tôn trong trí nhớ thấy cũng không rõ ràng, tại đi tới di tích về sau loại kia đã kích cường liệt những nô hậu cảm thụ khác sâu. Chỉ thấy xung quanh tràn đầy nồng đậm cấm kỵ lực lượng, cũng là huyết thần tôn vận khí tốt, thực lực cường đại, nếu là đổi lại thần vương thậm chí thần hoàng tiến vào nơi này, Sợ là không ra 3 phút liền sẽ bị cấm kỵ lực lượng ăn mòn, cho dù là hiện tại Ngô Hạo cũng có thể cảm giác được một cỗ cấm kỵ lực lượng đang cố gắng ăn mòn thân thể của mình, chỉ là bị lực lượng của mình cho đều ngăn lại thôi. Chỉ là dựa theo Ngô Hạo mình tính ra, nếu là còn như vậy con xuống dưới ước chừng 100 triệu năm, chính mình nói không chừng thật đúng là sẽ bị triệt để ăn mòn đâu. Được rồi, trước nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào đi, mới ta chém giết cấm kỵ hẳn không phải là nơi này cường đại nhất cấm kỵ. Ngô Hạo thầm nghĩ, chợt liền tại di tích bên trong tìm tòi cái khác cấm kỵ, phàm là bị Ngô Hạo gặp được cấm kỵ, đều không ngoại lệ đều bị Ngô Hạo cho đưa lên đường. Đương nhiên Lô Hạo cũng không có quên Siêu Hồn, chỉ là đều không ngoại lệ, cấm kỵ đều không có liên quan tới phía sau cấm kỵ nhất tộc ký ức, liền xem như có ký ức, nhưng là tại mình Siêu Hồn về sau đều sẽ trong nháy mắt tự bảo, chính mình cũng ngăn không được cái chủng loại kia đây hết thảy đều bị Ngô Hạo quy tội vì phía sau cấm kỵ. Nhất tộc không muốn hắn nhóm bí mật bị phát hiện đối với cái này, Ngô Hạo cảm thấy có chút nhức đầu bắt đầu, hắn nhân sinh tín điều là biết người biết ta bạch chiến bạch thắng, nhưng bây giờ lại là một điểm cấm kỵ nhất tộc tin tức đều tìm hiểu không đến, thậm chí đối với vạn đạo đều có nhất định khắc chế, trừ phi là giống Ngô Hạo loại này nội tình tồn tại tương đại Nếu không nói cũng chỉ có thể ỷ vào thực lực cảnh giới phía trên áp chế mới có thể thủ thắng. Mà cho dù là trước trước thần long tàn hồn trong miệng Ngô Hạo cũng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng, chỉ biết là cấm kỵ nhất tộc là vô số năm trước từ thần giới bên ngoài tới người xâm nhập, trừ cái đó ra, hoàn toàn không biết gì cả. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Ngô Hạo thở dài một hơi, chợt liên tại di tích bên trong tiếp tục săn giết mình có khả năng nhìn thấy cấm kỵ, chỉ là Ngô Hạo không biết là, tại di tích bên trong, ba đạo cấm kỵ nhìn xem hắn biểu lộ nhìn là hoảng sợ, không dám tin tưởng mở miệng. Vì sao hiện tại sẽ có khủng bố như thế tồn tại tiến vào nguyên địa bên trong? Đáng chết, đối phương cảnh giới đã đạt đến thần đế hậu kỳ, liền xem như ba người chúng ta tăng thêm cũng không là đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể chờ đợi chết sao? Tam đại cấm kỵ biểu lộ khó coi vô cùng, hắn nhóm chính là tại phương này di tích tất cả cấm kỵ bên trong thực lực tồn tại mạnh nhất dựa theo thần giới cảnh giới phân chia, hắn nhóm đều là thần đế sơ kỳ tồn tại, lúc trước huyết thần tôn ngộ nhập đến nơi đây chính là bị trong đó một tồn cho trêu đùa, nhưng không có nghĩ đến thế mà may mắn bị huyết thần tôn chạy ra ngoài mà thôi. Nhưng rất nhanh, trong đó một tồn cấm kỵ liền mở miệng, ngữ khí mang theo nghiêm túc nói ra, "Không, chưa hẳn" Chúng ta bây giờ còn chưa nhất định chỉ có thể chờ đợi chết, tình huống hiện tại, chúng ta ngoại trừ bố trí 3 hồn nguyên diệt đại trận bên ngoài, nếu không nói căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Nghe được mở miệng tôn này cấm kỵ, còn lại hai tôn cấm kỵ sắc mặt chấn động, không dám tin tưởng nói ra, ngươi là Trâm chủ. Nếu là bố trí 3 hồn nguyên diệt đại trận, chúng ta tốt nhất hạ chẳng đều là cảnh giới ngã không, xấu nhất hạ chẳng chỉ sợ là thần hồn tận diệt, vĩnh viễn không hy vọng. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không có lựa chọn khác, tất cả cũng là vì cấm kỵ nhất tộc. Tôn này cấm kỵ nữ khí cường mạnh vô cùng nói. Còn lại hai tôn cấm kỵ nghe vậy đều trầm mặc, mà mở miệng cấm kỵ thì là lại lần nữa nói. "Tuấn Hổ, ngươi cảm thấy chúng ta tồn tại đầu hàng lợi lợi chọn sao? Tôn thượng nhưng là nhìn lấy chúng ta đây, nếu là chúng ta bảo vệ cấm kỵ tôn nghiêm, nói không chừng tôn thượng biết chiếu cố chúng ta, ban cho chúng ta hy vọng đâu." "Hô, đã như vậy, cứ làm như vậy." Mặt khác hai tôn cấm kỵ rất nhanh cũng không nghĩ nhiều nữa, gật đầu liền đáp ứng xuống. Mà lúc này Ngô Hạo lại là hoàn toàn không biết trong bóng tối có ba loại thần đế cảnh cấm kỵ muốn đối tự mình động thủ. Chương 594, Thần Long Ấn, Thần Long Vũ. Chương 594, Thần Long Ấn, Thần Long Vũ. Tao, vì cái gì đuổi theo ta đánh?" Thần Long Bí cảnh bên trong, Lô Kỳ Long nhìn phía sau đang tại đuổi giết mình chân long nhỏ, biểu lộ vô cùng phẫn nộ. Chỉ gặp sau lưng Lô Kỳ Long có mấy chục đầu cảnh giới đều đã đã tới Thiên Thần cảnh chân long đang tại đuổi giết hắn, đem thần long lớn giao ra, có thể tha cho người khỏi chết. Truy Sát nô Kỳ Long chân long bên trong cầm đầu đầu kia đối Ngô Kỳ Long liền phát ra mếch hoặc. Nhưng Lô Kỳ Long lại là biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới đối phương truy sát mình lại là bởi vì cái này đồ vật. Tại vừa rồi trước đây không lâu, mình ngộ nhập đến thần cảnh bên trong trong một tòa cung điện, thấy được tại cung điện trung ương đứng sừng sững một cái cự đại ân ký mà tại nội tâm của mình bên trong truyền ra một thanh âm mê hoặc mình, để cho mình đem kia ấn cho thu lại đợi đến mình kịp phản ứng thời điểm, kia ấn cũng đã tiến vào trong cơ thể của mình, cho dù là mình muốn lấy ra cũng làm không được. Tại mình rời đi cung điện về sau liền xuất hiện mấy chục đầu cảnh giới cùng mình không sai biệt lắm chân long không nói hai lời liền đối với mình triển khai công kích, nếu là chủ nhân ban cho chính mình thủ đoạn còn có thể vận dụng, lô kỳ long tự nhiên là bất hư, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi tiến vào đến thần cảnh về sau, trên người mình có khả năng mượn dụng thủ đoạn đều mất hiệu lực. Nói cách khác, Mình bây giờ chính là một đầu thường thường không có gì lạ thiên thần trung kỳ chân long thôi, cho nên đang đối mặt hơn 10 đầu cảnh giới cùng mình không sai biệt lắm chân long tình huống, dưới, dù Lãng Ngô Kỳ Long lại có thể đánh cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui ba phần. Lại thêm hiện nay hắn nhóm để cho mình đem mới đạt được thần long ấn giao ra, cái này khiến Ngô Kỳ Long hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể giao ra, nếu không, kết quả của mình chính là một con đường chết, lại thêm hiện nay mình đã cùng thần long ấn quá lại, mình cũng không có cách nào đem thần long ấn cho lấy ra. Chỉ là mấy chục đầu thiên thần chân long đối với mình theo đuổi không bỏ. Dù Lăng Ngô Kỳ Long lại có năng lực cũng sớm muộn sẽ bị đối kịp, ngay tại Ngô Kỳ Long chính dầu dĩ phải làm thế nào chạy thoát thời điểm, một thanh âm lại là xuất hiện tại trong đầu của mình. Hướng hướng Tây Bắc hướng Đạo Tẩu. Nghe được đạo thanh âm này, Ngô Kỳ Long trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có dừng lại, cũng không có dựa theo đối phương chỉ lệnh làm việc, dù sao cái này nói không chừng là đối phương cả bẫy, mình nếu là trôi qua về sau lại là hơn 10 đầu thật chính Long tướng bao vây lại làm sao bây giờ đâu. Nhưng không bao lâu âm thanh kia lại lần nữa vang lên, nghe ta, hướng hướng Tây Bắc hướng Đạo Tẩu, ta cho ngươi tiếp dẫn, nếu là dựa theo hiện tại xu thế, Ngươi là tuyệt đối không trốn thoát được, ta không phải thần Long Điện thành viên, ngươi có thể tin tưởng ta. Nghe vậy, Lô Kỳ Long trong nội tâm điên cuồng địa xoắn xuýt lên, nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm, hướng phía hướng Tây Bắc hướng đảo tẩu, dù sao tình huống bây giờ dung không được mình lại suy tư, nếu là mình chờ đợi thêm nữa, rất nhanh liền sẽ bị đột kịp. Ngay tại Lô Kỳ Long hướng phía hướng Tây Bắc hướng đảo tẩu thời điểm, sau lưng thần Long Điện thành viên không có chút nào ngoài ý muốn toàn bộ đều đi theo. Vẫn còn rất xa. Đang hướng phía hướng Tây Bắc hướng đảo tẩu một khoảng cách về sau, Lô Kỳ Long thầm nghĩ, mà âm thanh kia lại lần nữa giúp cho đáp lại. Lấy tốc độ của ngươi, 3 phút là đủ. Ừm. Lô Kỳ Long tốc độ lại lần nữa tăng nhanh mấy phần, rất nhanh, thời gian liền tới đến 3 phút. Màng Lô Kỳ Long cũng đã đi tới một chỗ vô biên trong rừng cây, phía sau là theo đội không bỏ thần long điện thành viên. Ngay tại Lô Kỳ Long đi ngang qua một phiến khu vực, sau lưng thần long điện thành viên không có chút nào phát hiện đi theo thời điểm, 1 giây sau toàn bộ vô biên rừng cây đều bị một cỗ thần bí huyễn quang bao phủ. Không tốt, là trận pháp. Thần long điện thành viên thấy được cỗ này huyễn quang về sau, một mặt khiếp sợ nói, chỉ là không đợi hắn nhóm có hành động, 1 giây sau dưới lòng bàn chân trận pháp liền tùy theo phát động, trực tiếp nuốt hắn nhóm thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mã Ngô Kỳ Long nhìn xem một màn này biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hắn nhìn ra được, đội giết mình thần long điện thành viên đều bị truyền tống đi mà thôi, mà mới chỗ kế hoạch chính là truyền tống trận. Phát cái gì ngốc đâu, đi nhanh đi, hắn nhón đoán trường rất nhanh liền sẽ giết trở lại tới. Ngay tại Ngô Kỳ Long ngây người thời khắc, một thân ảnh xuất hiện trước mặt mình, không đợi Ngô Kỳ Long mở miệng hỏi thăm liền hướng phía một bên khác tiến đến. Ngô Kỳ Long thấy thế, cũng là không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đi theo. Rất nhanh, hai long liền đi về phía trước cước trường mấy ngày thời gian, khi tìm thấy một chỗ coi như được là địa phương an toàn về sau, Lúc trước cứu được Nô Kỳ Long trong chân long ở trùng quanh bố trí đến một chút trận pháp vận nấp thân hình về sau, mới nhìn hướng Nô Kỳ Long biểu lộ ngưng trọng nói: "Ngươi, hẳn là thần long lựa chọn người thừa kế đi." Nghe được đối phương, Nô Kỳ Long biểu lộ ngưng trọng, nhịn không được mở miệng nói: "Ngươi là lúc trước cứu được ta người đi, tại sao muốn cứu ta? Còn có, ngươi vì cái gì nói ta là thần long lựa chọn người thừa kế?" "Không tệ, ta chính là lúc trước cứu được ngươi người, về phần tại sao cứu ngươi, thì là bởi vì cái này." Đối phương vừa nói vừa đi tới Nô Kỳ Long trước mặt, ngay sau đó tay liền đặt tại Nô Kỳ Long trên ngực, mà nơi đó, rõ ràng là thần long ấn vị trí. Nghe vậy, Lô Kỳ Long biểu lộ càng thêm nghiêm trọng, đang định truy vấn thời điểm, đối phương mở miệng. "Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi, ta gọi Thần Long Vũ." Lô Kỳ Long. Nghe được tên của đối phương, Lô Kỳ Long suy tư một lúc sau vẫn là mở miệng nói. "Tốt, Lô Kỳ Long đúng không? Hiện tại nói ngắn gọn đi, ta Thần Long Vũ chính là Thần Long nhà chuyển thừa người, mà ta Thần Long một nhà từ trước đến nay đều là thủ hộ lấy Thần Long nhất tộc tổ đại, lần này cũng là bởi vì Thần Long dự kỳ chọn lựa người thừa kế chuyện mà đi tới kỳ tích trong đại lục. Về phần mới truy sát ngươi người, thì là Thần Long điện người." Mặc dù Thần Long Điện tên là Thần Long Điện, nhưng là hắn tồn tại ý nghĩa chính là vì cấp bậc thần long lực lượng, nhường thần long biến thành thần long điện phối lỗi, cho nên làm thần long chọn lựa người thừa kế người, ngàn vạn không thể bị thần long điện người mang đi. Thần Long Vũ nhìn về phía Lô Kỳ Long, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Nghe vậy, Lô Kỳ Long chỉ cảm thấy nội tâm một đoàn loạn, không nghĩ tới ở trong đó thế mà liên lụy đến nhiều đồ như vậy, càng không nghĩ đến mình thế mà bị thần long triệu hoán, trở thành thần long người thừa kế, kể từ đó nói liền có thể giải thích được là cái gì đang hấp dẫn mình, nguyên lai là thần long truyền thừa. Chờ một chút, ta còn có một ít chuyện muốn hỏi." Lô Kỳ Long rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng mở miệng. Mà Thần Long Vũ thì là gật đầu nói, "Ngươi hỏi, đã ta hiện tại có được thần long ấn, vậy ta còn cần làm những gì chuyện sao?" "Tự nhiên là cần, thần long ấn chính là đạt được thần long truyền thừa chìa khóa, mà bây giờ chìa khóa ở trên người của ngươi, nói rõ thần long tán thành ngươi, cho nên tiếp xuống chúng ta cần dựa theo chỉ dẫn đi tìm tới thần long truyền thừa là đủ." Thần Long Vũ ngữ khí nghiêm túc giải thích nói. Nghe vậy, Lô Kỳ Long hơi kinh ngạc địa nói ra, "Chẳng lẽ thần long truyền thừa không ở nơi này sao?" "Tự nhiên là không có ở đây, chìa khóa cùng bảo dương chưa hề cũng sẽ không đặt trùng một chỗ, mà ngươi bây giờ đạt được chìa khóa Chìa khóa biết chỉ dẫn ngươi tìm tới thần long truyền thừa, cho nên chúng ta sau đó phải chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối tất cả nguy hiểm. Chương 595, cầm xuống tam đại cấm kỵ, thần giới bên ngoài thiên ngoại hữu thiên. Chương 595, cầm xuống tam đại cấm kỵ, thần giới bên ngoài thiên ngoại hữu thiên. Trong chớp mắt, thời gian liền đi qua 10 năm lâu. Bên trong di tích này cấm kỵ không khỏi cũng có chút quá nhiều, đã biến thành độc thuộc vu cấm kỵ thế giới. Lô Hạo biểu lộ ngưng trọng, tại 10 năm này thời điểm, hắn tại di tích bên trong không ngừng săn giết cấm kỵ, lại là không thu hoạch được gì. Chém giết cấm kỵ nhất cấm kỵ cho dù là đến chết cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì quan vu cấm kỵ nhất tộc chuyện, siêu hồn cũng là như thế, tại mình siêu hồn trước đó cấm kỵ liền sẽ bị hắn thể nội cấm kỵ lực lượng khống chế tự bạo. Mà tại di tích bên trong ngoại trừ cấm kỵ nhất tộc bên ngoài, không còn có khác sinh linh tồn tại, thậm chí là một chút xíu ghi chép đều không có. Cho nên cái này khiến Ngô Hạo hoài nghi, phương thế giới này chính là tại thượng cổ thời kỳ đại chiến thời điểm cấm kỵ nhất tộc còn sót lại, vì ngày khác lại lần nữa ngóc đầu trở lại làm chuẩn bị. Cho nên, phải nghĩ biện pháp đem phương này di tích phá hủy mới được. Ngô Hạo thầm nghĩ, chỉ là phương này di tích thật sự là quá to lớn. Dù là Ngô Hạo thủ đoạn thông thiên, muốn phá hủy cũng cần bỏ phí một chút thủ đoạn mới được. Chỉ là ngay tại Ngô Hạo đang tại suy tư như thế nào phá hủy phương này di tích thời điểm, lại là cảm nhận được cái gì, biểu lộ đột nhiên biến đổi, một giây sau, hắn chố không gian liền tùy theo chôn vùi bắt đầu, tốc độ nhanh chóng thậm chí Ngô Hạo đều chưa kịp phản ứng, nô Hạo chố không gian bị trực tiếp bị chôn vùi. Chố tối, Tam đại cấm kỵ nhìn xem một màn này, ngự khí kinh nghi bất định nói, đây là thành công không? Không, còn không có. Theo cầm đầu cấm kỵ lời nói rơi xuống, Tam đại cấm kỵ sắc mặt chỉ một thoáng biến đổi. Sau đó tại không phản ứng chút nào, tình huống dưới trực tiếp bị xuất hiện tại sau lưng Lô Hạo cho một kiếm chém bay ra ngoài, đây là Lô Hạo lưu thủ, nếu không, chỉ sợ là mới một kiếm liền có thể trực tiếp đưa hắn nhóng lên đường. Rốt cục mắc câu rồi. Lô Hạo nhìn xem Tam đại cấm kỵ ná trên mặt đất không thể động đậy, trên mặt biểu lộ bình thản vô cùng, giống như là tất cả đều trong dự liệu. Nghe được Lô Hạo, Tam đại cấm kỵ bên trong ở giữa tôn này cấm kỵ nhìn về phía Lô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Cái gì? Ngươi biết sự hiện hữu của chúng ta? Tự nhiên là biết đến, chỉ là tìm không thấy các ngươi mà thôi lại thêm các ngươi một mực không xuất thủ, dùng đầu góc ngẫm lại đều biết các ngươi hẳn là có kế hoạch gì. Lô Hạo Giang tay ra, ngữ khí bình thản nói, hắn đã tại di tích bên trong chu diệt cấm kỵ nhất tộc thời gian 10 năm, nhưng lại không có thần đế cấp độ cấm kỵ ra tay dựa theo đạo lý tới nói, động tĩnh của nơi này hoàn toàn đủ để cho thần đế cấp độ cấm kỵ phát ra được. Cho nên Mô Hạo liền bén nhạy đã nhận ra, thần đế cấp độ cấm kỵ nói không chừng đang tại lập miêu thứ gì. Cho nên mình cần cẩn thận một chút, mà tình huống cũng đúng như cùng mình dự đoán như vậy, ở chung quanh tràn đầy cấm kỵ lực lượng ảnh hưởng phía dưới, mình căn bản rõ xét không đến thần đế cấp độ cấm kỵ quy tắc, cho nên chỉ có thể lấy tự thân làm mồi nhử câu dẫn thần đế cấp độ cấm kỵ ra tay. Hắn nhóm cũng không để cho mình thất vọng, quả nhiên độc thủ. Hiện tại liền để ta đến xem, thần đế cấp độ cấm kỵ cùng thần đế phía dưới cấm kỵ khác nhau ở chỗ nào đi. Lôi Hạo nhìn xem ngã trên mặt đất không thể động đậy tam đại cấm kỵ, khắp khuôn mặt là ngưng trọng biểu lộ. Tại nhìn thấy thần đế cấp độ cấm kỵ thời điểm, Hắn nhóm trong Ngô Hạo cảm giác đầu tiên chính là vẻ ngoài cùng thần đế phía dưới cấm kỵ hoàn toàn khác biệt, nếu là nói thần đế phía dưới cấm kỵ tự ở bề ngoài đến xem cùng nhân tộc vẫn là có khác biệt rất lớn, thần đế cấp độ cấm kỵ có thể nói là cùng nhân tộc ngoại trừ bên ngoài thân bên ngoài liền không có cái khác khác biệt. Mà tại thần đế cấp độ cấm kỵ bên ngoài thân tồn tại có màu đỏ cùng màu đen trôi pháp họa ra tới đường vân, nhìn qua có chút quỷ dị, mà tại đường vân bên ngoài tràn đầy màu xám trắng, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy Ngô Hạo hướng hắn nhóm đi tới, Tam đại cấm kỵ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liếc nhau một cái về sau hô lớn, tất cả cũng là vì chủ thượng vinh quang. Tại Ngô Hạo ra tay kích thương hắn nhóm thời điểm, hắn nhóm liền rất rõ ràng, hắn nhóm tuyệt đối không phải là đối thủ của Ngô Hạo, cho dù là tăng thêm 3 hồn nguyên diệt đại trận cũng là như thế, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là tự bạo, thủ hộ chủ thượng bí mật. Chỉ là ngay tại hắn nhóm dự định dẫn ra cấm kỵ lực lượng tự bạo thời điểm, lại là phát hiện lực lượng trong cơ thể không còn sót lại chút gì, tựa như là chưa từng tồn tại. Cái gì? Ngươi làm cái gì? Tam đại cấm kỵ nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang sợ, hắn nhóm thế nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Cho dù là thần giới cái gọi là cựu phẩm thần khí cũng tuyệt đối không có khả năng đem hắn nhóm thể nội cấm kỵ lực lượng cho che đậy lại mới đúng. Nhưng hắn nhóm không có nghĩ tới là, nô hạo cho áp dụng lực lượng chính là đến từ thiên đế trung lực lượng, thiên đế trung thân vì cựu phẩm thần đế khí phía trên tiên đế khí, uy lực của nó tự nhiên là không cách nào dùng ngôn ngữ để tỏ rõ, lại thêm kiếp trước nô hạo cũng chỉ là thiên đế cảnh, lại là có thể đem cấm kỵ nhất tộc bức cho lui, có thể thấy được tiên đế khí cường đại. Nô hạo tự nhiên cũng sẽ không cho hắn nhóm giải thích, trực tiếp đi đến hắn nhóm trước mặt, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói, để cho ta tới nhìn xem các ngươi cấm kỵ nhất tộc đến cùng là lai lịch gì đi. Dứt lời, nô hạo thần hồn chi lực tựa như cùng hồng thủy mãnh thú giống như tiến vào Tam đại cấm kỵ thể nội, hướng phía hắn nhóm thứ hải dũng mãnh lao tới, rất nhanh liền bắt đầu dò xét hắn nhóm ký ức. Mà lần này nô hạo rốt cục có thu hoạch, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, từ Tam đại thần đế cấm kỵ trong thứ hải mình cũng đọc đến đến có chút ký ức, mặc dù rất ít, nhưng vẫn là dò xét đến một điểm. Tam đại cấm kỵ tự nhiên cũng đã nhận ra ký ức bị dò xét, sắc mặt như cùng chết xám giống như tái nhợt, bởi vì hắn nhóm rõ ràng, hôm nay cho dù nô hạo tha hắn nhóm, còn sống ra ngoài chủ thượng cũng tuyệt đối không có khả năng tha hắn nhóm, hắn nhóm chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, liền thế lên đường đi đang rõ xét xong tam đại cấm kỵ ký ức về sau, hắn nhóm đối với Ngô Hạo mà nói cũng đã không có tác dụng, cho nên liền không nói hai lời trực tiếp đem hắn nhóm đều trấn sát rơi. Làm xong đây hết thảy về sau, Lôi Hạo mới bắt đầu phân tích ra tình huống hiện tại, từ tam đại cấm kỵ trong óc mình cũng đã biết được cấm kỵ nhất tộc Lai Lịch, cùng thần giới bên ngoài tình huống. Không nghĩ tới thần giới bên ngoài thế giới cư nhiên như thế mênh mông. Lôi Hạo thầm nghĩ, từ tam đại cấm kỵ trong trí nhớ, mình biết được thần giới bên ngoài vẫn tồn tại tứ đại thế giới, theo thứ tự là phần giới, thiên giới, nguyên giới, cùng cấm kỵ nhất tộc trối chúa tệ cấm kỵ giới. Mà tại Tam Đại Cấm Kỵ trong trí nhớ cũng không có liên quan tới Phàm giới thiên giới cùng Nguyên giới tin tức, bởi vì thần giới khoảng cách cấm kỵ giới gần nhất, cho nên hắn nhóm liền dẫn đầu đối thần giới đạo thủ, sau đó liền bị mình cho xuất lĩnh lấy thần giới 3000 thần đế ngăn cản xuống tới, mà hắn nhóm cũng bởi vì phía sau cấm kỵ chi chủ không có mang đi hắn nhóm mà lưu tại thần giới bên trong. Nhưng là nhường Ngô Hạo Kiên kỵ nhất chính là, cho dù là tại Tam Đại Cấm Kỵ trong óc cũng không có đóng vu cấm kỵ chi chủ ký ức, chỉ là cũng không phải là không có cấm kỵ chi chủ ký ức, chỉ nói là hắn nhóm chưa bao giờ từng thấy cấm kỵ chi chủ bộ dạng. Tại Huyễn Ngung Trung Chí nhớ Cấm Kỵ chi chủ chưa hề đều là ẩn mấp vô cấm kỵ lực lượng phía dưới, cho dù là cấm kỵ giới vô số sinh linh đều chưa hề thấy qua Cấm Kỵ chi chủ hình dáng. Cái này khiến Lô Hạo Nội tâm đối vô cấm kỵ chi chủ càng thêm kiên kỵ. Chương 596. Cấm Kỵ chi chủ gần như sắp chết. Chương 596. Cấm Kỵ chi chủ gần như sắp chết. Sớm muộn sẽ có một ngày cùng Cấm Kỵ chi chủ đối đầu, vẫn là cần chuẩn bị sẵn sàng, điều tra tốt tất cả tình huống mới được. Lô Hạo Thầm Nghị đã hiện tại đem Tam Đại Cấm Kỵ cho trấn sắt rơi, như vậy tiếp xuống cũng hẳn là trước hết nghĩ biện pháp hủy diệt phương này gì tích mới được. Lúc trước cũng không có động thủ là bởi vì lo lắng Tam đại thần đế cấm kỵ ở sau lưng cho mình chơi ngắn chân, dù sao mình chưa hề đối đầu qua thần đế cấp độ cấm kỵ, cho dù là lúc trước đối đầu bị cấm kỵ lực lượng cho ô nhiễm thần đế thì hay, vậy cũng chỉ là một bộ không có bản thân ý thức, chỉ biết là truyền bá cấm kỵ lực lượng khôi lôi thôi. Ma liên tại Ngô Hạo dự định bày trận hủy diệt phương này gì tích thời điểm, lại là cảm nhận được cái gì, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt mình một đường nhân tộc thân ảnh. Nhân tộc? Không đúng, là bị cấm kỵ lực lượng ký sinh nhân tộc. Ngô Hạo biểu lộ hơi ngây người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn về phía thân ảnh trước mặt, mà hắn chính là trước đó bị ký sinh lục tiên. Lúc này Lục Tiên mặc dù ở bề ngoài xem ra vẫn là nhân tộc, nhưng cũng đã sẽ ra có chút cấm kỵ hóa. Nhìn xem Lục Tiên, Ngô Hạo liền dự định trực tiếp động thủ tiêu diệt đi, mặc dù là nhân tộc, nhưng hiện tại đã bị cấm kỵ lực lượng triệt để ô nhiễm, mình có khả năng làm cũng chỉ có tiêu diệt đi. Chỉ là ngay tại Ngô Hạo dự định lúc động thủ, Lục Tiên lại là nâng lên tới chưởng, đối Ngô Hạo ngữ khí mang theo có chút kích động nói: "Không hổ là ngươi, vạn đạo, không nghĩ tới ngươi thế mà lựa chọn truyện thế ạ." Theo Lục Tiên lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Ngô Hạo biểu lộ cũng biến Hắn không nghĩ tới trước mặt Lục Tuyên Thế mà biết mình là Vạn Đạo Tiên Đế, phải biết cho dù là mình đạo lữ Tô Sảo Nhiên chính mình cũng không có cáo tri hắn tin tức này, cho nên Lục Tuyên đến cũng là thế nào biết đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào? Lục Tuyên nghe vậy nhịn cười không được cười, sau đó nhìn về phía Ngô Hạo ngữ khí bình thản nói ra, "Mấy ngươi không phải đang tại tìm ta sao?" "Tìm ngươi?" "Ngươi là cấm kỵ chi chủ?" Ngô Hạo sửng sở, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn về phía Lục Tuyên biểu lộ tràn đầy ngưng trọng, mặc dù đối phương hiện tại chỉ là thần tôn đỉnh phong, nhưng vẫn là ngưng trọng vô cùng. Dù sao đối phương chí ít đều là thiên đế cấp độ tồn tại, mình kiếp trước đều không có đem nó giải quyết hết. Xem ra ngươi phản ứng rất nhanh nha, nhưng bây giờ không phải chúng ta động thủ thời điểm, chúng ta còn nhiều thời gian." Lục Tiên đối Ngô Hạo dứt lời, một giây sau liền ẩn nấp tại cấm kỵ trong sức mạnh, cho dù là Ngô Hạo cũng không có cách nào cản lại đợi cho Lục Tiên rời đi về sau. Ngô Hạo không khỏi thở dài một hơi, mặc dù đối phương hiện tại chỉ là thần tôn đỉnh phong, nhưng chưa chừng có cái gì thủ đoạn, cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Không nghĩ tới thế mà tới là cấm kỵ chi chủ. Ngô Hạo thầm nghĩ, Khi nhìn đến cấm kỵ chi chủ trong đáy mắt, hắn liền biết được đối phương là như thế nào đi vào thần giới, nói chung hẳn là trước trước tác dụng trên người động nhi cái chủng loại kia thủ đoạn mà tới. Nếu không phải là mình ngăn cản được, chỉ sợ là hiện tại cấm kỵ chi chủ ký sinh chính là trên người động nhi. Không nghĩ tới cấm kỵ chi chủ thế mà đi vào thần giới, xem ra cần phải mau chóng mạnh lên mới được. Hiện tại cấm kỵ chi chủ đã biết được mình chuyển thế chuyện này, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ đột thủ, mà ở trước đó, mình đến mau chóng khôi phục lại thiên đế cảnh, nếu là có thể, mình muốn trở thành siêu việt thiên đế cấp độ tồn tại. Nhưng ngay tại Ngô Hạo dự định hủy diệt phương này di tích rời đi thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một giây sau cả tòa di tích liền trực tiếp tấn diệt, đem Ngô Hạo đều bao phủ lại ở trong đó. Di tích bên ngoài, Lục Tiên nhìn xem một màn này biểu lộ ngưng trọng, tự nhiên là hắn đem phương này di tích cho chôn vùi, thân là cấm kỵ chi chủ, trong đó lại tràn đầy cấm kỵ lực lượng, mình tự nhiên là có thể khống chế hắn tự bảo, nhưng hắn nội tâm vô cùng rõ ràng, loại tầng thứ này lực lượng có thể trấn giết không được Ngô Hạo, còn phải bản thể ra tay mới được. Theo Lục Tiên nhắm mắt lại, Sau đó bắt đầu câu thông bắt đầu còn tại thần giới bên ngoài bạn thể về sau, một giây sau liền nhìn thấy một cỗ lực lượng từ bắc không bên ngoài thần giới bên ngoài kích xạ mà đến, rơi vào bị chôn vùi di tích bên trong, làm xong đây hết thể về sau, Lục Tiên lúc này mới quay người rời đi. Sau đó chuyện cũng không phải là hắn có thể can thiệp, mình thật vất vả mới lợi dụng tấm kỵ lực lượng tiến vào thần giới bên trong, nếu là cỗ này phân thân gây ở chỗ này, lần tiếp theo cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa tiến vào đến thần giới bên trong. Nếu là nô hạo có thể đỡ đến, mình bây giờ liền không làm gì được nô hạo. Nếu là nô hạo chất rồi, như vậy ít ngày nữa thần giới chính là chính mình đợi cho lục tiên giới đi về sau không lâu, nô hạ mới từ bị chôn vùi di tích bên trong ra, chỉ là lộ ra cực kỳ chất vẫn, thậm chí còn bị thương không nhẹ thế. Không nghĩ tới cấm kỵ chi chủ cư nhân như thế đại thủ bút. Nô hạ biểu lộ cực kỳ khó coi, thầm nghĩ, tại mới cấm kỵ chi chủ công kích đánh tới thời điểm, mình cũng đã biết được, lần trước mình từ thần đế chúng kỳ đột phá đến hậu kỳ thời điểm ra tay với mình chính là cấm kỵ chi chủ. Nguyên bản lần này mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, nhưng ở mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm Ngô Hạo quả quyết tế ra hai quyển Thiên Đế chung, tại hai quyển Thiên Đế chung bảo hộ phía dưới, Ngô Hạo lúc này mới khó khăn lắm sống tiếp được, nhưng này hai quyển Thiên Đế chung cũng bị chém nát, cho dù là mình người cũng bị thương nặng, gần như sắp chết. Nhưng Ngô Hạo cũng không hề để ý điểm này, vẹn vẹn trong đáy mắt, hắn chỗ nhận được gần như sắp chết thương thế liền đều khỏi hẳn, có hệ thống gia trì, Ngô Hạo mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, thương thế trên người tự nhiên cũng biết theo Ngô Hạo mạnh lên mà khỏi hẳn. Xem ra cần phải mau chóng đột phá đến thần đế đỉnh phong mới được. Lúc này Ngô Hạo Nội tâm đã sáng tỏ, tại thiên đế cảnh cấp độ trước đó, mình căn bản không có ngăn cản chi lực, cho dù là có thiên đế khí che chở, không có thiên đế cảnh tu vi mình căn bản là không, có cách phát huy ra thiên đế khí toàn bộ thực lực, thiên đế khí cũng chỉ có thể cùng cựu phẩm thần đế khí không sai biệt lắm. Lúc tên tự nhiên là không biết Ngô Hạo sống tiếp được, rời đi Bắc Không về sau liền hướng phía Tây Không phương hướng tiến đến, hắn đã điều tra đến có chút mật mài, tại Tây Không có hắn cần, có đồ vận. Ba ba ba. Thời không thần cảnh bên trong, Lô Lập Đạt không nhớ rõ mình cùng thời không huyền thú đại chiến bao lâu, đánh nát nhiều ít không gian thế giới. Hắn chỉ biết là mình bây giờ sa vào đến đối với chiến đấu cùng Nhật bên trong, nội tâm chỉ có một mục tiêu, đó chính là đem Thời Không Huyễn Thú đánh bại, thu làm tọa kỵ của mình. Mà cùng Ngô Lập giao thủ lâu như vậy Thời Không Huyễn Thú biểu lộ càng là ngưng trọng vô cùng, Ngô Lập là hắn gặp được nhiều như vậy cái tiến vào thời không thần cảnh bên trong, tao ngộ hắn về sau không chỉ có thể sống sót, đồng thời còn cùng hắn đánh lâu như vậy thần trí, nếu là tiến vào Ngô Lập có thể còn sống sót, như vậy mình không lại cùng Ngô Lập đánh bại. Chương 597. Đột phá thân hoàng, đánh bại Thời Không Huyễn Thú. Chương 597. Đột phá thân hoàng, đánh bại Thời Không Huyễn Thú. Thời Không Huyễn Thú thủ đoạn cực kỳ huyền diệu, thậm chí muốn so thân có thời không thần thể Ngô Lập cảm hơn một bậc, có thể nói nếu không phải là Ngô Lập nội tình ủng hộ, chỉ sợ là đã sớm thua ở thời không huyễn thú trong tay. Không được, xem ra cần phải đột phá đến thần hoàn mới được. Ngô Lập thầm nghĩ, một giây sau, trực tiếp gọi ra thời không trùng, đem thời không huyễn thú công kích toàn bộ ngăn lại, đây cũng là Ngô Lập ở đây trong chiến đấu lần thứ nhất gọi ra thời không trùng, nếu là sớm một chút gọi ra thời không trùng, đoán chừng đã sớm có thể đánh bại thời không huyễn thú. Nhưng Ngô Lập muốn đường đường chính chính địa đánh bại thời không huyễn thú, dù sao đối phương tâm cao khí ngạo, Nếu là nương tựa theo thời không trung lực lượng đem nó đánh bại, chỉ sợ là đối phương sẽ không chịu thua, tự nhiên cũng sẽ không nhận mình làm chủ, cho nên Ngô Lập dự định trước đột phá đến thần hoàng sơ kỳ lại nói đợi mình đột phá đến thần hoàng về sau, chắc hẳn đối phương cũng không phải là đối thủ của mình. Mà khi nhìn đến thời không chung trong ngay mắt, thời không huyễn thú sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái gì? Khí tức thật là khủng bố. Tại thời không huyễn thú cảm giác bên trong, trước mặt thời không chúng có trấn sát lực lượng của mình, nhưng là không biết Ngô Lập vì sao không có sử dụng thời không trung lực lượng, đợi cho mình kịp phản ứng thời điểm, tại thời không thần cảnh bên trong liền hiện ra đến một cỗ khí tức kinh khủng cho dù là tại thời không thần cảnh tùy ý một cái thời không đều cảm nhận được cô khí tức này. Có người tại thời không thần cảnh bên trong đột phá đến thần hoàng rồi. Không phải đâu, cô khí tức này, chỉ sợ là không chỉ là thần hoàng, đoán chừng đều đã là thần tôn. Thế, kinh khủng như vậy. Vô số cường giả biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hắn nhóm chỉ có thể cảm nhận được đại khái khí tức, nhưng lại cảm giác không đến đến cùng là ai đột phá đến thần tôn, cũng không rõ ràng đến cùng là ở đâu mạnh thời không có người đột phá đến thần tôn. Về phần thời không huyền thú bên này, khi nhìn đến Mô Lập xung kích thần hoàng về sau lúc này mới rốt cục kịp phản ứng biểu lộ ngưng trọng vô cùng, mới đang cùng Ngô Lập thời điểm chiến đấu mình cũng không có lưu ý Ngô Lập cảnh giới, hiện tại mới cảm giác được đối phương thế ma chỉ là thần vương đỉnh phong mà thôi, có thể tại thần vương đỉnh phong liền cùng thần hoàng đỉnh phong mình đánh lâu như vậy, hiện tại càng là đột phá đến thần hoàng, mình vẫn là đối thủ sao? Mặc dù thời không huyền thu rất muốn phá hương Ngô Lập độ kiếp, nhưng làm sao một bên có thời không trung thủ hộ, mình căn bản can thiệp không được độ kiếp bên trong nô lập, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Lập độ kiếp. Trong chớp mắt liền lại là thời gian 10 năm đi qua. Theo sừng sững tại đại đạo lôi kiếp phía dưới, Ngô Lập trên thân phát ra một cỗ đủ để dao động toàn bộ thời không thần cảnh khí tức, cái này cũng mang ý nghĩa Ngô Lập chính thức đột phá đến thần hoàn cảnh. Mà Thời Không Huyễn Thú nhìn xem một màn này biểu lộ thì là vô cùng nghiêm trọng, từ hiện tại Ngô Lập trên thân mình cảm nhận được một câu nguy hiểm cực lớn, cái này cũng mang ý nghĩa Ngô Lập giờ phút này đủ để nhẹ nhõm đánh bại chính mình. Đáng chết. Thời Không Huyễn Thú biểu lộ khó coi không thôi, chợt liền dự định bỏ chạy, mặc dù mình sứ mệnh là ở chỗ này thủ hộ Thời Không Đạo một cùng Thời Không Đạo dịch, nhưng nếu là uy hiếp đến sinh mệnh của mình, như vậy mình đương nhiên sẽ không đần độn địa lưu lại, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nhưng chỉ là ngay tại hắn dự định bỏ chạy thời điểm, Ngô Lập đột thủ. Chỉ gặp Thời Không Huyền Thú trốn vào đến Thời Không Trường Hà bên trong, dự định rời đi Thời Không Thần cảnh, nhưng ngay tại hắn tiến vào Thời Không Trường Hà về sau, một giây sau lại là lại lần nữa về tới Ngô Lập trước mặt, cái gì? Thời Không Huyền Thú sắc mặt vô cùng hoảng sợ, hắn cảm nhận được, đây là bởi vì Ngô Lập vận dụng Thời Không Thần thể lực lượng, để cho mình không cách nào thông qua Thời Không Đại Đạo bỏ chạy rời đi. Xem ra chỉ có thể liều mạng một lần. Thời Không Huyền Thú trầm ngĩ, đồng thời cũng xuống chơi liều, hướng phía Ngô Lập đánh tới. Nhưng lúc trước Thần Vương đỉnh phong thời điểm Ngô Lập liền có thể cùng thời Không Huyễn Thú đánh cho có đến có về, thì càng đừng đề cập hiện tại cũng đột phá đến thần hoàn cảnh. Chỉ gặp Ngô Lập vươn tay ra, một giây sau thời gian cùng không gian hai loại đại đạo lực lượng liền từ Ngô Lập thể nội phun ra ngoài, tác dụng tại thời không huyễn thú trên thân, cảm nhận được cỗ lực lượng này tính khủng, thời không huyễn thú một mặt hoảng sợ. Làm sao có thể, ta thế nhưng là thời không huyễn thú, làm sao lại có người tại thời không trên đại đạo tạo nghệ siêu việt với ta, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mặc kệ thời không huyễn thú có nhận hay không nhưng Ngô Lập đều đã đem nó đánh bại, dù sao kiếp trước Ngô Lập thế nhưng là thời không thần đế. Nhìn xem bị trấn áp tại trước mặt Thời Không Huyền Thú, nô lập xuất hiện tại hắn trước mặt, sắc mặt ngạo nghễ nhìn xem Thời Không Huyền Thú mở miệng nói: "Thân phục bản tôn, hoặc là bị bản tôn luyện hóa trở thành khối lỗi." Nghe được nô lập, Thời Không Huyền Thú chỉ cảm thấy nhục nhã quá lớn, nhìn xem nô lập liền giận dữ hét: "Ngươi nằm mơ." Nghe vậy, nô lập nhịn không được thở dài một hơi, nhưng lại nghĩ tới điều gì, chợt mở miệng mệ hoặc nói: "Ngươi thân là Thời Không Huyền Thú, tại Thời Không trên đường lớn tạo nghệ chắc là viễn siêu tại ta, đã như vậy, không bằng theo ta lập xuống một vụ cá cược như thế nào? Ngươi theo ta luận đạo, nếu là ngươi tại Thời Không trên đường lớn tạo nghệ siêu việt với ta, Vậy ta liền để ngươi rời đi, không còn thu phục ngươi, như thế nào? Theo Ngô Lập rứt lời dưới, Thời Không Huyền Thú nhìn về phía Ngô Lập, ánh mắt bên trong tràn đầy một bộ nhìn về phía ngu ngốc bộ dáng, mới Ngô Lập biểu hiện liền đủ để chứng minh Ngô Lập tại thời không trên đường lớn tạo nghệ cực sâu, mình cho dù là so Ngô Lập cao hơn ba cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng không phải là đối thủ của Ngô Lập, hiện tại cùng Ngô Lập luận đạo, đây không phải muốn chết sao? Rất nhanh, Ngô Lập cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi cảm giác được có chút lúng túng, nhưng rất nhanh liền nhìn về phía Thời Không Huyền Thú, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra, mặc kệ ngươi nói thế nào, bản tôn hôm nay đều muốn thu phục ngươi trở thành bản tôn tọa kỵ. Chỉ vì tại ngày khắc thần giới sẽ tao ngộ lớn lao nguy cơ, mà ngươi sẽ ở trong trận chiến ấy đưa đến tương quan trọng yếu tác dụng." Nghe vậy, Thời Không Huyền Thú nội tâm vẫn không có động dung, thần giới tổn vong cùng mình có quan hệ gì, mình chỉ là một con ẩn thế không ra thời Không Huyền Thú thôi. Nhìn thấy Thời Không Huyền Thú hiện tại một bộ khó chơi dáng vẻ, Lô Lập thở dài một hơi, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đem Thời Không Huyền Thú thu vào Thời Không Trung bên trong, dù sao Thời Không Huyền Thú tâm cao khí nạo, Lô Lập cũng đã chuẩn bị xong đánh đánh lâu dài. Làm xong đây hết thảy về sau, Lô Lập mới quay người nhìn về phía bị Thời Không Huyền Thú bảo vệ lâu như vậy Thời Không Đạo một cùng Thời Không Đạo dịch. Khi nhìn đến nhiệm như thế thời không đạo mục cùng thời không đạo dịch về sau, nô lập nội tâm cũng không khỏi điệp kích độc lên. Mình kiếp trước mặc dù đạt được có chút thời không đạo mục cùng thời không đạo dịch, có thể may mắn đột phá đến thời không đạo thể, nhưng trên thực tế, bởi vì thời không đạo dịch cùng thời không đạo mục số lượng ít, cho nên mình đột phá đến lúc đó không đạo thể lộ ra cực kỳ gian nan, đột phá mà thành thời không đạo thể cũng chỉ là mạnh hơn thời không thần thể bên trên một chút như vậy mà thôi. Mà một thế này có nhiệm như thế thời không đạo dịch cùng thời không đạo mục, mình có xung tốc lòng tin đem đột phá đến lúc đó không đạo thể hoàn mỹ giai đoạn. Chương 598. Mưa gió nổi lên, rời đi trưởng tiên vực. Trong năm 598, mưa gió nổi lên, rời đi Trường Tiên vực, rốt cục đột phá đến thần tôn. Giờ này khắc này, tại Thiên Nhiên vực bên ngoài, Ngô Nghị Phạm mở to mắt, biểu hiện trên mặt cuồng hỉ, tại hao phí trọn vẹn thời gian 50 năm về sau, hắn rốt cục từ thần hoàng định phong đột phá đến thần tôn sơ kỳ. Mà tại đột phá đến thần tôn về sau, Ngô Nghị Phạm liền không kịp chờ đợi hướng phía Yên Viên giới phương hướng đợi đến trở về, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được mọi người trong nhà của mình. Cùng lúc đó, Thiên Nhiên vực bên trong, Nô Hạo thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi này. Chỉ gặp Nô Hạo trong tay cầm một viên khởi nguyên đạo quả. Đây là hắn hoạt tại cấm kỵ chi chủ đem kia phương di tích phá hủy trước đó bảo vệ tới, dù sao việc quan hệ ngô nghị phàm thành tiểu hoang cổ đại thể, cũng việc quan hệ mình mạnh lên, mình tự nhiên là sẽ không thất lợi. Còn nữa chính là cấm kỵ chi chủ xuất hiện ở trong thần giới, lấy đối phương thủ đoạn nếu là muốn ẩn nấp đi, mình cũng không có cái gì rất tốt thủ đoạn tìm tới đối phương, cho nên mình liền dự định trở lại thiên nhiên vực bên trong, sau đó hiệu triệu toàn bộ thần giới thần đế các cường giả đều lưu ý cấm kỵ chi chủ tin tức. Mặc dù không biết vì sao đối phương là lấy phân thân hình thức đi tới thần giới, nhưng cái này cũng đồng dạng nói rõ đối phương bản thể hẳn là tạm thời tiến đến không được thần giới nhưng đoán chừng cũng chỉ là tạm thời, nếu là tùy ý cấm kỵ chi chủ tại thần giới bên trong hành động, chỉ sợ là ngày đó rất nhanh liền sẽ đến. Tại về tới Tiên Nhân vực về sau, Lô Hạo liền cho Lô đạo tông tất cả mọi người phát đi tin tức, nhường hắn nhóm đến Tiên Nhân vực thấy mình. Làm xong đây hết thẻ về sau, Lô Hạo đang định nghỉ ngơi một hồi, lại là đã nhận ra Ngô Nghị Phàm thân ảnh, chợt liền thân hình thoát một cái xuất hiện ở Ngô Nghị Phàm trước mặt. Nguyên bản Ngô Nghị Phàm đang tại trở về hiên viên giới trên đường, cũng là bị Ngô Hạo xuất hiện cho ngăn lại. Thái gia gia, mặc dù đột phá đến thần tôn, nhưng là Ngô Nghị Phàm vẫn như cũ không dám trước mặt Lô Hạo lộ mãng. Lô Hạo nhẹ gật đầu trật lấy ra khởi nguyên đạo quả, mở miệng đến, đây là vật ngươi cần, mà khác ngươi còn cần những vật khác, Thái gia gia cũng tại tìm tới cho ngươi trên đường. Đại đạo quý nhất, lấy Ngô Hạo cảnh giới tự nhiên là nhìn ra được Ngô Nghị Phàm muốn từ Hoang Cổ Đạo thể đỉnh phong giai đoạn thuế biến đến hoàn mỹ giai đoạn muốn cái gì, cho nên trước khi đến tìm khởi nguyên đạo quả thời điểm Ngô Hạo liền nhường Ngô Đạo tông các trưởng lão đều lưu ý một chút Ngô Nghị Phàm cần có thần vật, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại những cái kia thần vật hẳn là đều đang đuổi trên đường tới. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm một mặt cảm động, vội vàng cảm kích đáp tạ nói: "Đa tạ Thái gia gia, không cần cảm ơn ta." Tương lai thần giới sẽ trở nên rất nguy hiểm, cho nên mau chóng chuẩn bị sẵn sàng." Lôi Hạo biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, hiện nay cấm kỵ chi chủ xuất hiện ở trong thần giới, đồng thời còn biết được mình chuyển thế truyền thế này, chỉ sợ là rất nhanh thần giới liền sẽ loạn đi lên. Nghe được Thái Gia Gia, Nô Nghị Phàm biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ nghiêm trọng lên, đã Thái Gia Gia đều nói tương lai thần giới sẽ trở nên rất nguy hiểm, chắc là thật rất nguy hiểm, mình đến mau chóng mạnh lên. Nhẹ gật đầu về sau, Nô Nghị Phàm liền quay người hướng phía hiên viên giới phương hướng đuổi đến trở về, hiện nay hắn đột phá cũng không phải là nhìn tu luyện, mà là nhìn lên cơ, đến thời cơ thích hợp tự nhiên liền sẽ đột phá. Thời cơ không đến, cho dù là vẫn lạc cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá. Nhìn xem nô nghị phàm rời đi, nô hạo nhịn không được thở dài một hơi, nhìn về phía Mên Ngông thần dưới, cũng không biết hiện nay an ổn cục diện còn có thể duy trì bao lâu, cũng không biết còn lại bọn tử tôn hiện tại cũng tu luyện đến cảnh giới gì, cùng các đệ tử của mình. Liên quan tới tần thiếu lang bọn người, nô hạo tự nhiên là không có quên, nhưng bây giờ mình cũng không có thời gian đi tìm bọn họ, cũng không biết bọn hắn hiện tại đã tu luyện đến cảnh giới cỡ nào. A Thu, là ai đang nghi ta? Không phải là sư tôn hay sao? Một bên khác, trường tiên vực bên trong, Trương Thiên Hạo nhịn không được hất xì hơi một cái. Có chút kinh nghi bất định mở miệng tự lẩm bẩm. Hắn lúc này theo thời gian lắng đọng cũng đã đi tới Tiên Đế Đỉnh Phong chi cảnh, hơn nữa còn là cựu chuyển Tiên Đế Đỉnh Phong, thực lực hoàn toàn đủ để so sánh địa thần Đỉnh Phong đại năng, nhưng dù vậy, tại cỗ này kinh khủng phản hồi phía dưới Ngô Hạo, nhưng vẫn là không thể từ thần đế hậu kỳ đột phá đến thần đế đỉnh phong, có thể thấy được thần đế chỗ kinh khủng. Một bên khác, Thái Vạn Quân cùng Lâm Thiến Yên nghe được đại sư huynh, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng nói: "Đại sư huynh, ngươi nói là sư tôn nhớ ngươi?" Hẳn là đi, dù sao ngoại trừ sư tôn muốn ta bên ngoài, ta cũng không nghĩ ra là ai đang nghĩ ta còn có thể không được ta suy tính ra. Trùng Thiên Hạo giang tay ra, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, hắn đã tu luyện tới Cựu Truyền Tiên Đế đỉnh phong dựa theo đạo lý tới nói, nếu là người khác trong bóng tối nghĩ mình, mình liền có thể trực tiếp suy tính ra, nhưng bây giờ lại là thế mà suy tính không ra, cho nên chân tướng chỉ có một cái, đó chính là đang suy nghĩ mình người là Sư Tôn. Lâu như vậy không gặp, cũng không biết Sư Tôn hiện tại thế nào. Nghe được đại sư Vinh nhắc lên Sư Tôn, Thái Vạn Quân cùng Lâm Thiến Yên biểu lộ vô cùng phức tạp, Sư Tôn liền dạy bảo bọn hắn thời gian 5 năm, sau đó liền rời đi. Về phần một bên Hạ Út Vũ cùng Tuần Tổ Long thì là liếc nhau một cái, biểu lộ có chút luống cuống. Dù sao hắn nhóm cũng không có nhìn thấy qua sư tôn, cho dù là bái sư cũng là tần tiền bối thay thế sư tôn nhận lấy hắn nhóm. Mà tại mấy trăm năm nay thời điểm, Thái vạn Khôn cùng Lâm Tiên Yên cũng đã đột phá thành thần, cảnh giới thôi đến địa thần sơ kỳ, mà Hạ Úy vũ cùng tuần tổ Long thì là hơi kém một chút, chỉ có thần cảnh đỉnh phong thôi. Đại sư Minh, nếu không chúng ta đi tìm sư tôn đi, bằng vào chúng ta cảnh giới bây giờ hoàn toàn có thể giợi đi trường tiên vực. Nghĩ tới điều gì, Lâm Tiên Yên nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nửa khi có chút kích động nói. Nghe vậy, Trương Thiên Hạo có chút chần chờ nói, không tốt ta, dù sao hiện tại tần tiền bối còn đang bế quan. Sư tôn nói hắn không có ở đây thời điểm tất cả đều nghe tần tiền bối. Đại sư Minh, lời này của ngươi nói liền không đúng, chúng ta luôn không khả năng cái gì đều nghe tần tiền bối a, chúng ta hiện nay tại thần giới bên trong chắc hẳn cũng coi là có năng lực tự vệ nhất định, rời đi tần tiền bối che chở, kinh lịch ma luyện, bộ dạng này mới có thể càng có lợi hơn tại chúng ta trưởng thành, không phải sao? Thái vạn khôn ngữ khí nghiêm túc nói, đương nhiên, có lẽ là bởi vì hắn đợi tại trưởng thiên vực bên trong rất lâu, dự định rời đi trưởng thiên vực ra ngoài bên ngoài nhìn xem. Cho dù là Thái vạn khôn mà miệng, Trương Thiên Hạo vẫn còn có chút xoắn xuýt, đang định nói cái gì thời điểm Lâm Thiến Yên liền vượt lên trước một bước mà miệng, "Đại sư huynh, đã như vậy, không bằng chúng ta bỏ phiếu như thế nào, ít người nghe người ta nhiều, hiện tại tán thành rời đi trưởng thiên vực đi tìm sư tôn cư thủ." Theo Lâm Thiến Yên rút lời dưới, một giây sau Thái Vạn Khôn cùng Lâm Thiến Yên tiện tiện không chút do dự giơ lên tay, về phần một bên Hạ Úy Vũ cùng Tuần Tổ Long thì là sa vào đến trần chờ bên trong, nhưng là tại cảm nhận được Lâm Thiến Yên quăng tới không e dè lạnh băng giá ánh mắt về sau, Hạ Úy Vũ cùng Tuần Tổ Long vẫn là nhận mệnh điệu giơ lên tay. Dù sao nếu là không nghe vị này Tam sư tỷ, trời mới biết đằng sau sẽ bị Tam sư tỷ nhằm vào đến bộ dáng gì đâu. Thấy cảnh này, Trường Thiên Hạo cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Chương 599, Thần giới đại hội. Chương 599, Thần giới đại hội, 1 2. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt liền lại là thời gian mấy chục năm đi qua. Thiên Nguyên vực bên trong, Lô Hạo đang chờ đợi thần giới một đám thần đế đến, lấy hắn thực lực lại thêm hiện nay Ngô đạo tông tại toàn bộ thần giới bên trong địa vị, trên cơ bản không có thần đế không dám đến, còn nữa, cũng sẽ không xuất hiện không có người không thu được tin tức tình huống, dù sao Lô Hạo vì để cho hắn ngóng đến, thậm chí đều để Ngô thị thương hội ra tay giải tin tức. Mà đến nhanh nhất chính là tại Nam Không thần đế nhóm. Vẹn vẹn thời gian 10 năm liền từ Nam không cách vực đi tới Thiên Nhân vực. Nhìn xem toàn bộ Nam không thần đế, Lô Hạo biểu lộ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Nam không thần đế cư nhiên như thế chi ít, chỉ có 50 hào thôi, trong đó thần đế sơ kỳ 35 tôn, thần đế trung kỳ 13 vị, thần đế hậu kỳ 2 tôn. Có lẽ nhìn qua rất nhiều, nhưng nếu là đặt ở 3000 đại đạo bên trong đến xem, lại là lộ ra cực kỳ thưa thớt, bởi vì thần giới quy tắc hạn chế, cho nên tại thần giới bên trong mỗi một đầu đại đạo chỉ có thể tồn tại một vị thần đế, vô luận là thần đế sơ kỳ cũng hay là đỉnh phong. Gặp qua Ngô tông chủ Nam không thần đế nhóm đã tới Thiên Nhiên vực về sau liền nhao nhao hướng phía Ngô Hạo ngữ khí vô cùng cung kính nói, dù sao lúc trước Ngô Hạo đã từng đem thần giới các chống không thần đế nhóm đều cho hẹn ra hội đàn một phen, nhường hắn nhóm nếu là có quan vu cấm kỵ tin tức liền trực tiếp liên hệ Ngô đạo tông, cho nên hắn nhóm tự nhiên là nhớ kỹ Ngô Hạo. Ngô Hạo khẽ hất cằm, sau đó mở miệng nói, đã tới trước, vậy trước tiên ở một bên chờ xem, đợi cho còn lại các không thần đế đô đến về sau lại bắt đầu. Vâng, Ngô tông chủ. Một đám thần đế nhao nhao gật đầu đáp, chợt liền tại Thiên Nhiên vực bên trong yên lặng chờ đợi. Mà tại một bên khác, Hiên viên giới bên trong, Ngô Nghị Phàm cũng đã cùng Lâm Tử Hình gặp mặt, hai người ôm nhau cùng một chỗ, thuận thủ lấy cái này kiếm không dễ ở chung thời gian, nhưng rất nhanh, Ngô Nghị Phàm biểu lộ liền lộ ra vô cùng ngưng trọng, nhìn về phía hiên viên giới bên ngoài Thiên Nhân vực. "Thế nào phu quân? Thiên Nhân vực tới rất nhiều thần đế." Ngô Nghị Phàm biểu lộ ngưng trọng nói, mặc dù ngưng trọng, nhưng là không có quá lo lắng, dù sao hắn biết Thái gia gia ngay tại Thiên Nhân vực bên trong, chắc hẳn những này thần đế đều là Thái gia gia kêu đến a, mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng Ngô Nghị Phàm cảm thấy có lẽ hắn hẳn là đi qua nhìn một chút, cho nên nghĩ nghĩ. Ngô Nghị Phàm nhìn về phía Lâm Tử Hinh mở miệng dò hỏi, "Ta dự định rời đi hiên viên giới đi thần giới nhìn xem, ngươi muốn đi theo ta đi qua sao?" Nghe vậy, Lâm Tử Hinh nội tâm vui mừng, nhưng lại nghĩ tới điều gì, có chút chần chờ lấy mở miệng nói, "Nếu là ta đi theo ngươi đi qua, có thể hay không ảnh hưởng ngươi?" Ảnh hưởng ngược lại không đến nỗi, cũng không phải cái gì chém chém giết giết chuyện. Ngô Nghị Phàm sững sờ, chợt cười nói, "Mình vắng vẻ cô nàng này cũng đã rất lâu, vừa vặn cũng thừa cơ hội này cùng Lâm Tử Hinh một lần nữa một chút giữa phu thê sinh hoạt hàng ngày." Nghe được không ảnh hưởng Ngô Nghị Phàm về sau, Lâm Tử Hinh lúc này mới thở dài một hơi, chợt cười hi hi nói ra, Đã như vậy, liền thế đi thôi. Theo Lâm Tử Hinh dẫn lợi dưới một giây sau, Ngô Nghị Phạm tâm niệm vừa động liền trực tiếp mang theo Lâm Tử Hinh hướng phía Thiên Nhân vực trung lương tiến đến đợi cho Ngô Nghị Phạm dừng lại thời điểm, liền thấy được tại Thiên Nhân vực trung quanh tọa lạc lấy Đông Đạo thần đế, trong đó có không ít thậm chí còn là hắn cấp trước biết rõ tồn tại, nhưng Ngô Nghị Phạm cũng không có tùy tiện đi lên cùng hắn nhóm chào hỏi, dù sao đây đều là chuyện của kiếp trước, hiện nay mình chỉ là Ngô Nghị Phạm. Cùng Hoang Cổ thần đế đã không có liên hệ ở trung quanh nhìn quanh một vòng, Ngô Nghị Phạm rất nhanh liền khóa chặt thái gia ra, ra thân hình, tâm niệm vừa động liền dẫn Lâm Tử Hinh hướng phía Ngô Hạo tiến đến, rất nhanh liền trước mặt Ngô Hạo ngừng lại. Thái gia gia, các người đã tới." Lôi Hạo cảm giác được Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh khí tức, cũng không có quá ngoài ý muốn, mở to mắt biểu lộ bình thản nói. Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh nhẹ gật đầu, sau đó Ngô Nghị Phàm có chút hoang mang nhìn về phía chúng quanh thần đế nhóm mở miệng nói, "Thái gia gia, những này thần đế đều là ngươi gọi tới sao?" "Không tệ, chúng ta bây giờ đang tại gặp phải một trận việc quan hệ toàn bộ thần giới sinh tử tồn vong nguy cơ, cho nên nhất định phải làm cho cả thần giới tất cả mọi người liên hợp lại mới có thể giải quyết trận nguy cơ này." Lôi Hạo biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng nói, sau đó nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng nói, "Ngươi cũng ở lại đây đi, lấy thiên phú của ngươi Chắc hẳn không được bao lâu cũng biết biến thành cuộc chiến tranh này đỉnh tiêm lực lượng. Nghe được lại là một trận việc quan hệ toàn bộ thần giới sinh tử tổn vong nguy cơ, lại thêm Thái gia gia biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, cái này khiến Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh nhất thời biểu lộ cũng cần trương. "Thái gia gia, liền ngay cả ngươi cũng không giải quyết được sao?" "Nghị Phàm, ngươi muốn rõ ràng, Thái gia gia liền xem như cường đại tới đâu, cũng chỉ là một người mà tôi, ta chỉ có thể che chở một số người, nhưng không thể nơi ẩn núp có người, nếu là muốn sống sót, vẫn là cần tự thân cường đại mới được." Lôi Hạo thở dài một hơi, biểu lộ có chút nghiêm trọng nói: Hắn bây giờ còn chưa có cường đại đến loại trình độ kia, nếu là nói cấm kỵ chi chủ ra tay, hắn cũng chỉ có thể bảo toàn tự thân mà thôi, về phần thần giới cái khác thần trí, đối mặt cấm kỵ chi chủ chỉ có thể chờ đợi chết. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hình cũng không khỏi tối đầu, nội tâm một trận nặng nề, liền ngay cả Thái gia gia đều không thể bảo hộ tất cả mọi người, cho nên trận nguy cơ này đến cùng khủng bố cỡ nào. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngô Hạo ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra, "Thái gia gia, ta đã biết, ta sẽ cố gắng mạnh lên, sau đó siêu việt ngươi." Theo Ngô Nghị Phàm lời nói rơi xuống, Ngô Hạo sững sờ, Sau đó không khỏi cười một tiếng bắt đầu, nhìn về phía Ngô Nghị Phạm khích lệ nói: "Vậy ngươi cần phải cố gắng." Giờ phút này, từ Ngô Nghị Phạm trên thân, Lôi Hạo lại lần nữa thấy được mấy trăm năm trước đó cái kia nhìn mình nói muốn siêu việt mình nhỏ Ngô Nghị Phạm. Từng. Ngô Nghị Phạm nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn Lâm Tử Hinh đi tới một phía khác chờ đợi. Theo Ngô Nghị Phạm rời đi, Lôi Hạo lại lần nữa nhắm mắt lại, toàn bộ thần giới sao mà mênh mông, nếu như chờ đến toàn bộ thần giới thần đế đều đổi tới thiên nhân vực, chỉ sợ là cần hơn 10 năm thời gian. Trong chớp mắt, liền lại là 5 năm thời gian đi qua. Trong 5 năm này, rồi các chống không thần đế nhóm đều lục tục đi tới Thiên Nhân vực, khi nhìn đến Thiên Nhân vực tụ tập nhiều như thế thần đế thời điểm, vẻ mặt của mọi người đều ngưng trọng vô cùng, nội tâm tại lúc này cũng đã có trô đơn trước, chắc hẳn hẳn là sẽ ra đại sự gì, nếu không nói vị tiền bối này, là tuyệt đối sẽ không nhường hắn nhóm đều đi vào Thiên Nhân vực. Rốt cục, theo vị cuối cùng thần đế đi vào Thiên Nhân vực, Lô Hạo mở mắt, nhìn về phía ở đây một đám thần đế, trực tiếp mở miệng nói: "Chư vị, chúng ta có phiền toái, không tiêu để chung tiết." Theo Lô Hạo lời nói rơi xuống, chỉ một thoáng tựa như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt hồ bọ ra một hòn đá, một đám thần đế đều hai mặt nhìn nhau. Nội tâm kiếp sợ không gì sánh nổi, đến cùng là bậc nào kinh khủng nguy cơ, mới có thể làm cho vị này kinh khủng như vậy, Ngô đạo tông tông chủ đều gọi chi vì phiền phức đâu. Rất nhanh liền có Thần Đế Hậu Kỳ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ngô Hạo hai tay ôm quyền, ngữ khí ngưng trọng dò hỏi, "Ngô tiền bối, trong miệng ngươi nói tới phiền phức, không phải là lúc trước ngươi nhắc tới cấm kỵ nhất tộc hay sao?" Nghe được vị này Thần Đế Hậu Kỳ, còn lại Thần Đế nhao nhao đối mặt, ngay sau đó nhìn về phía Ngô Hạo, muốn từ Ngô Hạo trong miệng nghe được chân tướng sự tình. Mà Ngô Hạo cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, "Không tệ, đích thật là việc quan hệ cấm kỵ nhất tộc, trên thực tế" Chúng ta thần giới tại vô số năm trước đã từng cùng thần giới bên ngoài thế giới khác buộc phát qua một trận đại chiến, mà đó chính là cùng cấm kỵ nhất tộc buộc phát chiến tranh, chỉ là cấm kỵ nhất tộc bị chúng ta thần giới một vị nào đó đại năng xuất lĩnh lấy thần giới một đám thần đế bức cho lui, đến tận đây không còn đi vào đến chúng ta thần giới bên trong. Nhưng bây giờ, cấm kỵ nhất tộc ngo ngoe muốn động, đã có một lần nữa trở về xu thế, đoạn thời gian trước, ta tại thần giới bên trong càng là phát hiện cấm kỵ chi chủ phân thân. Theo Ngô Hạo nói không ngừng rơi xuống, ở đây thần đế nhóm biểu lộ đều càng thêm hưng trọc lên, thẳng đến cuối cùng đều ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới cấm kỵ chi chủ thế mà lại xuất hiện tại thần giới bên trong, cho dù là một bộ phận thân. Hắn nắm từ Ngô Hạo trong tay đều từng nghe người qua cấm kỵ nhất tộc kinh khủng, thì càng đừng đề cập là thân là cấm kỵ nhất tộc tôn thượng cấm kỵ chi chủ. Cho nên ta đoán chừng, tại không lâu sau đó tương lai thần giới sẽ nghênh đón một trận vô cùng to lớn chiến tranh, đến lúc đó tất cả mọi người không cách nào chỉ lo thân mình, cho nên ta hy vọng tất cả mọi người cố gắng bắt đầu tranh thủ tại kia một trận chiến tranh bên trong sống sót. Ngô tông chủ, hẳn là liền ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của cấm kỵ chi chủ hay sao? Lại có thân đế nhìn về phía Ngô Hạo. Lư khí mang theo một loại nào đó chờ mong, dù sao hiện tại Ngô Hạo thế nhưng là toàn bộ thần giới bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, nếu là liền ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của Cấm Kỵ chi chủ, kia hắn nhóm coi là thật có thể từ Cấm Kỵ nhất tộc chiến tranh bên trong chiến thắng sao? Nghe vậy, Ngô Hạo trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc nói ra, "Bây giờ không phải là, nhưng chỉ cần cho bạn tôn một chút thời gian, Cấm Kỵ chi chủ cũng tuyệt đối không phải bạn tôn đối thủ." Nghe được Ngô Hạo, tất cả mọi người sững sờ, nhưng là rất nhanh đều nhìn về Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Ngô Hạo tín nhiệm, dù sao hiện tại ngoại trừ tín nhiệm Ngô Hạo bên ngoài Hắn nhóm cũng không có biện pháp khác đúng lúc này, có một tôn mặc trên người hắc bạch phân minh phục sức thần đế đứng dậy, đối Ngô Hạo ngữ khí cung kính thờ dài nói: "Ngô tông chủ, tại hạ có một việc rất hiếu kỳ, tại hạ từng tu xem bối thôi diễn nhất đạo, nhưng lại thôi diễn không được thần giới tương lai, cho nên xin hỏi đây có phải hay không mang ý nghĩa tương lai thần giới phải chắc chắn có một trận chiến?" "Không tệ, thần giới đại đạo hoàn chỉnh, cũng không nhận được ngoại giới lực lượng ảnh hưởng tình huống dưới, xem bối thôi diễn tự nhiên là sẽ không xuất hiện vấn đề, cho nên chỉ có tương lai thần giới tao ngộ đại chiến, đại đạo mẫn loạn mới có thể xuất hiện không cách nào xem bối thôi diễn tình huống." Lô Hạo vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, cho dù là hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy thần giới ước chừng 500 năm bên trong thời gian, 500 năm thời gian hỗn loạn tương bừng, cái này cũng mang ý nghĩa, khi đó thần giới đã sẽ ra một ít biến cố, mà có khả năng nhất chính là cấm kỵ nhất tộc đã bắt đầu tiến công. Không đợi còn lại thần đế đặt câu hỏi, Lô Hạo liền tiếp theo mở miệng nói, mặc dù hiện nay cấm kỵ chi chủ đã phụ xuống thần giới, nhưng cũng chỉ là phân thân, lại không phải bản thể phụ xuống, cho nên bản tôn cả gan cho rằng, thời kỳ thượng cổ một trận chiến, thần giới các đại năng có lẽ thiết chí xuống tới gia thủ loạn. Hạ Cấm Kỵ nhất tộc tiến vào thần giới bên trong, nhưng cũng đồng dạng hạn chế chúng ta rời đi thần giới, cho nên chúng ta mới có thể cho rằng hiện nay chỗ tồn tại thế giới chỉ có thần giới mà thôi. Vậy vậy, Cấm Kỵ chi chủ phân thân phủ xuống đến thần giới bên trong, có lẽ là dự định phá hư thời kỳ thượng cổ lưu lại phong ấn. Chúng ta bây giờ cần phải làm, chính là tìm tới Cấm Kỵ chi chủ phân thân, sau đó đem nó bóp chết rơi. Nghe vậy, ở đây tất cả thần đế đều gật đầu đáp ứng, hắn nhóm tự nhiên cũng nhìn ra được chuyện này trọng yếu bừng nào. Tốt, đều hành động đứng lên đi, vì thần giới tương lai. Vâng, Lô tông chủ. Rất nhanh, tất cả thần đế đều lục tục rời đi Thiên Nhân vực, chuyện quá khẩn cấp, lại thêm hắn nhóm không hề lưu lại lý do, tự nhiên là nhanh một chút rời đi không còn gì tốt hơn đợi cho thần giới thần đế nhóm đều rời đi về sau, chỉ còn lại Ngô Ngộng Điệp bọn người trước mặt Lô Hạo. Mà giờ khắc này Ngô Ngộng Điệp bọn người biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, liếc nhóc một cái mới nhìn hướng Lô Hạo mở miệng dò hỏi: "Chủ thượng, coi là thật liền ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ sao?" "Ừm, ta hiện nay chỉ là thần đế, mà đối phương chính là thành danh thật lâu thiên đế, ta không phải là đối thủ rất bình thường, nhưng chỉ cần cho bạn tôn một chút thời gian, cho dù là đối phương đều không phải là bạn tôn đối thủ." Nô Hạo cũng không có giấu giếm, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Nô Ngộng Điệp bọn người tự nhiên là sẽ không hoài nghi, dù sao cùng Nô Hạo ở chung được lâu như vậy, hắn nhóm tự nhiên đều rõ ràng Nô Hạo năng lực, cũng đều biết Nô Hạo không phải loại kia cuồng vọng tự đại tồn tại. Mà rất nhanh, Nô Hạo nhìn về phía Nô Ngộng Điệp bọn người biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói: "Trong khoảng thời gian này các ngươi cho bản tôn lưu ý một chút, tại thần giới bên trong phải chăng sẽ ra biến cố gì, hay là có không thuộc về thần giới lực lượng ba động truyền đến? Cấp vị chi chủ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại trong thần giới, chắc là vì lại lần nữa xâm lấn thần giới mà đến, nhưng lại không phải bản thể tự mình đến đây." mà là phân thân phụ xuống, cho nên chắc hẳn hẳn là bản thể tạm thời không cách nào tiến vào thần giới bên trong. Cho nên loại tình huống này tại thần giới bên trong nhất định tồn tại thứ gì có thể để cho cấm kỵ chi chủ không cách nào tiến vào thần giới bên trong tới. Tuyệt đối không thể bị cấm kỵ chi chủ vượt lên trước một bước tìm được. Lôi Hạo suy đoán cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, dù sao ngoại trừ loại khả năng này bên ngoài, cũng không có khác khả năng. Còn nữa chính là cấm kỵ chi chủ đã biết được mình đã trở thế, chắc hẳn tuyệt đối phải vượt lên trước một bước mình khôi phục lại đỉnh phong trước đó giết vào đến thần giới bên trong, mà mình cần phải làm chính là tại Cấm Kỵ chi chủ ra tay với mình trước đó khôi phục lại đỉnh phong. Vâng, chủ nhân." Lô Ngộng Điệp bọn người gật đầu đáp ứng, chợt liền đều biến mất rời đi đợi cho hắn nhóm đều rời đi về sau, Lô Hạ mới không khỏi thở dài một hơi, nhìn về phía ký túc đại lục phương hướng, cũng không biết hiện nay nô kỵ lòng lấy được thần long truyền thừa không có, sớm biết gặp được Cấm Kỵ chi chủ, mình liền hỏi thăm một chút thần long lúc trước trận chiến kia phải trang lưu lại cái gì ngăn cản Cấm Kỵ nhất tập thủ đoạn. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã trễ, liền xem như mình lại lần nữa trở lại ký túc đại lục bên trong đi, chắc hẳn cũng không gặp được thần long tan hồn. Hiện tại mình có khả năng làm chính là chờ đợi nô kỳ long đạt được thần long truyền thừa, nhìn xem có thể hay không biết được thần long ký ức, biết được trận chiến kia toàn bộ quá trình. Chương 600, Thần Long điện truy sát. Chương 600, Thần Long điện truy sát. Thần Long bí cảnh bên trong, nô kỳ long cùng thần long vũ tại thần long bí cảnh bên trong cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy Thần Long điện truy sát. Dù sao tiến đến đến thần long bí cảnh bên trong chân long đại bộ phận đều là Thần Long điện thành viên. Tu vi cũng đều phổ biến là thiên thần cảnh tồn tại, nô kỳ long cùng thần long vũ cũng không có năm chắc một chiêu đem hắn nhóm giải quyết hết, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ẩn nấp đi. Trong chớp mắt chính là 50 năm thời gian đi qua. Theo trong khoảng thời gian này đi qua, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại Nô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ trên thân, Nô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ đều từng tiến vào thần cảnh, tự nhiên rõ ràng đây là bí cảnh phải đóng lại dấu hiệu. Cho nên chỉ gặp Thần Long Vũ nhìn về phía Nô Kỳ Long biểu lộ ngưng trọng nói: "Sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ bị Thần Long điện truy sát, cho nên tại đi ra một nháy mắt chúng ta nhất định phải mau rời khỏi kỳ tích đại lục." "Ừm, ta đã biết." Nô Kỳ Long biểu lộ chăm chú gật đầu đáp ứng, sau đó một giây sau, hai người liền trực tiếp bị truyền tống rời đi thần long bí cảnh, mà đổi thành bên ngoài một bên. Tại Thần Long Bí cảnh bên trong Thần Long Điện các thành viên tại cảm nhận được lực bài xích về sau, biểu lộ ngưng trọng lẫn nhau đối mặt, hắn nhóm đều đã biết được đã có người đạt được Thần Long ấn, cho nên tiếp xuống cần phải làm chính là đem Thần Long ấn cướp đoạt đến hắn nhóm Thần Long Điện trong tay. Cùng lúc đó, Thần Long Bí cảnh bên ngoài, vô số kỳ tích đại lục thần trí nhóm tụ tập cùng một chỗ, một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, dù sao chỉ có thể nhường chân long tiến vào bí cảnh, chắc hẳn bảo vật trong đó cực kỳ trân quý, nếu là có thể cướp đoạt tới tay nói nói không chừng có thể mang đến trên thực lực tăng lên. Chỗ tối, kỳ tích thần tôn ẩn nấp ở một bên quan sát lấy tất cả, nhưng là hắn cũng không có ra tay cướp đoạt ý nghĩ. Dù sao hắn đã từng là thần long người hầu, tự nhiên cũng rõ ràng lấy thiên phú của mình là tuyệt đối không có khả năng đạt được thần long truyền thừa. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ đến cùng là cỡ nào cường đại thiên phú mới có thể có đến thần long truyền thừa, mà lúc kia mình sẽ từ đối phương thiên phú tới lấy quyết mình phải chăng muốn trợ giúp đối phương. Rất nhanh, theo thần cảnh chi môn truyền đến một trận chấn động, kỳ tích thần tôn cùng ở đây thần trí nhóm nhất thời đều đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên, liền đợi đến từ thần cảnh bên trong ra chân long xuất hiện. Một giây sau, Lô Kỳ Long cùng thần long Vũ liền dẫn đầu từ thần cảnh cánh cửa bên trong ra, ra một cái mắt, Lô Kỳ Long cùng thần long Vũ thấy được trùng quanh tụ tập lại thần trí Biểu lộ nhất thời đều ngưng trọng lên. Ngay sau đó không nói hai lời liền quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy, đương nhiên, Lăng Ngô Kỳ lòng đi theo Thần Long Vũ, dù sao lấy hắn hiện tại năng lực còn không có cách nào xuyên qua Kỳ Tích Đại Lục thế giới hằng rào, cho nên chỉ có thể đi theo Thần Long Vũ rời đi. Tại Ngô Kỳ lòng cùng Thần Long Vũ rời đi trong ngáy mắt, Thần Long Điện các thành viên cũng nhao nhao từ Thần Long bí cảnh bên trong xuất hiện, thấy được Ngô Kỳ lòng cùng Thần Long Vũ dự định rời đi, liền không chút do dự dự định ra tay đem Ngô Kỳ lòng cùng Thần Long Vũ cho cả lại. Chỉ là ngay tại Thần Long Điện thành viên dự định lúc động thủ, cũng là bị ở đây Thần Trích nhóm cho ngăn lại. Chư vị Chắc hẳn các ngươi hẳn là ở bên trong đạt được không ít đồ tốt đi, ra một điểm ra đi. Một tôn thần hoàng nhìn xem trước mặt cảnh giới chỉ có thiên thần cảnh chân long nhỏ, ngự khí bất tiện nói, còn lại thần trích cũng nhao nhao mở miệng, muốn từ trong đó chia lên một chén canh. Nhưng thần long điện thành viên lại là lộ ra biểu lộ cực kỳ khó coi bắt đầu, đây là lần thứ nhất có người muốn người già bị đụng hắn nhóm thần long điện đâu. Lớn vật, chúng ta thế, nhưng là thần long điện thành viên, hẳn là các ngươi muốn cùng chúng ta thần long điện là địch phải không? Theo thần long điện thành viên dứt lời dưới, một giây sau hiện trường tất cả thần trích đều hai mặt nhìn nhau, nội tâm không khỏi sinh ra một tia lui bước chi ý, dù sao thần long điện thực lực cường đại càng là có số tôn thần tôn cường giả tối đỉnh toa trấn, muốn diệt đi hắn nhóm đơn giản dễ như trở bàn tay. Thần Long Điện thành viên nhìn thấy màn này về sau trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hai lòng biểu lộ, nhưng một giây sau cũng là bị một trượng trấn sát. Cái gì? Ở đây thần trích nhóm khi nhìn đến một màn này về sau nội tâm không khỏi khiếp sợ, nhao nhao nhìn về phía người xuất thủ, chỉ gặp kỳ tích thần tôn biểu lộ khó coi vô cùng, hắn thân là thần long người hầu, tự nhiên là biết thần long điện tồn tại, cho nên, tại biết trước mặt chân long đều là thần long điện thành viên về sau, kỳ tích thần tôn không nói hai lời liền trực tiếp đem hắn nhóm cho trấn sát. Lúc nào thần long điện người dám tới ta kỳ tích đại lục náo sự? Ra tay đi, đã xảy ra chuyện gì bạn Tôn cho các ngươi là thấy. Vâng, kỳ tích tiền bối. Theo kỳ tích thần Tôn ra tay, nhất thời hiện trường thần Trích nhóm đều tới lực lượng, Thần Long Điện mặc dù cường đại, nhưng là kỳ tích tiền bối cũng không yếu, đồng dạng cũng là thần Tôn đại năng, còn nữa chính là nơi này chính là kỳ tích tiền bối xưa nhà, hẳn là Thần Long Điện còn có thể giết tới kỳ tích đại lục đến hay sao? Mà hiện trường còn sống Thần Long Điện các thành viên nhìn thấy kỳ tích thần Tôn lại dám ra tay, nhất thời sắc mặt khó coi, nhưng hắn nhóm nội tâm vô cùng rõ ràng, việc cấp bách là rời đi trước, đồng thời đem lô kỳ lòng đạt được thần Long ấn chuyện cho cáo tri Thần Long Điện. Đi tới đây, còn sống thần Long Điện thành viên không nói hai lời liền hướng phía các nơi bỏ chạy, tốc độ trực tiếp nhường hiện trường không ít, thần trích đều chưa kịp phản ứng, đợi cho kịp phản ứng tới điểm thần Long Điện thành viên đều đã rời đi một khoảng cách. Truy, rất nhanh, quy mô lớn thần trích đại quân liền hướng phía thần Long Điện thành viên truy sát mà đi, thế muốn đem tất cả thần Long Điện thành viên đều bóp chết ở chỗ này. Kỳ Tích Thần Tôn biểu lộ lãnh đạm mà nhìn xem đây hết thảy, hắn đã hiểu chúng với thần Long, như vậy liền rõ ràng ai là thần Long địch nhân. Cũng không có để ý còn lại thần Long Điện thành viên, Kỳ Tích Thần Tôn nhìn về phía Ngô Kỳ Long cùng thần Long Vũ bỏ chạy phương hướng, tự lẩm bẩm: không nghĩ tới lại là hắn lấy được. Trên thực tế, tại Ngô Hạo rời đi về sau, Thần Long Tàn Niệm liền lợi dụng còn sót lại một chút lực lượng đi tới Kỳ Tích Thần Tôn trước mặt, đồng thời cáo chi Kỳ Tích Thần Tôn rằng nếu hắn nếu là Ngô Kỳ Long bị Thần Long Điện truy sát, lúc cần thiết muốn bảo vệ đến Ngô Kỳ Long, bộ dạng này đối với hắn tới nói có lợi ích to lớn. Cho nên đây cũng là vì sao Kỳ Tích Thần Tôn khi nhìn đến Thần Long Điện muốn truy sát Ngô Kỳ Long thời điểm kịp thời ra tay đem Thần Long Điện thành viên cho ngăn lại, nếu không, bằng hắn tính tình quả quyết không có khả năng như thế xung động động thủ. Ta có khả năng làm cũng chỉ có nhiều như vậy, còn lại phải nhờ vào chính các ngươi. Kỳ tích thần tôn lắc đầu, chẳng không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi. Mãng Lô Kỳ Long thì là lòng có cảm giác, quay đầu nhìn một chút kỳ tích thần tôn phương hướng. Thế nào? Lưu ý đến Mãng Lô Kỳ Long dị dạng, Thần Long Vũ hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng dò hỏi. Nhưng Mãng Lô Kỳ Long lại là lắc đầu. Không có gì. Chúng ta còn bao lâu rời đi kỳ tích đại lục? Rất nhanh, ta kỳ tích đại lục thế giới hàng rào bên trên chuẩn bị chuyển tông trận, chỉ cần chúng ta đến chuyển tông trận liền có thể trực tiếp rời đi kỳ tích đại lục. Thần Long Vũ một mặt dương dương đặt ý nói. Nhưng Mãng Lô Kỳ Long lại là nghĩ tới điều gì, có chút hoang mang địa dò hỏi. Cầm ngươi thần long nhất tộc nếu là vì bảo hộ thần long truyền thừa mà tồn tại, kia vì sao chỉ có ngươi một mình đến đây, các tộc nhân của ngươi đâu? Chương 601, biến cố, đại chiến bắt đầu. Chương 601, biến cố, đại chiến bắt đầu. Theo Lô Kỳ Long rứt lời dưới, Thần Long Vũ nhất thời trầm mặc, trên thân cũng không khỏi địa tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt yêu thương khí tức. Cái này khiến Lô Kỳ Long liên tưởng đến chuyện gì đó không hay, quả nhiên, một giây sau Thần Long Vũ liền mở miệng, ngữ khí tràn đầy đối với Thần Long Điện kỉu hận nói ra, các tộc nhân của ta đều bị Thần Long Điện người cho giết hại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiều lời vui Chính ngươi tự mình đến xem một chút đi." Thần Long Vũ nghi nghi, chợt liền một chỉ rơi vào Ngô Kỳ Long trên trán, chỉ một thoáng một cố khủng lô ký ức liền tràn vào đến Ngô Kỳ Long trong óc, trong đó thình lình đều là liên quan tới Thần Long nhất tộc bị Thần Long Điện truy sát trải qua, thậm chí là nguyên do Ngô Kỳ Long đều giải được. Bởi vì là hấp thu ký ức nguyên nhân, cho nên Ngô Kỳ Long đối với Thần Long nhất tộc tao ngộ cảm động lây, đồng thời cũng đối Thần Long Điện cừu hận đạt đến nhất định chiều sâu. Trầm mặc một hồi lâu, Ngô Kỳ Long mới nhìn hướng Thần Long Vũ, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra: "Yên tâm đi, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ cho Thần Long nhất tộc báo thù, đem Thần Long Điện cho hủy diệt." Ừ, ta tin tưởng ngươi có thể làm." Thần Long Vũ nhìn về phía Lô Kỳ Long ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm, dù sao Lô Kỳ Long hiện tại thế nhưng là thân có thu hoạch được Thần Long truyền thừa chìa khóa, nói cách khác, Lô Kỳ Long chính là có khả năng nhất hủy diệt Thần Long điện tồn tại. Về sau, Thần Long Vũ cùng Lô Kỳ Long cũng không tiếp tục tiếp tục trò chuyện xung quanh dưới, sợ La sẽ phải lại đồ sinh biến cho nên, cho nên rất nhanh hai long rất nhanh liền tới đến Thần Long Vũ lúc trước an bài tốt truyền tống trận trước đó, bước vào đến truyền tống trận về sau, theo truyền tống trận phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt, Lô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ cũng theo đó rời đi kỳ tích đại lục. Rời đi kỳ tích đại lục về sau, Thần Long Vũ cùng Lô Kỳ Long rất nhanh liền tìm được một nơi an trí xuống tới, tại an trí sau khi xuống tới, Thần Long Vũ mới nhìn về phía Lô Kỳ Long ngữ khí nghiêm túc nói: "Hiện tại cảm thụ một chút trong cơ thể ngươi Thần Long ấn, hắn sẽ dành cho ngươi chỉ dẫn." "Ừm." Lô Kỳ Long nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút chiếm cứ ở thể nội Thần Long ấn, từ nơi sâu xa cảm giác được Thần Long ấn chính trị dẫn lấy mình hướng một phương hướng nào đó tiến lên, lại là cẩn thận cảm thụ một hồi lâu về sau, Lô Kỳ Long mới mở to mắt, nhìn về phía Tây không phương hướng mở miệng nói: "Ta cảm nhận được, ngay tại Tây Không, nhưng là vị trí cụ thể còn chiếm được Tây Không về sau mới có thể biết được." "Thôi không sao, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Thần Long Vũ ngứa khí ngưng trọng nói, Nô Kỳ Long tự nhiên cũng biết chuyện này quan trọng đến cỡ nào, cho nên cũng không có phủ nhận, gật đầu đáp ứng về sau liền đi theo Thần Long Vũ hướng phía Tây Không phương hướng tiến đến. Chỉ là lấy hắn nhóng cảnh giới hiện nay, muốn từ Kỳ Tích Đại Lục đuổi tới Tây Không không thể nghi ngờ là một đoạn xa xôi khoảng cách, thậm chí đến Tây Không đều cần thời gian hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng hai Long cũng không có soán suất tại điểm này, rất khoát quyết nhiên hướng phía Tây Không tiến đến. Mà cùng lúc đó, tại chóng rống tòa nào đó đại vực bên trong, số tôn tồn tại mờ mắt, thân hình vô cùng to lớn, Rõ ràng là chân Long nhất tộc, hắn nhóm tồn tại đều đã rõ ràng, rõ ràng là Thần Long Điện. Chìa khóa đã hiện thế, nhanh chóng tiến về kết đoạn, tuyệt đối không thể bị ngoại trừ chúng ta Thần Long Điện bên ngoài tồn tại đạt được. Vâng, điện chủ. Theo Thần Long Điện điện chủ mở to mắt, thanh âm rơi xuống trong mấy mắt, trung binh vô số chân Long hướng phía Thần Long Điện bên ngoài phương hướng tiến đến, mục tiêu trực chỉ Thần Long ẩn. Mà Thần Long Điện chân Long cảnh giới thấp nhất đều có địa thần cảnh, theo vô số chân Long từ Thần Long Điện bên trong xung ra, tràn diện lộ ra cực kỳ mênh mông, hùng vĩ. Dù sao tùy ý một đầu chân long đều có không thua gì một phương đại thế giới hình thể đợi cho hắn nhóm đều rời đi về sau, Thần Long Điện điện chủ biểu lộ thâm thúy, ánh mắt âm thầm nói, thần long truyền thừa chỉ có thể bị ta chiếm được, chỉ có thể rơi vào đến trong tay của ta. Dứt lời, Thần Long Điện điện chủ cũng không còn ẩn nhẫn, từ Thần Long Điện bên trong rời đi, hướng phía kỳ tích đại lục phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, còn tại Nam Không Lô Hạo đã nhận ra cái gì, nhìn về phía tây không phương hướng, sau khi suy nghĩ một chút vẫn là hướng phía tây không phương hướng tiến đến, chẳng biết tại sao, hắn nội tâm luôn có một loại loáng thoáng phát giác, tây không sẽ là tất cả đầu mớn. Một bên khác, tây không nơi nào đó Lục Tiên thân hình tùy theo ngừng lại, nhìn về phía trước mặt to lớn cư vận, ánh mắt bên trong mang theo một loại nào đó của nhiệt. Rốt cuộc tìm được, Định Giới chi trụ. Tiếp xuống, chỉ cần đem Định Giới chi trụ làm hỏng, như vậy sẽ bị phá mở thần giới phong ấn, đến lúc đó ta cấm kỵ nhất tộc đại quân nhưng lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Chỉ gặp trước mặt Lục Tiên đứng vững vàng một đầu vô cùng to lớn trụ tử, tại căn này trên cây cột lan tràn ra đạo đạo nhỏ xíu tia sáng, hướng phía thần giới các nơi lan tràn mà đi, mà cái này, chính là Lục Tiên chỗ truy tìm lấy đồ vật, Định Giới chi trụ. Khi tìm thấy Định Giới chi trụ về sau, Lục Tiên không nói hai lời, liền nắm chặt năm đấm toàn lực một quyền hướng phía đỉnh giới chi trụ đánh tới, chỉ một thoáng một cỗ đủ để đánh giết bất luận một vị nào thần đế lực lượng chuốt xuống trên đỉnh giới chi trụ, nhưng đỉnh giới chi trụ xuất hiện đạo đạo nhỏ xíu khe hở, hướng phía các nơi lan tràn mà đi. Theo lục tiên một quyền rơi xuống, đỉnh giới chi trụ không gian trung quanh cũng theo đó nổi lên đạo đạo nhỏ xíu khe hở, hiển nhiên là muốn vỡ vụ ra. Một bên khác, tại lục tiên một quyền đánh vào đỉnh giới chi trụ bên trên lúc, Lôi Hạo nội tâm bất an cũng đạt tới đỉnh điểm. Không tốt, tuyệt đối là chuyện gì xảy ra? Lôi Hạo cũng không kịp nghĩ lại, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ bắt đầu, hắn muốn tìm tới bất an đầu nguồn mới được. Rất nhanh, nô hậu liền thuận lợi cảm thụ bất an đầu mồn, thân hình thoát một cái liền hướng phía định giới chi trụ phương hướng tiến đến. Một quyền không được, liền thế lại đến mấy quyền. Lục Tiên nhìn xem định giới chi trụ không có vỡ nứt, cũng không có thật bất ngờ, dù sao đây chính là vạn đạo thiên đế lưu lại đồ vật, nếu có thể một quyền đánh nát liền thế kỳ quái. Rất nhanh, Lục Tiên lại là hai quyền toàn lực đánh xuống, định giới chi trụ phía trên khe hở càng thêm rõ ràng bắt đầu, cái này cũng mang ý nghĩa, định giới chi trụ rất nhanh liền không chịu nổi. Mà đúng lúc này, nô hậu rốt cục chạy tới hiện trường thấy được định giới chi trụ, thấy được đứng tại định giới chi trụ trước đối định giới chi trụ xuất thủ lục tiên, nhất thời ý thức được không ổn. Không được. Mặc dù không biết trước mắt rốt cuộc là thứ gì, nhưng Lô Hạo rõ ràng tuyệt đối không thể để cho cấm kỵ chi trụ phá hủy, nếu không, chỉ sợ là sẽ xuất hiện ngày lớn biến cố. Cho nên không nói hai lời, Lô Hạo liền hướng phía cấm kỵ chi trụ đánh tới, về phần lục tiên bên này thì là nhìn thoáng qua Lô Hạo, sắc mặt không khỏi khó coi, nhưng cũng không có dừng lại, mà là vô số Lô Hạo công kích, lại lần nữa một quyền hướng phía định giới chi trụ đánh tới. Mà một quyền này rơi xuống, Định giới chi chủ cũng nhịn không được nữa, một câu thanh thủy tiếng vỡ vụn cũng theo đó truyền khắp toàn bộ thần giới Sinh Linh, từ thần đế cho tới phàm nhân, đều không ngoại lệ đều nghe được đạo thanh âm này. Chương 602, chín lên, cấm kỵ nhất tộc đến. Chương 602, chín lên, cấm kỵ nhất tộc đến. Xong rồi, Cấm kỵ chi chủ nhìn xem trước mặt triệt để vỡ vụn định giới chi chủ, khắp khuôn mặt là mừng như điên biểu lộ, tiếp xuống hắn cấm kỵ nhất tộc liền có thể tiến công thần giới, ít ngày nữa liền có thể đem toàn bộ thần giới cho ôm vào đến trong tay. Ma xuống một giây, lôi hạ một quyền đánh vào Cấm kỵ chi chủ trên thân trực tiếp đem cấm kỵ chi chủ cái này một bộ phân thân cho huynh sắc rơi, nhưng cũng không ngăn cản được định giới chi trụ vỡ vụn. Theo định giới chi trụ vỡ vụn, không gian chung quanh lấy thật nhanh tốc độ bắt đầu vỡ vụn bắt đầu, không bao lâu liền xuất hiện một đường thông thủy lối đi tối thui, từ trong đó Lô Hạo cảm thấy không thuộc về thần giới khí tức, thình lình, là thông hướng thần giới bên ngoài thông đạo. Đáng chết. Lô Hạo biểu lộ khó coi vô cùng, chỉ có thể hạ lệnh làm cho cả thần giới thần đế nhóm đều đến chỗ này cùng mình tụ hợp lại nói. Cùng lúc đó, thần giới bên ngoài chính là mênh mông vô bờ biển nhánh, ngoại trừ thần giới tản ra quang mang bên ngoài, vẫn tồn tại ba đạo nhìn qua cực kỳ nhỏ điểm sáng mà kia ba đạo điểm sáng chính là phàm giới thiên giới cùng nguyên giới, đến vô cấm kỵ giới thì là bởi vì tự thân ẩn nấp tại hắc cá bên trong, cho dù là một tia sáng ngời đều chưa từng tản ra. Cấm kỵ giới bên trong, cấm kỵ chi chủ mở to mắt, nhìn về phía thần giới phương hướng, hồi lâu sau tự lẩm bẩm, phong ấn chỉ là bị phá ra một điểm mà thôi, nhưng cũng đủ làm cho thần đế cấp bậc tồn tại tiến vào thần giới, đã như vậy, đi thôi. Theo cấm kỵ chi chủ lời nói rơi xuống, chỉ một thoáng tại cấm kỵ giới bên trong vô số cấm kỵ điên cuồng xông ra, hướng phía thần giới phương hướng kích động mà tu tới. Một bên khác, theo nô hạo tin tức truyền đi không bao lâu, Liên lục tục có thần đế từ thần giới các nơi chạy đến, tại đi vào ngô hạo trước mặt, thấy được ngô hạo sau lưng không gian thông đạo về sau, biểu lộ đều ngưng chọc lên, rất hiển nhiên hắn nhóm cũng đều cảm nhận được tại thông đạo đối diện chính là thần giới bên ngoài thế giới. Tốt, bản tôn cũng không nhiều nhiều lời, hiện nay thông đạo đã bị mở ra, chắc hắn rất nhanh cấm hủng kỵ nhất tộc liền sẽ đánh tới, cho nên ở trước đó, chúng ta nhất định phải ngăn trở cấm hủng kỵ nhất tộc, cho thần giới sinh linh cơ hội trưởng thành. Tiên tâm! Phong Vân chỉ là phá vỡ một chút mà thôi, còn chưa đủ lấy ngưỡng cấm kỵ chi chủ cấp bậc kia tổn tại tiến vào thần giới bên trong, nhưng ta đoán chừng thần đế cấp độ cấm kỵ vẫn có thể tiến vào thần giới bên trong, mà lại Phong Vân cũng biết theo thời gian trôi qua mà bắt đầu từng bước mở rộng, cho nên kiên trì đi. Nghe vậy, tất cả thần đế biểu lộ đều trở nên nặng nề, hắn nhóm tự nhiên đều từ ngôn hạo trong miệng hiểu qua cấm kỵ nhất tộc cường đại, phổ biến đều có càng nhỏ cảnh giới giết địch thực lực cường đại, cho nên cũng liền nói, mặc dù chỉ có thể cho phép thần đế cấp độ tiến vào thần giới, nhưng thực lực tuyệt đối phải so hắn nhóm loại này thần giới bản thổ thần đế lớn mạnh một chút. Nhưng giờ phút này Cố thần đế nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ngô Hạo biểu lộ ngưng trọng hỏi thăm. "Ngô tông chủ, đã ngươi nói phong ấn biết theo thời gian trôi qua đều từng bước mở rộng, như vậy, đại khái bao lâu phong ấn biết triệt để phá vỡ?" Theo vấn đề này bị ném ra, ở đây thần đế nhóm cũng không khỏi nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy nặng nề. Mà Ngô Hạo cũng không có tránh đi vấn đề này, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói, dựa theo bản tôn đoán trước, không có gì bất ngờ xảy ra, vạn năm bên trong, phong ấn tất nhiên sẽ toàn bộ phá vỡ. Nghe được chỉ có vạn năm phong ấn liền sẽ toàn bộ phá vỡ, tất cả thần đế nội tâm đều lạnh một nửa, đừng nói là đối với hắn nhóm mà nói. Liên xem như đối với tiên nhân mà nói vạn năm cũng bất quá là trong chớp mắt thời gian thôi, ngắn ngủi thời gian vạn năm, coi là thật sẽ xuất hiện biến cố gì sao? Cảm nhận được trên thân mọi người trầm thấp khí tức, Lôi Hạo biểu lộ không tranh, nổi giận nói, có sợ gì chi, cho bản tôn vạn năm thời gian, chỉ là cấm kỵ chi chủ thôi, bản tôn nhưng tiện tay trầm giết, thực không dám giấu giếm, bản tôn từ khi tu luyện đến nay, không đến 2 vạn năm, lại cho bản tôn 2 vạn năm, bản tôn nhưng tôi đến thần đế phía trên, đến lúc đó cho dù là cấm kỵ chi chủ cũng không phải bản tôn đối thủ. Lôi Hạo ngược lại là không có nói lung tung, nhưng kỳ thật nếu là trừ bỏ bị cấm kỵ chi chủ đánh lén, hệ thống phục sinh mình đoạn thời gian kia bên ngoài, tự mình tu luyện cũng bất quá là không đến mấy trăm năm thời gian thôi, lại là có thần đế hậu kỳ cường đại tu vi, nếu là lại cho mình 5 năm, mình có tự tin đột phá đến thiên đế cảnh, đến lúc đó đối mặt công kỵ chi chủ cũng coi là có sức đánh một trận đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình hậu nhân cùng đồ đệ ra sức. Nghe được nô hạo tu luyện chỉ là 2 vạn năm liền có khủng bố như thế tu vi, hiện trường thần đế nhóm khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ, dù sao đối với hắn nhóm mà nói, 2 vạn năm thậm chí liền ngay cả đánh cái chớp mắt cũng không tính, nhưng không có nghĩ đến 2 vạn năm thế mà lại xuất hiện khủng bố như thế tồn tại. Cho nên vô số thần đế đang nghe được Ngô Hạo nói về sau, nội tâm liền đều một lần nữa dấy lên tới hy vọng, cho rằng thần giới có hy vọng. Mà liên tại một giây sau, từ thần giới thông đạo kia đầu truyền đến trận trận khán giọng kinh khủng giống lên một tiếng, ngay sau đó, vô số cấm ký tự trong thông đạo tuôn ra, không chút kiêng kỵ muốn phá hư thần giới tất cả. Ngô Hạo nhìn xem một màn này, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, "Muốn chết." Theo Ngô Hạo rút lời dưới, chỉ gặp Ngô Hạo một trường rơi xuống, một trường này giống như là không có chút nào ý lực, phàm là cho đến đến lúc đó đều không ngoại lệ một điểm ảnh hưởng đều không có tạo thành. Nhưng là tại tiếp xúc đến cấm kỵ nhất tộc thời điểm lại là bạo phát đi ra uy lực khủng bố, phẩm là tiếp xúc đến một trưởng này cấm kỵ nhất tộc thậm chí ngay cả chớp mắt cơ hội đều không có liền bị vành sắt rơi. Rất nhanh, dẫn đầu xuất hiện cấm kỵ nhất tộc liền bị nô hạo cho chém giết hầu như không còn, nhưng lại vẫn là có liên tục không ngừng cấm kỵ nhất tộc từ trong thông đạo tu ra. Trung quanh thần đế nhóm nhìn thấy màn này cũng nhao nhao giơ tay, muốn đem cấm kỵ nhất tộc trấn áp, không cho hắn nhóm rời đi thông đạo phạm vi. Nhưng lại rất nhanh, một cỗ cường đại khí tức liền từ thông đạo kia đầu đánh tới, trong đó một vị thần đến né tránh không kịp lúc liền bị đột nhiên xuất hiện cấm kỵ bắt lại thân thể, sau đó sẽ thành vỡ nát, là thần đế cảnh cấm kỵ. Thần giới thần đế nhóm khi nhìn đến một màn này về sau, sắc mặt chỉ một thoáng tái nhợt vô cùng, mặc dù trước mặt cấm kỵ chỉ là thần đế sơ kỳ cảnh giới, nhưng là phát tán ra khí tức lại là ngưỡng thần đế trung kỳ đại năng đều cảm thấy có chút tim đập nhanh, có thể thấy được cấm kỵ nhất tộc cường đại. Lôi Hạo nhìn xem một màn này sắc mặt cũng không khỏi âm trầm xuống dưới, hắn có khả năng cảm nhận được tại không gian thông đạo kia đầu còn có mấy ngàn đạo tương tự khí tức truyền đến, nói cách khác có ít nhất hơn ngàn tôn thần đế cảnh cấm kỵ đang tại lãnh tới. Cấm kỵ nhất tộc nội tình đến cùng đến cỡ nào hùng hậu. Ngoạo biểu lộ cực kỳ khó coi, nếu là không có mình, chắc hẳn không được bao lâu thần giới liền sẽ luân hãm. Nhưng bây giờ mình cũng không thể chú ý bên trên nhiều như vậy, chỉ có thể gọi ra Thiên Đế trung, chỉ một thoáng một cỗ khí tức kinh khủng từ Thiên Đế trung phía trên tràn ra, nhưng ở đây thần đế nhóm cũng không khỏi quỳ bái. Trong đó một tồn tại đoàn khí một đường phía trên tinh thông rất sâu thần đế một mặt khiếp sợ nói ra, chúng này khí tức thật là khủng bố, không phải là thần khí phía trên tồn tại hay sao? Theo hắn dứt lời dưới, trung bên thần đế nhóm đều nhao nhao nhìn về phía Ngô Hạo, muốn từ Ngô Hạo trong miệng nghe được Ngô Hạo giải thích, nhưng Ngô Hạo cũng không có mở miệng, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Tế gia Thiên Đế chung liền hướng phía không gian thông đạo đánh tới, chính là muốn đem không gian thông đạo cho bắt đầu phong tỏa. Chương 603. Khí vận chi tử bắt đầu hành động, 1. Chương 603. Khí vận chi tử bắt đầu hành động, thượng. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong nhìn về phía Ngô Hạo, muốn Ngô Hạo đem không gian thông đạo cho bắt đầu phong tỏa. Một giây sau, Thiên Đế chung liền bị Ngô Hạo tế ra, hướng phía không gian thông đạo bay đi, ngay sau đó liền không ngừng bị lớn, rất nhanh liền đủ để bao trùm nguyên một phiến vực, nhưng là tại không gian thông đạo trước đó hoàn toàn không tính là cái gì tại đi tới không gian thông đạo trước đó chỉ có thể làm được trấn sắt cấm kỵ nhất động, căn bản làm không được phong ấn không gian thông đạo. Muốn phong ấn? Ngươi nằm mơ. Cùng lúc đó, tại thần giới bên ngoài cấm kỵ chi chủ tự nhiên cũng đã nhận ra cố khí tức này, biểu lộ biến đổi, một giây sau liền trực tiếp một trường oanh nhi ra, trong nháy mắt liền vượt qua không gian thông đạo đánh vào tiên đế trung phía trên. Lực lượng kinh khủng nhường trung quanh thần đế nhóm sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm đế huyết. Cố khí tức này thật là khủng khiếp, không phải là cấm kỵ chi chủ hay sao? Tê, vẹn vẹn khí tức liền suýt nữa trấn sắt chúng ta, không hổ là thần đế phía trên tồn tại, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Vô số thần đế tại cảm nhận được cấm kỵ chi chủ xuất thủ khí tức về sau, nội tâm càng thêm tuyệt vọng bắt đầu, cho dù là nô hạ, biểu lộ đều sắc mặt càng thêm hưng trọng lên, thiên đế chúng phía trên cũng trải rộng đạo đạo khe hở, suýt nữa bị cấm kỵ chi chủ một chưởng đánh nát. Cấm kỵ chi chủ thực lực đến cùng là cái gì cấp độ tồn tại, thế mà ngay cả thiên đế khí đều gánh không được hắn mấy chiêu. Phải biết mình đây chính là thiên đế khí, cũng không phải là thần khí, nếu để cho thần đế ra tay, chỉ sợ là dốc cả một đời đều anh không nát một kiện thiên đế khí. Nhưng bất kể nói thế nào, tình huống hiện tại xem ra, nếu là mình còn muốn phong ấn không gian thông đạo Cấm kỵ chi chủ hẳn là sẽ còn ra tay, mặc dù mình có thể bội cấm kỵ chi chủ hao tổn, nhưng hoàn toàn không cần thiết, tổn thất chỉ có mình, cấm kỵ chi chủ chỉ cần trả giá một chút thời gian là đủ. Cho nên nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lô Hạo nhìn về phía ở đây thần đế nhóm, chợt mở miệng nói, tiếp xuống không tất yếu tình huống dưới, bản tôn sẽ không xuất thủ, lần này tạm thời cho là đối với các ngươi một trận lịch luyện. Nghe được Lô Hạo, chúng thần đế sắc mặt tái nhợt vô cùng, mặc dù hắn nhóm đều là thần đế, nhưng là tại đối mặt số lượng đông đảo, thực lực lại cực kỳ cường đại cấm kỵ nhất tộc thời điểm vẫn là biết cảm nhận được áp lực lớn lao. Cho nên liền có thần đế không nói hai lời đối Ngô Hạo khẩn cầu. "Ngô tông chủ, chúng ta đều là Ngô đạo tông phụ thuộc, hiện tại xảy ra chuyện ngươi không thể không quản chúng ta." "Đúng nha, Ngô tông chủ, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao?" Nghe vậy, Ngô Hạo khẽ chau mày, rất muốn răn dạy thứ gì, nhưng một giây sau, lại là cảm nhận được cái gì, nhìn về phía hắn nhóm mở miệng nói: "Bản tôn hiện tại muốn đột phá đến thần đế đỉnh phong chi cảnh, cho nên nơi này tạm thời giao cho các ngươi." Ngô Hạo lời nói cũng không phải là hứa dạ, thời khắc này hắn cảm nhận được thời cơ đột phá, nếu là không nắm chặt ở Lần tiếp theo cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá. Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, một đám thần đế sắc mặt tái nhợt vô cùng, không kịp lại mở miệng Ngô Hạo liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp vô số cấm kỵ lại lần nữa từ không gian thông đạo bên trong xông ra, hướng phía một đám thần đế đánh tới. Thế thế, một đám thần đế cho dù là lại e ngại cấm kỵ, cũng chỉ có thể kiên trì rớt đi lên, chỉ là may mắn, có Ngô Ngộng điệp chờ thần đế đỉnh phong ra tay, mặc dù Ngô Hạo rời đi, tình huống cũng không có quá tệ, chỉ là thỉnh thoảng có cấm kỵ nhất tộc từ hắn nhóm mí mắt nội tình xuống dưới bò chạy, hướng phía thần giới bò chạy. Nhưng bây giờ hắn nhóng không rảnh bận tâm, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia cấm kỵ biến mất không thấy. Một bên khác, Lô Hạo tìm được một chỗ địa phương an toàn liền gọi ra Thiên Đế Trùng cho mình hộ thể, chợt mới bắt đầu xung kích Thần Đế đỉnh phong. Có lần trước kinh lịch, Lô Hạo rõ ràng mình nếu là đột phá đến Thần Đế đỉnh phong, động tính tất nhiên sẽ hấp dẫn cấm kỵ chi chủ, đến lúc đó đối phương cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới chắc hẳn cũng biết ngăn cản mình, cho nên mình đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên chỉ gặp nô hạo gọi ra 10 cái thiên đế chung đem mình che chở bắt đầu, để phòng ngừa khí tức của mình hoàn toàn tiết lộ ra ngoài, mặc dù vẫn là biết tiết lộ một chút, nhưng còn không đến mức ngưỡng công kỵ chi chủ phát hiện đến nhanh như vậy, đủ để cho mình xung kích đến thần đế Đỉnh Phong. Làm xong đây hết thẻ về sau, nô hạo liền nhắm mắt hết sức chăm chú, bắt đầu đánh thẳng vào thần đế Đỉnh Phong. Cùng lúc đó, theo định giới chi chủ bị đánh nát, kinh khủng động tĩnh chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ thần giới, nô nghị phàm bọn người tự nhiên cũng đã nhận ra, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía tây không phương hướng, rất hiển nhiên hắn nhóm nội tâm đều rất rõ ràng, chuyện gì xảy ra mới có thể truyền ra như thế động tĩnh. Cho nên phụ quân, ngươi muốn đi sao? Nhìn xem sắc mặt nặng nề Ngô Nghị Phàm, Lâm Tử Hinh sắc mặt lo âu dò hỏi. Ngô Nghị Phàm nhìn thoáng qua Lâm Tử Hinh, trầm mặc một hồi lâu sau mới biểu lộ ngưng trọng gật đầu đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ còn sống trở về, như thế tình huống, ta không thể để cho lão tổ một người gánh chịu tất cả. Đi thôi, ta sẽ ở Tiên Nhân vực chờ ngươi trở về. Lâm Tử Hinh nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, biểu lộ vô cùng thâm tình nói. Hắn nội tâm rõ ràng, lấy thiên phú của mình, hoàn toàn theo không kịp Ngô Nghị Phàm trưởng thành tốc độ, nếu là đi theo Ngô Nghị Phàm bên người đi theo Ngô Nghị Phàm cùng nhau đi tới chỉ sợ là sẽ cho Ngô Nghị Phạm mang đến phiền toái không cần thiết, thế thì không bằng trực tiếp lưu trong Thiên Nhiên vực an tâm trưởng thành, không muốn cho Ngô Nghị Phạm ra tăng phiền toái. Nghe vậy, Ngô Nghị Phạm nhìn về phía Lâm Tử Hinh ánh mắt bên trong tràn đầy cảm động, nhẹ gật đầu liền hướng phía Tây Không Phương hướng tiến đến, nhưng ở rời đi Thiên Nhiên vực về sau, Ngô Nghị Phạm lại là ngừng lại, nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt mình Trần Đạo Vạn biểu lộ nghiêm túc nói: "Trần trưởng lão, hiện tại thần giới gặp nạn, ta tạm thời sẽ không trở về Vạn Quan Tông, nơi này có chút tài nguyên, ngươi thay ta giao cho tông chủ đi." "Ta đã biết thánh tử." Trần Đạo Vạn cũng không có hỏi thăm. Dù sao mới động tĩnh hắn cũng cảm nhận được, tự nhiên trong sợ thần giới chỉ sợ là sẽ ra đại sự gì, loại tình huống này mình chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì, cho nên liền gật đầu đáp ứng, nhận lấy Ngô Nghị Phàm cho tới tài nguyên, chợt quay người hướng phía Vạn Quang tông phương hướng đuổi đến trở về. Về phần Ngô Nghị Phàm, thì là coi lại một chút tiên nhân vực, coi lại một chút lâm tử hình phương hướng, lúc này mới quay người rất khoát quyết đoán nhiên hướng phía Tây Không phương hướng tiến đến. Một bên khác, vô cực thần khí tông bên trong, Lô Trần Ách cũng cảm nhận được như thế động tĩnh, nội tâm đã biết được cái này chỉ sợ là cấm kỵ nhất tộc phụ xuống thần giới động tĩnh, cho nên Ngô Trần Ách không chút do dự, trực tiếp xuất quan. Chương 604. Khí vận chi tử bắt đầu hành động, 2. Chương 604. Khí vận chi tử bắt đầu hành động, chúng. Không tiêu đề trung tiết. Cố khí tức này là cấm kỵ nhất tộc phụ xuống đi. Vô cực thần khí tông bên trong, Ngô Chấn Ách lấy thánh tự chi vị, đem vô cực thần khí tông các cao tầng đều tụ tập bắt đầu. Tu tập lại về sau, La Vạn Diễm liền nhìn về phía Ngô Chấn Ách, biểu lộ ngưng trọng dò hỏi: "Mà vô cực thần khí tông bên trong các cao tầng đang nghe được cấm kỵ nhất tộc về sau, biểu lộ ngưng trọng, nhưng cũng không có cái gì chấn kinh, dù sao lúc trước liền từ Ngô Chấn Ách trong miệng hiểu được cấm kỵ nhất tộc cùng cấm kỵ lực lượng tồn tại. Nghe vậy, Ngô Chấn Ách biểu lộ ngưng trọng, nhẹ gật đầu đáp: "Không tệ, chắc hẳn mới động tĩnh các ngươi đều cảm nhận được đi. Nếu là bản tôn không có suy đoán sai, đoán chừng cấm kỵ nhất tộc phụ xuống địa phương tại Tây Không, việc quan hệ toàn bộ thần giới, cho nên bản tôn nghĩ hỏi thăm các ngươi một chút phải chăng dự định tiến về tham chiến." Vô Cực Thần Khí Tông một đám cao tầng lẫn nhau đối mặt, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một cố kiên định xuống tới quyết tâm. Rất nhanh, La Vạn Diễm liền nhìn về phía Ngô Chấn Ách đứng dậy, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra: "Thánh tử, ngài đã nói việc quan hệ toàn bộ thần giới, như vậy chúng ta Vô Cực Thần Khí Tông tự nhiên là không thể ngồi lấy đứng ngoài quan sát." Chỉ là chúng ta vô cực thần khí tông thực lực yếu đuối, cho nên chúng ta vô cực thần khí tông vẫn là tiến về Tây không nhìn xem có cái gì giúp được một tay địa phương, phải chăng cần rèn đúc thần khí đi. Ừm, đã như vậy, như vậy liền cùng bản tôn cùng nhau đi tới đi. Ngô Chấn Ách nghĩ nghĩ, chợt mở miệng nói. Lúc này hắn khoảng cách thần tôn còn thiếu một chút, chẳng biết tại sao, hắn thử cảm giác tại Tây không hẳn là tồn tại mình thời cơ đột phá, có lẽ có thể mượn một trận chiến này tìm kiếm đột phá thần tôn cũng chưa hẳn không thể. Còn nữa chính là dựa theo Ngô Chấn Ách đoán chừng, xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc hẳn thái gia gia cũng hẳn là tại Tây không. Mình vừa vặn cũng có một chút trong vấn đề tu luyện có thể chừng, cầu ý kiến một chút Thái gia gia. Nghe vậy, đám người không chần chờ nữa, hướng phía Tây không tiến đến. Một bên khác, Lô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi cũng đều ngừng lại, hai người liếc nhau một cái, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, nhưng đều không có mở miệng, hiển nhiên là đoán được chuyện gì sẽ ra. Nhưng rất nhanh, Lô Nhất Đạo trước tiên mở miệng nói: "Ta cảm nhận được, biến cố phát sinh ở Tây Không, chúng ta đi thôi." "Ừm, chúng ta đi thôi." Thẩm Âu Vi biểu lộ ngưng trọng, cũng không có từ chối, cho dù là biết lúc này Tây Không hẳn là vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần đi theo Lô Nhất Đạo bên người, cho dù là núi đao biển lửa cũng chưa chắc không thể vượt lên. Chỉ là ngay tại Thẩm Âu Vi xoay người trong náy mắt, lại là hai mắt tối đen, trực tiếp ngủ thiếp đi. Phía sau, Lô Nhất Đạo nhìn xem Thẩm Âu Vi ánh mắt bên trong tràn đầy hối náy cùng ấy nãy, mở miệng nói, "Xin lỗi Âu Vi, ta không thể để cho ngươi đi theo ta đi mạo hiểm." Thẩm Âu Vi chỉ là thiên thần cảnh, tại Lô Nhất Đạo vị này thần tôn trung kỳ trước đó tự nhiên là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, rất dễ dàng địa liền bị làm mất đi. Mà Lô Nhất Đạo có khả năng cảm nhận được muốn so Thẩm Âu Vi hơn rất nhiều, tự nhiên là rõ ràng lúc này tây không cực kỳ nguy hiểm, cho dù là chính mình cũng sẽ có bỏ mình phong hiểm thì càng đừng đề cập thiên thần cảnh thẩm ấu vi. Cho nên, mình tuyệt đối không thể để cho thẩm ấu vi đi theo mình đi mạo hiểm, mình thân là ngô gia người, tự nhiên là biết được trên người mình trách nhiệm, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tại đem thẩm ấu vi cho tìm một nơi an trí sau khi xuống tới, Lỗ Nhất Đạo mới nhìn hướng tây không phương hướng, biểu lộ dứt khoát kiên quyết, hướng phía tây không tiến đến. Bắc Không, Huyền Thanh vực nội, đang tại bốn phía du lịch lý thiên tà bước chân dừng lại, nhìn về phía tây không phương hướng biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác tại tây không tựa hồ sẽ ra chuyện gì chuyện rất nghiêm trọng. Đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi? Lý Thiên Tà biểu lộ ngưng trọng, thầm nghĩ, lúc này hắn hấp thu tự thân lưu lại một bộ phận bản nguyên chi lực, thực lực đã thôi đến thần tôn sơ kỳ, mà lại bản nguyên chi lực còn không có hoàn toàn hấp thu xong tất dựa theo Lý Thiên Tà tính ra, hoàn toàn hấp thu hẳn là có thể làm cho mình đột phá đến thần tôn hậu kỳ. Nhưng bây giờ lại là cách khoảng cách xa như vậy cảm giác được khủng bố như thế khí tức, có thể thấy được Tây Không biến cố đến cỡ nào nghiêm trọng. Thôi được, đi xem một chút đi. Suốt suất liên tục, Lý Thiên Tà vẫn là nhịn không được, hướng phía Tây Không phương hướng tiến đến, huống hồ hắn nội tâm có chỗ dự cảm, nói không chừng mình vị kia ngoại thái công cũng tại Tây Không đâu. Về phần lúc này, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ, hai người mặc dù không cùng một chỗ luyện luyện, nhưng mà tu vi bên trên tiến độ lại là không sai biệt lắm, đều là Thần Hoàng sơ kỳ, mặc dù hai người cũng đều là thiên mệnh chi tử, nhưng là cùng Ngô Nghị phạm loại này cấp bậc thiên mệnh chi tử vẫn là tồn tại khác biệt rất lớn, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến Thần Hoàng sơ kỳ đã coi như là tương đương lợi hại. Mà tại cảm nhận được cỗ này động tĩnh về sau, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ đều không chần chờ, hướng thẳng đến Tây Không tiến đến. Thời không thần cảnh bên trong, nô lập thân hình dường như tồn tại, lại giống là cách xa xôi thời không lưu lại một mảnh hình chiếu, lộ ra cực kỳ hư ảo. Mà tại thời không thần cảnh bên trong, thời không đạo một cùng thời không đạo dịch đều bị Ngô Lập đều hấp thu đến thể nội. Ngô Lập bản thân chỉ là thiếu khuyết thời không đạo một cùng thời không đạo dịch liền tập hợp đủ nhuượng thời không thần thể tiến giai đến lúc đó Aether đạo thể thần vật, hiện nay tập hợp đủ, Ngô Lập tự nhiên là không nói hai lời liền bắt đầu xung kích thời không đạo thể bắt đầu. Vẹn vẹn trước mắt câu phù, thời không đạo một cùng thời không đạo dịch liền đều bị Ngô Lập cho đều hấp thu, mà Ngô Lập mở to mắt, mắt trái hiện lên thời gian, mắt phải hiện lên không gian, thời không đạo thể, thành Đồng thời bởi vì Ngô Lập bản thân thời không thần thể tiến cấp tới thời không đạo thể nguyên nhân, tu vi cũng ngay tiếp theo từ thần hoàng sơ kỳ đột phá đến thần tôn sơ kỳ. Mặc dù lúc này trước mặt của ta thế so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều, nhưng nội tình lại là hùng hậu không chỉ gấp đôi dựa theo cái này xu thế, đột phá đến thần đế phía trên cũng không phải là có chút ít có thể. Ngô Lập kích động, thầm nghĩ, nhờ vào hấp thu nhiều như thế thời không đạo một cùng thời không đạo dịch, mình bây giờ thời không đạo thể có thể nói là đạt đến đúng nghĩa hoàn toàn thể. Chỉ là một giây sau, theo một cỗ cảm giác kỳ dị truyền đến, Ngô Lập biểu lộ chỉ một thoáng ngưng trọng lên. La Tây không phương hướng Một ngày này rốt cục vẫn là tới rồi sao? Tiếp trước thời Không Thần Đế liền nhìn trộm đến một màn này, chỉ là không biết thời gian cụ thể, nhưng không có nghĩ đến thế mà tới nhanh như vậy. Mặc dù hiện nay còn không có đột phá đến thần đế, nhưng Ngô Lập biết mình cũng không có cái nào, cho nên chỉ có thể kiên trì lên. Cho nên một giây sau, theo thời Không Thần cảnh truyền đến một trận rung động dữ dội, tại thời Không Thần cảnh bên ngoài thần trí nhỏ đều biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía thời Không Thần cảnh lối vào, nội tâm vô cùng tò mò đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại muốn từ thời Không Thần cảnh bên trong con sống ra. Sau đó liền thấy được nô lập từ thời không thần cảnh bên trong xung ra, thân hình trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, hướng phía tây không phương hướng tiến đến. Chương 605. Khí vận chi tử bắt đầu hành động, 3. Chương 605. Khí vận chi tử bắt đầu hành động, hạ. Mới thoáng cái, liền đi qua trăm năm thời gian, cái này tại cái này trong vòng trăm năm, bởi vì đại lượng cấm kỵ tự không gian thông đạo bên trong tràn vào, dù là thần đế nhóm tụ đoạn tông tiên, nhưng cũng vẫn có chút cấm kỵ chạy ra ngoài, đồng thời những này cấm kỵ tại toàn bộ thần giới bên trong cũng gây nên tới không nhỏ rung chuyển. Mà khắc, là lúc trước được có chút tại thần giới bên trong ẩn nấp đi cấm kỵ cũng theo định giới chi trụ phá vỡ mà bắt đầu hành động, tại toàn bộ thần giới bên trong gây nên tới không nhỏ bừa rối. Tây không chỗ, nô ngộng điệp bọn người nhìn xem trước mặt một màn, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, chỉ gặp liên tục không ngừng cấm kỵ từ không gian thông đạo bên trong tuôn ra, trong đó cảnh giới thấp nhất đều là thần hoàng cảnh tồn tại, số lượng càng là lấy ước đến tính toán. Tại trong năm qua xung kích phía dưới, ở đây thần đế nhóm đều đã tâm lực lao lực quá độ, thậm chí liền ngay cả khôi phục tốc độ đều kém xa tiêu hao tốc độ, còn như vậy con số dưới, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nô Nghị Phàm cũng đã đi tới Tây Không trước đó, đồng thời đứng tại không gian thông đạo chính mắt thấy đây hết thảy, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hắn có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, đây tuyệt đối không phải mình bây giờ có khả năng đối tới, nghĩ tới đây, Nô Nghị Phàm liền dự định trước đem Hoàng Cổ đạo thể xung kích đến hoàn mỹ giai đoạn tiến lên nửa đi trợ giúp hắn nhóm. Chỉ là, hiện tại còn thiếu khuyết một chút thần vật. Nô Nghị Phàm biểu lộ ngưng trọng, thầm nghĩ, tại thái gia gia trợ giúp phía dưới, hiện tại mình đã thu được phần lớn thần vật, nhưng lại còn ít hai loại trọng yếu nhất thần vật, theo thứ tự là Táng thần 1 cùng Thiên cổ châu. Hai loại đồ vật dù là mình tiếp trước đều phí hết mấy trăm tỷ năm thời gian mới tìm được, thì càng đừng đề cập hiện tại, chỉ sợ là thời gian hao phí biết càng nhiều. Chỉ có thể tùy duyên, trước đột phá đến thần tôn trung kỳ đi. Ngô Nghị Phàm thầm nghĩ, chợt liền bắt đầu xung kích thần tôn trung kỳ bắt đầu, có kinh nghiệm của tiếp trước ở chỗ này, lại thêm Ngô Nghị Phàm nội tình bản thân liền cực kỳ hùng hậu, cho nên chỉ là theo tâm nghiệm vừa động, đại đạo lôi kiếp liền tùy theo xuất hiện. Cố này động tính tự nhiên cũng hấp dẫn cách đó không xa đang tại chống cự lấy cấm kỵ nhất tộc thần đế nhóm, nhao nhao biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía lôi kiếp phương hướng. Nội tâm đều vô cùng nghi hoặc, người độ tiếp không phải là không nhìn thấy nơi này đang tại xảy ra chuyện gì hay sao. Lô Ngộng Điệp bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy, khi nhìn đến Lương Ngụy Phạm về sau biểu lộ nhau nhau ngưng trọc lên, nhưng cũng không có ra tay ngăn cản, dù sao hắn nhóm đều rõ ràng Ngụy Phạm năng lực, đối phương đã có thể đến chính mình, chắc hẳn hẳn là nhận được chủ nhân ý chỉ đi. Lô Lập bọn người ở tại Ngụy Phạm về sau cũng đều chạy tới Tây Không, cảm nhận được Tây Không khí tức, lô lập biểu lộ ngưng trọc lên, tình huống xa so với hắn dự đoán muốn hơn việc. Nhưng rất nhanh, lô lập liền cảm nhận được mặt khác một cố cường đại đồng thời khí tức quen thuộc, theo ánh mắt chạm tới Ngụy Phạm phương hướng. Ngô Lập sắc mặt kinh ngạc, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới ta vị này Đường Ca thế mà tốc độ không kém hơn ta, chắc hẳn Lai Lịch cũng tuyệt đối sẽ không bình thường đi nơi nào. Lúc này Ngô Lập nội tâm đối với Ngô Nghị Phàm Lai Lịch đã nổi lên lòng nghi ngờ, phải biết mình tiếp trước thế nhưng là thời không thần đế, hiện nay mới có thể có thần tôn sơ kỳ tu vi, nhưng Ngô Nghị phàm đâu, ngoại trừ bối cảnh giống như chính mình cường đại bên ngoài, liền rốt cuộc không có khác chỗ có thể so. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết có một vị thần đế, cũng là lấy hoang cổ đạo thể thành danh, chỉ là biến mất hồi lâu, hẳn là ta vị này Đường Ca cùng vị kia hoang cổ thần đế có cái gì nguồn gốc hay sao? Ngô Lập lúc này nghĩ đến Hoang Cổ Thần Đế tồn tại, mình tiếp trước cùng đối phương cũng không có cái gì gặp nhau, nhưng cũng hiểu biết đối phương chính là trừ mình ra thần giới bên trong ít có thần đế đỉnh phong một trong, mà khác, chính là nghe nói thực lực của đối phương không kém hơn chính mình. Chỉ là không đợi Ngô Lập muốn cùng Hoang Cổ Thần Đế luận bàn một phen, đối phương liền biến mất không thấy, cho nên cái này khiến Ngô Lập hoài nghi hẳn là đối phương chuyển thế trở thành mình đường ca hay sao. Nhưng điểm này Ngô Lập tự nhiên là sẽ không ngu ngơ hỏi ra, dù sao hiện nay mọi người thân phận đều là Ngô gia người, càng là Ngô Hạo Thái Tôn, nếu là tuân gia tiếp trước thân phận, chỉ là biết tăng thêm phiền phức vô vị mà thôi. Hiện nay trọng yếu nhất vẫn là trước chống cự cấm kỵ nhất tộc lại nói, Ngô Lập cũng không có xoắn xuýt chần chờ, trực tiếp gọi ra Thời Không Huyễn Thú, dù sao hiện tại loại tình huống này, chính là đối phương có thể phát huy được tác dụng thời điểm. Mà Thời Không Huyễn Thú bị Ngô Lập từ Thời Không Trung bên trong thả ra về sau, vô ý thức liền dự định bỏ chạy, dù sao lúc trước hắn liền không phải là đối thủ của Ngô Lập, càng đương đề cập bây giờ bị Ngô Lập chủ động phong xuất, chắc hẳn càng thêm không phải là đối thủ của Ngô Lập. Nhưng ngay tại Thời Không Huyễn Thú dự định bỏ chạy trong mắt, Ngô Lập chỉ là búng tay một cái, chỉ một thoáng Ngô Lập phương viên trong giặm Thời Không liền bị dừng lại bắt đầu. Trong đó tự nhiên cũng bao khởi lan đến gần trong đó, cấm kỵ nhất tộc các loại, thời không huyền thú tức thì bị nô lập lực lượng khống chế tại nguyên chỗ không thể động đậy. Cảm nhận được nô lập lực lượng cường đại, thời không huyền thú nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới vẹn vẹn đi qua thời gian ngắn như vậy, nô lập liền đạt đến như thế độ cao, càng là còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy. Thần phục với ta, nếu không, chết. Nô lập đứng trước mặt thời không huyền thú, sắc mặt ngạo nghễ nhìn về phía thời không huyền thú lên tiếng nói. Lúc này hắn thời gian đã không nhiều lắm, cho nên thời không huyền thú hoặc là đã ứng, hoặc là cũng chỉ có thể chết đi. Thời không huyền thú bản thân liền có rất sâu nông nên Vô ý thức liền dự định từ chối, nhưng Ngô Lập giống như là dự liệu được, ngay sau đó mở miệng nói, nếu là thần phục với Bản Tôn, Bản Tôn có thể hứa ngươi hứa hẹn, ngày khác nhất định trợ giúp ngươi trở thành thần đế. Nghe vậy, Thời Không Huyền Thu biểu lộ một trận biến hóa, một hồi lâu về sau nhìn về phía Ngô Lập, lực khí vô cùng ngưng trọng dò hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ tin tưởng ngươi? Hỗ hộ, một đường chỉ có thể tồn tại một tôn thần đế, đạo lý này ngươi không thể nào không rõ ràng đi. Tự nhiên là rõ ràng, nhưng Bản Tôn tự nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp tới, cho nên, ngươi là ứng, hay là chết. Theo Ngô Lập rứt lời dưới, Thời Không Huyền Thú nội tâm cũng đã rõ ràng, nô lập đoán chừng là đến thật, mình không muốn chết, cũng không thể chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Thời Không Huyền Thú nhìn về phía nô lập, một mặt biệt quát hô lên hai chữ kia. "Chủ nhân." "Không tệ, ngày khác ngươi nhất định sẽ may mắn hôm nay quyết định." Nghe được Thời Không Huyền Thú nhận chủ, nô lập thỏa mãn gật đầu nói. Chờ đến Thời Không Huyền Thú lúc thì trăn mắt, nhưng cũng không có nói cái gì. Tại ký kết sủng thú khế ước về sau, Thời Không Huyền Thú lúc này mới xem như triệt để trở thành nô lập sủng vật. "Chủ nhân, cho nên chúng ta hiện tại muốn đi làm cái gì đâu?" Thời Không Huyền Thú rất nhanh liền tiến vào thuộc vệ mình nhân vật bên trong. Nhìn về phía Ngô Lập một mặt nghiêm túc dò hỏi, mà Ngô Lập cũng không có trực tiếp mở miệng giải đáp, ngược lại là mở miệng nói, ngươi thử cảm thụ một chút, nhìn xem có thể cảm nhận được thứ gì. Theo Ngô Lập dứt lời dưới, Thời Không Huyễn Thú cũng theo đó nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ bắt đầu, nhưng chỉ chỉ là trong nháy mắt, Thời Không Huyễn Thú liền mở mắt, sắc mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ. Chương 606, khí vận chi tử bắt đầu hành động, vốn. Chương 606, khí vận chi tử bắt đầu hành động, ha ha. Cố khí tức này, không phải thần giới tồn tại lực lượng, là thần giới bên ngoài đi đến. Thời Không Huyễn Thú biểu lộ vô cùng có coi. Hắn tự nhiên là cảm giác được cỗ lực lượng này kinh khủng, đồng thời bởi vì tự thân cùng thời không đại đạo liên hệ tính, có thể nói thời không huyễn thu chính là thời không đại đạo bản thân, tự nhiên là có thể phân biệt ra cái gì lực lượng là thần giới lực lượng, cái gì lực lượng không thuộc về thần giới. Nghe vậy, Lô Lập biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía cách đó không xa không gian thông đạo, mở miệng nói: "Chúng ta bây giờ cần phải làm, chính là tranh thủ thời gian, bạn Tôn vượt qua không chọn vẹn thời gian đại đạo nhìn trộm đến trong tương lai thần giới tồn tại một tia sinh cơ." Nghe được Lô Lập, thời không huyễn thu khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ. Dù sao liền ngay cả mình đều không có làm được chuyện, nô lập thật có thể làm được sao? Giống như là biết được thời không huyền thu ý nghĩ, nô lập nhìn về phía thời không huyền thu biểu lộ bình tĩnh nói ra, không cần xoắn xuýt những này, bản tôn thực lực mạnh hơn ngươi, làm được ngươi không làm được chuyện tự nhiên là lại chuyện quá đơn giản tình, không phải sao? Theo nô lập dứt lời dưới, thời không huyền thu trầm mặc, một hồi lâu về sau mới mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ là đến gần trong nháy mắt liền sẽ bị trong đó kinh khủng tồn tại cho xé thành mảnh nhỏ. Không tệ, lấy tình huống hiện tại mà nói, đích thật là bộ dạng này, cho nên, ngươi trước đột phá đi. Lô Lập dứt lời, liền dội ra một chỉ điểm tại thời Không Huyễn Thú trên trán. Chỉ một thoáng thời Không Huyễn Thú liền cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng bàng bạc lực lượng thêm tại hắn trên thân, vẹn vẹn chớp mắt công phu liền nhường thời Không Huyễn Thú xông phá thần hoàng định phong chi cảnh, đến thần tôn chi cảnh. Tại đột phá đến thần tôn sơ kỳ về sau, thời Không Huyễn Thú bên ngoài thân liền tuôn ra một cỗ lực lượng đem thời Không Huyễn Thú bao vây lại, huyền hóa thành kén. Nhìn xem một màn này, Lô Lập cũng không có quá ngoài ý muốn, thời Không Huyễn Thú đột phá cũng không cần độ kiếp, dù sao thời Không Huyễn Thú liền tương đương với thời Không Đại Đạo bản thân, đột phá bắt đầu chỉ cần phản phát quy chân, huyền hóa thành kén, kinh lịch thời gian nhất định là đủ. Mặc dù không biết phải bao lâu, nhưng chỉ sợ thời gian ngắn đạt không thành, cho nên vẫn là để cho ta giúp ngươi một tay đi." Ngô Lập trầm ngĩ, chợt vươn tay ra, chỉ một thoáng từ Ngô Lập trong lòng bàn tay tuôn ra một trận nồng lục sắc lực lượng, tác dụng tại thời không huyễn thú trên thân, chính là thời gian đại đạo lực lượng. Chỉ là cho dù là có thời gian đại đạo giá trị, chắc hẳn cũng cần không ít thời gian mới có thể thuận lợi đột phá đến thần tôn sơ kỳ. Làm xong đây hết thảy về sau, Ngô Lập thân thể chấn động, trực tiếp từ thần tôn sơ kỳ đột phá đến thần tôn trung kỳ, chợt liền hướng phía cách đó không xa cấm khu kỵ nhất tộc đánh tới. Cố này động tĩnh tự nhiên là nhường vô số thần đế đều lưu ý đến, biểu lộ không khỏi có chút biến động, hắn nhóm không nghĩ tới đều loại tình huống này, thế mà còn có thần tôn dám giễu tới. Nhưng hắn nhóm nội tâm đều không có đối với Ngô Lập xem thường, mà tràn đầy kính sợ. Chỉ là một giây sau, theo Ngô Lập ra tay, hắn nhóm biểu lộ cũng thay đổi. Cố lực lượng này, là thời không đại đạo. Lại có tu luyện thời không đại đạo đạt đến như thế trình độ, không phải là thời không thần đế chuyên nhân hay sao? T, tóm lại có kẻ này thực lực chắc hẳn cũng không tại chúng ta phía dưới, chí ít đều có thần đế sơ kỳ thực lực. Một đám thần đế biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, thần nghĩ Trật cũng không nghĩ nhiều nữa chuyện này, việc cấp bách là trước đem cấm kỵ nhất tộc cho chống cự xuống tới, nếu không, đừng nói là nghĩ chuyện khác, liền xem như sống sót đều không nhất định. Cách đó không xa, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ mấy người cũng xuất hiện ở nơi đây, nhìn cách đó không xa từ không gian thông đạo bên trong liên tục không ngừng tràn vào tới cấm kỵ, nội tâm một cô hoang sợ, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà vẫn tồn tại loại chuyện này, quan trọng nhất là, lấy hắn nhóm cảnh giới cùng thị giác nhìn lại, lít nha lít nhít cấm kỵ như là ngập trời chi hoàng giống như từ không gian thông đạo bên trong tuôn ra, mà kia không gian thông đạo như là diệt thế lỗ đen, có như là một vực giống như lớn nhỏ Khi tức thật là khủng bố, cái rốt cuộc là cái gì? Lô Tiên Lịch biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói, "Nghe vậy, một bên Mô Ma Vũ đồng dạng biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng, tại thân giới nhiều năm như vậy ta cũng không kiến thức từng tới tương tự sinh vật, mà lại từ những sinh vật này trên thân, ta cảm nhận được một cỗ không thuộc về thần giới lực lượng." Theo Mô Ma Vũ dứt lời dưới, Lô Tiên Lịch cũng nhẹ gật đầu. "Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đâu?" Tóm lại trước tiên ở nhìn bên này xem đi, không gian thông đạo bên kia tạm thời là không dùng được chúng ta, cho nên chúng ta vẫn là ở xung quanh đánh lén một chút những sinh vật này đi. Mặc dù không biết những sinh vật này đến cùng là lai lịch gì, nhưng Lô Ma Vũ Nội Tâm có loại cảm giác, nếu để cho hắn nhóm tại thần giới bên trong làm loạn, sẽ chỉ làm thần giới hủy diệt, cho nên, hắn nhóm nhất định phải đem những sinh vật này cho ngăn ở Tây Không bên trong. Ứng. Lô Tiên Lịch nhẹ gật đầu, chợt liền cùng Lô Ma Vũ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, tiến về đánh lén cấm kỵ sinh linh. Cách đó không xa, Lý Tiên Tà tự nhiên cũng mắt thấy đây hết thảy, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Theo Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ rời đi về sau, Lý Tiên Tà mới nhịn không được tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Ngô gia thế mà còn có loại này cấp bậc thiên kiêu. Lý Thiên Tà biết được mình là bởi vì Thiên Phú cường đại, lại thêm có trí nhớ của kiếp trước cùng tài nguyên gia trì, lúc này mới có hiện nay thực lực cường đại, màng Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ Đâu, có chỉ là Ngô gia thôi. Lắc đầu, Lý Thiên Tà không quan tâm chuyện này, mà là quay đầu nhìn về phía không gian thông đạo phương hướng, nội tâm không khỏi nặng nề vô cùng. Kiếp trước thời điểm liền gặp được, nhưng không có nghĩ đến thế mà còn có nhiều như vậy. Kiếp trước Lý Thiên Tà tại còn không có đột phá đến thần tôn đỉnh phong thời điểm liền tao ngộ qua cấm kỵ nhất tộc tập kích, nhưng là nương tựa theo cực kỳ cường đại thực lực đem cấm kỵ cho đánh giết, vốn chỉ là ví dụ Nhưng không, có nghĩ đến thế mà vẫn tồn tại nhiều như vậy cấm kỵ. Mặc kệ, trước giải quyết hết hắn nhóm lại nói, chỉ là, nếu là toàn bộ thần giới thần đế đều ở nơi này, vì sao Thạch thần đế không ở nơi này? Lý Thiên Tà biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, nhìn về phía đang tại đại chiến bên trong thần đế nhóm, lại là không có tìm được kiếp trước đem mình đánh giết Thạch thần đế. Chỉ là Lý Thiên Tà không có nghĩ tới là, cái thứ nhất bị cấm kỵ nhất tộc giết chết thần đế chính là Thạch thần đế, nói cách khác Lý Thiên Tà thủ đã bị người khác cho báo. Lúc đầu, đã tìm không thấy Thạch thần đế, như vậy mình cũng là còn tính là an toàn chờ đến đột phá đến thần đế chi cảnh lại đi tìm Thạch thần đế báo thù là được. Lôi Lý Thiên Tà đối với tình huống hiện tại điên xem, lại có trăm vạn năm mình liền có thể đột phá đến thần đế chi cảnh. Chương 607. Khí vận chi tử bắt đầu hành động, Nam. Chương 607. Khí vận chi tử bắt đầu hành động, xong. Cũng không lâu lắm, Lỗ Nhất Đạo liền cũng tới đến hiện trường, nhìn xem trước mặt một màn, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà Cấm Kỵ nhất tộc thế mà lại nhanh như vậy liền lại lần nữa xâm lấn thần giới, phải biết khoảng cách này hắn biết Cấm Kỵ nhất tộc không có đi qua bao lâu. Không chần chờ, Lỗ Nhất Đạo liền xuất ra thần cứu hội thông tin thần khí, đem đây không chuyện giải ra ngoài. Làm xong đây hết thảy sau Ngô Nhất Đạo luyện cũng như Ngô Lập giống như hướng phía từ không gian thông đạo bên trong tuân gia cấm kỵ nhất tộc đến tới, hắn nội tình như là Ngô Lập giống như hùng hậu, hỗn độn thể càng là 3000 đại đạo bên trong quái thai, cái gì đại đạo đều tu luyện một điểm, thực lực tự nhiên là cường đại. Cho nên đừng nhìn Ngô Nhất Đạo chỉ là thần tôn chu kỳ, nhưng là thực lực chân chính lại là ngoại trừ thần đế bên ngoài, không người có thể địch, nói cách khác, ngoại trừ thần đế cấp độ cấm kỵ gia tay, nếu không nói Ngô Nhất Đạo luyện sẽ không tồn tại nguy hiểm đương nhiên, thần đế cấp độ cấm kỵ mặc dù nhiều nhưng cũng không phải rất nhiều, lấy nô ngộng điệp đám người thực lực hoàn toàn đủ để đem thần đế cấp độ cấm khủng kỵ cho cản lại, nếu không, tùy ý thần đế cấp độ cấm khủng kỵ tiến vào thần giới bên trong, trong, chỉ sợ là không được bao lâu thần giới liền sẽ cảnh hoàng tàn khắp nơi. Theo nô nhất đạo cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong, cách đó không xa thần đế nhóm sắc mặt lại là hớ đổi, hoàn toàn không nghĩ tới lại xuất hiện một tôn như thế có tiềm lực người kế tục. Nhưng bây giờ cũng không phải để ý tới điểm này thời điểm, việc cấp bách là trước đem cấm kỵ sinh linh bức lui lại nói, chỉ là cấm kỵ sinh linh toàn bộ đều nghe theo cấm kỵ chi chủ mệnh lệnh, hung hãn không sợ chết, trừ phi cấm kỵ chi chủ hạ lệnh, nếu không Cấm kỵ sinh linh sẽ chỉ không biết sợ hãi xông về phía trước, cho đến tiêu diệt địch nhân. Trung Mạc Thần Đế lúc này cũng đang tại đánh lén Cấm kỵ sinh linh thần đế trong đội nhóm, nhìn thấy Ngô Nhất Đạo ra tay, khắp khuôn mặt là vui mừng biểu lộ, nhưng lại nghĩ tới điều gì, nhịn không được thở dài một hơi, cũng không biết Ngô tông chủ đến cùng cần hắn nhóm tranh thủ thời gian bao lâu, nếu là không được nữa, hắn nhóm cũng đều không tiên chỉ nổi. Cách đó không xa, Lô Lập cũng nhìn thấy một màn này, nội tâm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ngô Nhất Đạo đường ca thực lực đều cường đại như thế, thậm chí đều không thua với mình, nhưng đây là chuyện tốt. Cho nên Ngô Lập cũng không có soán suất điểm này, thao túng vô cùng kinh khủng thời không chi lực hướng cấm kỵ nhất tộc đánh tới, thần đế phía dưới cấm kỵ nhất tộc nhưng phàm là gặp Ngô Lập, chỉ cần trong nháy mắt liền bị Ngô Lập giải quyết rơi. Mà Ngô Lập thời không thần thể chỗ cường đại không chỉ là có thể điều khiển thời không chi lực, làm trọng điếu là Ngô Lập tự thân cùng thời không đại đạo hoàn toàn dung hợp, lại thêm Ngô Lập tiếp trước đối với thời không đại đạo lý giải, cái này khiến thời khắc này Ngô Lập đối với thời không đại đạo lý giải siêu việt bình thường lực lượng, thực lực tự nhiên cũng muốn so kiếp trước lúc này cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Tại Ngô Nhất đạo về sau không bao lâu, Lô Chấn Hách cũng xuất lĩnh lấy Vô Cực Thần Khí Tông một đám cấp cao tầng đã tới Tây Không, mắt thấy đây hết thệ sau biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Đây cũng là cấm kỵ nhất tộc sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Vô Cực Thần Khí Tông tất cả mọi người đây là lần thứ nhất nhìn thấy cấm kỵ nhất tộc, lúc trước đều là từ Ngô Chấn Hách trong miệng hiểu rõ, hiện nay tận mắt thấy tự nhiên là cảm giác được cực kỳ rung động, lại thêm có một tòa đại vực lớn nhỏ không gian tung đạo, nhìn qua càng thêm kinh sợ, như là dị thế. Tốt, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, hiện nay mặc dù có nhiều như thế thần đế ở bên ngoài ngăn cản, nhưng là tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Cho nên chúng ta cần làm chúng ta có thể làm chuyện đánh lén từ thần đế trong tay chạy ra ngoài cấm kỵ, không cho hắn nhóm đối thần giới tạo thành ảnh hưởng. La Vạn Diễm nhìn về phía một đám đệ tử nhóm, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Vâng, tông chủ." Một đám đệ tử vội vàng hô lớn, chợt liền chuẩn bị đánh lén tại Tây Không bên trong tán lạc cấm kỵ nhất tộc, về phần lúc này Tây Không thế lực thì là đã bị từ thần đế trong tay chạy đi cấm kỵ nhất tộc nhóm tàn sát lấy không sai biệt lắm, nói cách khác hiện nay hắn nhóm áp lực vô cùng to lớn. Tại bàn giao xuống dưới về sau, La Vạn Diễm liền vô ý thức quay người nhìn về phía Ngô Chân Hách, dự định mở miệng hỏi thăm thứ gì nhưng lại mới lưu ý đến Ngô Chấn Ách đã biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn về phía Bạch Ngưng Vũ, chỉ gặp Bạch Ngưng Vũ một mặt lo âu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, Ngô Chấn Ách đã cùng Ngô Nhất Đạo tụ họp. Chỉ gặp Ngô Nhất Đạo một quyền rơi xuống, thanh không một rơi cấm kỵ, sau lưng lập tức mắt lạnh, rõ ràng là một tôn thần tôn sơ kỳ cấm kỵ không biết khi nào xuất hiện sau lưng mình, đang định đánh lén mình, nhưng còn không đợi Ngô Nhất Đạo ra tay, cũng là bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ, chợt trực tiếp chôn vùi ra, Đường Ca. Ngô Chấn Ách xuất hiện trước mặt Ngô Nhất Đạo, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, từ Ngô Nhất Đạo đưa tin bên trong Ngô Chấn Ách cũng đã biết được hiện tại Tây Không chuyện gì xảy ra. Ừm. Hiện tại trước đem cấm kỵ nhất tộc cho ngăn lại rồi nói sau, Tây không đã luôn hãm, không thể lại để cho còn lại mấy không luôn hãm." Lô nhất đạo mở miệng nói. Lô trấn ác nhẹ gật đầu, chợt lại nghĩ tới cái gì, có chút chần chừ địa mở miệng nói, "Đường ca, ngươi cảm thấy loại tình huống này Thái gia gia sẽ đi chỗ nào đâu?" "Ta cũng không rõ ràng, ta đến Tây không về sau liền không nhìn thấy Thái gia gia thân ảnh, nhưng loại tình huống này Thái gia gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên Thái gia gia rất có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát, chúng ta chỉ cần làm chúng ta chuyện nên làm, còn lại Thái gia gia tự sẽ ra tay." Ừm. Mặc dù không biết Thái gia gia đi nơi nào, Nhưng là Ngô nhất đạo cùng Ngô trấn Ách nội tâm đều rất rõ ràng, lấy Thái gia gia thực lực, loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng Thái gia gia lại là không có ra tay, rất có thể chính là đây là Thái gia gia đối với hắn nhóm khảo nghiệm, liền muốn nhìn xem hắn nhóm thực lực cực hạn đến cùng trong cái nào mà thôi. Nhưng lúc này Ngô Hạo còn tại cùng Vạn đạo đánh cờ bên trong, tự nhiên là không biết tình huống bên ngoài, thậm chí là thời gian trôi qua bao lâu Ngô Hạo cũng không biết được, Ngô Hạo chỉ biết là nếu là mình không thể mau chóng đột phá đến thần đế đỉnh phong, phía ngoài đám người chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu. Tây không, một đạo khác thân ảnh lặng yên xuất hiện tại không gian thông đạo tại chỗ rất xa chính là Ngô đạo tiên. Tất mắt nhìn thấy đây hết thảy, Ngô đạo thiên biểu lộ ngưng trọng vô cùng đỉnh, người tốc chủ tiến về ra tay ngăn cản cấm kỵ sinh linh xâm lấn. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thần đế sơ kỳ tu vi, chí nhớ kiếp trước. Hiện nay Ngô đạo tiên đã đột phá đến thần tôn sơ kỳ tu vi, lại thêm thể nội vô cùng cường đại thể chất, cái này khiến Ngô đạo tiên cho dù là đối mặt thần tôn trung kỳ thậm chí hậu kỳ đều có lực đánh một trận, nhưng là từ trước mặt cấm kỵ nhất tộc trên thân mình lại là cảm thấy một cú cường đại áp lực, đồng thời quan trọng nhất là, này chủng loại giống như sinh linh thậm chí còn không chỉ có một con. Được rồi, liều mạng. Không phải liền là cấm kỵ sinh linh sao? Vẫn là thần đế tu vi cường đại một điểm. Nhưng là, trước đây thế ký ức là cái quỷ gì? Lô đạo thiên nghi hoặc mà thầm nghĩ, tiếp trước của mình không phải liền là mình xuyên qua trước đó thời điểm sao? Nhưng Lô đạo thiên cũng không rảnh bận tâm, chỉ vì xuất hiện tại Tây Không trong nháy mắt, liền có cấm kỵ sinh linh phát hiện hắn tồn tại, hung hãn không sợ chết như là nấm mốc giống như hướng phía hắn đánh tới, cho nên, Lô đạo thiên cũng chỉ có thể lựa chọn động thủ trước đến tận đây, tất cả khí vận chi tử đều đi tới Tây Không, đồng thời tham dự vào thần giới cùng cấm kỵ giới chiến tranh bên trong. Chương 608. Các phương động tĩnh, bị cấm kỵ hủy diệt tuần thiên vực. Chương 608: Các phương động tĩnh, bị cấm kỵ hủy diệt tuần tiên vực. Thần giới bên ngoài, chính là Mênh Mông vô bờ Mênh Mông cùng Hư Vô, nhìn qua tràn đầy băng lãnh, cũng vô sinh cơ, chỉ là thỉnh thoảng địa có một chút thân thể cao lớn lướt qua, mà đây đều là tại ngũ đại đỉnh cấp thế giới bên ngoài tồn tại, danh xưng Hư Vô chi thú, thực lực cực kỳ cường đại. Mà tại một bên khác, thiên giới bên trong, cùng các đỉnh cấp thế giới khác biệt chính là, thiên giới bên trong chính là một mảnh thánh khiết vô hạ quang huy, bình thường sinh linh chỉ cần tại thiên giới bên trong bị thánh quang tắm rửa bên trên một lát, cảnh giới liền sẽ tự động dâng lên, thuộc về là đang ngồi cảnh giới đều có thể tự động đột phá tồn tại. Tại thiên giới bên trong tất cả thánh quang đều nguồn gốc từ tại thiên giới trung ương tồn tại, Thiên giới chi chủ. Nguyên bản thiên giới chi chủ đang đứng ở ngủ say trạng thái, nhưng là cảm nhận được cái gì, mở to mắt, giống như là vượt qua vô tận khoảng cách thấy được xa xôi bên ngoài tất cả, trong miệng ngự khí tự lẩm bẩm, cấm kỵ chi chủ tên kia vẫn là lại lần nữa đối thần giới động thủ sao? Xem ra hắn cùng vạn đạo thiên đế tên kia thật sự chính là kết lên cử án. Thôi được, lúc cần thiết vẫn là đạt được tự tay chế tắc dừng một chút, nếu không, ngũ đại đỉnh cấp thế giới một khi mất cân bằng, đến lúc đó chỉ sợ khó tránh khỏi lại là một trận đại chiến. Thiên giới chi chủ rứt lời, nhưng lại cũng không có gấp lấy ra tay, hắn có thể cảm nhận được bây giờ còn chưa có đến cần hắn xuất thủ trình độ, cho nên vẫn là chờ một chút đi. Thiên giới chi chủ có thể phát giác được, còn lại hai đại đỉnh cấp thế giới chi chủ tự nhiên cũng đều có thể phát giác được. Phàm giới, phàm giới cùng còn lại tứ đại đỉnh cấp thế giới khác biệt chính là, phàm giới đại bộ phận đều là phàm nhân, mà hắn nhóm chỗ chọn lựa phương pháp tu hành chính là khoa học kỹ thuật phi thăng, tồn tại cường đại thậm chí có thể so sánh thần linh, đương nhiên, cũng chỉ là so sánh yếu một ít thần linh thôi, nếu là đối đầu một chút cường đại một điểm thần linh nói cũng không phải là đối thủ. Về phân phàm giới chi chủ, cảnh giới chỉ là tân đế đỉnh phong. Phàm là giới chính là hắn lãnh địa, tại phàm giới bên trong phàm giới chi chủ có thể được đến từ ở phàm giới ra chỉ, thực lực cũng có thể so với thiên đế lại năng. Những cái này cũng mang ý nghĩa phàm giới chi chủ nếu là rời đi phàm giới, sẽ là còn lại tứ đại đỉnh cấp thế giới chi chủ bên trong yếu nhất một vị, cho nên không tất yếu tình vùng dưới, phàm giới chi chủ là tuyệt đối sẽ không rời đi phàm giới. Tại cảm giác được cấm kỵ giới cùng thần giới bên kia biến cố về sau, phàm giới chi chủ biểu lộ cực kỳ khó coi, thiên giới chi chủ có thể phát giác được chuyện hắn làm sao có thể không phát hiện được đâu, nhưng cùng thiên giới chi chủ khác biệt chính là, hắn là hữu tâm nhưng lại bất lực. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Cấm Kỵ giới cùng Thần giới đại chiến, hy vọng Thần giới có thể thắng lợi. Dù sao nếu là Cấm Kỵ giới chiến thắng, chắc hẳn bước kế tiếp chính là muốn lục tục đối phàm giới thiên giới cùng nguyên giới động thủ, nếu là Cấm Kỵ chi chủ động thủ, mình phàm giới tuyệt đối không có năng lực chống đỡ. Nguyên giới. Nguyên giới chi chủ một thân đen nhánh, toàn bộ thân hình phảng phất giống như ẩn nấp tại hắc cá bên trong. Chỉ có hai cặp con người tàn gia trắng sáng Sakuman, nhìn về phía thần giới phương hướng, không biết nghĩ đến thứ gì đối vu cấm kỵ giới cùng thần giới đại chiến, phàm giới, thiên giới cùng nguyên giới chi chủ nhất trí đều giữ vững nắm nhìn thái độ chờ lấy xem ai trước ra vào đến thế yếu bên trong, sau đó lại quyết định ra tay trợ giúp phương nào. Cấm kỵ giới bên trong, cấm kỵ chi chủ nhìn về phía thần giới phương hướng, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, hắn không nghĩ tới trải qua lúc trước trận chiến kia, thần giới tại tổn thất nặng nề tình huống dưới thế mà nhanh như vậy liền khôi phục nhiều như vậy, lại có năng lực chống cự hắn cấm kỵ nhất tộc nhanh như vậy. Nhưng là, nhanh, đợi thêm vài năm. Bản Tôn liền có thể đích thân tới thần giới, đến lúc đó, chính là thần giới tận thế. Vạn đạo thiên đế, bản tôn nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Rất hiển nhiên, đối với năm đó đem mình đánh bại chuyện này, Cấm Kỵ chi chủ đến nay đều canh cánh trong lòng, đồng thời Cấm Kỵ chi chủ lòng có cảm giác, nếu là đem Vạn đạo thiên đế bóp chết, chính mình nói không chừng có thể từ tiểu thiên đế tấn thăng đến đại thiên đế chi cảnh. Không sai, thiên đế cũng không phải là chỉ có một cảnh giới, mà là bị phân làm tiểu thiên đế, đại thiên đế hai cái cảnh giới, về phần đại thiên đế phía trên còn có hay không khác cảnh giới, liền thế không được biết rồi. Tại Cấm Kỵ chi chủ cảm giác bên trong, chỉ cần vẫn năm, lúc trước Vạn Đạo Thiên Đế thiết lập lưu lại cấm chế liền sẽ triệt để tiêu tán, đến lúc đó mình liền có thể đích thân tới thần giới, sau đó, báo thủ rửa hận. Trong thần giới, Lô Hạo còn tại cùng Vạn Đạo đánh cờ, nhìn xem trước mặt Vạn Đạo hóa thân, Lô Hạo biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, Vạn Đạo hóa thân thực lực so với mình không kém, thậm chí muốn so độ tiếp tâm ma thời điểm xuất hiện cảnh tượng địch nhân càng thêm cường đại kinh khủng, cái này cũng đưa đến Lô Hạo trong thời gian ngắn bắt không được đối phương. Nhưng Lô Hạo có nắm chắc nhất định, tại trong vòng trăm năm đem đối phương cầm xuống, tấn thăng thần đế đỉnh phong, thần giới trung vực. Ta dựa vào, đây rốt cuộc là thứ gì? Trùng Thiên Hạo bọn người nhìn xem trước mặt một màn, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, đáng người bàn ý là dự định tại thần giới bên trong du lịch, đồng thời đồng thời tìm tới mình sư tôn Ngô Hạo, nhưng là không nghĩ tới sư tôn không có tìm được, mà là thấy được trước mặt một vực bị cấm kỵ nơi bao bọc, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nhưng là Tuần Tổ Long cũng không có quá cần trương, nhìn xem trước mặt một màn tràn đầy phấn khởi địa mở miệng nói, "Sư huynh sư tỷ, tần tiền bối dạy bảo qua chúng ta, chúng ta chính là tu sĩ chính đạo, trừ ma vệ đạo chính là thuộc bọn phật việc, hiện nay gặp được loại tình huống này, chúng ta có phải hay không hẳn là xuất thủ?" Theo Tuần Tổ Long dứt lời dưới, Trùng Thiên Hạo bọn người không khỏi rơi vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, Thái Vạn Khôn liền dẫn đầu hướng phía trước mặt vực phóng đi, ngựa khí kích động nói ra, ai cũng chớ cùng ta đoạn, để cho ta tới. Thái Vạn Khôn chính là Hạo Nhân chính khí thể, nếu là trừ ma vệ đạo, đối với Thái Vạn Khôn tu luyện có chỗ tốt rất lớn, nếu là có thể đem cả một cái vực sinh linh cấp cứu xuống tới, Thái Vạn Khôn cũng không dám tưởng tượng mình có thể được đến lớn cửa nào phục phận. Nhìn xem Thái Vạn Khôn xông đi lên, Trương Thiên Hạo hô lớn, cẩn thận một chút sư đệ. Nhưng lúc này Thái Vạn Khôn đang tại thích thú phía trên, tự nhiên là không có nghe loạn, thế thế, Trương Thiên Hạo biểu lộ ngưng trọng mà miệng. Đều cẩn thận một chút, ta cảm giác tình huống trước mặt không thích hợp. Mặc dù hiện nay Trương Thiên Hạo thực lực đủ để so sánh thần vương, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn cảm giác được một trận như có như không ý hiệp, trực giác nói cho Trương Thiên Hạo, tình huống trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Lâm Chiến Yên bọn người nghe vậy nhẹ gật đầu đáp ứng, lúc này mới tại Trương Thiên Hạo dẫn đầu xuống dưới hướng phía Thái Vạn Khôn rời đi phương hướng đổi tới. Một bên khác, Thiên Đế Tông bên trong, Tần Thiếu Long mở mắt, thở dài nhẹ nhõm, cảm thụ một phen tình huống trong cơ thể vô cùng kích động điệu nói ra, "Nhanh, đem thể nội thần tôn bản nguyên đều luyện hóa, ta liền có thể từ thần tôn trung kỳ đột phá đến hậu kỳ." Tần Thiếu Long lặng động tại thần tôn trung kỳ hồi lâu. Hiện nay đã thuận lợi điệu từ Ngô Hạo lưu lại thí luyện tháp bên trong song qua thứ 99 tầng, đạt được hoàn chỉnh thần tôn hậu kỳ bản nguyên, chỉ cần đem thần tôn hậu kỳ bản nguyên triệt để luyện hóa, như vậy liền có thể từ thần tôn trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Mà đang song đến thứ 99 tầng về sau, Trần Thiếu Long biểu lộ có chút ưng trọng, chỉ vì hắn cảm thấy tại 99 tầng phía trên vẫn tồn tại số tầng, nhưng hẳn không phải là mình bây giờ có thể đi lên, dù sao đánh giết thứ 99 tầng địch nhân liền hao phí mình thời gian rất dài. Chỉ là ngay tại Trần Thiếu Long dự định rời đi thí luyện tháp thời điểm, lông mày lại là nhịn không được nhíu một cái. Chương 609 Trường Thiên Hạo đại chiến tiên thần định hình phong cấm kỵ. Chương 609, Trường Thiên Hạo đại chiến tiên thần định hình phong cấm kỵ. Trong chớp mắt, liền lại là một năm qua đi. Mặc dù Thái Vạn Khôn cùng Lâm Tiên Yên tiên phú kinh khủng, nhưng đột phá cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể hoàn thành chuyện, còn nữa, chính là thần cảnh phía trên cảnh giới càng thêm rộng, cữu một cái chữ duyên, thời cơ đã đến mới có thể đột phá, nếu là thời cơ không đến, ước vạn năm đều chưa hẳn có thể đột phá. Lại thêm Thái Vạn Khôn cùng Lâm Tiên Yên cực kỳ gấp gáp, như vậy liền càng thêm không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Nhìn xem một màn này, Trường Thiên Hạo biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn thân lực đã thấy đấy nhưng xung quanh cấm kỵ sinh linh lại là không thấy chút nào giảm bớt, vẫn như cũ không chút nào sợ chết hướng lấy hắn nhóm vị trí chạy đến. Trung quanh tuần tổ Long cùng Hạ Úy Vũ nhìn xem một màn này, sắc mặt càng thêm gan sợ bắt đầu, nhìn về phía Trương Thiên Hạo mở miệng dò hỏi, "Đại sư huynh, nếu là nhị sư huynh cùng tam sư tỷ không đột phá nổi, vậy chúng ta phải làm gì cho phải đây?" "Yên tâm đi, ta tin tưởng hắn nhóm nhất định có thể làm được." Trương Thiên Hạo hít sâu một hơi, sau đó biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói, "Hắn cũng không có đả kích tuần tổ Long cùng Hạ Úy Vũ, mà là thật tin tưởng Thái Vạn Khôn cùng Lâm Thiên Nhiên" Dù sao mình mình cùng hắn nhóm ở chung được lâu như vậy, tự nhiên là tin tưởng hắn nhóm sẽ không để cho mình thất vọng đương nhiên, chính Trương Thiên Hạo cũng làm song song cùng dự định, như nhị sư đệ cùng tam sư muội không thể kịp thời đột phá, như vậy mình cũng chỉ có thể liều chết đem hắn nhóm cho đưa ra ngoài. Dù sao, mình thế nhưng là đại sư huynh, bản thân liền có bảo hộ hắn nhóm nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Thái Vạn Khôn cùng Lâm Thiến Yên hai người đều sa vào đến một trận cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong, nhưng hai người hiện nay tình huống cũng không quá tốt, đều cắm ở một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị bên trong, cùng loại với nghị phát xạ thăng thiên nhưng lại luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì. Đến cùng thiếu khuyết cái gì? Ta cũng cảm giác thiếu khuyết một chút đồ vật. Bản thân trong ý thức, Thái Vạn Khôn có chút nóng nảy mà thầm nghĩ, lúc trước đột phá hắn đều không có cảm giác được bất kỳ trở ngại, nhưng hiện tại lại là thế mà cảm thấy trở ngại, cái này khiến Thái Vạn Khôn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lại chỉ có thể dốc hết toàn lực xung kích Thần Vương chi cảnh đối diện, Lâm Thiến Yên cũng là như thế, hai người đều sa vào đến một loại nghĩ đột phá nhưng là bất lực tình huống đồng thời quan trọng nhất là, mặc dù đang trùng kích thần hoàng chi cảnh, nhưng tình huống bên ngoài tại hắn nhóm trong mắt vẫn là cực kỳ rõ ràng, cho nên, nguyên bản liền gấp nội tâm liền càng thêm gấp gáp. Trong chớp mắt, liền lại là một năm qua đi. Thái Vạn Khôn cùng Lâm Tiên Yên vẫn là một điểm tiến triển đều không có, ngược lại là Trương Thiên Hạo, đều nhanh cảm giác mình muốn từ cựu chuyển chân thần định phong đột phá tới đất thần sơ kỳ, không đúng, không phải cảm giác, là thật muốn đột phá. Cảm nhận được thể nội không cách nào áp chế tu vi, Trương Thiên Hạo biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, vốn cho là mình cần thật lâu mới có thể đột phá tới đất thần, cho nên mới nhường nhịn sư đệ cùng tam sư muội đột phá, nhưng không có nghĩ đến mình thế mà đi đầu một bước đột phá. Đã như vậy, vậy liền để tự lại đi. Nghĩ tới đây, Trương Thiên Hạo không chần chờ nữa, nhìn về phía Thái Vạn Khôn cùng Lâm Tiên Yên mở miệng nói, "Các ngươi vì ta địa hộ, để cho ta đột phá." Vâng, đại sư huynh. Theo Trương Thiên Hạo rút lời dưới, Thái Vạn Quân cùng Lâm Tiên Yên đều nhao nhao từ bế quan xung kích bên trong rời khỏi, mở to mắt, trên mặt biểu lộ tràn đầy phức tạp, rất hiển nhiên đang vị mình hành vi mà tự trách. Nhưng Trương Thiên Hạo lúc này cũng không nghĩ nhiều như vậy, theo Trương Thiên Hạo bắt đầu xung kích địa thần chi cảnh, một giây sau một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức liền từ Trương Thiên Hạo thể nội tuôn ra, chỉ một thoáng, quần quần đại đạo chi tiếp từ khi hư không bên trong tuôn ra, phá hư hết thảy xung quanh. Nhìn xem một màn này, Thái Vạn Quân cùng Lâm Tiên Yên hô lớn, cẩn thận. Chợt hai người liền trực tiếp chống cự bắt đầu đại đạo chi kiếp. Còn tuấn tay bảo vệ một phen Hạo Úy Vũ cùng Tuần Tổ Long, dù sao Trương Thiên Hạo đại đạo tri kiếp cực kỳ khủng bố, lấy Hạo Úy Vũ cùng Tuần Tổ Long thực lực căn bản là không có cách chống cự được, nhưng dù là như thế, Tuần Tổ Long cùng Hạo Úy Vũ sắc mặt vẫn là vô cùng trắng bệ, rất hiển nhiên, lôi kiếp cực kỳ khủng bố, lấy hắn nhóm thực lực khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Nhưng khủng bố như thế lôi kiếp Trương Thiên Hạo lại là không có chống cự mặc cho lôi kiếp rơi vào trên người mình, nhưng là đối với Trương Thiên Hạo không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, dù sao hắn thực lực đã kinh khủng đến một cái hoàn toàn mới trình độ, bình thường lôi kiếp căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Trùng quanh cấm kỵ sinh linh tại trạm tới đại đạo lôi kiếp trong nháy mắt đều bị khủng bố lực lượng chốt bụi, ngay cả chống cự cơ hội đều không có. Thế thế, Trương Thiên Hạo hô lớn, đi theo ta đi. Dứt lời, Trương Thiên Hạo liền hướng phía tuần thiên vực bên ngoài rời đi, đại đạo lôi kiếp tự nhiên cũng là đuổi theo, nhưng phẩm là Trương Thiên Hạo cho đến, cấm kỵ sinh linh đều không ngoại lệ đều bị đại đạo lôi kiếp chốt bụi, thái vạn khuôn bọn người thấy thế vội vàng đi theo, mặc dù có vẻ hơi chật vật, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị cấm kỵ sinh linh bao phủ xé thành mảnh nhỏ đi. Chỉ là rất nhanh, Trương Thiên Hạo liền cảm giác được cái gì, biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi. Không được Theo Trương Thiên Hạo dứt lời dưới, một giây sau một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt, hai tay như là lưỡi dao giống như hướng phía Trương Thiên Hạo đánh tới, Trương Thiên Hạo vô ý thức liền đem thần lực bao phủ tại trên hai tay, muốn đem một kích này cho tiếp xuống, nhưng là tại tiếp xúc đến trong nháy mắt trực tiếp bị chém đứt hai tay, chỉ một thoáng máu vẩy trời cao. Cái gì? Thấy cảnh này, đi theo tại sau lưng Thái Vạn Khôn đám người trên mặt tràn đầy chấn động vô cùng điệu lộ, đại sư huynh cường đại hắn nhóm tự nhiên là biết được, cho nên bây giờ tại thấy được có người có thể đối đại sư huynh tạo thành khủng bố như thế thương thế thời điểm, nội tâm rốt cục bắt đầu dao động bắt đầu. Nhưng Trương Thiên Hạo lại là không có để ý Thái Vạn Khôn đám người ý nghĩ, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, bị chém đứt hai tay cũng tại trong nháy mắt liền bị một lần nữa mọc ra, chỉ là Trương Thiên Hạo đã nhận ra một cỗ lực lượng quỷ dị theo miệng vết thương của mình tiến vào trong cơ thể của mình, liền xem như mình muốn khu trục cũng không có cái nào. Còn nữa chính là hiện nay cũng căn bản không có cơ hội, cho nên Trương Thiên Hạo chỉ có thể đem cỗ lực lượng này áp chế ở trong cơ thể của mình, trước tiên cần phải đem trước mặt địch nhân giải quyết rơi mới được. Tại hai tay một lần nữa mọc ra về sau, Trương Thiên Hạ mới nhìn kỹ lúc trước ra tay với mình xinh linh, tại đã nhận ra đối phương khí tức về sau, Trương Thiên Hạo nội tâm không khỏi trầm xuống. Thiên Thần Đỉnh Phong liền có kích thương thực lực của ta, cái này sinh vật đến cùng là lai lịch gì? Không được Trương Thiên Hạo suy nghĩ nhiều, kia cấm kỵ sinh linh liền lại lần nữa ra tay, hướng phía Trương Thiên Hạo tấn công mạnh mẽ tới. Trương Thiên Hạo thấy thế cũng chỉ có thể vô hình chống cự đại đạo chi kiếp, chuyên tâm ứng đối bắt đầu trước mặt cấm kỵ sinh linh, kể từ đó đại giới chính là Trương Thiên Hạo tranh thủ được ưu thế không còn sót lại chút gì. Không được bao lâu cấm kỵ sinh linh liền lại lần nữa đem Thái Vạn Khôn bọn người cho ba vây lại. Mà đại đạo chi kiếp không ngừng rơi vào Trương Thiên Hạo cùng Thiên Thần Đỉnh Phong cấm kỵ sinh linh trên thân, lại là đối tại hắn nhóm không có một chút ảnh hưởng. Dù sao hắn nhóm đều đã không phải điệu thần có thể tổn thương pháp chủ, tự nhiên không cần sợ hai thần cấp bậc đại đạo chi kiếp, hai người thân hình tắm rửa tại đại đạo trong lôi kiếp, thỏa thích chiến đấu. Về phần Thái Vạn Khôn bọn người thì là nhìn xem đem hắn nhóm lại lần nữa bao vây lại cấm kỵ sinh linh, lông mày không khỏi nhíu chặt. Hắn nhóm nội tâm có chỗ dự cảm, hôm nay đại khái muốn biết gì chốc ở đây rồi. Chương 610, đột phá khí tức, cấm kỵ chi chủ không còn lưu thủ. Chương 610, đột phá khí tức, cấm kỵ chi chủ không còn lưu thủ. Chiến đấu đi, sư mọi sư đệ. Thái Vạn Khôn biểu lộ ngưng trọng, mở miệng nói Nhưng còn không đợi hắn dẫn đầu động thủ, Lâm Tiên Yên bọn người liền chủ động hướng phía cấm kỵ sinh linh đánh tới, thế muốn giết ra một cái tươi sáng cần hồn. Một bên khác, Trương Thiên Hạo cùng Thiên Thần Đỉnh Phong cấm kỵ chiến đấu cũng đã đi tới gai cấn bên trong, Trương Thiên Hạo nội tâm vô cùng kinh hãi, hắn không nghĩ tới toàn bộ thần giới thế mà còn có khủng bố như thế tồn tại, tại Thiên Thần Đỉnh Phong liền có không thua thần vương thực lực, phải biết mình thế nhưng là điệu thần phía dưới mỗi một cảnh giới đều tu luyện trọn vẹn 9 lần, lúc này mới có thể có tại chân thần đỉnh phong địch nội thần vương thực lực, trước mặt sinh linh lại là vì, cái gì có thể đạt tới loại trình độ này đâu? Còn nữa đang không ngừng chiến đấu bên trong, Trương Thiên Hạo cũng ý thức được trước mặt sinh linh bất phàm, mặc dù có so sánh thần vương thực lực, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì linh trí, chỉ biết là chiến đấu, nói cách khác, mình coi như là muốn theo đối phương giao lưu cũng không có cái nào. Quan trọng nhất là, đang kịch liệt chiến đấu bên trong, Trương Thiên Hạo có thể rõ ràng cảm giác được ở trong cơ thể mình cỗ lực lượng kia đang tại điên cuồng địa ăn mòn thân thể của mình, nếu không phải là mình nội tại cường đại, đổi lại khác chân thần định phong, đoán chừng trong nháy mắt liền bị cỗ lực lượng kia cho triệt để ăn mòn. Tình huống không quá lạc quan. Trương Thiên Hạo nội tâm có chút tuyệt vọng, sớm biết liền không lén lút mang theo nhị sư đệ hắn nhóm ra. Nhưng bây giờ chuyện đã thành kết cục đã định, mình coi như là chết, cũng tuyệt đối không thể để cho nhị sư đệ hắn nhóm xẻ ra chuyện. Tây không chỗ, Lôi Hạo còn tại cùng Vạn Đạo hóa thân đại chiến, đồng thời theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Lôi Hạo ưu thế cũng dần dần hiện lộ ra, đem Vạn Đạo hóa thân đẩy vào đến trong thế cảnh, cuối cùng, Lôi Hạo tìm được cơ hội, một quyền liền đem Vạn Đạo hóa thân cho xuyên thủng, đem nó đánh chết. Tại đánh chết Vạn Đạo hóa thân về sau, đối phương liền hóa thành một cỗ vô cùng tinh thuần lực lượng tràn vào đến Lôi Hạo thể nội. Cảm nhận được cỗ lực lượng kia tràn vào đến thể nội, Lô Hạo tu vi không trở ngại chút nào, địa liền từ thần đế hậu kỳ tấn thăng đến thần đế đỉnh phong đồng thời ngay tại Ngô Hạo đột phá đến thần đế đỉnh phong trước mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ Ngô Hạo trên thân tuấn ra, hương phía toàn bộ thần giới quét sạch mà đi, cho dù là 10 cái tiên đế khí đều không có đến được Ngô Hạo khí tức. Không gian thông đạo chỗ, đang tại ngăn cản cấm kỵ sinh linh Ngô Ngộng điệp bọn người ở tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, biểu hiện trên mặt vui mừng. Cỗ khí tức này, là chủ nhân đột phá đến thần đế đỉnh phong rồi. Mặc dù Ngô Ngộng điệp bọn người cực kỳ cường đại, đều là thần đế đỉnh phong, nhưng thực lực muốn so bình thường đột phá đến thần đế đỉnh phong tồn tại yếu nhược không ít. Dù sao bình thường đột phá đến thần đế đỉnh phong mang ý nghĩa có đại đạo chi lực gia trì, nô ngộng điệp bọn người là bị nô hạo lợi dụng thiên đế trung gia trì tấn thăng đến thần đế đỉnh phong, cho nên thực lực cũng chỉ là muốn so bình thường thần đế hậu kỳ cường đại một điểm mà thôi. Chúng mặt thần đế bọn người ở tại cảm nhận được cố khí tức này về sau, nội tâm tràn đầy kích động, âm thầm nghĩ đến không phải là Ngô tông chủ đột phá đến thiên đế chi cảnh hay sao? Dù sao khủng bố như thế khí tức, coi là thật vẫn là thần đế phàm chủ. Trống rỗng, đang tại đi đường tần thiếu lông đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía tây không phương hướng biểu lậu ngưng trọng tự lẩm bẩm, khí tức thật là khủng bố cũng không biết là vị nào tiền bối phát ra tới độ tĩnh, nhưng Tần Thiếu Long cũng không có đối với chuyện này nghĩ lại, dù sao hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm được trước Trương Thiên Hạ bọn người mới đi, bởi vì không gian thông đạo xuất hiện, toàn bộ thần giới đại đạo đều sa vào đến mẫn loạn bên trong, cho nên Tần Thiếu Long chỉ có thể cảm nhận được Trương Thiên Hạ bọn người ở nơi nào, nhưng là không nhìn thấy Trương Thiên Hạ bọn người hiện tại gặp cái gì. Thần giới bên ngoài, cấm kỵ giới bên trong, theo nô hậu đột phá đến thần đế đỉnh phong khí tức truyền đến, một mấy mắt, cấm kỵ chi chủ liên xuất hiện ở thần giới bên ngoài, nhìn xem tàn phá không gian lỗ hổng, biểu lộ cực kỳ khó coi. Đáng chết vạn đạo tiên đế Không ngờ tối ngươi thế mà nhanh như vậy liền đột phá đến thần đế đỉnh phong, tuyệt đối không thể lưu ngươi. Mặc dù phải bỏ ra cực kỳ giá cao thẳng trọng, nhưng nếu là có thể xóa đi vạn đạo tiên đế, như vậy điểm ấy đại giới tuyệt đối là đáng giá. Nghĩ tới đây, cấm kỵ chi chủ không chần chờ nữa, chỉ một thoáng, một cỗ đủ để hủy diệt tất cả khí tức từ cấm kỵ chi chủ trên thân tuôn ra, chỉ gặp cấm kỵ chi chủ lực lượng toàn thân đều hướng phía đầu ngón tay vũ mãnh lao tới, xung quanh cấm kỵ nhóm tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, sắc mặt toàn bộ đều tái nhợt vô cùng, cứng tại tại chỗ không dám động đậy. Nhưng cấm kỵ chi chủ cũng không có như vậy dừng lại, thế ra một chỉ về sau, lại đột nhiên phun ra một ngụm thiên đế tinh huyết, theo thiên đế tinh huyết gia chỉ, một chỉ này uy lực đã khó nói lên lời, dù là cùng cảnh giới thiên đế đều tuyệt đối khó mà ngăn cản. Một giây sau, một chỉ này liền tại cấm kỵ chi chủ khống chế xuống dưới hướng phía thần giới đánh tới, tại đến thần giới trong nháy mắt liền nhìn thấy thần giới mặt ngoài phát ra một cỗ lực lộng lẫy sát thái quá mang, một cỗ lực lượng từ thần giới chúng quanh tụ đến, ý đồ đem cấm kỵ chi chủ một chỉ này ngăn cản tại thần giới bên ngoài, hai đại lực lượng nhất thời cũng theo đó rằng có cùng một chỗ, kinh khủng dư ba hướng phía chúng quanh tán đi, cảnh giới tại thần đế phía dưới cấm kỵ tại chạm tới. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt đều bị trong nháy mắt cho vụt Cấm kỵ chi chủ nhìn xem một màn này ánh mắt vô cùng băng lãnh, cấm kỵ nhất tộc đều là hắn sáng tạo ra, chết tại hắn trong tay cũng coi là vật đến hắn chỗ, nếu là mình còn tại Định Phong, tự nhiên là biết thuận tay bảo trụ hắn nhóm, nhưng hiện tại mình thi triển đi ra một chiêu này về sau, thực lực đại tổn, tự nhiên là sẽ không lại phí sức cứu hắn nhóm. Phàm giới, Nguyên giới, Thiên giới bên trong, tam đại thế giới chi chủ tại cảm nhận được cố khí tức này về sau, khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tôi cấm kỵ chi chủ thế mà nhanh như vậy liền bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng như vậy, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, không phải là sẽ ra chuyện gì chuyện quan trọng hay sao. Nghĩ tới đây, Viên rối chi chủ cùng thiên giới chi chủ cũng sẽ không tiếp tục chần chừ, hướng phía thần giới vương hướng tiến đến, truyện tự hồ đã vượt ra khỏi hắn nhóm công chế. Trong thần giới, một đám thần đế nội tâm một cỗ cảm giác bất an tự nhiên sinh ra, tựa như là sắp xảy ra chuyện kinh khủng gì. Không đúng, các ngươi mau nhìn, toàn bộ thần giới không gian tựa hồ cũng đang chấn động. Nhưng vào lúc này, không gian thần đế cảm nhận được cái gì, biểu lộ cực kỳ khiếp sợ nói, theo hắn dứt lời dưới, ở đây thần đế nhóm lúc này mới rốt cục kịp phản ứng, cảm nhận được toàn bộ thần giới không gian đều đang chấn động. Nếu là nói vẹn vẹn một chỗ không gian đang chấn động, cái kia ngược lại là không có cái gì Nhưng toàn bộ thần giới sao mà mê ngông, có thể làm được làm cho cả thần giới không gian đều run rẩy, cho dù là không gian thần đế đều làm không được, cho nên, đến cùng là bực nào lực lượng kinh khủng mới có thể làm đến một bước này đâu? Tất cả thần đế nội tâm cũng bắt đầu e ngại. Chương 611. Nô Hạo ra tay cản nước xuối. Chương 611. Nô Hạo ra tay cản nước xuối. Một giây sau, tại một đám thần đế trong mắt, thần giới không gian bắt đầu vỡ nát, ngay sau đó, một con to lớn ngón tay lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía thần giới chỗ sâu phóng đi, trong nháy mắt, kia một chỉ liền tới đến Ngô Hạo trước mặt. Cảm nhận được một chỉ này uy lực, Nô Hạo biểu lộ, lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên, lấy hắn thực lực chân chính hoàn toàn không đủ để ngăn cản, chỉ có thể mượn nhờ Thiên Đế trung để chống đỡ. Nghĩ tới đây, nô Hạo tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng liền có mấy chục kiện Thiên Đế trung từ nô Hạo thể nội bay ra, ngay sau đó liền trực tiếp đem nô Hạo bao phủ ở bên trong, dù là bình thường Thiên Đế đều không thể đối nô Hạo tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ngay tại nô Hạo gọi ra Thiên Đế trung một giây sau, cấm kỵ chi chủ kia một chỉ cũng theo đó rơi vào Thiên Đế trung phía trên, ngay sau đó nô Hạo liền cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía mình đánh tới. Dù là thiên đế trung đều không thể chống cự, nhưng may mắn Ngô Hạo thực lực đủ cường đại, cho nên đang đối mặt thiên đế trung không cách nào chống cự lực lượng thời điểm cũng không có trước tiên bị miêu sát, mà là trong chớp mắt liền khôi phục. Mà thiên đế trung thì là tại tiếp nhận một chỉ này về sau run rẩy kịch liệt, ngay sau đó liền trực tiếp vỡ vụ ra. Kiện thứ nhất, kiện thứ hai, thứ ba kiện. Ngô Hạo gọi ra trọn vẹn 20 kiện thiên đế trung, nhưng là tại cấm kỵ chi chủ đem hết toàn lực một chỉ trước đó vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, rất nhanh cấm kỵ chi chủ một chỉ liền xuyên thủng trọn vẹn 19 kiện thiên đế trung, nhưng là tại cuối cùng một kiện thiên đế trung trước đó vẫn là bị ngăn cản xuống tới. Thấy cảnh này, Lôi Hạo rốt cục thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, Minh Thủy Chung là đệm cấm kỵ chi chủ công kích ngăn cản suốt dưới. Mặc dù một chỉ này có thể cũng không phải là cấm kỵ chi chủ toàn bộ thân lực, mặc dù hao phí trọn vẹn 19 kiện tiên đế trùng, cuối cùng một kiện tiên đế trùng cũng gần như tại báo hỏng, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là chống cự xuống tới. Nhìn xem còn thừa lại hơn 9000 kiện tiên đế trùng, Lôi Hạo không khỏi sa vào đến trong trầm mặc. Minh lần thứ nhất bị cấm kỵ chi chủ xóa đi là bởi vì cấm kỵ chi chủ ra tay quá mức đột nhiên, mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng, lúc này mới bị cấm kỵ chi chủ xóa bỏ, nhưng bây giờ mình có chuẩn bị đầy đủ Như vậy tự nhiên liền sẽ không bị cấm kỵ chi chủ đạt được. Chỉ là Lô Hạo lại nghĩ tới suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ một điểm, đó chính là cùng loại với thiên đế trung tồn tại hệ thống lại là có thể tùy tiện cho mình mấy ngày kiện, cái này chẳng phải là nói rõ hệ thống lai lịch ở xa cấm kỵ chi chủ bọn người chỉ cấp trên. Nghĩ tới đây, Lô Hạo nội tâm không khỏi lại lần nữa ngưng trọc lên, nhưng bây giờ hắn cũng đã không có cái nào, dù sao cho dù là hiện tại, hắn cũng không biết rõ hệ thống lai lịch, cho nên chỉ có thể trước tùy ý hệ thống tồn tại chờ đến cường đại về sau lại làm xử lý. Một biết khác, thần giới bên trong Cấm kỵ chi chủ tại cảm nhận được Ngô Hạo đem mình một kích kia ngăn cản sau khi xuống tới, biểu lộ nhất thời vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới Vạn Đạo Thiên Đế lại có nhiều như thế thiên đế khí, phải biết cho dù là mình, trong tay nắm giữ thiên đế khí cũng bất quá là hơn 10 kiện thôi, hơn nữa còn đều là hạ phẩm. Đáng chết, nếu không phải là một chiêu này trong thời gian ngắn không thể lại thi triển ra đến lần thứ hai, nhất định phải nhường Vạn Đạo Thiên Đế máu vảy tại chỗ. Cấm kỵ chi chủ biểu lộ cực kỳ khó coi, thầm nghĩ, bởi vì một chỉ này hao phí hắn đại lượng lực lượng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Hạo sống sót, đồng thời bất lực đồng thời bởi vì Vạn Đạo Thiên Đế nhanh như vậy liền khôi phục được thần đế đỉnh phong chi cảnh, cái này khiến Cấm Kỵ chi chủ cảm thấy một trận nguy cơ cảm giác, nhưng lại nghĩ tới điều gì, vô cùng chắc chắn mà thầm nghĩ, đúng rồi, mặc dù từ thần đế hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong, nhưng không có nghĩa là có thể nhanh như vậy từ thần đế đỉnh phong đột phá đến tiên đế. Chi cảnh, lại cho Vạn Đạo Thiên Đế vạn năm thời gian đều chưa hẳn có thể khôi phục lại thiên đế chi cảnh. Vạn năm về sau, chính là ta tiến vào thần giới bên trong, gỡ xuống Vạn Đạo Thiên Đế đầu người thời điểm. Cấm Kỵ chi chủ tự an ủi mình, hoàn toàn không biết hiện nay Lô Hạo cũng không phải là kiếp trước vạn đạo tiên đế, thiên phú tự nhiên viễn siêu hắn tưởng tượng. Thần giới bên trong, Lô Hạo cũng không có bởi vì chống cự xuống tới cấm kỵ chi chủ một chỉ này mà đắc ý quên hình, ngược lại là vô cùng cẩn thận địa lại lần nữa gọi ra vài kiện thiên đế trung đem mình che chở bắt đầu chờ đợi mấy tháng lâu, thẳng đến cấm kỵ chi chủ không tiếp tục ra tay, Lô Hạo lúc này mới rốt cục thở giải một hơi. Tại đem tiên đế trung cho thu lại về sau, Lô Hạo biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, hắn đã đoán được thiên đế kinh khủng, Nguyên Thần đế đỉnh phong đã đứng ở thần giới đỉnh phong, nhưng là tại thiên đế đại năng trước đó nhưng vẫn là bất lực, cho dù là tự mình tu luyện 3000 đại đạo Nói cách khác, có thể đối phó Thiên Đế chỉ có Thiên Đế, trừ phi mình đột phá đến Thiên Đế chi cảnh, nếu không nói căn bản là không có cách đối phó cấm kỵ chi chủ. Cũng không biết vạn năm bên trong phải chăng có thể đột phá đến Thiên Đế chi cảnh. Tại đột phá đến Thần Đế đỉnh phong về sau, Lôi Hạo mới càng thêm rõ ràng Thần Đế cùng Thiên Đế ở giữa chênh lệch, Thần Đế đỉnh phong cùng Thần Đế sơ kỳ đều như thế, tại Thiên Đế đại năng trước mắt bất quá là một ý niệm liền có thể chém giết tồn tại thôi. Mặc dù đột phá đến Thiên Đế chi cảnh rất khẩn cấp, nhưng Lôi Hạo cũng rõ ràng chuyện này gấp gáp không được, cho nên cũng chỉ có thể trước chuyện này trước ném ở một bên, trước mắt quan trọng nhất là đã giải tại toàn bộ thần giới cấm kỵ nhóm. Nhắm mắt lại, toàn bộ thần giới tất cả đều bị Ngô Hạo hiểu rõ tại tâm, chỉ gặp Ngô Hạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Tình huống xa so với ta dự liệu muốn học việc. Ngô Hạo cảm giác bên trong thần giới các không đều đã có khác biệt số lượng cấm kỵ xâm lấn, dù làng Ngô Hạo đều không thể trừ tận gốc, chỉ có thể một đường rẽ đi qua. Lắc đầu, Ngô Hạo thân hình thoát một cái, liền tùy theo đi tới không gian thông đạo trước đó, nhìn xem đang tại tràn vào nơi phát ra nguyên không ngừng cấm kỵ, Ngô Hạo biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, nhưng không có chần chờ, vẫy tay một cái liền nhìn thấy Ngô Hạo tế ra một trưởng, chỉ một thoáng liền rơi vào đến không gian thông đạo bên trong. Nhưng phẩm là một trưởng này tiếp xúc đến cấm kỵ đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị trong nháy mắt chớp bụi tại chỗ đồ hóa. Mà trung bên thần đế nhóm khi nhìn đến một màn này về sau biểu hiện trên mặt khiếp sợ không thôi, khi nhìn đến Lãng Ngô Hạo về sau cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cục gan xuống tới. Mặc dù Ngô Hạo sẽ xuất hiện tại không gian thông đạo trước đó cấm kỵ đều chấm giết, nhưng là tại không có đạt được tấm kỵ chi chủ mệnh lệnh trước đó cấm kỵ sẽ không dừng lại, vẫn như cũ biết hung hãn không sợ chết hướng lấy thần giới tiến quân đối với cái này, Ngô Hạo cũng không nói nhảm, lại làm một trưởng rơi xuống, đem cấm kỵ xóa đi về sau, Ngô Hạo quay người nhìn về phía thần giới một đám thần đế mở miệng nói: "Nơi đây giao cho ta." Các người đi sắp tán bố tại thần giới bên trong cấm kỵ đều xóa đi. Vâng, nô tông chủ. Một đám thần đế tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao đi theo nơi này chống cự cấm kỵ cũng so sánh, tiến về thần giới bên trong tiêu trừ từ trong tay bọn họ đảo tẩu cấm kỵ đơn giản không nên quá nhẹ nhõm an toàn. Chương 612, thần thiếu hội tin tức, thời không thần đế nghi kỵ. Chương 612, thần thiếu hội tin tức, thời không thần đế nghi kỵ đạt được nô hạ mệnh lệnh về sau, trấn thủ tại không gian thông đạo trước đó thần đế nhóm nhau nhau hướng phía thần giới cấp không tiến đến, hắn nhóm đều đã thấy được cấm kỵ kinh khủng, tự nhiên cũng sẽ không muốn lấy làm cho đối phương có thể có cơ hội tại thần giới bên trong làm mầu. Rất nhanh, hiện trường liền chỉ còn lại Trung Mạt Thần Đế bọn người, chính một mặt phức tạp nhìn về phía Ngô Hạo. Không có suy tư quá lâu, Trung Mạt Thần Đế vẫn là hướng phía Ngô Hạo phương hướng tiến đến, đồng thời rất nhanh liền tới đến Ngô Hạo trước mặt. Tại đi tới Ngô Hạo trước mặt thời điểm, Trung Mạt Thần Đế liền nhìn về phía Ngô Hạo, giọng nói vô cùng vì cùng tính mở miệng nói, "Tại hạ Trung Mạt Thần Đế, bái kiến Ngô tông chủ. A, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Ngô Hạo nhìn thấy Trung Mạt Thần Đế tìm đến mình, trên mặt biểu lộ hơi kinh ngạc, nhưng là dưới tay động tác cũng không có bởi vì Trung Mạt Thần Đế xuất hiện mà dừng lại vẫn như cũ không ngừng suất trưởng đem ý đồ từ không gian thông đạo bên trong chạy thoát cấm khủng ký xóa bỏ. Trung Mạc Thần Đế nhìn về phía Lô Hạo, không chần chờ mở miệng nói, "Lô Tông chủ, trên thực tế, ta tại vô số năm trước cũng đã biết được cấm khủng ký nhất tộc tồn tại, đồng thời âm thầm thành lập một cái tên là Thần Cứu hội thực lực, chuyên môn để mà xóa đi cấm khủng ký nhất tộc. Ta biết, sau đó thì sao?" Nghe được Trung Mạc Thần Đế, Lô Hạo cũng không có thật bất ngờ, mà là lên tiếng lần nữa dò hỏi. Tại du lịch thần giới nhiều năm như vậy, Lô Hạo khó tránh khỏi gặp được Thần Cứu hội thành viên, tự nhiên cũng khó tránh khỏi dò xét một chút hắn nhóm ký ức, tự nhiên cũng biết Thần Cứu hội tồn tại, còn nữa Chính là lúc trước Sích Huyền Thần Vương đến thần giới thời điểm, Ngô Hạo thực lực cũng đã ở xa Sích Huyền Thần Vương phía trên, lại thêm Sích Huyền Thần Vương muốn đối ngô nhất đạo đạo tộc thủ, cho nên vào lúc đó Ngô Hạo cũng đã biết được Thần Hưng Cứu Hội tồn tại. Theo Ngô Hạo dứt lời dưới, Trung Mạt Thần Đế trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này, nhìn về phía Ngô Hạo biểu lộ ngưng trọng nói ra: "Ngô Tông chủ, chúng ta Thần Hưng Cứu Hội điều tra cấm khủng kỵ nhất tộc nhiều như vậy năm, cũng điều tra đến một chút cấm khủng kỵ nhất tộc tin tức, có lẽ đối Ngô Tông chủ ngươi có một chút tác dụng." "Đã như vậy, liền thế mang lên đi." Ngô Hạo nghe được Trung Mạt Thần Đế, biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên. Mặc dù đối vu cấm kỵ nhất tộc đã biết được đến không sai biệt lắm, nhưng nếu là có thể từ trung mạch thần đế trong miệng biết được càng nhiều, vậy đối với mình mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Theo nô hạo dứt lời dưới, trung mạch thần đế không chần chờ, vươn tay ra liền đem thần cứu hội những năm gần đây quan vu cấm kỵ nhất tộc điều tra đều đưa vào đến nô hạo trong óc. Chỉ một thoáng, một khối vô cùng to lớn ký ức liền tràn vào đến nô hạo trong óc, nhưng rất nhanh nô hạo liền triệt để hấp thu, đồng thời từ trong đó phân tích chọn lựa ra đối với mình tin tức hữu dụng. Thì ra là thế sao? Thật đúng là không nghĩ tới thần cứu hội thế mà điều tra đến nhiều độ như vậy. Nô hạo biểu lộ cực kỳ ngượng ngợ. Từ thần ký hội trong trí nhớ, Lô Hạo hiểu được càng nhiều liên quan tới thời kỳ thượng cổ trận chiến kia tin tức, thí dụ như nói cụ thể thời kỳ, vì sao không có tại thần giới bên trong lưu truyền văn vu cấm kỵ nhất tộc tin tức, cùng như thế nào nhanh chóng tìm ra cấm kỵ nhất tộc cùng sử dụng cấm kỵ lực lượng tồn tại biện pháp. Kít sâu một hơi, Lô Hạo nhìn về phía trung mạc thần đế mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra, đem như thế nào nhanh chóng phân biệt ra được cấm kỵ nhất tộc cùng sử dụng cấm kỵ lực lượng biện pháp tung ra ngoài đi, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thần giới đều không có cấm kỵ nhất tộc chỗ dung thân. Vâng, Lô Tông chủ. Trùng Mạc Thần Đế nội tâm vô cùng kích động mà thầm nghĩ, lúc trước hắn không có tung ra ngoài biện pháp chính là bởi vì lo lắng thần giới bên trong tồn tại cảnh giới thực lực đều cường đại hơn mình cấm kỵ nhất tộc, nhưng hiện tại có Ngô Hạo ra tay, như vậy mình liền không cần lại lo lắng, tất cả đều nghe Ngô Hạo là đủ. Rất nhanh, Trùng Mạc Thần Đế liền rời đi, chỉ còn lại Ngô Hạo còn tại tại chỗ suy nghĩ. Từ Trùng Mạc Thần Đế trong tay Ngô Hạo hiểu được Thời kỳ thượng cổ trận chiến kia mình bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng mới xuất lĩnh lấy toàn bộ thần giới thần đế nhóm đem cấm kỵ nhất tộc từ thần giới bên trong đuổi ra ngoài, đồng thời trận chiến kia toàn bộ thần giới thần đế nhóm đều vẫn lạc tại cấm kỵ trong tay, cấp cao chiến lực gần như hoàn toàn không có, lúc này mới đưa đến một điểm liên quan tới trận chiến kia tin tức đều không có lưu truyền tới nay. Còn nữa chính là, mình tiếp trước tựa hồ cố ý đem cấm kỵ nhất tộc xâm lấn thần giới chuyện cho hận mất đi, cái này khiến mình trăm mối vẫn không có cách giải, nếu là mình, lại thế nào có thể sẽ làm được loại chuyện này đâu? Cái này phía sau nói không chừng có cái gì ta chỗ không hiểu rõ chuyện. Lôi Hạo thầm nghĩ, Nhưng bây giờ mình cũng không làm được cái gì, chỉ có thể chờ đợi lấy thực lực cường đại, đến lúc đó tất cả đều sẽ tùy theo nổi lên mặt nước. Một bên khác, cách đó không xa, Ngô Lập nhìn xem Ngô Hạo vô cùng to lớn thân hình, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Không nghĩ tới Thái gia gia cư nhân như thế cường đại. Ngô Lập thầm nghĩ, hắn đã cùng Ngô Hạo đã lâu không gặp, dựa theo hắn lúc trước kiến thức đến Thái gia gia tình huống đến xem, Thái gia gia hẳn là còn lâu mới có được thần đế cường đại, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là Thái gia gia lúc trước dấu nghệ, hoặc là chính là Thái gia gia tại ngắn như thế thời gian đột phá đến thần đế. Kế sâu một hơi, nô lập liền vô ý thức cho rằng là điểm thứ nhất, dù sao làm sao có thể có người có thể tại ngắn như thế thời điểm đột phá đến thần đế đâu? Bất quá, nếu là Thái gia gia quả nhiên là thần đế đỉnh phong đại năng, lại thế nào có thể nhìn không ra ta là chuyển thế chi thân đâu? Mặc dù kiếp trước nô lập là thần đế đỉnh phong, nhưng nếu là chuyển thế, lấy thần đế đỉnh phong thực lực hoàn toàn có thể nhìn ra được mình chính là chuyển thế chi thân, cho nên loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Thái gia gia nhìn không ra, hoặc là chính là Thái gia gia khám phá không nói toạc. Xem ra Thái gia gia vẫn là so ta tưởng tượng còn cao thâm hơn có lượng. Nô Lập vô ý thức liền làm làm là Thái gia gia khám phá không nói toạc, nội tâm không khỏi một trận cảm động. Suy nghĩ một chút vẫn là cũng không có tiến lên cùng Thái gia gia gặp mặt, vẫn là chờ mình khôi phục lại thần đế, có một tia sức tự vệ lại đi cùng Thái gia gia gặp mặt đi. Nghĩ tới đây, Nô Lập thân hình thoát một cái, chợt liền biến mất không thấy, trước khi đi còn đem thời không huyền thú mang đi. Nô Lập tình huống bên này, Ngô Hạo tự nhiên là đều thu hết vào mắt, biểu lộ hơi kinh ngạc. Không hổ là thời không thần đế, nhanh như vậy liền khôi phục được thần tôn trung kỳ, nếu là tất cả khí vận chi tử đều đột phá đến thần đế chi cảnh, chắc hẳn chính là ta đột phá đến tiên đế chi cảnh thời điểm. Nô Hạo thầm nghĩ, chỉ là không đợi hắn lại ní lại, hai thân ảnh liền xuất hiện tại hắn trước mặt, đối hắn liền ngự khí cung kính mở miệng nói, "Gặp qua Thái gia gia. Người đến chính là ngoại trưởng Ngô lập bên ngoài, nô hạu tất cả thái tôn nhỏ." Đứng dậy đi. Nô hạu phất phất tay, liền đem Ngô Nghị Phàm bọn người toàn bộ cho đỡ lên. Chương 613: Đưa cách thần giới. Chương 613: Đưa cách thần giới. Thái gia gia, vậy bây giờ cấm kỵ nhất tộc nguy cơ xem như giải quyết sao?" Nô Nhất Đạo nhìn về phía Ngô Hạo, biểu hiện trên mặt tràn đầy lo lắng nói. Theo Ngô Nhất Đạo dứt lời dưới, Ngô Nghị Phàm bọn người nhao nhao nhìn về phía Ngô Hạo. Thế thế Nô Hạo biểu lộ ngưng trọng, lắc đầu. Cũng không có, ta hiện tại chỉ là đem ý đồ tiến vào thần giới bên trong cấm kỵ cho ngăn lại thôi, nhưng cấm kỵ nhất tộc phía sau tổn tại mà nhất, cấm kỵ chi chủ còn không có ra tay, ta không phải hắn đối thủ. Nghe được Nô Hạo không phải là đối thủ của cấm kỵ chi chủ, Ngô Nghị phàm đám người nội tâm cũng không khỏi điệu chìm xuống dưới. Dù sao ở đây cường đại nhất chính là Nô Hạo, lấy hắn nhóng thực lực cũng nhìn ra được Nô Hạo chính là thần đế đỉnh phong tu vi. Nếu là Nô Hạo đều không phải là đối thủ của cấm kỵ chi chủ, kia nếu là đổi lại hắn nhóng đối đầu cấm kỵ chi chủ, so sánh kết quả cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Nhưng lạ rất nhanh, Lôi Chấn Trạch liền nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng dò hỏi. Thái gia gia đã hắn nhóm có thể đi vào chúng ta thần giới, như vậy chúng ta phải chẳng cũng có thể tiến về hắn nhóm thế giới. Tự nhiên là có thể, làm sao? Ngươi là dự định làm những gì sao? Ngô Hạo có chút không hiểu, Ngô Nghị và mấy người cũng đều nhìn về hắn. Lôi Chấn Trạch thì là vô cùng nghiêm túc nói ra, đã hắn nhóm có thể đi vào thế giới của chúng ta, vậy chúng ta làm sao có thể ngồi chờ chết đâu, cho nên ta nghĩ đến có lẽ chúng ta có thể tiến về cấm kỵ giới, từ cấm kỵ giới thuyết không trừ có thể điều tra đến như thế nào giải quyết cấm kỵ nhất tộc biện pháp. Nghe vậy, Ngô Hạo không khỏi trầm mặc, nội tâm bắt đầu bắt đầu đánh giá điểm này là không có thể thực hiện. Lấy hắn thực lực tự nhiên là có thể làm được đem Ngô Chấn Hách bọn người đưa ra thần giới, nhưng không xác định có thể hay không trốn được cấm kỵ chi chủ cảm giác. Còn nữa chính là nếu là rời đi thần giới, tất cả liền đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, mình cũng không cách nào cam đoan Ngô Chấn Hách an toàn. Chỉ là còn không đợi Ngô Hạo đáp ứng, Ngô Nghị phàm bọn người nhao nhao mở miệng nói, "Không sai Thái gia gia, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, không nên để lại tại thần giới ngồi chờ chết." "Thái gia gia, ngươi còn không hiểu rõ chúng ta sao?" cho chúng ta một cơ hội, chúng ta sẽ để cho cấm kỵ nhất tộc Trạ gia giá cao thẳng trọng. Đúng nha, Thái gia gia, ngươi liền để chúng ta đi thôi. Nhìn xem trước mặt biểu hiện trên mặt tràn đầy kiên định Ngô Nghị phàm bọn người, nô hạ biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp, hồi lâu sau mới rốt cục thở dài một hơi đáp ứng. Nhưng lại nghĩ tới điều gì, nô hạ biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía Ngô Nghị phàm bọn người chăm chú mở miệng nói, nếu như các ngươi rời đi thần giới, lấy lao tổ thực lực của ta chỉ sợ không cách nào che chở các ngươi, cho nên mặc dù là như thế các ngươi cũng muốn rời đi thần giới sao? Thái gia gia, chúng ta tâm ý đã quyết, ngươi liền đáp ứng chúng ta đi. Ngô Nghị Phạm bọn người biểu lộ trong chú, mở miệng nói. Thấy thế, Lôi Hạo cũng chỉ có thể thở dài một hơi, chấp tứ thể nội gọi ra bảy kiện tiên đế trung, sau đó nhìn về phía Ngô Nghị Phạm bọn người mở miệng nói, "Cái này đồ vật có thể trợ giúp các ngươi tại cấm kỵ giới bên trong che giấu khí tức, lúc cần thiết còn có thể trợ giúp các ngươi chống cự chí mạng tổn thương, nhận lấy tới đi." Không đợi Ngô Nghị Phạm bọn người từ chối, Lôi Hạo liền đem tiên đế trung đưa vào đến Ngô Nghị Phạm đám người thể nội. Thấy thế, Ngô Nghị Phạm mấy người cũng chỉ có thể tiếp nhận đến từ thái gia gia tâm ý đương nhiên, hắn nhóm cũng không rõ ràng là Thì thật Ngô Hạo lưu tại hắn nhóm thể nội thiên đế chung không phải một kiện, mà là chọn vẹn 100 kiện. Dù sao đối với hiện tại Ngô Hạ mà nói, thiên đế chung cũng không phải là cái gì đáng tiền mặt hàng, nếu là có thể đổi lấy Ngô Nghị Phàm đám người an toàn, tự nhiên là vật siêu trô đáng giá chuyện. "Tốt, đã các ngươi muốn rời khỏi thần giới, như vậy là không cần một chút thời gian đến xử trí chuyện của các ngươi." Ngô Hạ khoát tay áo, chợt mở miệng nói. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm bọn người trầm mặc, nhìn nhau một lúc sau, Ngô Nghị Phàm trước tiên mở miệng nói. "Thái gia gia, ta liền không cần cùng tự mình nói, nếu là nói nói sẽ còn nhường hắn lo lắng, cho nên còn xin thái gia gia đáp ứng ta." Nếu là Tử Hinh hướng Thái gia gia hỏi thăm ta, liền nói ta còn tại thần giới bên trong, an toàn cực kỳ. Thái gia gia, ta cũng vậy, chúng ta rời đi thần giới chuyện không cần cùng trong tập phụ Ngô Hàn nói, miễn cho nhường hắn nhóm lo lắng. Lô tiên nghịch mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói, nhưng duy trì có Ngô Nhất Đạo biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, nhìn về phía một bên Thẩm Âu Vi mở miệng nói, chuyến này cực kỳ nguy hiểm, ngươi liền lưu tại thần giới bên trong chờ lấy ta trở về đi. Thế nhưng là, Thẩm Âu Vi dự định dựa vào lý lẽ biện luận đi theo Ngô Nhất Đạo tiến về, nhưng Ngô Nhất Đạo lại là biểu lộ nghiêm trọng lắc đầu nói: Thực lực của ngươi tương đối chúng ta mà nói có chút quá thấp, đi theo bên ngoài sẽ chỉ làm ta phân tâm, cho nên vẫn là lưu tại thần giới bên trong cố gắng tăng thực lực lên đi. Huống hồ, nếu là ta bỏ mình, Thiên Nguyên còn có mẫu thân. Ngô Nhất Đạo cũng không có đem còn tại vạn thế trong luân hồi Ngô Thiên Nguyên cấp quên mất. Thế thế, Thẩm Âu Vĩ nội tâm vô cùng rõ ràng, chuyện này Ngô Nhất Đạo đã quyết định tốt, mình không cải biến được hắn ý nghĩ, cho nên vì không cho Ngô Nhất Đạo lo lắng, Thẩm Âu Vĩ chỉ có thể đáp ứng. Nhưng vào lúc này, một bên ly thiên tàm ở miệng. Không, đi thần giới bên ngoài chính là hắn nhóm quyết định, ta cũng sẽ không đi theo tiến về thần giới bên ngoài. Theo Lý Thiên Tà dứt lời dưới, Ngô Nghị phàm đám người lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng chung quy là không nói gì, dù sao mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ, hắn nhóng không thể ép buộc người khác đi theo hắn nhóng cùng nhau đi tới. "Tốt, đã ngươi không có ý định tiến về, vậy thì đi thôi." Nghe được Lý Thiên Tà, Lôi Hạo biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới mình hậu nhân lại là mặt thằng này, tham sống sợ chết chi đồ, cho nên cho dù Lý Thiên Tà là khí vận chi tử, mình hậu nhân, Lôi Hạo thái độ cũng đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên lạnh xuống tới. Thế thế, Lý Thiên Tà cũng không nói nhảm, quay người liền trực tiếp rời đi. Hắn tiếp trước bản thân chính là tu luyện ma đạo mới thành tựu ma tôn chi vị, hiện nay tự nhiên là không thể là vì cứu vớt thần giới mà để cho mình sa vào đến trong nguy hiểm. Theo Lý Tiên Tả rời đi, Ngô Nghị Phạm bọn người nhìn về phía Lô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Thế thế, Lô Hạo biểu lộ phức tạp mở miệng nói: "Tốt, nếu như các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi." Nhìn thấy Ngô Nghị Phạm bọn người không có phủ nhận, Lô Hạo vung tay lên, chỉ một thoáng từ hắn thể nội hiện ra đến một cỗ rực rỡ hoa mỹ lực lượng, trực tiếp đem Ngô Nghị Phạm bọn người cho bao vây lại. Mà lúc này giờ phút này lại có một kiện thiên đế trung tử Ngô Hạo thể nội xuất hiện, đem Ngô Nghị phàm bọn người nhận được thiên đế trung bên trong. Ngay sau đó Ngô Hạo lại lần nữa tại thiên đế trung phía trên thực hiện mấy đạo lực lượng, đem thiên đế trung khí tức cho ẩn nấp đi. Làm xong đây hết thẻ về sau, Ngô Hạo liền tâm niệm vừa động tại không gian thông đạo trước đó lưu lại mình một đường phân thân, về phần hắn bản nhân thì là hướng phía đông không phương hướng tiến đến. Hiện nay không gian thông đạo tại Tây Không, cái này liền mang ý nghĩa đại lượng cấm kỵ chính tụ tập tại thần giới Tây Không bên ngoài, cho nên mình nếu là muốn đem Ngô Nghị phàm bọn người an toàn điệu tử cấm kỵ nhất tộc ngay dưới mắt con đưa ra thần giới. Như vậy liền chỉ có Đông không là chỗ an toàn nhất. Chương 614, Ba đại thiên đế, cấm kỵ tối lui. Chương 614, Ba đại thiên đế, cấm kỵ tối lui. Thần giới bên ngoài, Cấm Kỵ chi chủ biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vạn Đạo Thiên Đế tại còn không có khôi phục lại thiên đế chi cảnh lúc liền có thể ăn đến chính mình một kích. Nhưng vào lúc này, Cấm Kỵ chi chủ lại là cảm nhận được cái gì, biểu lộ từ khó coi chuyển biến trở thành ngưng trọng, quay người nhìn về phía thần giới đối diện. Chỉ gặp tại thần giới đối diện có một thân ảnh đang lấy vô cùng kinh khủng tốc độ hướng phía mình đánh tới, không bao lâu liền xuất hiện ở trước mặt mình. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Cấm kỵ chi chủ biểu lộ khó coi, hừ lạnh một tiếng nói, "Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh thiên giới chi chủ sao? Đến cùng là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?" Xuất hiện tại cấm kỵ chi chủ trước mặt chính là từ thiên giới bên trong cảm nhận được thần giới động tĩnh mà vội vàng chạy đến dự định đem cấm kỵ chi chủ cho cản lại chuyện đối mặt với cấm kỵ chi chủ, thiên giới chi chủ khắp khuôn mặt là cùng hốc tiểu dung, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói, "Cấm kỵ chi chủ, cho lão phu một bộ mặt, việc này dừng ở đây như thế nào, đừng lại đối thần giới động thủ." Theo thiên giới chi chủ mặm miệng Cấm kỵ chi chủ cười lạnh một tiếng mở miệng nói: "Thiên giới chi chủ, ngươi từ đâu tới mặt mũi nhường bản tôn cho ngươi một bộ mặt? Hiện tại Lan Đi, bản tôn cùng Vạn Đạo Thiên Đế ở giữa, không chết không thôi." Nghe được Cấm kỵ chi chủ, dù là Thiên giới chi chủ tâm tính cho dù tốt, trên mặt cũng xuất hiện nhỏ không thể thấy phẫn nộ, mở miệng nói: "A, ngươi sắp định sao? Hẳn là ngươi không sợ bản tôn cùng Vạn Đạo Thiên Đế liên thủ đối phó ngươi hay sao?" "Ừ, hiện nay Vạn Đạo Thiên Đế đã chuyển thế chúng tu, còn không có khôi phục lại Thiên Đế chi cảnh, ngươi nếu là muốn kéo lên tiên giới cùng bản tôn khai chiến, bản tôn tùy thời phục hồi." Cấm kỵ chi chủ thái độ cường ngạnh vô cùng, hừ lạnh một tiếng nói: mà đang nghe được Vạn Đạo Thiên Đế thế mà chuyển thế chúng tu, hiện nay cũng còn không có khôi phục lại thiên đế chi cảnh về sau, thiên giới chi chủ biểu lộ nhất thời khó coi. Ngũ đại đỉnh cấp thế giới địa vị ngang nhau, thực lực đều không sai biệt lắm, nhưng duy trì có công nhận một điểm chính là cấm kỵ giới chính là ngũ đại đỉnh cấp thế giới bên trong cường đại nhất thế giới, nếu là Vạn Đạo Thiên Đế coi là thật chuyển thế trùng tu còn không có khôi phục lại thiên đế chi cảnh, lấy thiên giới thực lực cho dù là tăng thêm thần giới đều tuyệt đối không phải cấm kỵ giới đối thủ. Lưu ý đến thiên giới chi chủ biểu tình biến hóa, cấm kỵ chi chủ cười lạnh một tiếng nói, "Thiên giới chi chủ, bản tôn kính tại ngươi cũng là thiên đế." không muốn ra tay với ngươi, cho nên hiện tại mau cút, nếu không, bản tôn không ngại ngay cả ngươi thiên giới cùng nhau thu thập. A, thật sao? Lúc này thiên giới chi chủ chính sa vào đến tình thế khó xử bên trong, dù sao việc quan hệ tôn nghiêm của mình cùng mật mũi, nếu là quả thật rời đi, mình chỉ sợ từ nay về sau là một điểm mặt mũi cũng không có. Nhưng là nghe được một đường vô cùng thanh âm quen thuộc, cái này khiến thiên giới chi chủ ánh mắt không khỏi phát sáng lên, vội vàng nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp cách đó không xa, nguyên giới chi chủ thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, cái này khiến thiên giới chi chủ nhất thời thở dài một hơi, nghĩ đến nếu là nguyên giới chi chủ đến Chắc hẳn chuyện hôm nay hẳn là có thể giải quyết. Mà nhìn thấy Nguyên giới chi chủ xuất hiện, Cấm kỵ chi chủ biểu lộ nhất thời cực kỳ khó coi, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Nguyên giới chi chủ liền tiếp theo mở miệng nói, nếu là hắn thần giới cùng thiên giới cộng lại đều không phải là ngươi Cấm kỵ chi chủ đối thủ, kia lại thêm ta Nguyên giới như thế nào? Đáng chết. Cấm kỵ chi chủ biểu lộ cực kỳ khó coi, nhưng lại không biết nên nói gì. Thế thế, Thiên giới chi chủ tiếp tục mở miệng nói, Cấm kỵ chi chủ, cứ thế mà đi đi, ngươi không phải chúng ta tam đại thế giới cộng lại đối thủ. Mặc dù Cấm Kỵ giới chính là ngũ đại đỉnh cấp thế giới bên trong tồn tại mạnh nhất, nhưng cũng không có cường đại đến có thể lấy sức một mình chống cự còn lại tứ đại đỉnh cấp thế giới trình độ, cho nên đang nghe được tiên giới chi chủ nói về sau, Cấm Kỵ chi chủ biểu lộ khó coi vô cùng, nhưng lại không cách nào từ chối. Nếu là nguyên giới liên thủ với tiên giới, mình thế nhưng là thật ngăn không được. Nghĩ tới đây, Cấm Kỵ chi chủ biểu lộ khó coi mở miệng nói, coi như các ngươi lợi hại, nhưng các ngươi giữ được thần giới nhất thời, không bảo vệ được thần giới một thế chờ lấy đi. Chúng ta đi." Theo Cấm Kỵ chi chủ mở miệng rời đi, trung quanh liên tộc không ngừng Cấm Kỵ nhất tộc thấy thế cũng chỉ có thể vội vàng đi theo rời đi. Dù sao đầu đều không có ở đây, hắn nhóm nơi nào có lá gan lưu lại đâu. Nhìn thấy Cấm Kỵ Chi Chủ rời đi, Thiên Giới Chi Chủ lúc này mới thở dài một hơi, dù sao đối mặt với Cấm Kỵ Chi Chủ lúc hắn vẫn là cảm nhận được rất lớn áp lực. "Đa Tạ, Nguyên Giới Chi Chủ." Thiên Giới Chi Chủ nhìn về phía Nguyên Giới Chi Chủ, hai tay ôm quần đáp tạ nói. Thấy Thế Nguyên Giới Chi Chủ khoát tay áo, ngữ khí bình thản nói, "Ngũ đại thế giới bên trong bảo trì cân bằng chính là chính yếu nhất chuyện, tuyệt đối không thể xuất hiện một phương thế giới bị hủy diệt cục diện, nếu không, cái tiếp bị diệt có thể chính là chúng ta." Từng. Thiên Giới Chi Chủ một mặt đồng ý nhẹ gật đầu đã cấm kỵ giới cùng thần giới chuyện đều giải quyết hết, như vậy bản tôn cũng liền rời đi. Dứt lời, nguyên giới chi chủ trực tiếp rời đi, không đợi thiên giới chi chủ mà miệng. Mà đợi đến nguyên giới chi chủ rời đi, thiên giới chi chủ quay người nhìn về phía trước mặt bị phong ấn lên thần giới, không khỏi lắc đầu. Mặc dù hắn không biết vì cái gì vạn đạo thiên đế chuyển thế chúng tu, chỉ là chắc hẳn hẳn là có hắn quyết định của mình, dù sao tên kia, thế nhưng là năm đại thiên đế bên trong thần bí nhất một vị. Lắc đầu, thiên giới chi chủ cũng đi theo rời đi thần giới, hướng phía thiên giới phương hướng đối đến trở về. Về phần vì sao phàm giới chi chủ không có hiện thân, thiên giới chi chủ cùng nguyên giới chi chủ đều không có cảm giác được thật bất ngờ, dù sao lấy phàm giới chi chủ cực kỳ cẩn thận tính cách, trừ phi là nguy hiểm cho đến hắn tồn tại, nếu không nói liền xem như trời sập xuống hắn cũng sẽ không rời đi phàm giới. Mà liên tại cấm kỵ nhất tộc cùng nguyên giới chi chủ các loại đại cường giả đều rời đi về sau, một đường lấp loé từ thần giới đông không chỗ đột phá thần giới phong ấn, ngay sau đó liền thấy được Ngô Nghị phàm bọn người từ nhanh chóng biến lớn thiên đế trung bên trong hiện thân. Nơi này, chính là thần giới ở ngoài đi. Tại đi tới thần giới bên ngoài về sau, Ngô Nghị phàm bọn người liền cảm thấy lực lượng trong cơ thể nhận lấy ảnh hưởng. Dù sao hắn nhóm chính là thần giới thần trí, tu luyện chính là thần giới lực lượng, còn không có cường đại đến có thể rời đi thần giới đều có thể mạnh lên trình độ. Phải là. Lô đạo thiên gật đầu nói, đồng thời biểu lộ có vẻ hơn nghiêm trọng. "Tốt, đã rời đi thần giới, như vậy cái này liền mang ý nghĩa chúng ta chỉ có thể lẫn nhau dựa vào, tìm được trước cấm kỵ giới ở nơi nào, âm thầm lén vào đến cấm kỵ giới rồi nói sau." Nhưng vào lúc này, Lô Nhất Đạo mở miệng nói, Ngô Nghị và bọn người gật đầu đồng ý nhưng rất nhanh, Lô Trần Hách liền nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng. "Thái gia gia nói hắn sẽ đem chúng ta từ Đông Không đưa ra đến, mà cấm kỵ nhất tộc chính là từ Tây Không xâm lấn." Cái này liền mang ý nghĩa cấm kỵ giới rất có thể tại thần giới về phía tây, cho nên chúng ta hướng phía tây đi thôi." Theo nô trấn hách mở miệng, nô nghị phàm bọn người nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên liền đều đáp ứng xuống. Một giây sau, đám người liền hướng phía thần giới về phía tây tiến đến. Cùng lúc đó, còn tại thần giới bên trong nô hậu đã nhận ra cái gì, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng lên. "Đoết, chúc chư vị thư hữu chúc mừng năm mới, giáng năm đại cát đại lợi, mọi việc thuận lợi, thân thể khỏe mạnh đồng thời quỳ cầu một đợt vi thích phát điện, quyển sách này dự đoán viết xong tháng 2 hoàn tất, quy tạm." Chương 615. Thần giới lịch luyện, chương thiên hậu xảy ra chuyện rồi. Chương 615, thần giới lịch luyện, chương thiên hạo xảy ra chuyện rồi. Trong thần giới, Lô Hạo tại đem Ngô Nghị phàm bọn người đưa ra thần giới về sau, liền về tới Tây Không Không Gian Thông Đạo trước đó. Chỉ là tại về tới Không Gian Thông Đạo về sau, Lô Hạo liền đã nhận ra cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ gặp trước mặt Lô Hạo, lúc trước còn liên tục không ngừng tràn vào cấm kỵ sinh linh Không Gian Thông Đạo bên trong lại là không còn có cấm kỵ sinh linh dũng tiến đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lô Hạo biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, thầm nghĩ, hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng cấm kỵ chi chủ biết như vậy bỏ qua, dù sao tại biết được mình tồn tại to lớn như thế uy hiếp về sau cấm kỵ chi chủ tất nhiên sẽ nghĩ đến cùng mình không chết không thôi, làm sao lại ở thời điểm này rút lui đâu. Còn có một khả năng khác, đó chính là cấm kỵ giới cấm kỵ sinh linh đều bị mình xóa bỏ hầu như không còn, chỉ là điểm này cũng đã bị Ngô Hạo cho vô ý thức cho phủ nhận, dù sao nếu là cấm kỵ giới cấm kỵ sinh linh ít như vậy, cấm kỵ chi chủ lại thế nào có thể sẽ như thế không chút kiêng kỵ phái ra nhiều như vậy cấm kỵ sinh linh đâu. Hẳn là có đại năng ra tay đem cấm kỵ chi chủ cho cản lại rồi. Ngô Hạo thầm nghĩ, lập tức cũng chỉ có khả năng này, dù sao ngoại trừ cấm kỵ giới cùng thần giới bên ngoài, vẫn tồn tại phần giới, nguyên giới cùng thiên giới tam đại đỉnh cấp thế giới. Có lẽ tạm kỵ chi chủ đem thần giới hủy diệt sẽ để cho tam đại thế giới chi chủ cảm giác được nguy hiểm, cho nên mới ra tay đem cấm kỵ chi chủ cho cản lại đi. Chứ cái đó ra, Lô Hạo cũng không nghĩ ra khác khả năng. Lát đầu, Lô Hạo không nghĩ nhiều nữa, hiện nay cũng không phải suy nghĩ nhiều điểm này thời điểm, mình phải nghĩ biện pháp trước khôi phục lại thiên đế chi cảnh mới được, còn nữa chính là, mình cũng không rõ ràng vì sao chính mình cũng đã khôi phục lại thần đế đỉnh phong, liên quan tới chính mình ký ức trước nhưng vẫn là một chút cũng không có. Phải biết Ngô Nghị phàm bọn người đều đã đã thức tỉnh ký ức của mình ký ức, cũng liền mình còn không có đã thức tỉnh Liên quan tới Ngô Nghị Phàm bọn người phải chăng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Lỗ Hạo tự nhiên là chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhìn ra được, cho nên tự nhiên cũng không cần cân nhắc điểm này. Hiện nay trọng yếu nhất chính là tại thần giới bên ngoài Ngô Nghị Phàm bọn người, tại đem hắn nhóm đưa ra thần giới thời điểm, Lỗ Hạo tại hắn nhóm thể nội thiên đế trung bên trong lưu lại có chút thủ đoạn, có thể tại một chút thời gian bên trong tiếp nhận đến từ Ngô Nghị Phàm đám người kinh lịch đương nhiên, tại thời gian nhất định đoạn bên trong thiên đế trung mới có thể đem Ngô Nghị Phàm đám người kinh lịch cho mình truyền tống về đến, dù sao cũng không thể bị cấm kỵ chi chủ cho phát giác. Không nghĩ thêm điểm này, Lô Hạo nhìn về phía Minh Ngông Thần giới, hắn có thể phát giác được thần giới bên trong đã giải rất nhiều cấm kỵ sinh linh, nhưng Ngô Hạo cũng không có ra tay đem những này cấm kỵ sinh linh cho xóa bỏ. Lấy thần giới hiện nay thực lực trừ phi là cấm kỵ nhất tộc Vĩnh Vô Chỉ cảnh địa xâm lấn, nếu không nói chỉ dựa vào hiện nay trong thần giới cấm kỵ hoàn toàn không có khả năng hủy diệt được thần giới. Mà đối thành bên ngoài một bên, Tuần Tiên vực xung quanh, Trương Thiên Hạo còn tại cùng tiên thần đỉnh phong cảnh cấm kỵ đại chiến đến có đến có về, người này cũng không làm gì được người kia, nhưng Trương Thiên Hạo nội tâm rõ ràng, lấy hắn thân thể hiện tại tình huống, chỉ sợ là chèo chống không được bao lâu. Dù sao lúc trước bị Thiên Thần đỉnh phong cấm kỵ đánh lén đắc thủ, cho nên dẫn đến hiện nay hắn thể nội tồn tại không ít còn sót lại cấm kỵ lực lượng, mà tại cùng cấm kỵ sinh linh chiến đấu bên trong, mình cần đối mặt cấm kỵ sinh linh đồng thời còn muốn hao phí rất lớn tâm thần tới áp chế thể nội cấm kỵ lực lượng. Lại nhìn về phía cách đó không xa Thái Vạn Khôn bọn người, chỉ gặp hắn nhóm hiện nay tình huống cũng không thể lạc quan, vô số cấm kỵ như là sóng gió động trời giống như hướng phía hắn nhóm đánh tới, nếu không phải là có Thái Vạn Khôn cùng Lâm Tiên Diên ở phía trước đỉnh lấy, chỉ sợ là chớp mắt công phu tuần tổ Long cùng Hạ Uýt Vũ liền sẽ bị cấm kỵ nhất tộc nuốt mất, xem ra chỉ có thể hy sinh chính mình. Trương Thiên Hạo nội tâm không khỏi tuyệt vọng bắt đầu, đồng thời rất nhanh liền hạ quyết tâm, nếu là lại mang xuống, sẽ chỉ làm hắn nhóm nằm tại chỗ này mà thôi, hắn thân là đại sư huynh, bản thân liền có bảo hộ Thái Vạn Khôn bọn người an toàn nhiệm vụ, chỉ là đáng tiếc, mình không có cách nào lại phụng dưỡng tại phụ mẫu bên người. Nghĩ tới đây, Trương Thiên Hạo một giây sau khí tức tăng vọt, thể nội chân huyết đều bốc cháy lên, cái này khiến Trương Thiên Hạo ngắn ngủi địa đột phá đến địa thần sơ kỳ, dù sao hiện nay Trương Thiên Hạo còn tại độ kiếp, độ kiếp chưa kết thúc, tự nhiên còn là chân thần lĩnh phong. Tại đột phá đến địa thần sơ kỳ về sau, Trương Thiên Hạo không chần chờ nữa, một thương liền đem trước mặt Thiên Thần Định Phong cấm kỵ bức cho lui, chợt liền tới đến Thái Vạn Khôn đám người trước mặt, không đợi Thái Vạn Khôn bọn người kịp phản ứng liền quét ngang ra một thương, trực tiếp đem ngăn tại Thái Vạn Khôn bọn người trước mặt cấm kỵ bình định. "Đại sư huynh, ngươi đây làm muốn?" Giống như là đoán được Trương Thiên Hạo ý đồ, Thái Vạn Khôn khắp khuôn mặt là nóng nảy biểu lộ, nhưng còn không đợi hắn nói cái gì cũng là bị Trương Thiên Hạo cắt đứt. "Ta là đại sư huynh, ta cho các ngươi đoạn hậu, đi mau, không muốn cô phụ tâm ý của ta." Dứt lời, Trương Thiên Hạo vươn tay ra, Một cú lực lượng từ khi Trương Thiên Hạo thể nội tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Thái Vạn Khôn bọn người cho bao vây lại, lại theo Trương Thiên Hạo tâm niệm vừa động, liền trực tiếp đem Thái Vạn Khôn bọn người cho đưa ra ngoài, hướng phía Thiên Đế Tông phương hướng. Làm xong đây hết thể về sau, Trương Thiên Hạo đã nhận ra cái gì, biến sắc, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền có một cái tay từ hắn phía sau đánh tới, trực tiếp xuyên thủng Trương Thiên Hạo thân thể, vô cùng kinh khủng cấm kỵ lực lượng tại Trương Thiên Hạo thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi. Nhưng Trương Thiên Hạo nhưng cũng không dám dừng lại, biểu lộ nỗi giận vô cùng. "Muốn chết?" Lời nói rơi xuống trong náy mắt, Trương Thiên Hạo đột nhiên quay người một tường, trực tiếp đem Thần Táo lại Thiên Thần Đỉnh Phong cấm kỵ cho xuyên thủng, lại sau đó, một cú vô cùng kinh khủng lực lượng từ Trương Thiên Hạo trưởng thương bên trong tuôn ra, trực tiếp đem Thiên Thần Đỉnh Phong cấm kỵ chỗ chấn sát. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Thiên Hạo thân thể không khỏi mềm nhũn, cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức cũng theo đó nhanh chóng nga xuống, rất nhanh liền khôi phục được chân Thần Đỉnh Phong chi cảnh đang khôi phục đến chân Thần Đỉnh Phong chi cảnh về sau, xung quanh cấm kỵ lại lần nữa liên tục không ngừng hướng lấy Trương Thiên Hạo đánh tới, mà Trương Thiên Hạo rốt cuộc bất lực chống cự, tuyệt vọng nhắm mắt lại mặc cho cấm kỵ nhất tộc đem mình nuốt mất. mất. Một bên khác, đang theo lấy Thiên Nhiên vực phương hướng chạy trở về Ngô Hạo lại là chợt một trận tâm thần có chút không tập trung, thế là không khỏi ngừng lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì nội tâm của ta luôn có một cỗ cảm giác rất xấu? Nhưng còn không đợi Ngô Hạo suy nghĩ nhiều, hệ thống thanh âm liền truyền đến đinh, kiểm trách đến Tốc chủ đại đệ tử Trương Thiên Hạo xảy ra chuyện, mời Tốc chủ tiến về cứu viện. Cái gì? Thiên Hạo thế mà xảy ra chuyện rồi? Nghe được là Trương Thiên Hạo xảy ra chuyện, Ngô Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ Trương Thiên Hạo chỗ, rất nhanh, Ngô Hạo liền mở to mắt, thân hình nhanh chóng hướng phía trung vực phương hướng tiến đến. Chương 616, Nguyên tận. Chương 616, Nguyên tận. Một bên khác, Thần Thiếu Long cũng đang tại nhanh chóng hướng phía Tuần Tiên vực phương hướng tiến đến. Mặc dù không biết hiện nay thần giới đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rõ ràng tuyệt đối rất nguy hiểm, nếu là Trương Thiên Hạ bọn người xảy ra chuyện, mình không còn mặt mũi đối ngô tiền bối. Chỉ là ngay tại Thần Thiếu Long đang theo lấy Tuần Tiên vực phương hướng tiến đến thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, chợt biến đổi, ngay sau đó thân hình thoát một cái, xuất hiện ở một đường nhanh chóng tiến lên quang ngũ cầu trước đó, vươn tay ra liền đem ánh sáng cầu cho ngăn lại. Theo tần thiếu long lực lượng tác dụng đến quang cầu phía trên, bị quang cầu bảo vệ Thái Vạn Khôn mấy người cũng tùy theo hiển lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Nhưng giờ này khắc này Thái Vạn Khôn bọn người lại là ở vào hôn mê trạng thái, dù sao Trương Thiên Hạo nội tâm rõ ràng, nếu là Thái Vạn Khôn bọn người tỉnh tỉnh, là tuyệt đối sẽ không tùy ý tự mình một người lưu lại, tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng mình cùng nhau tử chiến đến cùng, cho nên Trương Thiên Hạo chỉ có thể động thủ nhường Thái Vạn Khôn bọn người đã hôn mê. Chỉ là đó căn bản không làm khó được Tần Thiếu Long, chỉ gặp Tần Thiếu Long trong miệng thốt ra tỉnh lại hai chữ, một giây sau Tần Thiếu Long lực lượng liền tác dụng đến Thái Vạn Khôn đám người trên thân, nhường Thái Vạn Khôn bọn người rất nhanh liền tỉnh lại. Mà tại sau khi tỉnh lại, Thái Vạn Khôn bọn người chỉ là trố mắt một cái trước mắt, rất nhanh liền kịp phản ứng, khi nhìn đến Tần Thiếu Long về sau liền gấp gáp vô cùng mở miệng nói, "Tần Tiên Óu, nhanh đi cứu Đại sư huynh, Đại sư huynh vì để cho chúng ta chạy đi, lựa chọn một người lưu lại." Nghe vậy, Tần Thiếu Long biểu lộ cực kỳ khó coi, còn không đợi Thái Vạn Khôn bọn người lên tiếng lần nữa, liền trực tiếp mang theo Thái Vạn Khôn bọn người hướng phía Tuần Tiên vực phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Tần Thiếu Long liền dẫn Thái Vạn Khôn bọn người một lần nữa về tới Tuần Tiên vực bên trong, nhìn xem Tuần Tiên vực nội nguyên nguyên không ngừng cấm kỵ sinh linh, Tần Thiếu Long chỉ là hừ lạnh một tiếng. 1 giây sau một cú vô cùng kinh khủng lực lượng liền từ tần thiếu long thể nội tuôn ra, trực tiếp đem tuần thiên vực bên trong cấm kỵ sinh linh đều chấm giết. Dù sao thần tôn cường đại cũng không phải hiện nay Trương Thiên Hạ bọn người có thể sánh được. Tại đem cấm kỵ sinh linh đều chém giết về sau, Thái Vạn Khôn mấy người cũng không thể chú ý bên trên nhiều như vậy, vội vàng hướng phía đã bị hủy diệt tuần thiên vực tiến đến, muốn ở trong đó tìm tới đại sư huynh thân ảnh. Rất nhanh, Lâm Tiễn Yên liền lưu ý đến tại tần giới bên trong nổi lên lơ lửng một thân ảnh, vội vàng hướng phía đạo thân ảnh kia phóng đi. Đại sư huynh. Thái Vạn Khôn bọn người thấy thế cũng đội vàng ngọt tới chỉ là ngay tại hắn nhóm sắp vọt tới Trương Thiên Hạo trước mặt thời điểm, lại là thấy được Trương Thiên Hạo cổ lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ vặn nhỏ lên, một giây sau, liền trực tiếp hướng phía hắn nhóm đánh tới. Thời điểm then chốt, Thần Tiếu Long xuất hiện tại Thái Vạn Khôn đám người trước mặt, vươn tay ra liền đem Trương Thiên Hạo bắt lại, biểu lộ cực kỳ khó coi. Mà lúc này Thái Vạn Khôn mấy người cũng mới rốt cục thấy rõ ràng hiện nay Trương Thiên Hạo bộ dáng, chỉ gặp Trương Thiên Hạo trên thân tràn đầy dữ tợn vết thương kinh khủng, liên tục không ngừng cấm kỵ lực lượng đang từ Trương Thiên Hạo thể nội tuôn ra, lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo gương mặt, hoàn toàn không thấy ngày xưa đại sư huynh bộ dáng. Đại sư huynh, đây là thế nào? Lâm Thiên Diên gấp gáp vô cùng mở miệng. Thái vạn khuôn mấy người cũng đều nhìn về Tần Thiếu Long, dù sao hiện nay đoán chừng cũng chỉ có ở đây Tần Thiếu Long có thể nhìn ra được đại sư huynh đến cùng thế nào. Mà lúc này Tần Thiếu Long biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn đã đã nhìn ra Trương Thiên Hạo tình huống, lúc này Trương Thiên Hạo đã bị cấm kỵ lực lượng cho chiếm lĩnh thể xác, mà liên quan tới Trương Thiên Hạo thì là đã không có một điểm vị tứ. Hồi lâu sau, Tần Thiếu Long thở dài một hơi, đang định nói cái gì thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nhìn về phía cách đó không xa, ngay sau đó một giây sau liền thấy được nô hậu xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Nhìn thấy Ngô Hạo xuất hiện, Tần Thiếu Long nội tâm không khỏi lộ bộn một chút, hắn không nghĩ tới Ngô Hạo thế mà nhanh như vậy liền biết chuyện này, đồng thời chạy tới. "Ngô tiền bối, ta rất xin lỗi, không thể bảo vệ tốt ngài lại đệ tử, còn xin Ngô tiền bối thứ tội." Tần Thiếu Long cắn răng một cái, liền đối với Ngô Hạo quỳ xuống, khẩn cầu Ngô Hạo tha thứ, dù sao Ngô Hạo thế nhưng là thần đế đại năng, mặc dù mình tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn là thần tôn thôi, trước mặt Ngô Hạo, chỉ cần một ý niệm liền có thể xóa bỏ. Sau lưng Tần Thiếu Long thái vạn khuôn bọn người ở tại thấy được Ngô Hạo về sau, lập tức giống như là bắt lấy chủ tâm cốt, nhìn về phía Ngô Hạo liền khóc lóc kể lể. "Sư tôn" Ngươi mau cứu đại sư huynh đi, đại sư huynh là bởi vì cứu được chúng ta mà biến thành hiện tại cái bộ dạng này." Theo Thái Vạn Khôn bọn người mở miệng khóc lóc kể lể, Nô Hạo vẫn không có mở miệng, nhìn xem trước mặt bị Tần Thiếu Long cho giam cầm lại Trương Thiên Hạo, biểu lộ lộ ra cực kỳ phức tạp, hồi lâu sau, Nô Hạo mới thở dài một hơi nói, "Ta đến chậm." Tại Nô Hạo cảm giác, lúc này Trương Thiên Hạo thần hồn đã bị cấm kỵ lực lượng nuốt chửng lấy sạch sẽ, một chút không dư thừa, mà thể xác đã bị cấm kỵ lực lượng triệt để nuốt hết, cái này liền mang ý nghĩa, giờ này khắc này Trương Thiên Hạo đã vỡ lạc. Theo Nô Hạo dứt lời dưới, Thái Vạn Khôn đám người sắc mặt tái đi, rất hiển nhiên không nghĩ tới tại hắn nhóm trong mắt không gì làm không được sư tôn lại có hướng một ngày cũng biết xuất hiện bất lực của diện. Lâm Tiên Yên nghe vậy nhìn về phía Ngô Hạo không dám tin tưởng mở miệng nói: "Sư tôn, làm sao có thể chứ? Sư minh bất quá là điệu thần, ngài thế nhưng là thần đế, vì sao không thể phục sinh đại sư huynh?" "Đúng, ta là thần đế không tệ, phục sinh bình thường điệu thần tự nhiên là lại nhẹ nhõm chỉ là chuyện, nhưng đại sư huynh của ngươi cũng không phải là chết tại thuần giới sinh linh trong tay, mà là chết tại cấm kỵ nhất tộc trong tay, đại sư huynh của ngươi thể nội nguyên đã bị làm hao mòn sạch sẽ, cho dù là vi sư cũng bất lực." Ngô Hạo biểu lộ cực kỳ khó coi địa mở miệng nói: Thần giới sinh linh đều có nguyên, bị chém giết về sau nguyên liền sẽ trở về thần giới chờ đợi một ngày kia lại lần nữa tái tạo trở thành mới cá thể, nhưng cấm kỵ nhất tộc cũng không phải là thần giới sinh linh, mà là thần giới đinh nhân, cho nên chết tại cấm kỵ nhất tộc trong tay tuẩn tại nguyên cũng biết bị cấm kỵ nhất tộc nuốt chửng lấy, từ đó đánh mất phục sinh có thể. "Bất quá, đại sư huynh của ngươi vẫn còn có chút nói nghĩ nói với các ngươi, các ngươi tranh thủ đi." Cảm nhận được cái gì, nô Hạo thở dài một hơi, vung tay lên, thần đế lực lượng liền từ hắn thể nội tuôn ra, hướng phía đã bị cấm kỵ nhất tộc thôn phệ chương thiên hậu dũng mãnh lao tới. Không bao lâu liền thấy được nguyên bản đã mất đi lý trí Trương Thiên Hạo ánh mắt lại lần nữa trở nên thanh minh. Nhìn thấy đại sư huynh khôi phục, Thái Vạn Khôn bọn người hốc mắt đỏ bừng, nhìn về phía Trương Thiên Hạo mở miệng nói: "Đại sư huynh, thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi, nếu không phải vì chúng ta, lấy thực lực của ngươi làm sao lại ở chỗ này vẫn là đâu." Lúc này Trương Thiên Hạo đã rõ ràng trên người mình chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Thái Vạn Khôn đám người trên mặt tràn đầy vẻ mặt thoải mái nói: "Không trách các ngươi, ta thân là Thiên Đế Tông đại sư huynh, bảo hộ các ngươi chính là chức trách nghĩa vụ, cho dù là vất lạ, cũng không trách ngươi được nhỏ, chỉ là đại sư huynh ta còn chưa đủ mạnh thôi." Không Đại sư Minh, đều tại chúng ta. Lâm Tiên Yên bọn người giờ này khắp này cũng nhịn không được khóc lên. Nhìn xem một màn này, Trương Thiên Hạo lông mày không khỏi nhíu, nhìn về phía hắn nhóm nổi giận nói, thân là Thiên Đế tông đệ tử, khắp sức mất còn thể thống gì? Tu hành một đường, phong hiểm rất nhiều, vẫn lạc chính là hợp tình lý việc, các ngươi liền không cần lại canh cánh trong lòng, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người thôi. Mà lại, thời gian của ta không nhiều lắm, ta còn có chuyện muốn bàn giao. Chương 617. Thật đã chết rồi sao? Chương 617. Thật đã chết rồi sao? Sư Minh ngươi nói, nhưng phàm là ngươi lời nhắm dụ, chúng ta đều nhất định sẽ làm được. Thái Vạn Khôn bọn người không chần chờ, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ngữ khí vô cùng kiên định nói. Thấy thế, Trương Thiên Hạo biểu lộ tràn đầy vui mừng, một hồi lâu mới rốt cục mở miệng nói, "Ta hy vọng các ngươi không muốn cáo chi cha mẹ của ta ta đã rời đi tin tức, nhường hắn nhóng cho là ta còn sống đi, còn có, hảo hảo tu luyện, nhưng cũng không cần buộc tự mình tu luyện, khổ nhàn kết hợp, mới có thể để cho mình đột phá đến càng cường đại hơn cảnh giới. Mặc khác, mặc dù không biết hiện nay thần giới chuyện gì xảy ra, nhưng các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, miễn là còn sống, như vậy tất cả cũng còn có hy vọng. Tốt, chuyện còn lại ta cũng không nhiều lời, các ngươi nhìn xem tới đi, tạm biệt." Trùng Thiên Hạo dứt lời, cả người bên ngoài thân tản mát ra một trận ánh sáng lưu hoa, một giây sau, liền trực tiếp hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán ra. Thái Vạn Quân bọn người nhìn xem một màn này, nội tâm vô cùng bi thương, nhưng là bất lực, liền ngay cả sư tôn đều bất lực, hắn nhóm lại có thể làm được cái gì đâu. Một bên, Lôi Hạo nhìn xem một màn này, biểu lộ vô cùng khó coi, đây là hắn nhìn xem người khác vẫn lạc trước mặt mình, mình lại là cái gì đều không làm được. Hồi lâu sau, Lôi Hạo mới thở dài một hơi nói ra, "Đi thôi, đều trở về đi, hảo hảo tu luyện, nhớ lấy Thiên Hạo đối với các ngươi căm giận." Dứt lời, Lôi Hạo liền quay người rời đi. Chỉ là trước khi rời đi tại Thái Vạn Khôn đám người trên thân lưu lại một đường lực lượng của mình, để phong ngừa Thái Vạn Khôn bọn người tao ngộ nguy hiểm mình lại là cái gì đều không làm được. Lúc trước cũng là bởi vì Trương Thiên Hạ bọn người đi theo bên cạnh mình, cho nên mình cũng không có vẻ vời thêm chuyện đằng sau rời đi thời điểm cũng là bởi vì có Tần Thiếu Long nhìn xem hắn nhõn, chỉ là không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chẳng trách người khác, chỉ có thể đoán mình không đủ đem cấp đệ tử để ở trong lòng đi. Nhìn xem Lô Hạo rời đi thời điểm cô đơn bóng lưng, Tần Thiếu Long nội tâm ngũ vị tạp trần, hắn cô phụ Lô tiền bối kỳ vọng, nếu là mình xem trọng Trương Thiên Hạ bọn người Phải trang liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này nữa nha. Chỉ là vấn đề này Tần Thiếu Long chính mình cũng không có tìm được đáp án, hồi lâu sau, Tần Thiếu Long thở dài một hơi nhìn về phía Thái Vạn Khôn bọn người, chỉ gặp Thái Vạn Khôn bọn người biểu lộ cũng cực kỳ phức tạp, nội tâm đều tự trách vô cùng, nếu không phải hắn nhóm nhất định phải rời đi, đại sư huynh lại thế nào có thể sẽ vẫn là đâu. Rất nhanh, Thái Vạn Khôn liền ánh mắt kiên nghị nói, Tần Tiên Bối, ta muốn mạnh lên, ta muốn giúp đại sư huynh báo thù. Hiện nay Thái Vạn Khôn đám người đã từ ngô hậu trong miệng hiểu được đối đại sư huynh xuất thủ rốt cuộc là thứ gì, cho nên tự nhiên là muốn vì đại sư huynh báo thù. Không sai, Tần Tiên Bối gia cũng muốn mạnh lên. Một bên Lâm Thiến Yên mấy người cũng nhao nhao vô cùng chăm chú mở miệng, trải qua lần này đánh một trận xong, hắn nhóm cũng ý thức được thực lực bản thân nhỏ bé, cho nên cấp thiết muốn phải mạnh lên, chỉ mong một ngày kia không tái phát sinh chuyện hôm nay. Nhìn xem hắn nhóm biểu lộ, Thần Tiếu Long nội tâm cảm thấy vui mừng, hắn nhóm cũng không tính là cô phụ nô tiền bối một fan khổ tâm, thế là gật đầu đáp ứng. Các ngươi đang muốn mạnh lên, như vậy ta tự nhiên là lại ủng hộ chỉ là chuyện, chỉ là mạnh lên con đường cực kỳ gian nan, có thể cần ăn một điểm đau khổ, cho nên các ngươi có thể tiếp nhận sao? Có thể chỉ cần có thể mạnh lên, vô luận là bực nào thống khổ to lớn, ta đều có thể tiếp nhận. Thái Vạn Khôn bọn người không chút nào còn dự địa cũng đồng ý thế thế, tần thiếu long không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động liền dẫn Thái Vạn Khôn bọn người rời đi. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Lô Hạo nhìn xem một màn này, một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, cũng không hổ công mình vì hắn nhóm diễn xuất trận này vở kịch. Một bên, Trương Thiên Hạo nhìn xem tự nhiên cũng đem một màn này thu vào đáy mắt bên trong, biểu lộ có chút phất phả nói, sư tôn, coi là thật có cần phải làm được loại trình độ này sao? Tự nhiên là có cầm người bởi vì tự thân thiên phú cường đại, lại thêm có vi sư cho các người chỗ dựa, đã sớm đánh mắt mạnh lên đấu chí, hiện nay mượn nhờ ngươi vẫn là chuyện này, nhường hắn nhóng nhận rõ ràng tự thân nhỏ bé, từ đó muốn mạnh lên, một công đôi việc. Chuyện. Đợi cho hắn nhóng cường đại đến trình độ nhất định, vi sư lại ra tay cáo tri hắn nhóng, vi sư đã trợ giúp ngươi phục sinh là đủ. Lôi Hạo biểu lộ ngưng trọng nói, nhớ tới chuyện lúc trước nội tâm cũng có chút lòng còn sợ hãi, nếu không phải là mình tới kịp thời, chỉ cần chậm một chút nữa, thiên hạ một điểm cuối cùng nguyên đều sẽ bị cấm kỵ lực lượng triệt để thôn vệ, từ đó vẫn lạc. Nhưng cho dù là hiện tại, Trương Thiên Hạo cũng không tính là là một cái hoàn chỉnh cá thể. Còn lại nguyên thẩm chí đều không chống đỡ lúc trước một phần ngàn tỷ, có thể nói hiện nay Trương Thiên Hạo thể nội nguyên thẩm chí chỉ là so một phàm nhân mạnh một điểm mà thôi. Tốt, không nói trước hắn lắm chuyện, hiện tại tới trước nói một chút vấn đề của ngươi đi, ngươi hiện nay nhục thân tiểu tán, thần hồn gần như tiêu vong, cho nên khi vụ chi gấp là chức vị ngươi tái tạo nhục thân. Lấy Ngô Hạo hiện nay thực lực, chỉ cần vây tay một cái liền có thể vì Trương Thiên Hạo tái tạo nhục thân, chỉ là loại kia nhục thân đối với Trương Thiên Hạo mà nói tồn tại rất nhiều hạn chế, biết cực lớn trình độ điệu kéo thấp Trương Thiên Hạo hạn mức cao nhất, cho nên không tất yếu tình huống dưới, Ngô Hạo sẽ không để cho Trương Thiên Hạo áp dụng loại này thân thể. Không biết Tiên Hạo ngươi dự định áp dụng cái gì nhục thân. Càng nghĩ, Ngô Hạo cuối cùng vẫn quyết định đem vấn đề này giao cho Trương Thiên Hạo, lấy hiện nay thực lực của mình, chỉ cần Trương Thiên Hạo không phải ý nghĩ háo huyễn, mong muốn thân thể chính mình cũng có thể cho hắn lẩm ra. Nghe vậy, Trương Thiên Hạo không nói hai lời, đối Ngô Hạo liền hai tay ôm quần nói, toàn bộ nghe sư tôn an bài. Toàn bộ nghe ta an bài sao? Ta đã biết. Ngô Hạo nghe vậy gật đầu đáp ứng, đã Trương Thiên Hạo tu luyện công pháp chính là Cửu Truyền Đạo Công, như vậy mình cũng đã nghĩ đến một loại cường đại thể chất cùng Trương Thiên Hạo cực kỳ phù hợp, chỉ là nếu là muốn tạo nên ra loại kia thân thể Cần có tài nguyên cho dù là chính mình cũng cần hao phí không ít thủ đoạn mới có thể nắm bắt tới tay. Nhưng hiện tại, vì mình đại đệ tử, mình cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Phất tay liền đem Trương Tiên Hạo Thu vào Tiên Đế trung bên trong ôn dưỡng thần hồn, tự thân cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. A Thu, là ai tại nhớ ta đây? Tây Không, Lô Kỳ Long đột nhiên hất xỉ hơi một cái, có chút không rõ ràng cho lắm địa mở miệng kinh ngạc nói. Một bên, Thần Long Vũ nghe được Lô Kỳ Long, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt nói, ngươi cứ nói đi, hiện nay toàn bộ Thần Long Điện đều đang đội rét lấy chúng ta. Vậy cũng đúng. Lô Kỳ Long nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Từ Kỳ tích Đại Lục rời đi về sau, Lô Kỳ Long liền cùng Thần Long Vũ một đường hướng phía Tây không phương hướng chạy đến, mà trên đường đi, Thần Long Điện các cường giả cũng đuổi kịp hắn nhóm, nếu không phải là Thần Long Vũ trên thân tồn tại Thần Long nhất tộc nội tình, dựa vào Thần Long nhất tộc nội tình, nếu không, chỉ sợ hắn nhóm sớm đã bị Thần Long Điện các cường giả phát hiện, đồng thời sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng dù vậy, tình huống cũng vẫn như cũ không thể lạc quan, càng đừng đề cập tại trước đây không lâu Tây không còn bộ phát một trận cực kỳ khủng bố chiến đấu, hắn nhóm cũng bị lan đến gần cuộc chiến đấu kia bên trong. Chương 618. Chu Vô Đạo cùng Xích Huyền Thần Hoàng, thế lực cường đại nhất Chương 618, Chu Vô Đạo cùng Sích Huyền Thần Hoàng, thế lực cường đại nhất. Không sai, tại đi tới Tây Không thời điểm, Lô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ liền bị lan đến gần cùng cấm kỵ sinh linh chiến đấu bên trong, nếu không phải là Lô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ thực lực cường đại, nếu không nói sớm đã bị cấm kỵ sinh linh nuốt chửng lấy. Tốt, trước không cần quan tâm nhiều, hiện nay quan trọng nhất là thần long truyền thừa, ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được thần long truyền thừa trong cái nào sao? Theo Thần Long Vũ mở miệng, Lô Kỳ Long nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen sau mới rốt cục mở miệng, ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói, "Có thể, nhưng có chút mơ hồ, thần long truyền thừa phương hướng ở chỗ này." Nô Kỳ Long chỉ hướng phía tây. Thế thế, Nô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ không chần chờ nữa, hướng phía phía tây tiến đến. Mà liên tại hắn nhóm rời đi về sau ước chừng một năm, một thân ảnh xuất hiện ở lúc trước Nô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ đã từng dừng lại qua địa phương, biểu lộ lộ ra vô cùng ngtrọng, hắn nhóm đã từng dừng lại ở chỗ này qua, đồng thời hướng phía phía tây tiến đến. Xuất hiện ở chỗ này chính là Thần Long Điện điện chủ. Tại cảm ứng được Nô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ rời đi phương hướng về sau, Thần Long Điện điện chủ liền lập tức lên đường hướng phía phía tây tiến đến. Một bên khác, nam không bên trong, một thân ảnh từ hiên viên giới bên trong phi thăng ra, nhưng ở đi tới thần giới trong ngáy mắt, hắn biểu lộ liền ngưng chọc lên. Thần giới, tự hồ xảy ra chuyện gì to lớn biên cố. Chu vô đạo thầm nghĩ, kiếp trước hắn chỉ là thần vương, lại thêm hiện nay hắn phía sau cũng không có như cùng ngâu nghị phàm bọn người cường đại bối cảnh, cho nên phi thăng tốc độ tự nhiên là so ra kém ngâu nghị phàm bọn người. Nhưng dù vậy, chu vô đạo phi thăng tốc độ vẫn là treo lên đánh một đống lớn tiên tiêu, mà nhờ vào kiếp trước chính là thần vương Cho nên Chu Vô Đạo đối với thần giới khí tức tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu, này mới khiến Chu Vô Đạo tại phi thăng tới thần giới trong nháy mắt liền cảm giác được thần giới cùng lúc trước mình cảm giác đến thần giới hoàn toàn không giống. Nhưng Chu Vô Đạo cũng không có tới được đến mảnh cứu, liền cảm giác được cái gì, biểu lộ ngưng trọng vô cùng hướng phía nơi xa tiến đến đợi cho Chu Vô Đạo dừng lại thời điểm, liền thấy được một phương tiểu thế giới bị cấm kỵ lực lượng chốn chốt hủy, một con vô cùng cường đại cấm kỵ sinh linh đang tại một bên nhìn xem, không đợi Chu Vô Đạo kịp phản ứng, kia cấm kỵ sinh linh liền lưu ý đến Chu Vô Đạo tồn tại, thân hình thoát một cái liền hướng phía Chu Vô Đạo đánh tới đợi đến Chu Vô Đạo kịp phản. Đúng thời điểm Kia Cấm Kỵ Sinh Linh đã đi tới trước mặt mình, cảm nhận được trên người đối phương khí tức, Chu Vô Đạo một mặt hoảng sợ. Cái gì? Lại là địa thần cảnh tồn tại. Mặc dù Chu Vô Đạo Thiên Phú nội tình cực kỳ cường đại, nhưng cuối cùng hiện nay cũng chỉ là một tôn thần cảnh sơ kỳ thôi, khoảng cách địa thần còn cách chân thần cảnh đâu? Tự nhiên là chống cự không được địa thần cảnh tập kích, càng đừng đề cập là so bình thường địa thần còn cường đại hơn Cấm Kỵ Sinh Linh. Tuyệt vọng Chu Vô Đạo chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết, nhưng thật lâu lại là không có chờ đến tử vong, mà là chờ được một đường nóng bỏng thanh âm. "Tiểu Nhiên, ngươi không sao chứ?" Theo đạo thanh âm này truyền đến, Chu Vô Đạo vội vàng mở to mắt, chỉ gặp lúc trước dự định đánh lén mình cấm kỵ sinh linh đã bị biến mất không thấy gì nữa, mà trước mặt mình thì là đứng đấy một vị tóc đỏ như lửa lão đạo, chính một mặt cười híp mắt nhìn xem chính mình. Chu Vô Đạo chỉ là suy tư một cái chớp mắt liền biết được, hẳn là trước mặt tiền bối cứu được chính mình, đã tạo tiền bối ân tứ mạng. Chu Vô Đạo đáp tạ nói, mà xuất hiện tại hắn trước mặt chính là xuất quan không lâu Sích Huyền Thần Vương, không đúng, hiện tại cũng không thể xưng là Sích Huyền Thần Vương, xưng là Sích Huyền Thần Hoàng tốt một chút. Chỉ gặp Sích Huyền Thần Hoàng một mặt đầy vô tình khoát tay áo, chợt mở miệng nói, không có việc gì Tiện tay mà thôi thôi, nhưng lão phu cứu được ngươi cũng không phải là vô duyên vô cớ, đáp ứng lão phu, gia nhập vào một cái thế lực như thế nào. Sích Huyền Thần Hoàng xuất thủ cứu Chu Vô Đạo một mặt là bởi vì ra tay với Chu Vô Đạo chính là cấm kỵ sinh linh, một mặt khác chính là bởi vì Chu Vô Đạo vô cùng cường đại thiên phú. Lấy Sích Huyền Thần Hoàng hiện nay độ tỉnh, tự nhiên là nhìn ra được Chu Vô Đạo nền tảng, mặc dù so ra kém ngôi nhất đạo đám người cường đại, nhưng cũng tuyệt đối phải so bình thường thần giới thiên kiêu cường đại hơn nhiều, nếu là gia nhập vào thần cứu hội, tuyệt đối có thể đối thần cứu hội mang đến trợ giúp rất lớn. Ngay vậy, Chu Vô Đạo có chút chần chừ. Nhưng nhìn Sích Huyền Thần Hoàng, thật lâu rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng, dù sao mình hiện nay cũng cần bái nhập đến một phương thế lực cường đại tìm kiếm che chở, để cầu tại thần giới bên trong tốt hơn trưởng thành. Đã như vậy, liền thế gặp qua tông chủ. Chu Vô Đạo vô ý thức liền đem trước mặt Sích Huyền Thần Hoàng xem như mình cần thiết bái nhập đến thế lực chủ nhân. Nhưng Sích Huyền Thần Hoàng lại là vội vàng mở miệng nói, ta cũng không phải hội trưởng, hội trưởng một người khác hoàn toàn, yên tâm đi, thần hộ cứu hội cường đại cần phải so ngươi tưởng tượng đến tính khủng, gia nhập vào thần hộ cứu hội tuyệt đối là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Nghe được thần tứ hội, Chu Vô Đạo náo hải có chút ho mang, dù sao mình kiếp trước chưa từng nghe nói qua cái thế lực này, nhưng trước mặt tiền bối thế mà cũng không phải thần ứng cứu hội hội trưởng, chắc hẳn thần ứng cứu hội muốn so mình dự đoán cường đại hơn nhiều, đây đối với mình trưởng thành cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là Chu Vô Đạo cũng không có dự liệu được chính là thần tứ hội thực lực vượt xa tưởng tượng của mình. Trung cực, Lô thị thương hội bên trong. Hiện nay Lô thị thương hội đã trở thành toàn bộ thần giới lớn nhất thương hội, có 102, dù sao Ngô Hạo đã trở thành toàn bộ thần giới bên trong công nhận tồn tại mạnh nhất, Lô thị thương hội thân là Ngô Hạo dòng dõi sáng tạo thế lực tự nhiên là nhận lấy rất nhiều thế lực chú ý cùng giao hảo, có thể trở thành toàn bộ thần giới lớn nhất thương hội chẳng có gì lạ. Mà tại Ngô thị thương hội bên trong, Lỗ Như Long biểu lộ cực kỳ khó coi, tại hắn trước mặt còn đứng lấy trừ vị Ngô thị thương hội cao tầng. "Hội trưởng, tình huống không thể lạc quan, hiện nay tử vu cấm kỵ sinh linh xâm lấn, thần giới các không đều hứng chịu tới khác biệt trình độ đại kích, chúng ta Ngô thị thương hội cũng là như thế, tổn thất phía trên vượt qua 5000 vạn vương cực phẩm thần nguyên." Một tôn thần tôn sơ kỳ cao tầng biểu lộ cực kỳ khó coi nói, "5000 vạn cực phẩm thần nguyên, cho dù là một tôn thần đế đều khó mà lấy ra, mặc dù hắn nhóm Ngô thị thương hội tại đại khí thổ, nhưng cũng cảm giác được khó tránh khỏi một trận thị đau. Hội trưởng, theo ý ta, chúng ta Ngô thị thương hội hiện nay chuyện quan trọng nhất là trước triệu tập thần giới các cường giả, lấy Ngô tiền bối danh nghĩa nhượng hắn nhóm tiêu diệt giải tại thần giới chống không cấm cụ kỵ sinh linh, kể từ đó mới có thể lớn nhất bảo toàn chúng ta Ngô thị thương hội tài sản, giảm bớt chúng ta Ngô thị thương hội tổn thất. Không sai hội trưởng, nếu là lấy Ngô tiền bối danh nghĩa, chắc hẳn hắn nhóm cũng sẽ không, không theo, còn nữa chính là cấm cụ kỵ sinh linh chính là thần giới đích nhân, hắn nhóm cũng đều không có không xuất thủ lý do. Hội trưởng, đã tới đã không kịp, vẫn là nhanh lên làm ra quyết sách đi. Chương 619 Nô hậu nữ nhân bên cạnh, Thần Long Vũ bị bắt. Chương 619, Nô hậu nữ nhân bên cạnh, Thần Long Vũ bị bắt. Hồi lâu sau, Nỗ Như Long rốt cục thở dài một hơi, đang định nói cái gì thời điểm, lại là nghe được một đường vô cùng quen thuộc thanh âm truyền đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Đang nghe được đạo thanh âm này trong mấy mắt, Nỗ Như Long nhất thời sửng sở, quay người xác định là Tô Sảo Nhiên về sau vô cùng kích động nói ra, "Nương, sao ngươi lại tới đây? Ta tại thần giới bên trong hực luyện, vừa vặn đi ngang qua liền muốn lấy tiến đến nhìn xem ngươi, cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Tô Sảo Nhiên biểu lộ nghi hoặc địa dò hỏi, mà tại hắn bên cạnh thì là đứng đẫy lý ngọc bình. Ngay vậy, Lỗ Như Long biểu lộ một trận biến hóa, nhưng rất nhanh vẫn làm mờ miệng, dự khí vô cùng ngưng trọng sắp hiện ra bây giờ chỗ tao ngồi chuyện nói ra. Nghe được Ngô thị thương hội bị cấm kỵ sinh linh đa kích mà tổn thất nặng nề về sau, Tô Sảo Nhiên chỉ là hơi suy tư liền mở miệng, "Chuyện này ngươi cứ việc đi phân phó thần giới cường giả là được, cấm kỵ sinh linh chính là thần giới địch nhân, người người có thể chu diện, nếu dám không theo, liền nhường Ngô Ngộng Điệp bọn người ra tay chu sát là đủ." Đặt được mẫu thân ủng hộ về sau, Lỗ Như Long lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, nhưng rất nhanh liền lại nghĩ tới cái gì, biểu lộ có chút hoang mang điệu dò hỏi, "Nương, như lời ngươi nói, tụ sinh linh là thần giới địch nhân là có ý tứ gì? Mặc dù Ngô thị thương hội tình báo cực kỳ trước tiến tiến, nhưng cũng còn không có đạt được lúc trước quan vu cấm kỵ giới chuyện, cho nên tự nhiên là cảm giác được có chút hoang mang. Tô Sảo Nhiên sửng sợ, nhưng vẫn là rất nhanh liền đem chuyện lúc trước nói ra. Lúc này Ngô Như Long mới rốt cục biết được tất cả, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm trọng nói ra, "Ta đã biết mưu thân, ta biết xuất linh lấy Ngô thị thương hội các cường giả đem trong thần giới cấm kỵ cho đội ra ngoài. Điểm này không cần ngươi ra tay, giao cho phụ thân ngươi là đủ." Tô Sảo Nhiên khoát tay áo, hắn tự nhiên là biết cấm kỵ nhất tộc cường đại đến mức nào, cho nên Tự nhiên là giao cho Ngô Hạo đến xử lý tốt một điểm. Thế thế, Lỗ Như Long cũng chỉ có thể thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng, nhưng lại nghĩ tới điều gì, tò mò hỏi: "Nương, ngươi gặp xong ta về sau, đảng sóc nhưng còn có chuyện quan trọng. Có một ít, nhưng không cần ngươi đến can thiệp." Tô Sảo Nhiên nghĩ nghĩ mới mở miệng, thế thế, Lỗ Như Long lúc này mới không lên tiếng nữa dò hỏi. "Tốt nương, ta còn có chuyện phải bận rộn, trước hết không chiêu đãi ngươi, Tân trưởng lão, ngươi đến mang lấy mâu thân của ta xuống dưới, nhớ lấy, muốn lấy quý giá nhất quy cách đến an bài." "Vâng, hội trưởng." Tân trưởng lão biểu lộ vô cùng nghiêm túc đáp ứng. Ăn tự nhiên là biết Ngô thị thương hội phía sau cường đại đến mọn nguồn là bởi vì cái gì, cho nên tự nhiên là không dám khinh thị trước mặt Tô tiểu nhân. Rất nhanh, Tô tiểu nhân cùng Lý Ngọc Bình liền bị tần trưởng lão cho mang theo rời đi, đợi cho Tô tiểu nhân cùng Lý Ngọc Bình rời đi về sau, Lỗ Như Long hơi suy tư, chợt mở miệng nói, "Chính trưởng lão, ngươi bằng vào ta danh nghĩa, nhờ trung vực các đại cường giả đến tang Ngô thị thương hội tụ họp một chút." "Vâng, hội trưởng." Liên quan tới ứng đối ra sao cấm kỵ sinh linh, Lỗ Như Long nội tâm đã có ý nghĩ. Một bên khác, Tô tiểu nhân rất nhanh liền bị tần trưởng lão dẫn tới một chỗ động thiên phúc địa bên trong. Tô phu nhân, nơi này chính là Ngô thị thương hội cao cấp nhất động thiên phúc địa, mong rằng Tô phu nhân có thể hài lòng." Tần Trường lão ngữ khí vô cùng cung kính, cứ việc hắn là thần tôn, tu vi muốn so chỉ là thiên thần định phong Tô xảo nhân cao hơn nhiều, nhưng địa vị liền còn tại đó, hắn tự nhiên là không dám xem nhẹ Tô xảo nhân. Nghe vậy, Tô xảo nhân nhẹ gật đầu, biểu lộ bình thản nói: "Tần Trường lão, ngươi đi xuống đi, nếu là có cái gì cần, ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi." "Ừm." Tần Trường lão rước lời, liền từ Tô xảo nhân cùng Lý Ngọc Bình trước mặt biến mất không thấy đợi cho Tần Trường lão rời đi về sau, một bên Lý Ngọc Bình mới ngữ khí cung kính mở miệng dò hỏi: "Phu nhân, không biết chúng ta khi nào tiến về thần tôn truyền thừa. Không đổi, trước tiên ở nơi này nghỉ chân một cái đi, còn nữa chính là thần tôn truyền thừa bây giờ còn chưa mở ra, cần 10 năm mới mở ra, bằng vào chúng ta cảnh giới đến thần tôn truyền thừa tọa độ cũng chỉ cần 1 năm là được, cho nên không cần gấp gáp. Tô Sảo Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, từ Ngô Hạo bên người rời đi về sau, Tô Sảo Nhiên những năm này cũng không phải không có việc gì, vừa vặn nghe được một tôn thần tôn truyền thừa tin tức, cho nên liền dự định tiến về cấp bậc thần tôn truyền thừa. Mặc dù Ngô Hạo cho hắn xa muốn so thần tôn truyền thừa chân quý, nhưng Tô Sảo Nhiên vẫn là muốn rựa vào lực lượng của mình mạnh lên, hắn không muốn làm Ngô Hạo bính hoa mà là muốn làm ngô hạo nữ nhân bên cạnh. Nghe vậy, Lý Ngọc Bình nhẹ gật đầu, chật liền không còn quá nhiều, đứng ở một bên lặng lặng tại chỗ chờ đợi bắt đầu. Cùng lúc đó, thời không chỗ. Tại hao phí trọn vẹn thời gian 10 năm, Lô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ rốt cục đi tới thể nội thần long ấn chỉ dẫn phương hướng, nhìn xem trước mặt thần cảnh, Lô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Nếu là ta không có cảm giác sai, thần long truyền thừa hẳn là ngay tại trước mặt thần cảnh bên trong. Lô Kỳ Long biểu lộ ngưng trọng nói, một bên Thần Long Vũ nghe vậy mở miệng nói, "Tốt, đã như vậy, như vậy chúng ta đi vào trước đi." Ừm. Lô Kỳ Long gật đầu nói, Trưệt Hai Long liền hướng phía trước mặt thần cảnh tiến đến, theo Hai Long càng thêm tới gần thần cảnh, chỉ gặp thần cảnh phía trên đạo liên chậm rãi bung lòng, thần cảnh cũng theo đó từ từ mở ra. Nô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ thấy cảnh này, nhãn thần đều không khỏi phát sáng lên. Nhưng lại rất nhanh, Nô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ liền cảm nhận được cái gì biểu lộ biến đổi. Không được. Không đợi Nô Kỳ Long kịp phản ứng, Thần Long Vũ nhanh chóng phản ứng, trực tiếp một trường đánh vào Nô Kỳ Long trên thân, đem Nô Kỳ Long cho đánh vào đến thần cảnh bên trong, về phần hắn thì là bị đột nhiên xuất hiện thần long điện điện chủ bắt lại. Nhìn xem Lâu Kỳ lòng tiến vào thần cảnh bên trong, Thần Long Điện điện chủ biểu lộ khó coi vô cùng, toàn lực một trưởng hướng phía thần cảnh đánh tới, muốn đem thần cảnh cho đánh nát, nhưng theo hắn toàn lực một trưởng đánh vào thần cảnh phía trên, một giây sau liền thấy được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ thần cảnh phía trên bắn ngược ra, trực tiếp đánh vào Thần Long Điện điện chủ trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài. Một bên bị Thần Long Điện điện chủ giam cầm lại Thần Long Vũ nhìn xem một màn này nhịn không được ha ha cười nói, đây chính là thần long lưu lại thần cảnh, làm sao có thể là ngươi có thể phá hư được. Muốn chết. Thần Long Điện điện chủ nghe được Thần Long Vũ, biểu lộ vô cùng khó coi, vô ý tức liền dự định đem Thần Long Vũ cho vết sát. Thần Long Vũ cũng hài lòng nhắm mắt lại, hắn mục đích đã đạt thành, chỉ dẫn Ngô Kỳ Long tìm tới thần long truyền thừa, còn sống cũng đã không có ý nghĩa, chẳng bằng chết đi như thế, miễn cho bị thần long điện điện chủ dùng để uy hiếp Ngô Kỳ Long. Nhưng rất nhanh, thần long điện điện chủ liền nghĩ đến cái gì, công kích không khỏi dừng lại, nhìn về phía Thần Long Vũ biểu lộ cười lạnh nói, "Phép khách tướng, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, chắc hẳn ngươi đối với đi vào kia chân long rất chao yếu, đã như vậy, liền để ta đi xem, hắn sẽ hay không nguyện ý vì ngươi giao ra thần long truyền thừa đi." Chương 620: Huyết mạch truy biến, chớ nha. Chương 620: Huyết mạch truy biến Chớ nha. Ngươi, hèn hạ vô sỉ. Nghe vậy, Thần Long Vũ vô cùng phẫn nộ, mặc dù cùng Lô Kỳ Long thời gian chung đụng không giải, nhưng Thần Long Vũ hiểu rõ, như Thần Long Điện Điện chủ thật cầm mình đi uy hiếp Lô Kỳ Long, Lô Kỳ Long nói không chừng biết thật đem Thần Long truyền thừa cho ra ra. Nghĩ tới đây, Thần Long Vũ liền dự định tự bạo, nhưng là làm sao lực lượng toàn thân đều bị Thần Long Điện Điện chủ cầm cố lại, đừng nói là tự bạo, liền xem như động một cái đều làm không được, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần Long Điện Điện chủ đem mình cho phong ấn. Tại đem Thần Long Vũ cho phong ấn về sau, Thần Long Điện Điện chủ liền nhắm mắt lại ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ bắt đầu Lô Kỳ Long từ thần cảnh bên trong ra. Mặc dù Ngô Kỳ Long đạt được Thần Long truyền thừa, nhưng hiện tại Ngô Kỳ Long cũng chỉ là Thiên Thần Định Phong thôi, còn không có triệt để trưởng thành, tự nhiên là không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ma thân cảnh bên trong, Ngô Kỳ Long biểu lộ vô cùng nóng nảy, muốn từ thần cảnh bên trong rời đi nhưng lại căn bản làm không được. Đáng chết, nếu là Thần Long Vũ bị hại, vô luận là ai, ta đều sẽ giết hắn. Mặc dù không biết đến cùng là ai, nhưng không khó đoán được, chắc hẳn hẳn là Thần Long Điện điện chủ. Khi nhìn đến không cách nào từ thần cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Ngô Kỳ Long hít sâu một hơi, É buộc mình tỉnh táo lại, lúc này mới quay người nhìn về phía sau lưng thần cảnh không gian, nhìn xem xung quanh một mảnh trắng xóa, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa một tòa như có như không núi cao về sau, Ngô Kỳ lòng không chần chờ nữa, hướng phía núi cao tiến đến, dù sao hiện tại cũng chỉ có thể bộ dáng này. Cùng lúc đó, trên núi cao tồn tại một cái đỉnh, mà tại trong đỉnh thì là ngồi một vị người mặc áo trắng hiền lành lão giả, chính híp mắt nhìn về phía Ngô Kỳ lòng phương hướng, hồi lâu sau mới tự lẩm bẩm, rốt cục đến người thừa kế, mà hắn thân phận, rõ ràng là thần long. Chỉ là mặc dù núi cao nhìn xem không xa, tới cũng cần cực kỳ dài lâu thời gian. Dù là Nô Kỳ Long hết tốc độ tiến về phía trước, cũng hao phí trọn vẹn thời gian 1 năm mới rốt cục đi tới ở dưới chân núi. Nhìn xem trước mặt cao không thấy đỉnh núi lớn, Nô Kỳ Long nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Hiện tại tu vi của mình thế nhưng là Thiên Thần Định Phong, thần thức càng là có thể cảm nhận được một cái hoàn chỉnh đại thế giới, nhưng trước mắt lại là căn bản không cảm giác được trước mặt núi lớn đỉnh núi, nếu không phải nói núi lớn, có lẽ nhìn qua cùng cây cột cũng không có hai loại. Khẽ cắn môi, Nô Kỳ Long liền hướng phía phía trên ngọn núi lớn leo lên mà lên, chẳng qua là khi bước chân rơi vào phía trên ngọn núi lớn một mấy mắt, Nô Kỳ Long biểu lộ liền thay đổi một chút. Cố lực lượng này Phía trên ngọn núi lớn tồn tại một cỗ lực lượng đang tại ảnh hưởng ta. Nô Kỳ Long nội tâm chấn động không gì sánh nổi mà thầm nghĩ, tại hắn cảm giác bên trong, tại đạp vào núi lớn một mấy mắt, liền tồn tại một cỗ lực lượng vô hình đang tại đối với mình thân thể tiến hành vô hình cải biến, để cho mình huyết mạch tiến thêm một bước, càng thêm tiếp cận thần long huyết mạch. Mà theo Nô Kỳ Long tiếp tục đi tới, leo lên độ cao càng cao, cỗ lực lượng kia liền càng thêm điên cuồng lên, ngắm ngửi trong mấy mắt, Nô Kỳ Long liền có thể cảm giác được mình hiện nay thực lực hoàn toàn cũng có thể trấn sát thần vương cảnh tồn tại, nếu là hoàn thành thối biến đến thần long huyết mạch, chỉ sợ là có thể tại Thiên Thần Định Phong thời điểm liền đủ để đánh giết thần hoàng cảnh tồn tại. Mỹ tới đây, nô kỳ long leo lên tốc độ liền nhanh, chỉ là mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là khoảng cách đỉnh núi vẫn là tồn tại cực kỳ xa xôi khoảng cách, dù là thiên thần đỉnh phong, cũng nhất định phải tiến lên 2 năm rưỡi lâu. Cùng lúc đó, một bên khác thần giới bên trong, Lý Thiên Tà từ Tây không rời đi về sau, biểu lộ cực kỳ bình thản, cũng không có bận vì mình không có lựa chọn tiến về cấm kỵ giới mà cảm giác được bất kỳ ấy nãy, theo Lý Thiên Tà, mình không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ tiến về cấm kỵ giới. Thần giới tồn vong, cùng hắn có liên quan gì? Chỉ là rất nhanh, Lý Thiên Tà bước chân liền dừng một chút, nhíu mày lấy nhìn về phía cách đó không xa chỉ gặp tại cách đó không xa tuần tại một tòa bị cấm kỵ sinh linh xâm lấn đạo vực. Lý Thiên Tà nguyên bản định đi thẳng một mạch, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi nói, "Được rồi, đã đi ngang qua, liền thế đi xem một chút đi." Nghĩ tới đây, Lý Thiên Tà thân hình thoát một cái, liền hướng phía tòa kia đạo vực chạy tới. Trường sinh vực bên trong, một mảnh sinh linh đồ thán, vô số thế giới theo cấm kỵ sinh linh xâm lấn mà phá diệt, trường sinh vực cường giả đối mặt với cấm kỵ sinh linh xâm lấn, lựa chọn dũng cảm chiến đấu, nhưng là không làm nên chuyện gì, cho dù là đằng sau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng cũng không có nhường cấm kỵ sinh linh thủ hạ lưu tình. Dù sao cấm kỵ sinh linh cũng có thần trí, đều theo chiếu vào cấm kỵ chi chủ mệnh lệnh đến làm việc. Cấm kỵ chi chủ mệnh lệnh là đem thần giới hủy diệt, cho nên, trừ phi thần giới hủy diệt, nếu không, cấm kỵ sinh linh sẽ không ngừng tay đợi đến Lý Thiên Tà đi tới trưởng sinh vực thời điểm. Trưởng sinh vực các cường giả đều đã chết được 7, 8 phần, hơn phân nửa thế giới đều đã bị cấm kỵ lực lượng triệt để ô nhiễm, căn bản là không có cách sinh tồn. Nhìn xem một màn này, Lý Thiên Tà thở dài một hơi, vung tay lên, chợt một cỗ lực lượng từ Lý Thiên Tà thể nội tuôn ra, hướng phía trưởng sinh vực các nơi tản đi, nhưng phần là bị Lý Thiên Tà lực lượng lan đến gần địa phương. Cấm kỵ sinh linh đều không ngoại lệ đều xóa bỏ, vẹn vẹn một ngày công phu, toàn bộ trường sinh vực cấm kỵ liền đều bị Lý Thiên Tà tiêu trừ hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Thiên Tà liền dự định trực tiếp rời đi, dù sao hắn bản thân làm việc liền không phải là vì danh lợi. Nhưng ngay tại Lý Thiên Tà dự định rời đi thời điểm, từ bên cạnh lại truyền tới một đường rụt rè thanh âm. Vị này đại ca ca, cảm ơn ngươi cứu được cha mẹ của ta. Nghe vậy, Lý Thiên Tà nhíu mày, hướng phía bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp tại hắn cách đó không xa đứng đấy một người quần áo lam lũ tiểu nha đầu. Mà tại tiểu nha đầu bên người thì là có một đôi ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh vợ chồng đi vào trường sinh vực thời điểm, Lý Thiên Tà cũng không hề để ý mình ở nơi nào dừng lại, không nghĩ tới thế mà lại ở loại địa phương này dừng lại, càng không nghĩ đến lại bị một tiểu nha đầu nhìn thấy. Mà tại tiểu nha đầu bên người ngã xuống vợ chồng, thì là đã triệt để đã mất đi sinh cơ, tiểu nha đầu đối với một màn này thì là hoàn toàn không biết, chính một mặt cảm kích nhìn về phía Lý Thiên Tà, dưới cái nhìn của nàng, chính là Lý Thiên Tà xuất thủ cứu tới cha mẹ mình. Tiểu nha đầu, ta cũng không cứu được đến cha mẹ của ngươi, bọn hắn đã chết đi. Lý Thiên Tà thở dài một hơi, cũng không có giấu giếm trực tiếp nói cho tiểu nha đầu cái này tàn khốc trận tướng, liên quan tới trước mặt tiểu nha đầu thì là khi nhìn đến đối phương một cái mắt, Lý Tiên Tà liền biết đối phương gọi là Trớ Nha. Mà đang nghe được Lý Tiên Tà nói về sau, Trớ Nha sững sờ, một giây sau liền trực tiếp hai mắt lật một cái, trực tiếp mất đi, hiển nhiên là không tiếp thụ được cái này tàn khốc trận tướng. Nhìn xem một màn này, Lý Tiên Tà vốn là dự định trực tiếp rời đi, nhưng là tại cảm nhận được phạm vi vạn dặm đều đã bị cấm kỵ sinh linh tàn sát hầu như không còn, ma xui quỷ khiến phía dưới, Lý Tiên Tà vẫn là lựa chọn mang đi đối phương, có lẽ là bởi vì đã từng hắn cũng từng có một người muội muội trước mặt chớ nha cùng muội muội của mình dáng dấp rất giống, mà muội muội của mình đã không có ở đây đi. Chương 621, treo thưởng cấm kỵ. Chương 621, treo thưởng cấm kỵ. Thời gian thấm thoát, thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là 1 tháng thời gian trôi qua. Mà tại trường sinh vực rời đi về sau, Lý Thiên Tà liền đem Mạc Nha lưu tại bên cạnh mình, cũng không biết vì sao, Lý Thiên Tà nhưng thật ra là dự định đem Mạc Nha cho đưa cách mình bên người, nhưng cuối cùng bởi vì Mạc Nha khổ sở cầu khẩn, Lý Thiên Tà không đành lòng, vẫn là lựa chọn đem nó lưu tại bên cạnh mình. Nhưng nghĩ tới cái gì, Lý Thiên Tà một mặt nghiêm túc đối Mạc Nha nói ra Đi theo bạn Tôn bên người có thể, nhưng là ngươi không thể xen vào bạn Tôn làm việc, chỉ có thể ở một bên nhìn xem, nếu là ngươi dám can đảm can thiệp bạn Tôn làm việc, như vậy liền mình rời đi, rõ chưa? Nghe được Lý Thiên Tà, Mạc Nha một tấm gương mặt non nớt bên trên tràn đầy khiếp đảm biểu lộ, nhưng lại nghĩ tới điều gì, ngượng khí có chút yếu đất nói, "Vậy ta có thể bảo ngươi ca ca sao?" Giống như là lo lắng Lý Thiên Tà sinh khí, Mạc Nha vội vàng tiếp tục nói ra, "Đại nhân đừng nóng giận, ta lúc trước cũng là có một người ca ca, chỉ là ca ca đã rời đi quê hương rất lâu, ta cũng không biết ca ca hiện tại thế nào." Nhìn thấy đại nhân ngươi thời điểm, ta nhớ ra rồi ca ca của ta Ngay vậy, Lý Thiên Tà biểu lộ một trận biến ảo, nhưng thật ra là dự định cự tuyệt, nhưng nhìn mặt Mạc Nha mặt, không hiểu cùng muội muội của mình giống nhau đến mấy phần, Lý Thiên Tà cuối cùng vẫn không có bỏ được từ chối, gật đầu đáp ứng. "Có thể, nhưng chỉ có thể ngầm gọi ta Kaka, bên ngoài phải gọi ta đại nhân." Nhìn thấy Lý Thiên Tà đáp ứng xuống, Mạc Nha ánh mắt nhất thời liền phát sáng lên, vui vẻ nói ra, "Được rồi Kaka." Nhìn xem Mạc Nha, Lý Thiên Tà không khỏi thở dài một hơi, hắn hoặc hứa tổng cảm giác sắp tiếp xuống thần giới lưu trình sẽ không quá bình tĩnh. Một bên khác, thần giới các đại cường giả, tại nhận được ngút như long tin tức về sau, biểu lộ cũng không khỏi địa ngưng trọc lên. Nói thật, kỳ thật hắn nhóm cũng không có đem Lô Như Long để ở trong lòng, nhưng là làm sao Lô Như Long lão tử chính là toàn bộ thần giới người mạnh nhất, chính mình cũng không dám cho hắn mặt mũi, cho nên tại một phen dò xét về sau, thần giới các đại cường giả liền hướng phía trung vực phương hướng tiến đến. Lô thị thương hội bên trong, Lô Như Long cũng không lo lắng hắn nhóm sẽ không tới, dù sao chỉ cần hắn nhóm tứ thời, như vậy liền hẳn là rõ ràng làm như thế, mà hiện nay hắn đang tại dầu dị như thế nào đột phá đến thần vương chi cảnh, dù sao thân là thần giới thế lực tối cường chi chủ, hắn thực lực khó tránh khỏi có chút không quá đủ nhìn. Mặc dù có xung tốc tài nguyên như Ngô Như Long sử dụng, nhưng là làm sao tư chất liền còn tại đó, cho nên dù là Ngô Như Long lại cố gắng như thế nào, cũng vô pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn từ Thiên Thần Đỉnh Phong đột phá đến Thần Vương cảnh. Mặc dù cũng sẽ không có người dám bởi vậy khinh thị Ngô Như Long, nhưng Ngô Như Long tóm lại biết cảm giác được có chút bất mãn đang bế quan sau một hồi, cuối cùng vẫn lấy Ngô Như Long tạm thời không cách nào đột phá đến Thần Vương mà kết thúc. Hội trường, toàn bộ thần giới có mặt mũi các cường giả đều đi tới Ngô thị thương hội bên trong. Theo Ngô thị thương hội bên trong đức quyền cao nặng trưởng lao đi vào Ngô Như Long bế quan chi địa thông báo, Ngô Như Long mở mắt, khí tức nội liễm. Biểu Lộ bình tĩnh nói ra, biết. Dứt lời, Ngô Như Long liền tùy theo xuất quan, thân hình thoát một cái hướng phía Ngô thị Thương hội đại khách điện tiến đến đợi đến Ngô Như Long đuổi tới đại khách điện thời điểm, liền thấy được đại khách trong điện không còn chỗ ngồi, trên cơ bản đều là trong thần giới có mặt mũi cường giả, mà thần giới một đám thần đế khi nhìn đến Ngô Như Long thời điểm cũng không khỏi an tĩnh lại, mặc dù hắn nhóm trong đó đại bộ phận đều không có tự mình nhìn thấy qua Ngô Như Long, nhưng bởi vì Ngô thị Thương hội cường đại liền còn tại đó, dưới tay thế lực đại bộ phận đều cùng Ngô thị Thương hội tiếp xúc qua. Lại thêm Ngô Hạo cường đại, cho nên hắn nhóm trên cơ bản đều nghe qua Ngô Như Long. Tự nhiên đều biết Ngô Như Long tướng mạo, mà đối mặt với nhiều như thế thần đế nhìn chăm chú thời điểm, Ngô Như Long mặc dù nội tâm cảm thấy một trận rất lớn áp lực, nhưng bởi vì cha mình nguyên nhân, cho nên Ngô Như Long cũng không có luống cuống, dù sao, phụ thân cường đại như thế, thân là phụ thân nhi tử, hắn làm sao có thể cho phụ thân mất mặt đâu. Rất nhanh, đón một đám thần đế ánh mắt, Ngô Như Long liền tới đến thuộc về hắn vị trí bên trên ngồi xuống, ánh mắt không sợ chút nào nhìn về phía trước mặt một đám thần đế, chợt mở miệng nói: "Chư vị, đa tạ các ngươi có thể cho bản tôn một bộ mặt đến đây, ở chỗ này, bản tôn nói với các ngươi một tiếng đa tạ." Nghe được Ngô Như Long Trước mặt một đám thần đế vội vàng khoắt tay áo nói ra, Nô hội trưởng nói cười: "Không cần như thế Nô hội trưởng, chúng ta đều là cho Ngô Tiền bối mặt mũi mà lại đây, chỉ là hôm nay xem ra, hộ phụ không quên tử, Nô hội trưởng trên thân cũng có được mấy phần Ngô Tiền bối phong thái." Nô hội trưởng không cần nói nhảm, chắc hẳn ngươi để chúng ta tới hẳn là có chúng ta chuyện rất trọng yếu đi, đã như vậy vậy liền nhanh mau nói ra đi. "Không sai, Nô hội trưởng mau nói đi." Nhìn xem trước mặt một đám thần đế nhao nhao mở miệng, Nô Như Long cũng không còn nói nhảm, biểu lộ chân thành nói: "Chư vị chắc hẳn đoạn thời gian trước đều tham dự vào Tây Không bên trong cùng câm kỵ nhất tộc chiến đấu đi." Chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng biết cấm kỵ nhất tộc nguy hại, cho nên bản tọa hôm nay để các ngươi tới tụ họp một chút, chính là thương thảo một chút sự chí như thế nào cấm kỵ nhất tộc tại thần giới bên trong nguy hại. Theo nút Như Long đem cấm kỵ nhất tộc nói ra, ở đây thần đế nhóm biểu lộ đều ngưng trọng lên, rất hiển nhiên hắn nhóm cũng biết cấm kỵ nhất tộc nguy hại. Mà đang cùng Tây Không chiến đấu bên trong, hắn nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng, cho nên tại từ Tây Không rời đi về sau, thần giới thần đế nhóm liền đều về tới riêng phần mình lĩnh vực bế quan tu dưỡng thương thế bắt đầu, đến vụ cấm kỵ nhất tộc tại trong thần giới lưu lại thai hoàng ẩm, thì là bị hắn nhóm ném sâu góc. Dù sao tại hắn nhóm xem ra, nợ tiền bối hắn là sẽ giải quyết. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ nợ tiền bối còn không có giải quyết. "Nô hội trưởng, ngươi cứ việc nói đi, ngươi như thế nào bàn giao, chúng ta liền như thế nào làm." Có thần đế sơ kỳ mở miệng nói, một đám thần đế nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Ngô Như Long. Mà Ngô Như Long cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý nói, "Bản tọa ý nghĩ là, đã cấm kỵ nhất tộc muốn phá hư chúng ta thần giới." Vậy chúng ta thần giới thần trích chưa hẳn không thể mượn nhờ cơ hội này đến mạnh lên, cho nên bản tọa dự định lấy ở đây trừ vị cùng ta Ngô thị thương hội danh nghĩa, hướng toàn bộ thần giới tuyên bố treo thưởng, chỉ cần đánh giết cấm kỵ, đồng thời có điên rồi đối ứng thu hình lại làm chứng cớ, có thể dựa theo căn cứ đánh chết. Cấm kỵ nguy hại trình độ đến cho cho ban thượng. Kể từ đó, đối ta thần giới thần trích có lợi ích to lớn, có thể đối thần giới thần trích đưa đến lịch luyện tác dụng, đồng thời cũng có thể đệm trong thần giới cấm kỵ sinh linh cho xóa đi, không biết trừ vị có ý gì. Theo nốt như long rứt lời dưới, hiện trường thần đế nhóm nhau nhau sa vào đến trong châm tự đều đang nghĩ lấy một như long kế hoạch này khả thi. Chương 622, thần giới liên minh, cựu truyện chiến thể. Chương 622, thần giới liên minh, cựu truyện chiến thể. Rất nhanh, liền có thần đế xách ra nghi vấn của mình. "Nô hội trưởng, ngươi ý nghĩ đích thật là có thể thực hiện, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều chỗ thiếu sót, thí dụ như nếu là có đại năng chém giết tu vi thấp hơn mình rất nhiều cấm kỵ nhất tộc, lấy số lượng tranh thủ bản thượng, đây xử lý như thế nào đâu?" "Không sai, nô hội trưởng, cấm kỵ nhất tộc hung hãn không sợ chết, một lòng nghi tiêu diệt trước mắt có thể tiêu diệt tất cả, tại phát hiện địch nhân về sau liền sẽ như ong vỡ tổ địa xung lên." "Thứ hậu, theo ta được biết, trong thần giới không thiếu có thần trích bị cấm kỵ lực lượng chỗ ô nhiễm, trở thành cấm kỵ nhất tộc khối lỗi, loại tình huống này phải làm thế nào xử lý đâu?" Nghe thần đế nhóm nói ra nghi vấn, Lô Như Long cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói: "Bản tọa đã có thể nói ra chuyện này, như vậy tự nhiên cũng liền nghĩ đến giải quyết biện pháp, biện pháp rất đơn giản, như vậy chính là hạn chế chỉ có thể nhường không cao vu cấm kỵ nhất tộc thực lực ước chừng 2 cái tiểu cảnh giới thần trích ra tay. Nếu là vượt qua cấm kỵ nhất tộc 2 cái tiểu cảnh giới thần trích ra tay, đạt được ban thưởng liền sẽ giảm mạnh đến 1 phần 5." Kể từ đó chắc hẳn không có nhiều như vậy thần trích vì tranh thủ nhiều như vậy phần thưởng phong phú mà lấy lớn lớn nhỏ. Còn nữa, chính là liên quan tới bị cấm kỵ lực lượng ô nhiễm thần trích, đó chính là trực tiếp tiêu diệt đi, mặc dù chính là bị ô nhiễm, nhưng chúng ta cũng không có cách nào đem hắn nhóm cứu trở về, cho nên độ hóa hắn nhóm đối với hắn nhóm mà nói chính là kết cục tốt nhất, về phần đến tiếp sau thì là nhìn xem bị ô nhiễm thần trích còn có hay không huyết mạch tổ lưu, đối hắn huyết mạch tiến hành bồi thường thỏa đáng là đủ. Mặt khác, trước trước chiến đấu bên trong, chắc hẳn Trư vị cũng nhìn ra được, ta thần giới mặc dù nhìn qua cường đại, nhưng là tại thần giới bên ngoài thế lực xem ra Chúng ta thần giới vẫn là quá yếu, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chúng ta thần giới thế lực quá mức phân tán, nếu là đã xảy ra chuyện gì không thể nhanh chóng tập hợp, phát huy ra thực lực cường đại nhất. Cho nên, ta ở chỗ này dắt cái đầu, tổ kiến thần giới liên minh, đương nhiên, cũng không nói bản tọa không cho các ngươi cơ hội, ứ hiệp các ngươi liên quan tới thần giới liên minh, chúng ta lựa chọn sử dụng thực lực người mạnh nhất đảm nhận minh chủ, trong năm về sau tại Tang Lô thị thương hội bên trong tiến hành tỉ thí, tuyển ra đến minh chủ một vị. Theo nốt Như Long đem thần giới liên minh ý nghị nói ra, ở đây thần đế nhóm đều sa vào đến trong trầm tư, nội tâm đều đang nghĩ lấy kế hoạch này có được hay không. Về phần Ngô Như Long nói tới vị trí minh chủ, hắn nhóm nội tâm đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, mặc dù Ngô Như Long nói tỉ thí đến tuyển ra đến vị trí minh chủ, nhưng trên thực tế đã bị dự định, dù sao ai có thể đánh thắng được Ngô Tiền Bối đâu. Rất nhanh, liền có Thần Đế mở miệng nói, "Ngô hội trưởng, theo ta thấy, thần giới liên minh hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng về phần vị trí minh chủ, liền không có tất yếu xoắn xuýt, trực tiếp nhường Ngô Tiền Bối tới đảm nhiệm là được, dù sao lấy Ngô Tiền Bối thực lực, cho dù là chúng ta cùng tiến lên trị sợ đều không phải là Ngô Tiền Bối một chiêu trì chi đi." Dù sao hắn nhóm tất cả mọi người cùng tiến lên trấn thủ Tây không, không Gian Thông Đạo, nhưng là chạ giá nặng nề, thậm chí vẫn lạc mấy tôn thần đế, nhưng Ngô Hạo một người ra tay, lại là vô cùng dễ dàng địa liền đem không gian thông đạo cho chấn thủ xuống dưới, thậm chí Ngô Hạo một đường phân thân đều có thể chấn thủ không gian thông đạo một đoạn thời gian, cho nên nhìn ra được, Ngô Hạo cùng hắn nhóm căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Theo có thần đế ở miệng, còn lại thần đế nhóm cũng nhao nhao phụ họa nói, không tệ, nhường Ngô Tiễn bồi tới đảm nhiệm minh chủ là được, ta bích dương thần đế cái thứ nhất gia nhập vào thần giới trong liên minh. Không tệ, ta thiên lôi thần đế cũng gia nhập vào thần giới liên minh. Đã các ngươi đều gia nhập, vậy ta trưởng thanh thần đế cũng gia nhập vào thần giới trong liên minh. Theo ở đây thần đế nhóm đều gia nhập vào thần giới trong liên minh, Lỗ Như Long khắp khuôn mặt là hài lòng biểu lộ, gật đầu nói, "Chư vị, hoan nghênh gia nhập vào thần giới liên minh, ta tin tưởng tại chư vị nỗ lực dưới, chúng ta thần giới nhất định có thể trở thành cường đại nhất thế giới." "Vâng, nô hội trưởng." Ở đây thần đế nhóm nội tâm cũng không khỏi địa kỳ vọng bắt đầu, nghĩ đến tại Ngô Hạo xuất lĩnh dưới, hắn nhóm thần giới đến cùng có thể đạt tới cỡ nào độ cao. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Hạo thì là ngừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía trống rống phương hướng, có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ngô Như Long thế mà lại lấy danh nghĩa của mình gây dựng thần giới liên minh. Nhưng cái này ngược lại để mình mất việc không ít, dù sao mình nội tâm cũng có được ý nghĩ này. Tại biết được thần giới bên ngoài còn có tứ đại đỉnh cấp thế giới về sau, Lô Hạo liền rõ ràng, nếu là muốn đem còn lại tứ đại thế giới đều thu phục, như vậy dựa vào mình là không thể làm đến bước này, trong thần giới thần đế nhỏ đều cần phát huy được tác dụng mới được. Lô Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều thần giới liên minh chuyện, đem chuyện này ném xó, chợt liền nhìn về phía trước mặt một viên to lớn vô cùng hành tinh, chỉ gặp hành tinh phía trên tràn đầy nóng bỏng vô cùng hóa diễm, bình thường thần vương nếu là tới gần, chỉ sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị khủng bố thần hỏa cho trực tiếp xóa bỏ. Dù là bị Lô Hạo bảo vệ bắt đầu Khi nhìn đến viên này hằng tinh thời điểm, Trương Thiên Hạo nội tâm đều cảm thấy một trận run rẩy. "Sư Tôn, ngươi đây là dự định làm cái gì?" Trương Thiên Hạo có chút sợ hãi nói. Mà Ngô Hạo thì là ngữ khí bình tĩnh nói ra, "Tự nhiên là vì ngươi tái tạo nhục thân, lấy thiên phú của ngươi, vi sư đã nghĩ đến một loại thích hợp thể chất, tại trước mặt trong hằng tinh vị ngươi tái tạo nhục thân tự nhiên là không có gì thích hợp bằng." Nghe vậy, Trương Thiên Hạo nội tâm không hiểu bắt đầu sợ hãi, nhưng lại nghĩ tới điều gì, cắn răng mở miệng nói, "Toàn bộ nghe Sư Tôn an bài, Sư Tôn muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó." Trương Thiên Hạo nội tâm suy nghĩ, ta tử tu luyện cổ gì chưa an qua chỉ là tái tạo nhục thân thôi, chẳng lẽ lại sẽ còn không chết được. Nghe được Trương Thiên Hạo, Lôi Hạo khắp khuôn mặt là thương hại biểu lộ, nhưng lắc đầu nói ra, "Tốt, đã như vậy, liền thế đi vào đi, vì ngươi tái tạo nhục thân đoán chừng cần 9 vạn năm mới có thể hoàn thành, cho nên cái này vài vạn năm thời gian, chỉ có thể để ngươi một người ở chỗ này." Lôi Hạo mong muốn vì Trương Thiên Hạo chỗ tạo nên thể chất chính là tên là Cựu Truyền Chiến Thể Cường Đại thể chất, cùng Trương Thiên Hạo hiện tại công pháp tu luyện Cựu Truyền Đạo công cực kỳ phù hợp, nếu là có thể tạo nên, nên ra, Trương Thiên Hạo thực lực có thể gấp bội nữa, cường đại cái trước hoàn toàn mới cấp bậc. Chỉ là Cựu Truyền Chiến Thể tạo nên cực kỳ khủng bố chỉ có trời sinh không cần chịu đựng thống khổ, nếu là muốn tạo nên, nên ra, như vậy liền cần nhục thân tại mặt trời thánh hỏa bên trong chịu đựng chôn vùi 9 vạn 5, chỉ có 9 vạn 5 bên trong bất tử mới có thể tạo nên ra cựu chuyển chiến thể, đạt được vô cùng cường đại thực lực đối với người khác có lẽ nô hậu biết hoài nghi có thể hay không tạo nên ra cựu chuyển chiến thể, nhưng là đối với Trương Thiên Hạo, nô hậu lại là một vạn cái yên. Tâm, dù sao nếu là Trương Thiên Hạo cường đại ý chí lực đều tạo nên không ra, như vậy liền không ai có thể chịu đựng được cựu chuyển chiến thể khảo nghiệm. Chương 623. Tái tạo nhục thân, đang tại chạy tới nô hậu. Chương 623 Tái tạo ngũ thân, đang tại chạy tới Ngô Hạo. Khi tiến vào đến hàng tinh một cái mắt, một cỗ như là vô số chấm nhỏ đâm vào trong cơ thể đau đớn cảm giác liền truyền khắp Trương Thiên Hạo toàn thân, nhưng đây cũng chỉ là nhường Trương Thiên Hạo lông mày không khỏi hơi nhíu một chút mà thôi. Tương đối đã từng tiếp thụ qua cựu truyền đạo công ma luyện đến chân thần chi cảnh Trương Thiên Hạo mà nói, điểm ấy thống khổ không tính là cái gì, cho nên liền thấy được Trương Thiên Hạo nhìn về phía Ngô Hạo ổn quyền, ngữ khí cũng tính dò hỏi: "Sư tôn, không biết đợi chút nữa còn muốn làm những gì?" Nhìn xem Trương Thiên Hạo, Ngô Hạo khắp khuôn mặt là thương hại biểu lộ, nhưng vẫn là mở miệng nói: "Ngươi không cần làm thứ gì, chỉ cần tiếp nhận hàng tinh linh lịch luyện là đủ. Ngô Hạo dứt lời, không đợi Trương Thiên Hạo phản ứng, liền nhìn thấy Ngô Hạo vung tay lên, chỉ một thoáng vô số thần vật từ Ngô Hạo trong cơ thể thế giới bên trong bay ra, khi nhìn đến những thần vật này thời điểm, mặc dù nhìn không ra phẩm chất, nhưng vô ý thức Trương Thiên Hạo liền cho rằng phẩm chất tuyệt đối rất cao. Mà Ngô Hạo cho ném ra tới thần vật đều không ngoại lệ đều là phẩm giai cực cao tồn tại, chuyên môn để mã tái tạo nhục thân chi vật. Rất nhanh, một bộ thể xác liền bị Ngô Hạo cho tạo nên ra, sau đó Ngô Hạo quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo mở miệng nói, "Tốt, hiện tại đi vào đi. Ta đã biết sư tôn" Trương Thiên Hạo dứt lời, liền hướng phía trước mặt thể xác trôi nổi mà đi, chỉ là sắp tiến vào thể xác bên trong lúc, Ngô Hạo lại là lên tiếng lần nữa, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Nhớ lấy, cửu chuyển chiến thể tạo nên cần tiếp nhận vô cùng thống khổ to lớn, cho nên, ngươi nhất định phải chịu đựng, vô luận xảy ra cái gì đều muốn kiên trì, nếu không, thất bại trong gang tấc, cho dù là vi sư cũng không thể nào cứu được ngươi." Đã hiểu Ngô Hạo trong giọng nói chăm chú, Trương Thiên Hạo biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, gật đầu đáp ứng. Chợt liền tiến vào Ngô Hạo vì hắn chổ tạo nên cửu chuyển chiến thể bên trong chỉ là Trương Thiên Hạo thần hồn tiến vào cựu truyện chiến thể trong nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng thống khổ liền truyền khắp Trương Thiên Hạo toàn thân, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy thân thể của mình bị không ngừng xé rách, sau đó gây dựng lại, mà lại thống khổ cũng giống là bị phóng đại trộn vẹn và lần, nhường Trương Thiên Hạo trong nháy mắt đều không kiên trì được, suýt nữa liền muốn mất đi. Nhưng cuối cùng vẫn bị Trương Thiên Hạo cứ thế mà cắn răng kiên trì được. Ta không thể chết ở chỗ này, ta còn có phụ mẫu chờ lấy ta trở về, sư tôn đối ta ký thác kỳ vọng, sư đệ hắn nhóm đều bởi vì ta cố gắng mà lên, ta không thể để cho hắn nhóm thất vọng, tuyệt đối không thể. Nước đỡ theo cùng Lão Hạo đám người giằng buộc, Tại Trường Thiên Hạo trên thân cứ thế mà xuất hiện một cố kỳ tích chí lực, nhường Trường Thiên Hạo kiên trì được. Cách đó không xa, Ngô Hạo nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt la hài lòng biểu lộ. Trường Thiên Hạo thần hồn đang cùng cựu chuyển chiến thể không ngừng phụ hợp, mà khác lại thêm viên này thần chi hàng tình trợ giúp lịch luyện, sẽ để cho Trường Thiên Hạo xuất thế thời điểm, cảnh giới biết đột phá đến tiên tiên đỉnh phong chi cảnh. Thiên Hạo, như vậy kiên trì đi, chỉ cần vạn năm thời gian, liền có thể triệt để cùng cựu chuyển chiến thể dung hợp, đến lúc đó cảnh giới của ngươi đột phá đến tiên thần chi cảnh. Ta đã biết, sư tôn, ta nhất định sẽ kiên trì. Đang tại chịu đựng lấy to lớn thống khổ Trường Thiên Hạo cắn răng, giận dữ hét. Nghe vậy, Ngô Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngay sau đó cả người cũng biến mất theo tại trong hành tinh, hắn còn có chính mình sự tình muốn đi xử lý, nhưng là trước lúc rời đi, Ngô Hạo cực kỳ chi kỳ địa tại thần chi hành tinh phía trên thực hiện ra thủ đoạn, không cho người khác có thể can thiệp được Trương Thiên Hạo tái tạo nhập thân. Một bên khác, Thần Long truyền thừa thần cảnh bên trong, Ngô Kỳ Long đang tại cực kỳ ra sức địa leo lên lên trước mặt núi lớn, dù là Thiên Thần Định Phong tu vi, leo lên chọn vẹn 1 năm lâu, lại cũng chỉ là đi tới giữa sườn núi mà thôi. Nếu là đổi lại khắc vực, chỉ sợ là Ngô Kỳ Long đều đã rời đi. Cái này khiến Ngô Kỳ Long âm thầm nhả dẫnh lên, Mà núi này đến cùng cao bao nhiêu, dù sao mình còn cần đi đem Thần Long Vũ từ Thần Long Điện điện chủ trong tay cứu ra đâu. Chỉ là Nô Kỳ Long cũng không phải là một điểm chỗ tốt đều không có được, chí ít tại Nô Kỳ Long cảm giác bên trong, trong cơ thể mình huyết mạch gần như một nửa lộ sắc thành vi thần long huyết mạch, nói cách khác mình bây giờ đã biến thành một đầu bán thần long, nếu là triệt để leo lên đến đỉnh núi, đoán chừng mạch máu trong người có thể hoàn toàn lộ sắc thành vi thần long huyết mạch đến lúc đó mình khó có thể tưởng tượng cảnh giới của mình biết tiêu thăng đến trình độ nào, nhưng giải, quyết hết thần long điện điện chủ nên vấn đề không lớn. Mà tại đỉnh núi Thần Long nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng, mặc kệ là thần cảnh bên trong, vẫn là thần cảnh bên ngoài, tất cả đều tại Thần Long trong khống chế, cho nên hắn cũng có được nắm chắc nhất định, có thể để cho Ngô Kỳ Long đạt được truyền thừa của mình, nếu là Ngô Kỳ Long không chống được, cùng lắm thì liền giải quyết hết giải quyết Ngô Kỳ Long chân Long là đủ. Bất quá, ngươi đến cùng đang làm như gì? Trên thân đến cùng xảy ra biến cố gì? Vì sao hết thảy đều đã đã vượt ra khống chế? Nghĩ tới điều gì, Thần Long biểu lộ ngưng trọng lên, nhìn về phía thần cảnh bên ngoài. Chỉ gặp tại thần cảnh bên ngoài, Ngô Hạo đang lấy thật nhanh tốc độ hướng phía bên này chạy đến, chỉ là Ngô Hạo cũng không có phát giác được tôi. Lắc đầu, Thần Long không nghĩ thêm những chuyện này, bất kể nói thế nào, hiện nay tình huống đều là tốt, chí ít cấm kỵ chi chủ còn không có lại lần nữa xâm lấn, hắn nhóm đều đang không ngừng mạnh lên. Trần giới, Lô Hạo đang theo lấy Tây Không Phương hướng chạy đến, nhưng ngay tại thần Long ánh mắt thu hồi đi trong đáy mắt, Lô Hạo thân hình dừng lại, biểu lộ không khỏi nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta cảm giác tựa hồ có người đang nhìn chúng ta. Mặc dù cảm giác được tựa hồ có người đang nhìn cho mình, nhưng Lô Hạo cũng không có lộ ra, dù sao mình đều không có cảm giác được sự tồn tại của đối phương, cái này liền mang ý nghĩa thực lực của đối phương có lẽ không kém chính mình. Hơn nữa đối với Phương Đa Không có ra tay, như vậy liền không cần thiết truy đến cùng xuống dưới, theo thực lực cường đại, tất cả đều sẽ tự động nổi lên mặt nước tới. Tại đem chuyện này ném sau hót về sau, Ngô Hạo nhìn về phía Tây Không phương hướng, biểu lộ ngưng trọng, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới thần long truyền thừa lại là tại Tây Không, càng không nghĩ đến thần long điện điện chủ thế mà để mắt tới, như vậy thân là Ngô Kỳ Long chủ nhân ta tự nhiên là không thể ngồi xem mà kệ. Mặc dù Ngô Hạo cũng không có ra tay, nhưng lại không chịu nổi Ngô thị thương hội cùng Ngô đạo tông thế lực bày ở nơi này, cho nên liên quan tới thần long truyền thừa chuyện vẫn là không thể tránh khỏi bị Ngô Hạo hiểu biết đến. Tại biết Ngô Kỳ Long bị Thần Long Điện điện chủ cho để mắt tới về sau, Lôi Hạo liền rõ ràng, nếu là mình không xuất thủ, lấy Ngô Kỳ Long thực lực chỉ sợ là khó mà chống đỡ. Cho nên lúc này mới có đem Trương Thiên Hạo đưa vào đến Thần Chi Hàng Tinh bên trong tái tạo lục thân về sau, Lôi Hạo hướng phía tây không chạy tới một màn, chỉ là Ngô Kỳ Long cũng không hiểu biết, còn tại cực kỳ ra sức hướng phía đỉnh núi leo lên, huyết mạch trong cơ thể không ngừng hướng phía Thần Long huyết mạch tới gần, thực lực cũng đang không ngừng mạnh lên. Chương 624. Thần tôn thần cảnh, Côn Lôn tông tiêu Ngọc Bình. Chương 624. Thần tôn thần cảnh, Côn Lôn tông tiêu Ngọc Bình. Trong chớp mắt, liền lại là thời gian 8 năm đi qua. Tô Sảo Nhiên tại Lý Ngọc Bình cùng đi phía dưới, cải trang cách đàn mặc về Saudi tới một tòa thần cảnh trước đó, chỉ là tại đi tới tòa này thần cảnh về sau, Tô Sảo Nhiên lông mày liền không khỏi nhíu chặt bắt đầu. Chỉ gặp tại hắn trước mặt thần cảnh trước đó, đã tụ tập không ít thân thích, thực lực đều tại tiên thần chi cảnh. Nhìn xem trước mặt một màn này, Lý Ngọc Bình tựa ở Tô Sảo Nhiên bên hai, ngữ khí nhỏ giọng dò hỏi, "Phu nhân, có muốn hay không ta đem hắn nhóm cho đổi đi?" Lấy nô thị thương hội hiện nay thực lực, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Nhưng Tô Sảo Nhiên cũng không chần chờ, khoát tay áo liền ngữ khí bình thản nói, "Không cần." Liên bộ dạng như vậy đi, nếu là chỉ có một mình ta, như vậy còn có cái gì lịch luyện tất yếu sao? Ta đã biết phu nhân." Lý Ngọc Bình gật đầu đáp ứng, chỉ là ánh mắt không khỏi bắt đầu đánh giá chung quanh thần thích nhỏm, tùy thời chuẩn bị ứng đối tất cả có thể sẽ xảy ra đột phát tình huống. Chỉ là còn không đợi Lý Ngọc Bình có phản ứng, liền thấy được một vị người mặc áo trắng thiếu niên nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt Tô tiểu nhân, đối Tô tiểu nhân quạt sếp cười nói, "Vị này thần nữ, không biết có thể biết hay không một phen." Bản công tử tên là Tiêu Ngọc Bình, chính là côn lôn tông thần tử. Nghe được đối phương, Tô tiểu nhân nhíu mày, một bên Lý Ngọc Bình nhất thời hiểu ý. Cản trước mặt Tô Sở Nhiên, đối Tiêu Ngọc Bình biểu lộ lạnh như băng nói: "Rất xin lỗi, phu nhân nhà ta không thích ngươi, cho nên mời rời đi." Theo lý Ngọc Bình rất lời dưới, Tiêu Ngọc Bình cũng không có biết khó mà lui, ngược lại là ánh mắt bên trong lóe lên một tia ánh sáng, giống như là kích hoạt lên thực chất ở bên trong ẩn tàng thủ tính. Chỉ gặp một giây sau Tiêu Ngọc Bình lại lần nữa mở ra cửa sếp, đối Tô Sở Nhiên phong độ nhẹ nhàng điệu nói ra: "Vị này thần nữ, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao một phen thôi, cũng không có mạo phạm chi ý, còn nữa, bằng vào ta côn lôn tông thực lực, nếu là muốn tại trong thần giới được cái gì đồ vật, cũng phí không được bao lớn khí lực." Tiêu Ngọc Bình lời nói không loa Dù sao Côn Lôn Tông chính là trong thần giới ít có thần đế thế lực một trong, cho nên theo Tiêu Ngọc Bình rớt lợi dưới, chung quanh thần trích nhóm nhìn về phía Tô Sảo Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu, dù sao ghen ghét chính là nhân chi thường tình, cho dù là thần trích cũng là như thế, Tô Sảo Nhiên dung mạo đã đạt đến ngưỡng hắn nhóm ghen tị trình độ. Nghe vậy, Lý Ngọc Bình không khỏi cười lạnh một tiếng nói, cái gì đều có thể là được. Cái kia không biết ngươi Côn Lôn Tông cùng nô thị thương hội xoa so ra, lại như thế nào đâu. Nghe được Lý Ngọc Bình, Tiêu Ngọc Bình sững sờ. Biểu Lộ nhất thời như cùng ăn con rồi giống như khó coi, hắn Côn Lôn Tông mặc dù là có thần đế tọa trấn không giả, nhưng cũng tuyệt đối không phải có thể người giả bị đụng Ngô thị thương hội tồn tại, nếu là Ngô thị thương hội ra lệnh một tiếng, sẽ có vô số thần đế ra tay diệt đi Côn Lôn Tông. Ta Côn Lôn Tông tự nhiên là so ra kém Ngô thị thương hội, dù sao Ngô thị thương hội chính là trong thần giới công nhận thế lực tối cường, nhưng này lại như thế nào? Hẳn là các ngươi vẫn là Ngô thị thương hội người hay sao? Nghĩ đến điểm này, Tiêu Ngọc Bình biểu lộ nhất thời khó nhìn lên, hắn lúc trước chỉ là ngắc ngẽo Tô Sảo Nhiên mới mạo Lúc này mới tiến lên dự định cùng Tô Sảo Nhiên nhận biết một phen, nếu là Tô Sảo Nhiên không theo, lấy hắn côn lôn tông thực lực, chắc hẳn đem Tô Sảo Nhiên cầm xuống cũng sẽ không có người vì Tô Sảo Nhiên ra mặt. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Sảo Nhiên thế lực sau lưng không bằng côn lôn tông điều kiện tiên quyết, như Tô Sảo Nhiên chính là ngộ thị thương hội người, như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người chính là hắn, nếu không, hắn cũng sẽ không hoài nghi côn lôn tông sẽ vì bảo toàn tự thân mà giết hắn. Lý Ngọc Bình nghe vậy cười lạnh một tiếng, đang định trực tiếp đem Tô Sảo Nhiên thân phận nói ra thời điểm, cũng là bị Tô Sảo Nhiên cho ngăn lại, chỉ gặp Tô Sảo Nhiên biểu lộ băng lãnh, ngữ khí bình thản nói: Ta có phải hay không ngộ thị thương hộ người, điểm này có liên quan gì tới ngươi? Tóm lại, bây giờ rời đi, ta còn có thể làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng nếu là nếu ngươi không đi, ta sẽ để cho sau lưng ngươi côn lôn tông tự mình ra tay giữ ngươi. Nghe được Tô Sảo Nhiên, Tiêu Ngọc Bình nội tâm không khỏi hoài nghi, trước mặt Tô Sảo Nhiên đến cùng là dở trò rối trá, vẫn là coi là thật có mình không được trêu chọc bối cảnh. Nhưng cuối cùng Tiêu Ngọc Bình vẫn là không có ý định cự, dù sao mình thế, nhưng là tiên thần Định Phong, có tốt đẹp nhân sinh. Mặc dù tìm không thấy như là Tô Sảo Nhiên như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người tồn tại, nhưng tìm tới so Tô Sảo Nhiên kém không ít thần nữ vẫn có thể làm được. Cho nên chỉ gặp một giây sau Tiêu Ngọc Bình ngoài cười nhưng trong không cười mà đối với Tô Sảo Nhiên quạt sếp, ôn quyền cười nói, xem ra vẫn là ta vô duyên kết bạn thần nữ, gặp lại. Dứt lời, Tiêu Ngọc Bình liền trực tiếp quay người rời đi, cái này khiến trung quanh dự định xem náo nhiệt thần trích nhóm bỗng cảm giác thất vọng, nhưng lại cũng không nói gì, dù sao Tiêu Ngọc Bình cho dù là kinh ngạc, nhưng nghĩ vào phía sau vô cùng cường đại Côn Lô tông, cũng không phải hắn nhóm có khả năng chỉ trích. Nhìn xem Tiêu Ngọc Bình rời đi, Tô Sảo Nhiên biểu lộ vẫn như cũ băng lãnh, mà Lý Ngọc Bình chỉ là nương đến Tô Sảo Nhiên bên tai, có chút lo lắng nói: "Phu nhân, ta lo lắng kẻ này sẽ ở thần cảnh bên trong làm khó dễ ngươi, muốn hay không hiện tại trực tiếp đem hắn cùng phía sau côn lôn tông diệt đi tính toán?" "Không cần, nếu là đối phương dám can đảm động thủ, đến lúc đó lại động thủ cũng không muộn." Tô Sảo Nhiên giọng nói vô cùng vị bình thản, cũng không có đem Tiêu Ngọc Bình để ở trong lòng, tại Tô Sảo Nhiên mà nói, Tiêu Ngọc Bình chính là một cái qua đường người thôi, căn bản không cần để ý nhìn thấy Tô Sảo Nhiên cũng không có nói thứ gì, thân là tôi tớ Lý Ngọc Bình cũng chỉ có thể đem chuyện này cho nhịn xuống mà lại nhìn về phía trước mặt thần cảnh, Lý Ngọc Bình thì là có chút thấy này nói, phu nhân thật có lỗi, trước mặt thần cảnh chỉ cho phép thiên thần cảnh cường giả tiến vào, cho nên ta chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi ngươi ra. Mặc dù bị Ngô Hạo cải thiện một phen, nhưng Lý Ngọc Bình thiên phú vẫn như cũ so ra kém Tô tiểu nhân bọn người, cho nên mặc dù là như thế, Lý Ngọc Bình cũng chỉ là tu luyện tới địa thần đỉnh phong thôi, mà trước mặt thần cảnh thì là có tiến vào hạn chế, chỉ có thể cho phép thiên thần cảnh tồn tại tiến vào, cho nên cái này liền mang ý nghĩa tiếp xuống Lý Ngọc Bình chỉ có thể một thân một mình tiến vào thần cảnh bên trong. Nhưng Tô tiểu nhân cũng không hề để ý Dù sao hắn cũng không phải cái gì rất yếu ớt tồn tại, một thân một mình thôi, chưa chắc không thể. Mà tại một bên khác, Tiêu Ngọc Bình rời đi Tô Sảo Nhiên bên này về sau, biểu lộ nhất thời cực kỳ khó coi bắt đầu, dù sao đây là hắn lâu như thế đến nay lần thứ nhất kinh ngạc, nếu là đổi lại khác nữ tử, tại biết được bối cảnh của chính mình về sau, đều sẽ không kịp chờ đợi cấu kết lại mình, dù sao côn luân tông, liền tượng trưng cho vô cùng cường đại thực lực. Trên người Tô Sảo Nhiên ăn sẹp, cái này khiến Tiêu Ngọc Bình càng thêm coi nhặt, nội tâm đã đem Tô Sảo Nhiên liệt vào mình công lược mục tiêu một trong, dù sao, có đạo lữ, liền mang ý nghĩa tại phương diện kia càng thêm thuần túy phục vụ bắt đầu mình, cũng biết càng thêm dễ chịu. Nhưng Tiêu Ngọc Bình cũng không có tùy tiện hành động, hơi suy tư về sau, liền phất phất tay, một giây sau liền nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Tiêu Ngọc Bình. "Thần tử đại nhân, có gì phân phó?" Chương 625. Lại lần nữa gặp mặt, Đăng đỉnh. Chương 625, lại lần nữa gặp mặt, Đăng đỉnh. Xuất hiện tại Tiêu Ngọc Bình trước mặt chính là Côn Lôn Tông cho hắn an bài ám vệ, cảnh giới đều tại thần tôn sơ kỳ, dù sao Côn Lôn Tông gia đại nghiệp đại, lại thêm Tiêu Ngọc Bình địa vị cao quý, an bài hai vị thần tôn sơ kỳ ám vệ cũng là không lạ kỳ. Mà Tiêu Ngọc Bình biểu lộ ngưng trọng, Nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Sảo Nhiên, sau đó mở miệng nói, "Đi cho ta điều tra một chút, nàng này đến cùng cùng Ngô thị thương hội là quan hệ như thế nào? Tốt nhất tại trọng thủy thần cảnh quan bế cho lúc trước ta điều tra rõ ràng." "Vâng, thần tử đại nhân." Hai tên ám vệ thu được mệnh lệnh, chợt liền trực tiếp xuống dưới, tiến về điều tra Tô Sảo Nhiên tin tức bắt đầu. Tại thần tôn đại năng mà nói, muốn điều tra một người, chỉ cần nhìn thấy hắn dáng vẻ liền có thể làm được, cho nên khi nhìn đến Tô Sảo Nhiên trong ngay mắt, từ trên thân Tô Sảo Nhiên trải rộng ra nhân quả chi sợi dây gắn kết nhận được phương xa ám vệ hiện tại làm chính là đi theo nhân quả chi tuyến tiến tiến về điều tra Tô Sảo Nhiên. Mà hết thảy này tự nhiên đều bị Tô Sảo Nhiên thu hết vào mắt, cho nên trong ngay mắt Tô Sảo Nhiên biểu lộ liền khó coi lên, xem ra, cái này Tiêu Ngọc Bình đã có đường đến chỗ chết. Nhưng còn không đợi Tô Sảo Nhiên động thủ, Trọng Thủy Thần cảnh lối vào liền tùy theo mở ra, cho nên Tô Sảo Nhiên cũng quản không lên nhiều như vậy, đi vào trước Trọng Thủy Thần cảnh lại nói, còn những cái khác chuyện, đằng sau lại nói. Nhìn xem Tô Sảo Nhiên suất trước tiến vào đến Trọng Thủy Thần cảnh bên trong, Tiêu Ngọc Bình ánh mắt thâm trầm chậm, không biết nghĩ đến thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Tô Sảo Nhiên sau lưng, tiến vào Trọng Thủy Thần cảnh bên trong. Một bên khác, nô hậu đã chạy tới Tây Không Thần Long truyền thừa thần cảnh trước đó, Đồng thời thấy được chờ đợi tại thần cảnh gia miệm thần long điện điện chủ. Khi nhìn đến đối phương, cũng bị đối phương phong ấn thần long ngũ, Lô Hạo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đây là thuộc về chính Ngô Kỳ Long đích nhân, cho nên tự nhiên là giao cho chính Ngô Kỳ Long đến giải quyết không còn gì tốt hơn, mình cần có nhất làm chính là tại Ngô Kỳ Long chống đỡ không nổi thời điểm ra tay mà thôi. Xác định tình huống hiện trường về sau, Lô Hạo liền trực tiếp nhìn về phía trước mặt thần long truyền thừa thần cảnh, không nhìn thần long truyền thừa thần cảnh cấm chế, trực tiếp mắt thấy đến trong đó tình huống đem tại thấy được Ngô Kỳ Long đang tại leo lên núi cao, cùng trên núi cao thần long hóa thân thời điểm, Lô Hạo chỉ là nghĩ nghĩ liền tiến vào thần long truyền thừa bí cảnh bên trong, hắn còn hẳn có chút chuyện muốn cùng thần long hiểu rõ rõ ràng, dù sao thần long chính là hiện nay một cái duy nhất nhận biết mình trước, đồng thời từ thượng cổ một trận chiến sống đến bây giờ tồn tại. Liên quan tới Ngô Hạo xuất hiện qua chuyện này, thần long điện điện chủ thì là mảy may đều không có phát giác được, dù sao đều không phải là một cái cấp bậc tồn tại, ngược lại là thần long hóa thân cũng không nghĩ tới Ngô Hạo thế mà lại trực tiếp tiến đến tìm mình, nhưng cũng chỉ là mất thần trong nháy mắt, rất nhanh liền lại khôi phục được bình thản bộ dáng. Đạo hữu, ngươi đã đến. Nhìn thấy thần long hóa thân không có ngoại ý muốn mình đến, Lô Hạo chỉ là nghĩ nghĩ liền rõ ràng nguyên do trong đó, dù sao Thần Long lúc trước dù sao cũng là thần đế đỉnh phong tồn tại, mà lại nếu là không ra bản thân đó trước, chắc hẳn cũng hẳn là trừ bỏ mình bên ngoài, lúc trước thần giới tồn tại cường đại nhất. Có thể biết được mình đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Ừm, ta lần này đến đây mục đích ngươi hẳn là cũng biết được đi." Nghe được Lô Hạo, Thần Long Hóa Thân lắc đầu, "Ngươi muốn biết được, ta đều đã cáo tri, về phần những cái kia ta không biết, liền thế tha thứ ta không thể ra sức." "Bộ dạng này sao?" Lô Hạo nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng không có cách, dù sao mình cũng không thể trực tiếp đối Thần Long Hóa Thân siêu hôn đi. Thở dài một hơi, Ngô Hạo liền không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn về phía đang tại leo lên bên trong ngọn thần sơn Ngô Kỳ Long, mở miệng dò hỏi, lấy Đạo Hưu đến xem, Đạo Hưu cảm thấy Kỳ Long cần bao lâu mới có thể triệt để đạt được ngươi truyền thừa đâu? Chỉ cần lại đến 1 năm liền có thể đến đỉnh núi, đến lúc đó tại bản tôn trợ giúp phía dưới, lại đến 1 vạn năm liền có thể triệt để dung hợp bản tôn thần long huyết mạch, đến lúc đó hắn liền có thể trực tiếp xuất quan, xuất quan chính là thần tôn cảnh tu đại. Thần Long hóa thân không chút nghĩ ngợi nói, mặc dù liên quan tới Ngô Hạo tương lai đã xảy ra sai lầm, nhưng là liên quan tới Ngô Kỳ Long tương lai lại là không có thay đổi gì. Cho nên tất cả đều tại Thần Long Hóa Thân trong công chế. Nghe vậy, Lô Hạo điểm một cái, chợt mở miệng nói, "Đã như vậy, vậy ta trước hết rời đi, nếu là xảy ra chuyện gì, còn xin đạo hữu có thể giúp đỡ Kỳ Long một hai." Kia là tự nhiên. Theo Thần Long Hóa Thân gật đầu đáp ứng, Lô Hạo lúc này mới từ Thần Long truyền thừa thần cảnh bên trong rời đi. Mà còn tại leo lên bên trong ngọn Thần Sơn, Ngô Kỳ Long không có chút nào phát giác được Lô Hạo đã từng đi vào qua, còn tại cắn răng leo lên Thần Sơn. Hắn có chỗ dự cảm hắn khoảng cách đỉnh núi không xa. Thần Long Vũ chờ lấy ta. Trong chớp mắt, liền lại là một năm qua đi. Nô Kỳ Long hao hết toàn bộ khí lực tình hồn dưới, rốt cục đi tới đỉnh núi đi vào đỉnh núi một mấy mắt, toàn bộ áp lực đều biến mất, Nô Kỳ Long trực tiếp tê liệt trên mặt đất từng ngụm từng ngụm điệu hít thở bắt đầu. "Chúc mừng ngươi, rốt cục đi tới đỉnh núi, người thừa kế của ta." Thần Long Hóa Thân xuất hiện trước mặt Nô Kỳ Long, mặt như ấm áp nhìn về phía Nô Kỳ Long, vung tay lên một cỗ thần lực liền từ hắn trong cơ thể phi tán mà ra, rơi vào Nô Kỳ Long trên thân, trực tiếp ngẩng Nô Kỳ Long khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Khi nhìn đến Thần Long Hóa Thân trong mắt, Nô Kỳ Long biểu lộ kích động không thôi, đối Thần Long Hóa Thân liền trực tiếp ngự khí cung kính vô cùng nói: "Vạn bối gặp qua thần Long tôn thượng." Trong giới bên trong từng có qua một cái truyền thuyết, đó chính là thần long chính là lúc Thiên Địa sơ khai liền tồn tại vô thượng tồn tại. Hiện nay trong thần giới tất cả long tộc đều là thần long hậu đại, nương tựa theo thần long huyết mạch có thể áp chế tất cả trấn long. "Đứng lên đi, ngươi không cần như thế, ngươi chính là đời tiếp theo thần long, về tình về lý, ngươi chính là theo ta cùng thế hệ tồn tại." Thần Long Hoa thân lắc đầu nói, "Hắn nguyên đã không tồn tại, còn dư lại chỉ là hắn lưu lại một tia dòng sông, mà hắn sứ mệnh thì là tuyển ra đến đời tiếp theo thần long." Nghe vậy, Lô Kỳ Long lắc đầu, ngữ khí vô cùng chân thành nói, "Không thể, ngươi chính là thần long, mà ta chỉ là đạt được ngươi cho phép." cho nên mới có thể trở thành thần long thôi. Ngươi cũng không phải đạt được ta cho phép mới trở thành thần long, tất cả đều chỉ là sự an bài của vận mệnh thôi. Thần long tin tưởng, đây hết thảy đều là từ nơi sâu xa sự an bài của vận mệnh. Nhưng Lâu Kỳ Long lại là không tin số mệnh, cho nên thái độ cực kỳ kiên định muốn xưng hô thần long vi tôn bên trên. Thế thế, thần long hóa thân cũng không còn cần cầu, mà là rời đi chủ đề, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra, trong cơ thể ngươi huyết mạch đã tại leo lên thần sơn thời điểm thuế biến đến thần long huyết mạch, nhưng còn thiếu một chút mới có thể xem như hoàn toàn thần long huyết mạch, mà hiện nay, liền để bản tôn đến giúp đỡ ngươi, trở thành chân chính thần long đi. Chương 626: Dung hợp thủy biến, cấm kỵ chi chủ phẫn nộ. Chương 626: Dung hợp thủy biến, cấm kỵ chi chủ phẫn nộ. Thần Long hóa thân dứt lời, không đợi Ngô Kỳ Long kịp phản ứng, Thần Long hóa thân liền tán làm điểm điểm tích tích điểm sáng hướng phía Ngô Kỳ Long bay tới, một giây sau liền trực tiếp tràn vào đến Ngô Kỳ Long trong cơ thể. Tại cú lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, Ngô Kỳ Long chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết mạch không ngừng thay biến, rốt cục hoàn toàn siêu việt chân long, tấn thăng trở thành chân chính Thần Long. Nhưng lộ sắc thành vị Thần Long cũng không phải là một buổi sáng nửa tích liền có thể hoàn thành chuyện chỉ gặp tướng Ngô Kỳ Long bên ngoài thân hiện ra đến một cỗ lực lượng, trực tiếp đem Ngô Kỳ Long bao vây lại, sau đó huyễn hóa thành kén, đợi cho Ngô Kỳ Long phá kén mà ra ngày đó, chính là Ngô Kỳ Long triệt để trở thành Thần Long ngày đó. Từ Thần Long truyền thừa thần cảnh bên trong rời đi về sau, Ngô Hạo biểu lộ ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền nhớ tới tới cái gì, hơi nghi hoặc một chút. Cho nên, Ngô Hổ đi nơi nào? Lúc trước Ngô Hổ thế, nhưng là cùng Ngô Kỳ Long cùng rời đi, nhưng cho dù là hiện tại, Ngô Hạo đều không có gặp được Ngô Hổ, đồng thời, tại cảm giác của mình bên trong, Ngô Hổ tựa hồ đã không tại thần giới bên trong. Thôi được, đi tìm một chút đi. Suy nghĩ một chút tình huống hiện tại, phát hiện không có chuyện gì về sau, nô hạo lúc này mới hướng phía cảm giác bên trong Ngô Hồ đã từng xuất hiện địa phương rời đi tìm mà đi, hiện nay Ngô Hạo đích thật là không có chuyện gì làm, dù sao cấm kỵ nhất tộc nguy cơ tạm thời bị đè ép xuống, mà đột phá đến tiên đế chi cảnh truyện cũng gấp không được. Mà tại thần giới bên ngoài Ngô Nghị phàm bọn người đoán chừng nhất thời bán hội cũng đến không được cấm kỵ giới, cho nên cũng không cần lo lắng. Về phần trong thần giới, hiện nay trên cơ bản đã an định xuống tới, cũng không cần tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, nô hạo lúc này mới an tâm. Mà cùng lúc đó, thần giới liên minh chuyện rốt cục cũng xác định ra Liên quan tới săn giết cấm kỵ nhất tộc ban thượng chế độ cũng đã hoàn thiện, cho nên trải qua Ngô thị thương hội tay, tin tức này rất nhanh liền rải đến thần giới các nơi. Rất nhanh, thần giới các nơi thần trí nhóm đều hứng chịu tới tin tức này, nhất thời đều kích động. Cái gì? Săn giết một con điểu thần cảnh cấm kỵ liền có thể đạt được 10 vạn hạ phẩm thần nguyên. Ta dựa vào, săn giết một con thần vương cảnh cấm kỵ liền có thể đạt được 5 vạn thượng phẩm thần nguyên. Chư vị, chớ cùng ta đoạt, cái này cấm kỵ nhất tộc, ta quyết định. Chỉ một thoáng, trước kia còn đối vu cấm kỵ sinh linh tránh không kịp thần trí nhóm nhao nhao tại trong thần giới bắt đầu tìm kiếm cấm kỵ sinh linh tồn tại, dù sao, lúc trước uy hiếp Hiện tại biến thành đi lại tại nguyên. Biến cô bất thình lình nhường trong thần giới cấm kỵ hoa dung tất sắc bắt đầu, dù sao hắn nhóm lúc trước trô ỉ lại lấy chính là hung hãn không sợ chết mới có thể để cho thần giới thần trích sợ hãi, nhưng ở Ngô thị thương hội ban bố quan vu cấm kỵ sinh linh treo thưởng bên trong, thần giới thần trích đối với hắn nhóm sợ hãi liền biến mất không thấy, thay vào đó chính là đối với tại nguyên của Nhật. Cái này khiến cấm kỵ sinh linh chỉ có thể lựa chọn điệu thấp một điểm, trước che dấu, đợi cho ngày sau chủ thượng trở về dẫn đầu hắn nhóm lại lần nữa chinh phục thần giới, chỉ là cho dù hắn nhóm che dấu Tại cung Nhật thần giới thần trích trước đó vẫn là bị đào sâu ba thước tìm cho ra đối với những này, lúc này đã tại thần giới bên ngoài Ngô Nghị Phạm bọn người tự nhiên là cũng không hiểu biết, chúng ta trước tiên ở nơi này điệu tu bỗng nhiên một đoạn thời gian rồi nói sau. Ngô Nghị Phạm nhìn về phía trước mặt một phương thế giới, chợt nhìn về phía Ngô Nhất Đạo bọn người mở miệng đề nghị. Ngô Nhất Đạo bọn người tự nhiên là không có ý kiến, gật đầu liền đồng ý thần giới bên ngoài, cũng không phải là chỉ có cấm kỵ giới chờ tứ đại đỉnh cấp thế giới, còn có một số vụn vật lẻ tẻ thế giới, mặc dù không bằng thần giới chờ đỉnh cấp thế giới khổng lồ, nhưng dung nạp Ngô Nghị Phạm bọn người chỉnh đốn vấn đề không lớn cho nên rất nhanh, Ngô Nghị Phạm bọn người liền tại trước mặt một phương thế giới tạm dừng số dưới. Đường ca, cho nên chúng ta bước kế tiếp hẳn là hành động như thế nào đâu? Lô Tiên Lịch nhìn về phía Ngô Nghị Phạm mở miệng dò hỏi, dù sao Ngô Nghị Phạm hiện tại thế nhưng là hắn nhóm bên trong hoàn toàn xứng đáng chủ tâm cốt. Nghe vậy, Ngô Nghị Phạm ngẩng đầu nhìn về phía phương thế giới này bên ngoài, chỉ gặp tại phương thế giới này bên ngoài chính là một mảnh hư vô hám, những này chính là hỗn độn hư vô, mà tại hỗn độn trong hư vô thì là tồn tại một phương vô cùng to lớn thế giới hình dạng, đây cũng là cấm kỵ giới chỗ. Chỉ là nhìn xem cấm kỵ giới cực kỳ cao. Nhưng tiến về lại là cần cực kỳ dài lâu thời gian, lấy Ngô Nghị Phàm bọn người hiện nay thực lực, cũng cần chọn vẹn vạn năm thời gian mới có thể đến. Xem trước một chút có thể hay không ngụy trang thành vi cấm kỵ nhất tộc đi, cũng không biết cấm kỵ giới bên trong phải chẳng chỉ có cấm kỵ nhất tộc tồn tại, nếu là chúng ta sẽ không ngụy trang, chỉ sợ tiến vào cấm kỵ giới trong nháy mắt liền sẽ bị cấm kỵ chi chủ phát hiện. Ngô Nghị Phàm nghĩ nghĩ mở miệng nói, từ Ngô Hạo trong miệng cùng đối vu cấm kỵ nhất tộc hiểu rõ đến xem, nếu là có một con cấm kỵ phát hiện hắn nhóm tồn tại, như vậy liền mang ý nghĩa cấm kỵ chi chủ phát hiện hắn nhóm tồn tại. Lấy hắn nhóm tử lực, đối mặt cấm kỵ chi chủ chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt liền sẽ bị xóa bỏ, cho nên không có làm tốt mười phần chuẩn bị, hắn nhóm là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào cấm kỵ giới bên trong. Theo Ngô Nghị Phạm rất lời dưới, nô nhất đạo bọn người nhao nhao suy tư bắt đầu, nhưng rất nhanh biểu lộ đều trở nên có chút nặng nề, cấm kỵ giới lực lượng cùng hắn nhóm lực lượng chính là tương phản tồn tại, cái này liền mang ý nghĩa lấy hắn nhóm nếu là tiến vào cấm kỵ giới bên trong, nhất định phải ẩn tàng tự thân toàn bộ lực lượng, đồng thời còn muốn ngụy trang vẻ ngoài của mình mới có thể không bị cấm kỵ chi chủ phát hiện. Nhưng kệ từ đó, Như vậy hắn nhóm liền cùng phàm nhân không có gì khác biệt, thì càng đừng đề cập tại khủng lỗ cấm kỵ giới bên trong điều tra quan vô cấm kỵ chi chủ truyện. Tóm lại, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Lô Nghị phàm nghĩ nghĩ mở miệng nói, lô nhất đạo bọn người thấy thế cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, chợt lại lần nữa một lần nữa hướng phía cấm kỵ giới phương hướng tiến đến, chỉ là đoạn đường này chú định vô cùng dài xa xôi. Cấm kỵ giới bên trong, cấm kỵ chi chủ ngồi tại mình thần vị phía trên, biểu lộ vô cùng khó coi, hắn còn là lần đầu tiên như thế kinh ngạc đâu, rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu mình liền có thể xóa bỏ vạn đạo thiên đế, giải quyết hết chính mình, cái này họa lớn trong lòng nhưng lại bị thiên giới chi chủ bọn người cho ngăn lại. Đáng chết chờ lấy nhìn đi, bản tôn nhất định sẽ trở thành ngũ giới chi chủ, đến lúc đó nhất định phải đem các ngươi toàn bộ đều xử tử. Cấm kỵ chi chủ vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng vô kế khả thi, hiện nay ngũ giới bảo trì một cái cân bằng trạng thái, nếu là có người ý đồ đánh vỡ phần này cân bằng, tuyệt đối sẽ bị còn lại tam đại đỉnh cấp thế giới ngăn cản, cho dù là cường đại nhất mình cũng căn bản không cách nào chống tự tứ đại đỉnh cấp thế giới liên thủ. Vẫn là thực lực vấn đề. Chương 627. Trọng thủy thần tôn, xuất quan. Chương 627. Trọng thủy thần tôn, xuất quan. Trong thủy thần cảnh bên trong, không hổ là trọng thủy thần Tôn khai sáng thần cảnh, quả nhiên là không tầm thường. Nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, Tô Sảo Nhiên biểu lộ ngưng trọng vô cùng, thầm nghĩ, mà trọng thủy thần Tôn chính là hắn lúc trước trót tham dò được truyền thừa chủ nhân, chuyến này hắn cũng là vì trọng thủy thần Tôn truyền thừa mà tới. Về phần nhắc lên trọng thủy thần Tôn, đây chính là gã gớm đại nhân vật, lúc trước thế nhưng là chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến thần đế kinh khủng tồn tại, chỉ là đáng tiếc thất bại trong căn cơ, cuối cùng tại độ thần đế chi kiếp lúc không thể vượt đi qua, bị thần đế chi kiếp bổ đến suýt nữa vẫn lạc. Tại lưu chính xuống dưới truyền thừa về sau, liền bỏ mình đạo tiêu tan. Tô Sảo Nhiên cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến Trọng Thủy Thần Tôn truyền thừa tin tức, lúc này mới đi tới Trọng Thủy Thần cảnh bên trong. Cùng cái khác thần cảnh khác biệt chính là, Trọng Thủy Thần cảnh bên trong chính là vô cùng vô tận hải dương, trong đó nước càng là trong truyền thuyết nước nặng, mỗi một giọt đều có một phương tiểu thế giới trong lượng, thì càng đừng đề cập trước mặt vô cùng vô tận, cho dù là Thiên Thần Đỉnh Phong đều dò xét không đến cuối cùng, bởi vậy có thể thấy được Trọng Thủy Thần Tôn kinh khủng. Mà tại trước mặt nước nặng chi hải bên trong, còn trải rộng không ít cường đại thần thú, nếu là các tiên thần đỉnh phong hứng phó đoán chừng cần ăn không ít đau khổ, nhưng Tô Sảo Nhiên nội tình hùng hậu, trang bị bất phàm, tự nhiên là không cần để ý những này vẹn vẹn một kiếm rơi xuống, liền đem trung quanh đối với hắn nhìn chằm chằm thần thú đều chém giết hầu như không còn. Tại đem thần thú đều chém giết hầu như không còn về sau, Tô Sảo Nhiên vươn tay ra, trói mắt ở giữa liền nhìn thấy Tô Sảo Nhiên trong tay xuất hiện một khối lớn trường bản tay la bàn, la bàn xuất hiện tại Trọng Thủy thần cảnh về sau, liền bắt đầu nhanh chóng chấn động, phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, một giây sau liền trực tiếp chỉ hướng thần cảnh phương bắc. Ở bên kia sao? Tô Sảo Nhiên tự lẩm bẩm. Khối này la bàn chính là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được liên quan tới Trọng Thủy thần tôn vật truyền thừa, cũng chính là đạt được khối này la bàn chỉ dẫn, chính mình mới đi tới Trọng Thủy thần cảnh. Ta đem la bàn thu lại về sau, Tô Thiển Nhiên liền trực tiếp hướng phía thần cảnh phương bắc tiến đến, chỉ là ở trung quanh vô số nước nặng trở ngại phía dưới, dù La Nội Tình hùng hậu, Tô Thiển Nhiên tốc độ cũng chậm không ít. Chỉ là Tô Thiển Nhiên cũng không có lưu ý đến là, tại hắn rời đi về sau không bao lâu, một thân ảnh từ nước nặng u ám bên trong chậm rãi nổi lên, chính là Tiêu Ngọc Bình. Mới Tô Thiển Nhiên mọi cử động bị ẩn ngấp đi Tiêu Ngọc Bình thu hết vào mắt, trọng thủy thần tôn truyền thừa la bàn tự nhiên cũng bị Tiêu Ngọc Bình nhìn thấy. Trọng thủy thần tôn truyền thừa sao? Nếu là được, đây đối với ta nhất định có trợ giúp rất lớn. Mặc dù Côn Lôn tông cực kỳ cường đại, nhưng là tại Côn Lôn tông bên trong thần tôn đỉnh phong số lượng cũng không nhiều, chỉ có chút ít 3 tôn thôi, nếu là mình đạt được Trọng Thủy thần tôn truyền thừa, chắc hẳn ngay sau thành tựu thấp nhất cũng là thần tôn đỉnh phong, liền xem như thành tựu thần đế cũng không phải chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc Bình nội tâm lúc này liền quyết định, nhất định phải đem Tô Sảo Nhiên trong tay Trọng Thủy thần tôn truyền thừa cướp đoạt tới tay, cho dù là Tô Sảo Nhiên thật là nô thị thương hội người, tại cái này Trọng Thủy thần cảnh bên trong, hẳn là còn có thể có người biết là mình đối Tô Sảo Nhiên động thủ hay sao? Rất nhanh, Tiêu Ngọc Bình liền trực tiếp âm thầm đi theo Tô Sảo Nhiên, muốn đợi cho Tô Sảo Nhiên tới mục đích, thừa dịp Tô Sảo Nhiên không sẵn sàng lại âm thầm động thủ đánh lén. Chỉ là Tiêu Ngọc Bình tự nhận là mình nhận mập đến vô cùng tốt, nhưng lại không biết Tô Sảo Nhiên đã sớm phát hiện, cảm giác được âm thầm đi theo mình Tiêu Ngọc Bình, Tô Sảo Nhiên lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn đã muốn đem Tiêu Ngọc Bình cho chết giết, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhìn nhìn lại chờ đến Tiêu Ngọc Bình động thủ, mình lại động thủ cũng không muộn. Còn nữa chính là, giữ lại Tiêu Ngọc Bình, âm thầm muốn đối với mình động thủ thần thú đều bị Tiêu Ngọc Bình giải quyết hết, dù sao Tiêu Ngọc Bình cũng không muốn mình bị ngăn cản xuống tới. Đáng thương Tiêu Ngọc Bình lại là không biết mình đã rơi vào đến tô sảo niên trêu đùa bên trong. Trong chớp mắt, liền lại là trăm năm thời gian trôi qua. Trọng thủy thần cảnh chính là trọng thủy thần tôn vì chọn lựa người thừa kế sáng tạo, tiến vào trong đó đều là thiên thần cảnh kinh khủng tồn tại, cho nên trọng thủy thần cảnh mở ra cũng muốn so khắc thần cảnh dài dằng dặc, trăm vạn năm vừa mở, vừa mở chính là một vạn năm thời gian. Bên ngoài, hô, rốt cục khôi phục lại thần tôn hậu kỳ. Lô Lập thở dài một hơi, cảm giác tình huống trong cơ thể, cuối cùng là thở dài một hơi. Lúc trước từ Tây không đến về sau, Lô Lập liền về tới Thiên Nhân vực. Điểm được thiên nhiên vực trùng quanh một chỗ tương đối vắng vẻ một điểm phương tiện bắt đầu bế quan xung kích thần tôn hậu kỳ bắt đầu, tại tây không dài giằng giặc chiến đấu, lại thêm hắn kinh nghiệm của kiếp trước, khôi phục lại thần tôn hậu kỳ chỉ là nước chảy thành sông chuyện thôi. Nếu không phải là nô lập lo lắng nội tình không đủ hùng hậu, không cách nào làm cho mình đột phá đến thần đế phía trên cảnh giới, hiện nay hắn nói không chừng đều khôi phục lại sức sở thần tôn định phong chi cảnh. Mà tại đột phá đến thần tôn hậu kỳ về sau, nô lập lại là cảm giác được cái gì, lông mày không khỏi nhíu một cái, biểu lộ có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cấm kỵ nhất tộc rời đi thần giới? Vấn đề này hướng đi theo ta suy đoán không giống. Nô Lập nội tâm chấn động không gì sánh nổi, tiếp trước hắn nhìn thấy hiện tại thần giới đã sa vào đến trong hỗn loạn, vô số thần trích đều chết tại cấm kỵ nhất tộc trong tay, toàn bộ thần giới sinh linh đồ thán, nhưng bây giờ thần giới lại là như là lúc trước không hay, ngoại trừ có thể cảm giác được cấm kỵ nhất tộc khí tức tồn tại bên ngoài, một điểm biến hóa đều không có. Có thể để cho ta loại cảnh giới này tồn tại suy tính sai lầm, không phải là thần đế phía trên lại năng ra tay can thiệp hay sao? Nô Lập biểu lộ ngưng trọng, thầm nghĩ, mặc dù hắn chính là thần đế đỉnh phong, nhưng suy tính đến tương lai cũng không phải là đốn nhất, vẫn tồn tại rất nhiều có thể Nhưng này chút có thể đều cực kỳ bé nhỏ, mình thấy được 100 loại khả năng, trong đó có 99 loại kết cục đều như thế, đều là cấm kỵ nhất tộc xâm lấn thần giới, sau đó thần giới sa vào đến hôn chiến bên trong. Cái này khiến Ngô Lập lúc này liền chắc chắn, nhất định là có thần đế phía trên tồn tại ra tay can thiệp, nếu không, mình suy tính đến tương lai là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Mặc dù không biết là vị tiền bối nào xuất thủ, nhưng bây giờ đối với thần giới chúng quy là tốt, chí ít cho chúng ta lưu lại đầy đủ trưởng thành thời gian. Ngô Lập thầm nghĩ, cũng không còn soán suất chuyện này, chợt quay đầu nhìn về phía một bên còn tại đánh thẳng vào thần tôn chi cảnh thời không huyết thú. Nhịn không được thở dài một hơi. Nguyên bản hắn là dự định tu phục thời không huyền thú, sau đó làm cho đối phương cho thực lực mình phía trên to lớn giá trị, nhưng hiện tại xem ra chờ đến thời không huyền thú trưởng thành, chính mình nói không định đô đột phá đến thần đế phía trên cảnh giới. Thở dài một hơi, Lô Lập không nghĩ thêm chuyện này, dù sao đây là mình tu phục, cũng không thể vứt đi, chỉ là trưởng thành tốc độ chậm hơi chậm mà thôi, đến tiếp sau tiềm lực vẫn là rất lớn. Phất tay, Lô Lập liền trực tiếp đem thời không huyền thú huyền hóa ra tới chứng thu vào linh sủng của mình trong không gian, sau đó nhìn về phía hiên viên giới phương hướng. Đã lâu không gặp, cũng không biết tuần luyện thế nào, trở về nhìn xem hắn nhóm đi. Chương 628, lại có đại năng chuyển thế. Chương 628, lại có đại năng chuyển thế. Mặc dù hiện nay thần giới vẫn như cũ tràn đầy nguy cơ, nhưng Lô Lập tự nhận là vẫn có thể đưa ra đến một chút thời gian trở về nhìn xem Tân Uyển, chỉ là không biết Tân Uyển hiện nay thế nào, còn có mình dòng dõi cũng không biết hiện nay Ngô Khinh Ngự thế nào. Nghĩ tới đây, Lô Lập cũng đã không thể chờ đợi, thân hình thoát một cái liền hướng phía hiên viên giới phương hướng đối đến trở về. Căn cứ hắn suy tính, hiện nay khẽ nói hẳn là cũng chỉ là tiên đế đỉnh phong thôi, về phần Tân Uyển thì là chân thần đỉnh phong, dù sao hắn nhóm tiên phú kém xa mình có thể tại ngắn ngủi vài vạn năm bên trong tu luyện đến cảnh giới như thế, đã phi thường khủng bố. Chỉ là tại đi tới hiên viên giới bên ngoài về sau, nô lập biểu lộ nhất thời biến đổi. Cùng lúc đó, hiên viên giới trung được ngũ hành thánh địa bên trong, chỉ gặp toàn bộ ngũ hành thánh địa đều một bộ cảnh giới vô cùng cảnh tượng, mà tại ngũ hành thánh địa trung ương, ngũ hành thánh địa tân nhiệm thánh chủ, Tuần Thiên Vũ chính biểu lộ lo lắng bất an tại ngoài phòng sinh mặt đi tới đi lui. Mà trong phòng sinh, nô khinh ngữ chính một mặt thống khổ nằm ở trên giường, tại bên cạnh hắn còn có mấy cái tiên hoàng cảnh giới trưởng lão biểu lộ lo lắng nói, "Phu nhân chịu đựng, hài tử cũng nhanh ra." Ừm. Lô Khinh Ngư cắn răng kiên trì, cuối cùng theo một tiếng thanh thủy hải tử khóc nghỉ non âm thanh rơi xuống, cái này cũng biểu thị Ngô Lập muốn làm ra ra. Ngay tại Hải tử xuất thế trong ngay mắt, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong phòng sinh tản ra, toàn bộ ngũ hành thánh địa bầu trời cũng vì đó biến sắc. Cái gì? Không được. Tần Tiên Vũ biểu lộ biến đổi, vội vàng nhìn về phía ngũ hành thánh địa thiên địa, chỉ gặp lúc này ngũ hành thánh địa toàn bộ bầu trời bậy biến ra vô số hư ảnh, mỗi một vị trên thân đều ẩn chứa siêu việt tiên đế khí tức khủng bố, nhìn kỹ, số lượng lại đã đạt tới kinh khủng mấy vạn tôn chi nhiều. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Tiên Vũ biểu lộ vô cùng ngtrợ. Trực giác nói cho hắn biết, con của hắn tuyệt đối rất bất phàm. Một bên, Tần Uyển biểu lộ cũng vô cùng nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới ngoại tôn của mình xuất thế thế mà tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng còn không đợi Tần Uyển mở miệng, một giây sau một thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Lập nhìn về phía Tần Uyển, biểu lộ có chút khó coi dò hỏi, mà lại nhìn về phía một bên Tần Thiên Vũ, ánh mắt tràn đầy sát ý mà Tần Uyển khi nhìn đến hồi lâu không thấy Ngô Lập thế mà trở về thời điểm, nhất thời liền kích động đến tiến lên ôm lấy Ngô Lập. "Phu quân, ngươi rốt cục trở về." Một bên Tần Thiên Vũ đang nghe được Tần Uyển nói về sau, Nhất thời cả người liền vô cùng khẩn trương lên, dù sao đây chính là mình cha vợ, lần thứ nhất thấy mình cha vợ, dù là Tần Thiên Vũ là tiên đế đỉnh phong, lại thế nào có thể không khẩn trương đâu. Vãn bối Tần Thiên Vũ gặp qua Nhạc phụ đại nhân. Tần Thiên Vũ vội vàng ngữ khí cung kính nói, nhưng nô lập lại là hừ lạnh một tiếng, đưa khí tràn đầy bất mãn nói, ta cũng không có nói ta là ngươi nhạc phụ, trước một bên mang theo đi thôi. Dứt lời, nô lập tâm niệm vừa động, trước mặt Tần Thiên Vũ không có một chút xíu sức chống cự, liền trực tiếp bị nô lập nhận được mình chế tạo không gian lồng giam bên trong. Không có đạt được mình cho phép liền bắt cóc mình nữ nhi, nô lập không có giết Tần Thiên Vũ đã coi như là tốt đại giải quyết Tần Thiên Vũ về sau, Lô Lập mới nhìn về phía một bên Tần Uyển, biểu lộ ngưng trọng dò hỏi, tại ta rời đi hiên viên giới trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Mà lúc này Tần Uyển thì là có chút lo âu nhìn về phía Tần Thiên Vũ biến mất địa phương, thế thế, Lô Lập mở miệng nói, không cần phải lo lắng hắn, ta còn không đến mức lấy lớn hiệp nhỏ, giết hắn, chỉ là nhường hắn ăn một điểm đau khổ mà thôi. Nghe vậy, Tần Uyển lúc này mới thở dài một hơi, chợt đem những năm này chuyện xảy ra từng cái nói ra. Nữ nhi của mình cùng Tần Thiên Vũ gặp phải chính là một cái ngoài ý muốn, đại khái quá trình chính là Ngô Khinh Ngữ ở bên ngoài lực lượng Sau đó gặp được thời điểm nguy hiểm, bị đi ngang qua Tần Thiên Vũ cấp cứu xuống dưới, sau đó liền hai mái hiên tình nguyện, cuối cùng đi cùng nhau. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Ngô Khinh Ngư tiền trạm hộ tấu. Bởi vì Ngô Khinh Ngư biết nếu là bị phụ thân cùng ra ra hắn nhóm biết, người trong lòng của mình tuyệt đối sẽ nhận rất lớn làm khó dễ, mà sự thật chứng minh, như Ngô Khinh Ngư không tiền trạm hộ tấu, Tần Thiên Vũ mặc dù cuối cùng biết đi cùng với nàng, nhưng nhất định phải gặp to lớn khó khăn chắc trở mới có thể cùng một chỗ. Người cũng đừng trách khẽ nói, dù sao hài tử lớn, chung quy muốn đi truy tìm chính nàng nhân sinh. Tần Huyền thở dài một hơi, đối Ngô là quen. Mã Ngô Lập thì là nghiêm mặt, dù sao mình hiện tại liền khẽ nói một đứa con gái, cho dù ai nhìn thấy mình nữ nhi bị người bắt cóc sẽ không đồng hợp tác, nhưng trở ngại khẽ nói là mình nữ nhi, mình cũng không tốt đối khẽ nói nổi giận, cái này cũng mang ý nghĩa cuối cùng gặp nạn chính là Tần Thiên Vũ. Chỉ gặp Ngô Lập hừ lạnh một hơi nói, muốn trở thành con rể của ta có thể, nhưng trước chịu đựng được khảo nghiệm của ta đi. Dứt lời, không đợi Tần Uyển mở miệng nói cái gì, Ngô Lập liền trực tiếp động thủ, tâm niệm vừa động liền đem Tần Thiên Vũ kéo vào đến mình chế tạo trong ảo cảnh, chịu đựng như là Lý Thái Bạch cưới đi mình, cô cô giống như quá chỉnh. Làm xong đây hết thảy về sau, Lô Lập mới nhìn về phía ngũ hành thánh địa trên không, biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên, trong miệng tự lẩm bẩm, xem ra ta cái này ngoại tôn làm một cái nhân vật dê gớm. Theo Lô Lập dứt lời dưới, Tân Uyển cũng không thể chú ý bên trên còn tại trong ảo cảnh tần thiên vũ, lo lắng vô cùng nói, "Phu quân, chuyện rất khó giải quyết sao?" Cũng là không tính khó giải quyết, chỉ là không biết là vị kia đại năng chuyển sinh trở thành chó của ta mà thôi. Lô Lập lắc đầu, ngữ khí lại lần nữa khôi phục được trong bình tĩnh, nếu là trở thành mình ngoại tôn người vẫn được, mình sẽ không để ý chuyện này, nhưng nếu là đối phương ngồi không yên, mình không ngại nói cho đối phương biết hai mới là chân chính lão đại. Dù sao liền xem như mình đều là đại năng chuyển thế. Một bên khác, Đông Không Trỗ, mặc dù nô hạo rời xa Hiên Viên giới, nhưng vì quan hệ máu của mình thân, cho nên tại nô khinh ngự sinh hạ giọng giôi trong ngáy mắt, nô hạo liền đem Hiên Viên giới chuyện giải đến nhất thanh nhị sợ. Không nghĩ tới lại có thần tôn đỉnh phong đại năng chuyển sinh trở thành ta hậu nhân. Nô hạo có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại có nhiều như vậy đại năng chuyển sinh trở thành mình hậu nhân, nhưng nô hạo cũng không có quá để ý chuyện này, nếu là đối phương không náo chuyện, mình cũng sẽ không nói thứ gì, nếu là náo sự, mình sẽ không để ý những cái kia thân tình, biết cực kỳ quả quyết mà đem chém giết. Lắc đầu, Lô Hạo không còn để ý hiên viên giới truyện, mà là biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía trước mặt không gian, chỉ gặp trước mặt Lô Hạo chính là một cái lớn chừng bàn tay đã bị bóp méo không gian lỗ đen. Chương 629. Thân ngoại hóa thân, trà cùng nữ. Chương 629. Thân ngoại hóa thân, trà cùng nữ. Nếu là ta không có cảm giác sai, nơi này hẳn là ngôi hồ cuối cùng xuất hiện qua địa phương. Lô Hạo thầm nghĩ, hắn cảm giác bên trong, nơi này chính là ngôi hồ cuối cùng xuất hiện qua địa phương, ý vị này đối phương khi tiến vào đến trước mặt cổng vào về sau, liền từ trong thần giới biến mất không thấy. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngô Hạo liền trực tiếp đưa tay vươn vào đến trước mặt không gian bên trong, một giây sau, một cỗ cường đại hấp lực liền trực tiếp truyền đến, muốn đem Ngô Hạo hoàn toàn hút đi vào, nhưng Ngô Hạo chỉ là có chút phát lực, liền trực tiếp đưa tay cho rút ra. Tại đưa tay rút ra về sau, Ngô Hạo bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp, hiện tại mình có thể xác định là, trước mặt không gian lỗ hổng không biết thông hướng chỗ nào, mình tay tại luẩn vào đi thời điểm liền ngăn cách cùng thần giới liên hệ, cho dù là mình cũng không nhìn thấy tình huống bên kia vị này, mình nếu là muốn tìm được nó hổ, liền cần trực tiếp truyền đi đối diện, chỉ là đi qua đối diện, Ngô Hạo cũng không biết mình có thể hay không trở lại. Cho nên soán suất liên tục về sau, nô hạ cuối cùng vẫn không có lựa chọn nào khác, dù sao lại cho mình một chút thời gian mình liền có thể khôi phục lại thiên đế chi cảnh, đến lúc đó nói không chừng liền có thể điều tra rõ ràng. Bất quá liên quan nô hồ an toàn, mình cũng không thể trì chi không để ý, cho nên chỉ gặp nô hạ một giây sau liền tại không gian lỗ hồng trước đó ngồi xếp bằng xuống, ngay sau đó liền bắt đầu rèn đúc mình thân ngoại hóa thân. Cái gọi là thân ngoại hóa thân, chính là một cái khác mình, có ý thức của mình, biết dựa theo ý thức của mình làm việc, nhưng sẽ đối với tại chủ thể không có bất kỳ cái gì sức chống cự, biết hoàn toàn nghe lệnh của chính mình. Không bao lâu Một cái khác, Ngô Hạo liền xuất hiện ở Ngô Hạo trước mặt. Tại Ngô Hạo từ thần hồn của mình bên trong lấy ra một chút rót vào thân ngoại hóa thân về sau, thân ngoại hóa thân đôi mắt liền có thuộc về hắn mình sắc thái. "Gặp qua bản thể." "Ngô Hạo, đối Ngô Hạo." Nữ khí vô cùng cung kính nói. "Ừm, đi thôi, tiến về bên kia điều tra rõ ràng Ngô Hồ tình huống." Ngô Hạo vung tay lên, liền hạ lệnh. Ma thân ngoại hóa thân thì là gật đầu đáp ứng, một giây sau liền tới đến không gian lỗ hổng trước đó, vươn tay ra liền trực tiếp tùy ý không gian lỗ hổng đem mình kéo vào đến đối diện thế gian, mà Ngô Hạo thì là rốt cuộc cảm giác không đến mình thân ngoại hóa thân. Làm xong đây hết thể về sau, Lô Hạo liền quay người hướng phía nam không phương hướng đối đến trở về, hắn ngược lại là muốn nhìn mình chuyện sinh trở thành mình hậu nhân đại năng đến cùng là người gì. Cùng lúc đó, Ngô Hành Thánh địa bên trong, Ngô Khinh Ngự chính ôm mình hài tử, tối đầu đứng trước mặt Ngô Lập, cả người tư thái có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. "Ngươi nói ngươi, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đầu, cha không phải không cho ngươi gả đi, nhưng là ngươi gả đi trước đó tối thiểu nhất cũng muốn nhường cha biết, trưng cầu một chút cha ý kiến đi." Ngô Lập đối Ngô Khinh Ngự, một mặt không tranh đất nói, cho dù ai biết được nhà mình cải trắng bị heo cho hủy đều sẽ như là Ngô Lập như vậy vô cùng xinh khí. Thế nhưng là cha, ngươi đã thật lâu không có trở lại qua, ta cũng không liên lạc được ngươi, cho nên mới có thể gia hạ xét này, mà lại, Tiên Vũ hắn thật là một người tốt, hắn sẽ không cô phụ ta." Ngô Khinh Ngữ ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Lập, một mặt kiên định, vô cùng nghiêm túc nói. Thấy thế, thế Ngô Lập liền càng thêm kiên định, chứng mắt nói ra, hắn có phải hay không người tốt cha thử một lần liền biết. "Ai, tóm lại, ngươi nghỉ ngơi trước đi, cha sẽ không đối với hắn hạ tử thủ, nếu là hắn không xứng với ngươi, cha sẽ để cho hắn đi, nếu là hắn xứng với ngươi, như vậy thì nhường hắn ở rể đến ta Ngô gia tới." Nhìn xem nữ nhi đều nhanh muốn khóc lên đáng thương bộ dạng, Nô Lập cuối cùng vẫn không có bỏ được nói nặng lời, thở dài một hơi nói: "Nghe được cha muốn để Tiên Vũ đi, Nô Khinh Ngư lúc này liền ngắt, đang định nói cái gì thời điểm, lại là thấy được một bên Tân Uyển cho nàng điên cuồng máy mắt, cùng Ngô Thân ở chung được nhiều năm như vậy, Nô Khinh Ngư tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu mẹ của mình, cho nên chỉ là mất thần một hồi liền hiểu rõ Ngô Thân ý tứ đối Ngô Lập liền trực tiếp quy xuống, một mặt kiên quyết nói ra: "Cha, ngươi nếu là không cho ta cùng với Tiên Vũ, vậy ta tình nguyện rời khỏi Ngô gia." "Ngươi, ngươi?" Nghe vậy, Nô Lập khắp khuôn mặt là phẫn nộ, nhưng chung quy là nói không nên lời cái gì lời hóc hác thở dài một hơi liền vung tay lên đem nữ nhi cho thu vào không gian trong lao tụ tẩm rừng. "Phu quân, ngươi đây cũng là làm cái gì đây?" Khê nói trưởng thành, có quyết định của mình không phải chuyện rất bình thường sao? Một bên tần luyện thở dài một hơi, khuyên nói, "Nhưng nô lập lại là thở dài một hơi, lắc đầu nói, "Điểm này ta tự nhiên là ạ biết đến, chỉ là ta không nỡ." Nói đến phần sau thời điểm, nô lập thở dài một hơi nhìn về phía Minh Mông Hiên bên dưới, nội tâm một mảnh phức tạp. Trước kia hắn coi là cái gọi là thân tình không có ý nghĩa gì, nhưng là tại mình trở thành phu thân về sau chính mình mới rốt cuộc minh bạch loại cảm giác này, muốn để mình nữ nhi gạt đi. Cái này không khác là tại trong lòng của mình phía trên đến một đau. Thấy thế, Tần Uyển cũng không nói thứ gì, hắn tin tưởng chỉ cần cho phu quân thời gian, phu quân nhất định sẽ tiếp nhận. Không còn trong chuyện này cái cỏ, Lô Lập nhớ lại cái gì, nhìn về phía Tần Uyển mở miệng dò hỏi. "Đúng rồi, Thiên Nhiên vực hẳn không có nhận cấm kỵ lực lượng ảnh hưởng a?" Nhắc lên chính sự, Tần Uyển biểu lộ cũng ngưng trọng lên, lắc đầu nói, "Mặc dù tại Thiên Nhiên vực bên ngoài có không ít đạo vực nhận lấy cấm kỵ lực lượng ảnh hưởng, nhưng chúng ta Thiên Nhiên vực bởi vì có mấy tôn thần đế định phong tọa trấn, cho nên cũng không nhận được ảnh hưởng." Nghe vậy, Lô Lập biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, Hắn không nghĩ tới tại Thiên Nhiên vực bên trong lại có mấy tồn thần đế đỉnh phong tỏa trấn. Nhưng hắn rất nhanh liền rõ ràng, đây cũng là mình Thái gia gia thủ hạ, nhớ tới Thái gia gia cường đại, Ngô Lập nội tâm liền càng thêm ngưng trọng lên. Cho nên, Thái gia gia đến cùng là cảnh giới gì tồn tại đâu? Bây giờ Ngô Lập đã đoán không ra mình Thái gia gia cảnh giới, nhưng là hắn nội tâm rất rõ ràng, nếu là bị Thái gia gia phát hiện thân phận của mình, đoán chừng không thể thiếu phiền phức, cho nên Ngô Lập đã quyết định, tại đột phá đến thần đế trước đó không muốn cùng Thái gia gia gặp mặt chờ đến mình khôi phục lại thần đế về sau. Trên người mình khí tức liền nhìn không ra mình từng có chuyện thế với tức. Đến lúc đó mình cũng có thể xem như không thẹn với Lương Tâm. Chỉ là Ngô Lập không nghĩ tới chính là, lúc này Ngô Hạo đang theo lấy Hiên Viên giới gấp trở về trên đường. Một bên khác, Trọng Thủy thần cảnh bên trong, tại trải qua khó khăn chất trở về sau, Tô Sảo Nhiên rốt cục đi tới nước Nặng Chi Hải chỗ sâu. Mà tại đi tới nơi đây về sau, Tô Sảo Nhiên la bàn trong tay liền ngừng lại chuyển động, một giây sau, liền nhìn thấy Tô Sảo Nhiên la bàn trong tay chậm rãi bay ra, chợt liền trên không trung dừng lại, phát ra một trận lụ lam quang mang, một đường không gian chi môn cũng từ trong hư vô chậm rãi nổi lên, rõ ràng là Trọng Thủy thần tôn truyền thừa. Chương 630. Đây là ngươi bước ra Chương 630, đây là ngươi ư ta? Nhìn xem trước mặt truyền thừa chi môn mở ra, Tô Sảo Nhiên biểu lộ không khỏi sáng lên, đang định trực tiếp tiến vào không gian truyền thừa thời điểm, dấu ở chỗ tối, Tiêu Ngọc Bình rốt cục kiểm chế không được, cầm trong tay song đao hướng thẳng đến Tô Sảo Nhiên đánh tới. Theo Tiêu Ngọc Bình, Tô Sảo Nhiên cả người ngốc đứng tại chỗ, rất hiển nhiên một bộ không có phát giác được mình đánh lén bộ dáng, chỉ là một giây sau, Tiêu Ngọc Bình biểu lộ liền thay đổi, chỉ gặp Tô Sảo Nhiên trong nháy mắt quay người, rút kiếm, sau đó trực tiếp một kiếm liền đem hắn hai tay chém xuống tới. Cái gì? Tiêu Ngọc Bình một mặt không dám tin, hắn dấu kín kỹ thuật thế nhưng là cực kỳ khủng bố cho dù là thần vương đều chưa hẳn có thể tìm tới hắn, trước mặt Tô Sảo Nhiên lại là làm sao tìm được mình đây này. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Tiêu Ngọc Bình nhanh chóng bước ra, hai tay một lần nữa ngọc ra, chỉ là sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ sệt, hiện nay hắn tin tưởng Tô Sảo Nhiên là Ngô thị thương hội người, nếu không nói làm sao lại có như thế thực lực khủng bố đâu. Đạo hữu, việc này là ta không đúng, ta nguyện ý chịu nhận lỗi, không bằng dừng ở đây như thế nào, không muốn bại phôi hai thế lực lớn hữu nghị. Tiêu Ngọc Bình lúc này liền chịu thua đạo, hắn thật vất vả mới bò tới Côn Lôn Tông thần tử vị trí, tuyệt đối không thể viết gì chúc ở đây rồi. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Sảo Nhiên không ngăn Tiêu Ngọc Bình một bộ này, nhìn về phía Tiêu Ngọc Bình con ngươi bên trong tràn đầy lãnh sắc nói: "Đáng tiếc, nếu là ngươi không ra tay với ta, ta sẽ không so đo, nhưng đã xuất thủ, vậy liền phải bỏ ra đem đối ứng lại rồi, lên đừng đi." Dứt lời, Tô Sảo Nhiên không đợi Tiêu Ngọc Bình kịp phản ứng, liền đột nhiên vung ra một kiếm. "Không được." Theo Tô Sảo Nhiên một kiếm này rơi xuống, Tiêu Ngọc Bình con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một trận sợ hãi tử vong bao vây, không kịp phản ứng, chỉ có thể tế ra toàn thân toàn bộ bảo mệnh thần khí, muốn đem một kiếm này ngăn cản xuống tới. Cái này uy lực khủng bố cũng truyền khắp toàn bộ Trọng Thủy thần cảnh, nhưng Trọng Thủy thần cảnh bên trong thiên thần nhóm nhao nhao biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Trọng Thủy thần cảnh phương bắc, nội tâm vô cùng tò mò, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao tại nước Nặng Chi Hải phương bắc bộ phát ra khủng bố như thế thái. Nhưng hắn nhóm lại là đều không có đi qua, dù sao càng cường đại càng tiếp mệnh, khủng bố như thế tồn tại cũng không phải hắn nhóm có thể đến gần, nếu là sơ ý một chút bị giết tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Rất nhanh, Tô tiểu niên kiếm khí liền rơi vào tiêu ngọc bình chỗ tế ra thần khí phía trên, chỉ một thoáng Bình cũng giơ ba hướng phía trung quanh đánh tới, cái này khiến Tiêu Ngọc Bình nội tâm chấn động không gì sánh nổi, trước mặt Tô Sảo Nhiên thế mà đã có thần vương cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng như thế nào đi nữa, Tô Sảo Nhiên cũng chỉ là một giới Thiên Thần Định Phong thôi, ỷ vào thực lực của mình căn bản là không có cách chém giết có rất nhiều lá bài tẩy Tiêu Ngọc Bình, cho nên rất nhanh liền thấy được Tô Sảo Nhiên kiếm khí tiêu tán ra, mà Tiêu Ngọc Bình thần khí thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này, Tiêu Ngọc Bình rốt cục thở dài một hơi, cảm giác mình lại đi, nhìn về phía Tô Sảo Nhiên một mặt chân thành nói, "Đạo hữu, không bằng đến đây dừng tay như thế nào? Ta côn lôn tông nguyện ý như vậy làm ra bồi thường." Tiêu Ngọc Bình tự tưởng, lấy mình tại Côn Lôn Tông bên trong địa vị, nếu là Côn Lôn Tông biết nói tuyệt đối sẽ nguyện ý dùng nhiều tiền đến bảo đảm chính số dưới. Nhìn xem Tiêu Ngọc Bình dỡ được toàn lực của mình một kiếm, Tô Sảo Nhiên biểu lộ cũng không có thật bất ngờ, dù sao đối phương dù nói thế nào đều là một phương thế lực cao cấp thân tử, nếu là trên thân cũng có điểm ác chủ bài nói liền thế không nói được. Ta thừa nhận, lá bài tẩy của ngươi đích thật là rất nhiều, nhưng nếu là cho rằng có thể để cho ta đến đây dừng tay, vậy coi như 10 phần sai. Tô Sảo Nhiên tôn chỉ là, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, thần phận khó đảm bảo. Cho nên theo Tô Sảo Nhiên rất lợi dưới trong mắt, Tô Sảo Nhiên liền không còn lưu thủ, trực tiếp tế ra trong cơ thể Thiên Đế chúng. Ngô Nghị phàm bọn người có đồ vật, Tô Sảo Nhiên lại thế nào có thể không có đâu, lại thêm Tô Sảo Nhiên là ngô hảo người trọng yếu nhất, cho nên tại Tô Sảo Nhiên trong cơ thể Thiên Đế chúng cũng có trọn vẹn 10 cái nhiều. Mà liên tại Thiên Đế chúng xuất thế trong mắt, toàn bộ trọng thủy thần cảnh cũng thay đổi. Chỉ gặp toàn bộ trọng thủy thần cảnh không gian xuất hiện đạo đạo khe hở, hiển nhiên là không thể thừa nhận Thiên Đế chúng lực lượng, dù sao Thiên Đế chúng dù nói thế nào đều là thiên đế khí, nếu là trọng thủy thần cảnh có thể tiếp nhận kia mới kỳ quái. Mà theo Thiên Đế chúng xuất hiện Toàn bộ trọng thủy thần cảnh thần trí nhỏ đều cảm giác một trận vô cùng kinh khủng kiềm chế bao phủ toàn thân, cả người cứng ngắc vô cùng, không thể động đậy, dốc hết toàn lực một mặt vô cùng hoảng sợ nhìn về phía phương bắc, kia một nguồn xuất hiện tại trọng thủy thần cảnh bên trong thiên đế trung. Về phần trọng thủy thần cảnh bên ngoài, mặc dù có không gian bích lũy ngăn cản, nhưng thanh thế vẫn là không thể tránh khỏi truyền đến trọng thủy thần cảnh bên ngoài, chỉ gặp trọng thủy thần cảnh bên ngoài không gian dần dần xuất hiện mảnh vỡ, hiển nhiên là không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, cái này vô cùng quỷ dị một màn nhường tại trọng thủy thần cảnh bên ngoài chờ đợi các đại tông môn các trưởng lão sắc mặt cũng không biết động dung bắt đầu. Đến cùng là bậc nào lực lượng kinh khủng mới có thể để cho Trọng Thủy thần cảnh không thể thừa nhận. Cố lực lượng này, chỉ sợ là đều đạt đến thần đế cấp độ A. Nhất thời, tại Trọng Thủy thần cảnh bên ngoài chờ đợi các trưởng lão nhao nhao đưa tin cho nhà mình thế lực chi chủ, nhưng hắn nhóm đến đây cướp đoạt từ Trọng Thủy thần cảnh bên trong xuất thế cơ duyên ở trong đó, tự nhiên cũng đã bao hàm Côn Lôn Tông trưởng lão, chỉ là Côn Lôn Tông trưởng lão còn không rõ ràng lắm, đây là một trận đối với Côn Lôn Tông mà nói có tai họa ngập đầu hạo kiếp ở đây thần trích bên trong. Lý Ngọc Bình nhìn về phía Trọng Thủy thần cảnh phương hướng, biểu lộ ngưng. Trong vô cùng, hắn nội tâm đã có chỗ dự cảm. Chắc là phu nhân đối Tiêu Ngọc Bình động thủ mới có khủng bố như thế thanh thế, nếu không, không, có lý do khác có thể giải thích. Mà tại Trọng Thủy Thần cảnh bên trong, người khác đều cảm nhận được khủng bố như thế áp lực, thì càng đừng đề cập làm tiếp nhận trung tâm Tiêu Ngọc Bình. Lúc này Tiêu Ngọc Bình khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi, Tô Sảo Nhiên chỗ Tế Gia Thiên Đế Trung đã vượt qua hắn thấy biết đến bất luận một loại náo thần khí, thậm chí hắn cũng hoài nghi Thiên Đế Trung có còn hay không lạ thần khí. Tha mạng, để cho ta làm cái gì ta đều ngật ý, van cầu ngươi. Dốc hết toàn lực, Tiêu Ngọc Bình chỉ phun ra một câu nói kia. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói: Chết đi. Theo Tô tiểu nhân rút lời dưới, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ Thiên Đế trung bên trong tuôn ra, trong nháy mắt liền trực tiếp đem Tiêu Ngọc Bình trấn sát, cho dù là che chở ở Tiêu Ngọc Bình bất phẩm thần khí cũng vô pháp ngăn cản cỗ lực lượng này, trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Mà liên tại Tiêu Ngọc Bình bỏ mình trong nháy mắt, ở xa vô số năm ánh sáng bên ngoài Côn Luân Tông bên trong truyền ra một đường vô cùng phẫn nộ thanh âm. Đến cùng là ai? Dám đối ta Côn Luân Tông thần tử động thủ? Chương 631. Côn Luân Thần Đế ra tay, trọng thủy thần tôn sợ sệt. Chương 631. Côn Luân Thần Đế ra tay, trọng thủy thần tôn sợ sệt. Côn Luân Tông bên trong, Côn Luân Thần Đế khắp khuôn mặt là phẫn nộ biểu lộ, hắn không nghĩ tới lại có thể có người dám đối Tiêu Ngọc Bình động thủ, Tiêu Ngọc Bình chết việc nhỏ, nhưng liên quan đến hắn Côn Luân Tông mà nuôi, vậy nhưng liền chuyện lớn. Một giây sau, Côn Luân Thần Đế liền xuất hiện ở Côn Luân Tông Tông điện bên trong, theo hắn tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng tại Côn Luân Tông bên trong các trưởng lão liền đều nhận được tin tức, nhao nhao hướng phía Tông điện chạy đến. Không bao lâu liền đều xuất hiện tại Côn Luân Thần Đế trước mặt, đối Côn Luân Thần Đế liền trực tiếp ngự khí cung kính mở miệng nói, bái kiến Tông chủ. Hừ, đều đứng lên đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì thần tử vẫn lạc? Nghe được côn luân tân đế, ở đây các trưởng lão nhất thời biểu lộ cũng thay đổi, dù sao hắn nhóm cũng biết thần tử Tiêu Ngọc Bình Thiên Phú cùng bố cỡ nào, không nói khoa chương chút nào, nếu là theo lớp liền bộ điệu tu luyện, thần tử kém nhất thành tựu đều là thần tôn đỉnh phong, đồng thời có rất lớn xác suất đột phá đến thần đế. Hiện nay lại là Vô Lạc, ý vị này côn luân tông giai đoạn trước tại thần tử trên người đầu tư đều đem mất cả chì lẫn chài, đồng thời quan trọng nhất là, thần tử đại biểu hắn nhóm côn luân tông mặt mũi, hiện nay thần tử Vô Lạc chẳng phải là có người đem hắn nhóm côn luân tông mặt mũi đè xuống đất ma sát. Nếu là không thích đáng xử lý việc này, như vậy hắn nhóm Côn Luân tông chỉ sợ tại trong thần giới đen không có chút nào uy nghiêm có thể nói. Nghĩ tới đây, ở đây các trưởng lão nhất thời đều nổi giận, vô cùng phẫn nộ nói, cái gì? Lại có thể có người đối thần tử đạo thủ? Tông chủ, việc này cực kỳ nghiêm trọng, còn xin nhường lão hủ ra tay, vì thần tử báo thù. Tông chủ, không biết đến cùng là ai có lá gan lớn như thế đối thần tử đạo thủ. Còn xin tông chủ ra tay trấn sát này tộc, vì ta Côn Luân tông đoạt lại mất đi mặt mũi. Ngươi tông chủ ra tay, trấn sát tất tử. Nghe được các trưởng lão, Côn Luân Thần Đế hừ lạnh một tiếng nói. Không cần các ngươi đến sách giáo khoa tôn làm thế nào chuyện, thân tử rời đi tông môn đến cùng đi nơi nào. Bẩm báo tông chủ, Trọng Thủy thần cảnh mở ra, thân tử tiến về Trọng Thủy thần cảnh. Có cảm kích trưởng lão vội vàng ngậm miệng. Nghe vậy, Côn Luân thần đế không biết vì sao, nội tâm nổi lên một trận cảm rất xấu, nhưng hiện tại hắn đâm lao phải theo lao, việc quan hệ hắn Côn Luân tông mặt mũi, hắn tuyệt đối không thể hư. Cho nên chỉ gặp một giây sau, Côn Luân thần đế thân hình thoát một cái, liền trực tiếp hướng phía Trọng Thủy thần cảnh phương hướng tiến đến, một đám trưởng lão thấy thế vội vàng đi theo, muốn đợi cho tông chủ cần hỗ trợ thời điểm có thể kịp thời cung cấp trợ giúp. Cùng lúc đó, Trọng Thủy thần cảnh bên trong Tô Sảo Nhiên còn không biết Côn Luân Thần Đế đang theo lấy Trọng Thủy Thần Cảnh trên đường chạy tới. Lúc này Tô Sảo Nhiên chính nhìn xem xuất hiện trước mặt thân ảnh, biểu lộ có chút ngưng trọng, từ đối phương trên thân, Tô Sảo Nhiên cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời áp lực, điều này nói rõ đối phương ít nhất là thần hoàng cảnh phía trên tồn tại, mà lại liên quan tới trên người của đối phương, Tô Sảo Nhiên nội tâm đã có suy đoán, đó chính là Trọng Thủy Thần Cảnh chủ nhân, Trọng Thủy Thần Tôn. Chỉ gặp Trọng Thủy Thần Tôn xuất hiện về sau, liền đối với Tô Sảo Nhiên, ngữ khí vô cùng lo lắng nói: "Đạo hữu, còn xin ngươi nhanh lên đem chiếc chung này nhận lấy đi, ta Trọng Thủy Thần Cảnh sắp không chống đỡ nổi nữa." Ừm. Tô Sảo Nhiên gật đầu đáp ứng, trực tiếp đem Thiên Đế Trung Thu vào. Tại Tô Sảo Nhiên đem Thiên Đế Trung Thu vào về sau, Trọng Thủy Thần Tôn lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, vung tay lên, một cỗ lực lượng từ hắn trên thân tuôn ra, hướng phía Trọng Thủy Thần cảnh chung quanh tán đi, đem trước kia sắp bị Thiên Đế Trung đánh tan Trọng Thủy Thần cảnh cho chữa trị đem Trọng Thủy Thần cảnh chữa trị về sau, Trọng Thủy Thần Tôn mới nhìn hướng Tô Sảo Nhiên, lư khí vô cùng cung kính, hai tay ôm quần nói, "Bản tôn Trọng Thủy Thần Tôn, gặp qua đạo hữu." Nay Tô Sảo Nhiên lấy ra chiếc kia Thiên Đế Trung đến xem, Trọng Thủy Thần Tôn liền nhìn ra được, Tô Sảo Nhiên lai lịch tuyệt đối bất phàm, Thiên Đế Trung lực lượng cho dù là chính mình cũng lay không được. Cho nên theo bản năng, Trọng Thủy Thần Tôn liền đối với tại Tô tiểu nhân Tôn Sương trở thành đạo hữu. Mà Tô tiểu nhân thì là khoát tay áo, Lư Khí bình thản nói, tiền bối không cần như thế, vạn bối chính là vì truyền thừa của ngươi mà đến, còn xin tiền bối có thể đưa ngươi truyền thừa giao cho vạn bối, vạn bối nhất định sẽ không cô phụ truyền thừa của ngươi. Nghe được Tô tiểu nhân, Trọng Thủy Thần Tôn biểu lộ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô tiểu nhân bối cảnh đều như thế hùng hậu, thế mà còn để ý chính mình, cái này nhỏ nhỏ thần tôn định phong truyền thừa, cái này khiến Trọng Thủy Thần Tôn nội tâm có chút thụ sủng nhược kinh bắt đầu, vội vàng mở miệng nói, đạo hữu, mời tới bên này. Đối mặt với Trọng Thủy Thần Tôn thủ sủng lực kinh, Tô Sảo Nhiên nội tâm có chút im lặng, sớm biết cũng không cần thiên đế trung. Trên thực tế, Tô Sảo Nhiên trên thân vẫn tồn tại khác các chủ bài, chỉ là dùng thiên đế trung biết càng thêm gọn gàng mà thôi, lại không nghĩ rằng thế mà lại nhường Trọng Thủy Thần Tôn đối với mình như thế tôn tính, xem ra lần tiếp theo phải dùng động tính nhỏ một chút át chủ bài. Rất nhanh, Tô Sảo Nhiên liền bị Trọng Thủy Thần Tôn đưa vào đến không gian truyền thừa bên trong. Nhìn xem trước mặt quan khẩu, Trọng Thủy Thần Tôn trực tiếp mở miệng nói, "Đạo Hữu, đây cũng là lao phu truyền thừa, chỉ cần Đạo Hữu ngươi đưa tay đặt tại quan khẩu phía trên, liền có thể đạt được lao phu truyền thừa." Mà Tô Sảo Nhân thì là có chút chần chờ địa mở miệng dò hỏi, tiền bối, chẳng lẽ không cần chịu đựng cái gì khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm? Muốn cái gì khảo nghiệm? Có thể tìm tới lão phu không gian truyền thừa, đạt được truyền thừa la bàn, chính là thông qua lão phu lưu lại khảo nghiệm. Trong Thủy Thần Tôn một mặt chân thành nói, hắn mới không phải bởi vì thấy được Tô Sảo Nhân vô cùng kinh khủng nội tình, sợ hại Tô Sảo Nhân không thông qua mình lưu lại khảo nghiệm, dưới cơn nóng giận liền đem trọng thủy thần cánh đập, đến lúc đó mình có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu. Thấy thế, Tô Sảo Nhân cũng không còn cớ cầu, vươn tay ra liền đặt tại quang cầu phía trên, bắt đầu tiếp nhận trọng thủy thần tôn truyền thừa bắt đầu. Nhìn xem Tô Xảo Nhiên bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, trong Trọng Thủy Thần Tôn trên mặt lộ ra một vòng hai lòng biểu lộ, liền tình huống trước mắt mà nói, Tô Xảo Nhiên chính là thu hoạch được mình truyền thừa người lựa chọn tốt nhất. Thực lực cường đại nội thịnh, lại thêm kinh khủng thiên phú, tuyệt đối có thể làm cho mình Trọng Thủy Thần Tôn danh hào lại lần nữa vang vọng toàn bộ thần giới, mang theo truyền thừa của mình, Tô Xảo Nhiên nhất định có thể đăng lâm thần đế chi vị. Nhưng ngay tại Trọng Thủy Thần Tôn mà sức tưởng tượng tương lai thời điểm, Côn Luân Thần Đế cũng đã đã tới Trọng Thủy Thần cảnh bên ngoài. Tại đi tới Trọng Thủy Thần cảnh về sau, Côn Luân Thần Đế không nói hai lời liền dự định trực tiếp tiến vào Trọng Thủy Thần cảnh bên trong. Hắn ngược lại là muốn nhìn đến cùng là ai dám đối hắn côn lôn tông thần tử động thủ. Xung quanh, vô số tông môn tông chủ cũng đã đã tới trọng thủy thần cảnh xung quanh, hắn nhóm đều là từ nhà mình trưởng lão trong miệng biết được trọng thủy thần cảnh bên trong xuất hiện to lớn biến động mới chạy tới. Mà khi nhìn đến Côn Luân thần đế xuất hiện, đồng thời muốn xuất trước tiến vào đến trọng thủy thần cảnh bên trong thời điểm, một chút đến thế lực chi chủ đều ngồi không yên, nhao nhao bắt đầu ngăn cản bắt đầu Côn Luân thần đế, trong đó cũng tồn tại thần đế cảnh kinh khủng tồn tại. Chương 632. Ngăn cản, Lô Hạo Hóa giải khúc mắc. Chương 632. Ngăn cản, Lô Hạo Hóa giải khúc mắc. www Côn Luân, ngươi cái tên này là dự định làm cái gì đây? Ngay tại Côn Luân Thần Đế dự định tiến vào Trọng Thủy Thần cảnh thời điểm, cũng là bị một đường đột nhiên xuất hiện thân ảnh cho ngăn lại. Nhìn về phía đối phương, Côn Luân Thần Đế biểu lộ nhất thời khó nhìn lên, trên thân một cô áp suất thấp truyền ra, Thần Thạch Thần Đế, ngươi tránh ra cho ta, ta hiện tại có chuyện phải bận rộn, không rảnh chơi với ngươi. Mặc dù ta cũng rất muốn tránh ra, nhưng ta hiện tại cũng có chuyện phải bận rộn đâu, Trọng Thủy Thần cảnh bên trong xuất hiện dị biến, hẳn là ngươi Côn Luân Thần Đế muốn một người độc chiếm hay sao? Thần Thạch Thần Đế thở dài một hơi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, nghe vậy, Côn Luân Thần Đế biểu lộ hơi đổi Hẳn là thần tử chết chính là bởi vì trọng thủy thần cảnh bên trong dị biến mà đưa đến hay sao? Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình cũng muốn tận mắt, mắt thấy mới có thể biết được trận tướng. Nghĩ tới đây, Côn Luân Thần Đế hừ lạnh một tiếng nói, "Ta Côn Luân tông thần tử vẫn lạc tại trọng thủy thần cảnh bên trong, ta hiện tại liền muốn vào xem đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến ta Côn Luân tông thần tử vẫn lạc tại bên trong, nếu là ngươi muốn theo ta Côn Luân tông khai chiến, liền thế ngăn đón ta đi." Nghe được Côn Luân Thần Đế, thần thạch thần đế biểu lộ cũng thay đổi, hắn cũng nghe người Côn Luân tông cái này một vị thần tử kinh khủng, không nói khoa trương chút nào. Vãn đại đóng truyền thần đế người kế tục, nhưng là vẫn lạc tại trọng thủy thần cảnh bên trong, cái này khiến Côn Luân thần đế làm sao không sinh nghi đâu. Trong lúc nhất thời, thần thạch thần đế đều dự định tránh ra. Nhưng là ngay tại một giây sau, lại là có một đạo khắc thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Côn Luân thần đế nói thần tử vẫn lạc tại bên trong, liền thế thật vẫn là sao? Ta còn nói ta U Tuyết tông thánh nữ cũng vẫn lạc tại bên trong đâu, vậy có phải hay không ta cũng có thể trực tiếp đi vào đâu? Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện ở Thần Thạch Thần Đế cùng Côn Luân Thần Đế trước mặt. Khi nhìn đến đối phương trong mắt, Côn Luân Thần Đế cùng Thần Thạch Thần Đế biểu lộ hối đội, nhưng Thần Thạch Thần Đế rất nhanh liền khôi phục bình thường. Côn Luân Thần Đế thì là nghiến răng nghiến lợi nói: "U Tuyết Thần Đế, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi hồ nháo, tránh ra cho ta." "Ta nếu là không nhường đâu, ngươi muốn chiến liền chiến." U Tuyết Thần Đế mặc dù là một giới nữ tử, nhưng trên thân khí tức lại là không kém chút nào, nhìn về phía Côn Luân Thần Đế ánh mắt không chút nào tránh lui, thái độ cường ngạnh nói: "Tốt, vậy liền để ta tới gặp biết một chút U Tuyết Thần Đế cao chiêu." Côn Luân Thần Đế hiện tại đang tại nội nóng. U Tuyết Thần Đế đã dám khiêu khích mình, như vậy mình cũng không có khả năng nhịn được một hơi này, lúc này chính là làm. Nhưng ngay tại hai người muốn đánh thời điểm, Thần Thạch Thần Đế lại là đứng dậy, nhìn về phía Côn Luân Thần Đế ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra, "Côn Luân, ta còn là cảm thấy U Tuyết nói rất đúng, cho nên chúng ta vẫn là chờ một chút đi, theo ta được biết, còn có ba vị đạo hữu đang tại trên đường chạy tới chờ đến kia ba vị đạo hữu đến, chúng ta lại cùng nhau đi vào đi." "Ngươi?" "Cũng được, vậy thì chờ đến mặt khác ba vị đạo hữu đến vào lại." Côn Luân Thần Đế vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới. Dù sao nếu là Thần Thạch Thần Đế cùng U Tuyết Thần Đế cùng nhau động thủ, mình cũng không có như thế lớn năng lực, ương phó được hắn nhóm 2 tồn thần đế, dù sao tất cả mọi người chỉ là thần đế sơ kỳ mà thôi. Tại đáp ứng về sau, Côn Luân Thần Đế liền tới đến vừa bắt đầu lẳng lặng chờ lên, Thần Thạch Thần Đế cùng U Tuyết Thần Đế thì là bắt đầu trò chuyện. "U Tuyết, thật đúng là không nghĩ tới ngươi thế mà lại đến, nguyên bản còn tưởng rằng loại chuyện này hẳn là sẽ không câu lên hứng thú của ngươi đâu. Ta tới là bình thường chuyện, dù sao việc quan hệ thần đế cấp bậc lực lượng, nếu là một cái xử lý vô ý, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng gì." "Kia U Tuyết, liên quan tới ta truy cầu" Ngươi nhìn có phải hay không hẳn là cho ta một cái trả lời chắc chắn đâu? Chúng ta vẫn là trò chuyện trở về liên quan tới trọng thủy thần cảnh chuyện đi. Cái đó không sai, Lý Ngọc Bình đem tất cả đều thu hết vào mắt, hắn nội tâm đã có một thứ đại khái suy đoán, nếu là không, có đoán sai, mới động tĩnh hẳn là phu nhân diệt sát Tiêu Ngọc Bình tạm thành, mà bây giờ Côn Luân thần đế bởi vì việc này mà đến, chắc hẳn đợi chút nữa khó tránh khỏi cần giao thủ. Cho nên không chần chờ, Lý Ngọc Bình lúc này liền đem chuyện này đưa tin cho nô hậu, chuyện này đã vượt qua hắn xử lý năng lực, vẫn là giao cho gia chủ đến xử lý tốt một điểm. Cùng lúc đó, Lô Hạo cũng đã về tới Thiên Nhân Ngực, về tới Yên Viên giới bên trong. Tại về tới Yên Viên giới về sau, Lô Hạo liền dẫn đầu đi tới Ngũ Hành Thánh Địa trước đó, vẹn vẹn một chút liền thấy được đang tại trịu đựng lấy Ngô Lập khảo nghiệm Tần Thiên Vũ, giống chính là lúc trước mình khảo nghiệm Lý Thái Bạch bộ kia, chỉ là nội tâm vì Tần Thiên Vũ đáng thương một chút, Lô Hạo liền không ở ý bước nhanh hướng phía Ngũ Hành Thánh Địa trung ương tiến đến, rất nhanh, ôm đứa bé Tần Uyển liền xuất hiện ở trước mặt mình. Khi nhìn đến Lô Hạo trong mắt, Tần Uyển khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc biểu lộ, nhưng rất nhanh liền kích động mở miệng nói, "Gặp qua lão tổ." "Ừm." Lô Hạo nhẹ gật đầu đáp ứng. Mà Tân Uyển thì là nhớ lại cái gì, vội vàng mở miệng, "Lão tổ, ta hiện tại liền đi đem Ngô Lập theo đến." "Không cần, hắn đã qua tới." Nô Hạo lời nói rơi xuống trong đáy mắt, một thân ảnh liền từ bên ngoài đi tới, "Uyển Nhi, ngoại tôn đâu, nhanh cho ta ôm một cái." Nhưng là khi nhìn đến Ngô Hạo trong đáy mắt, Ngô Lập toàn thân cứng đờ, lúc này liền dự định quay người rời đi, dù sao mình bây giờ chỉ là thần tôn hậu kỳ thôi, còn không, có đem trên người mình chuyển sinh vết tích cho xóa đi, nếu là bị Thái gia gia phát hiện, chỉ sợ là biết không thể thiếu phiền phức. Chỉ là ngay tại Ngô Lập dự định rời đi trong đáy mắt, Ngô Lập ôm đứa bé, ngữ khí bình thản nói, "Thế nào?" Hiện tại liền ngay cả Thái gia gia đều không muốn nhìn tới sao? Theo Ngô Hạo rứt lời dưới, Ngô Lập bước chân dừng lại, một lúc sau chỉ gặp Ngô Lập cười khổ quay người, đối Ngô Hạo mở miệng nói, "Thái gia gia, ta nào dám, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại tu luyện còn chưa đủ, tính toán đợi đến đột phá đến thần đế lại cho Thái gia gia ngươi một kinh hỉ mà thôi." "Ai, đứa nhọng lốc, mặc kệ ngươi tu luyện tới cảnh giới gì, tại Thái gia gia xem ra, ngươi cũng là Thái gia gia ngoại tôn, điểm này sẽ không bởi vì thân phận của ngươi phát sinh biến hóa mà sinh ra cải biến, cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy." Ngô Hạo thở dài một hơi, Nhẹ nói, thường thường không có gì lạ nói lại là nhường nô lập nội tâm giận mình. Thái gia gia nói là có ý gì, hẳn là đã sớm nhìn ra thân phận của mình rồi hay sao? Nhưng còn không đợi nô lập mày cứu, nô hạo liền mở miệng nói, ngoại tôn của ngươi lấy tên rất hay không có, nếu là còn không, có lấy tên rất hay, không nếu như để cho ta tới lấy tên như thế nào? Ai, thật có thể chứ? Nghe được thái gia gia, tân huyền ngữ khí vô cùng kích động nói, hắn tự nhiên là biết lão tổ cường đại, không nói khoa chương chút nào, nếu có thể bị lão tổ đặt tên, như vậy trên cơ bản đều sẽ bị dự định thần đế cấp bậc tiên phú. Cho nên đang nghe được Thái gia gia muốn cho ngoại tôn của mình đặt tên thời điểm, Thần Uyển nhất thời liền kích động không thôi. Chương 633. Tiến về trọng thủy thần cảnh, ngũ đại thần đế tể tụ. Chương 633. Tiến về trọng thủy thần cảnh, ngũ đại thần đế tể tụ. 1 2. Cho dù là Nô Lập, nghe được Thái gia gia muốn vì ngoại tôn của mình đặt tên thời điểm, trên mặt biểu lộ đều là không cầm được kích động lên. Còn không có đâu, còn xin Thái gia gia ba tên. Nô Lập vội vàng mở miệng, mặc dù hắn biết được ngoại tôn của mình là đại năng chuyển thế, nhưng nếu là có thể được đến Thái gia gia chúc phúc, thu hoạch được càng cường đại hơn tiên phú, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Ngay vậy, Lô Hạo biểu lộ chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu bắt đầu đánh giá tại ngược mình đối với mình không ngừng kéo kẹt kéo kẹt cởi đứa bé. Hiện nay Lô Hạo, cho dù là không có hệ thống trợ giúp cũng có thể đem lai lịch của đối phương phải xem đến vô cùng rõ ràng, rất nhanh, lai lịch của đối phương liền đều xuất hiện trước mặt Lô Hạo tính, danh, không thân phận, Viễn Cổ Thần Điện điện chủ chuyển thế, chuyển thế trước đó tu vi, thần tôn đỉnh phong. Viễn Cổ Thần Điện a. Lô Hạo biểu lộ ngưng trọng, thầm nghĩ, đây là cái thứ nhất Viễn Cổ chuyển thế khí vận chi từ đâu? Lúc trước khí vận chi tử đều là tại Viễn Cổ về sau chuyển thế, mà Viễn Cổ thì là lúc trước thần giới cùng cấm kỵ nhất tộc khai chiến thời kỳ. Cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, Lô Hạo mới mở miệng, đã như vậy, như vậy liền cứ gọi hắn Tần Ngự thần đi. Nghe được Thái Gia Gia, Lô Lập cùng Tần Uyển lúc này liền nể hứng nghiệm xuống tới, nhưng là rất nhanh, Lô Lập liền nhớ tới tới cái gì, vội vàng mở miệng nói, Thái Gia Gia, đứa nhỏ này không phải hẳn là họ Ngô sao? Dù sao, nhưng còn không đợi Ngô Lập lời nói xong, Lô Hạo liền khoát tay áo, thở dài một hơi nhìn về phía hắn mở miệng nói, lúc trước cho dù là ngươi cô cô, ta đều không có nhường lý Thái Bạch ở rể đến chúng ta Ngô gia bên trong, hai tử trưởng thành, có lựa chọn của mình chúng ta thân là trưởng bối, hẳn là ủng hộ mới đúng, huống hồ, Trần Thiên Vũ đối với khế nói tới nói, cũng là một cái như ý lang quân, không phải sao? Mặc dù khảo hạch còn không có kết thúc, nhưng là tại Ngô Hạo chỗ xem ra, Trần Thiên Vũ chính là khế nói như ý lang quân, không, có chỗ thứ hai. Ngô Lập nghe vậy nội tâm vô cùng phức tạp, nhưng chung quy là không nói gì, thở dài một hơi nói ra, ta đã biết thái gia gia, chỉ là chuyện này vẫn là quá trọng đại, cho ta một chút thời gian cân nhắc đi. Ta đã biết, vậy ngươi liền hảo hảo suy tính một chút đi. Ngô Hạo thở dài một hơi, cũng không có cứng cầu, một ngày nào đó, Ngô Lập biết lý giải ý nghĩ của mình. Ngay tại Ngô Hạo trong Ngô Lập Mọi Tôn lấy xong tên về sau, lại là cảm giác được cái gì, lông mày không khỏi nhíu lại, một cỗ trầm thấp khí áp từ Ngô Hạo trên thân phát ra, nhường Ngô Lập cũng vì đó e ngại bắt đầu. Thái gia gia, xảy ra chuyện gì rồi? Hừ, lại có thể có người dám đối ngươi Thái Nãi mãi động thủ, ta nhìn hắn nhóm là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Ngô Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Mà nghe được Ngô Hạo, Ngô Lập nội tâm yên lặng vì đối với mình Thái Nãi mãi động thủ người mập miệng một giây đồng hồ, lại dám trêu chọc Thái Nãi mãi, thật là chán sống. Nhưng Ngô Lập nghĩ tới điều gì, có chút tràn đầy phấn khởi địa mở miệng nói, Thái gia gia Cho nên ngươi bây giờ muốn đi, vị thái nãi lại chỗ giữa sao? Mang ta lên như thế nào? Ngươi, ngươi không phải phải xử lý khẽ nói chuyện sao? Lô Hạo nhíu mày, dò hỏi, mà Ngô Lập thì là thở dài một hơi, mở miệng nói, chuyện này, nhờ Nguyễn Nhi làm là được, ta liền không cần lưu lại. Bộ dạng này sao? Cũng được, vậy thì đi thôi. Lô Hạo dứt lời, tâm niệm vừa đọc liền trực tiếp mang theo Ngô Lập rời đi hiên viên giới, hướng phía trọng thủy thần cảnh phương hướng tiến đến. Về phần Trần Thiên Vũ cùng Ngô Khinh Ngữ, thì là tại Ngô Lập rời đi trong nháy mắt liền từ cẩm tù trạng thái bên trong lui ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Thiên Vũ không ngừng mà thở, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, mới trong nào cảnh chuyện xảy ra cực kỳ chân thực, nhưng Tần Thiên Vũ đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ, dẫn đến cho dù là hiện tại Tần Thiên Vũ đều không thể phân biệt mình phải chăng còn tại trong nào cảnh. Nhưng nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, chần chờ một chút về sau Tần Thiên Vũ vẫn là khởi hành tiến về tìm mình đạo nữ. Rất nhanh, Tần Thiên Vũ liền tới đến Ngô Khinh Ngữ trước mặt, khi nhìn đến Ngô Khinh Ngữ về sau, Tần Thiên Vũ đứng tại chỗ, có chút không dám tiến lên, cuối cùng vẫn Ngô Khinh Ngữ thấy được Tần Thiên Vũ, vội vàng tiến lên quan tâm tới đến Tần Thiên Vũ tình huống, lo lắng vô cùng dò hỏi, "Thiên Vũ, Phụ thân hẳn không có làm khó dễ ngươi đi, ngươi bây giờ thế nào? Ta không sao, ngược lại là ngươi, Nhạc phụ không có làm khó dễ ngươi đi. Nghe được lời khinh ngữ, Tần Thiên Vũ rất nhanh liền kịp phản ứng, chắc hẳn hẳn là mình thông qua được Nhạc phụ cho mình hảo nghiệm, Nhạc phụ này mới khiến mình rời đi huyễn cảnh đi. Nghe vậy, Lô Khinh Ngữ lắc đầu nói, hắn là phụ thân của ta, làm sao lại làm khó dễ ta đây? Đúng rồi, hài tử đâu? Con của chúng ta ở đâu? Một hồi lâu về sau, Tần Thiên Vũ mới rốt cục nhớ tới, con của mình đi nơi nào? Mang Ngô Khinh Ngữ trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương biểu lộ, thẳng đến Tân Uyển ôm Tần Ngự Thần xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, Tần Thiên Vũ cùng Ngô Khinh Ngữ lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Thái gia gia trở lại qua, đồng thời cho các ngươi hải tử bàn cho tên, từ nay về sau liền gọi là Tần Ngự Thần đi. Tân Uyển nhìn về phía Tần Thiên Vũ cùng Ngô Khinh Ngữ, biểu lộ nghiêm túc nói: "Nghe vậy, Tần Thiên Vũ cùng Ngô Khinh Ngữ liếc nhau một cái, khắp khuôn mặt là vô cùng kích động biểu lộ, dù sao hắn nhóm đều biết Ngô gia lão tổ kinh khủng, không nói khoa chương chút nào, nếu có thể đạt được lão tổ chúc phúc, đã nói con của bọn hắn ngày khác thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Đa tạ lão tổ bạn tên." Tiên Thiên Vũ cùng Ngô Khinh Ngư đồng loạt cảm kích nói. Một lát sau về sau, Ngô Khinh Ngư mới có hơi chần chờ mở miệng nói, "Nương, cha đâu?" Tiên Tâm đi, cha ngươi chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lụa hũ, hắn đã có thể để cho Thiên Vũ ra, như vậy chính là tiếp nhận Thiên Vũ cái này con dễ, hiện tại hắn đi theo lão tổ có một số việc rời đi, cho nên ngươi không cần phải lo lắng." Tân Uyển khuôn mặt hiền lành nói, hắn cũng không rõ ràng Ngô Lập cùng lão tổ rời đi đi làm cái gì chuyện, nhưng cũng không lo lắng, dù sao có lão tổ ở bên người, làm sao có thể có người có thể bị thương đến Ngô Lập đâu mà lại nhìn về phía trong ngực Tần Ngự Thần, Tần Uyển trong đôi mắt một trận ánh sáng màu vàng nhế lên, khí vận chi đồng lặng yên phát động, giờ khắc này, Tần Ngự Thần khí vận cũng ở trong mắt Tần Uyển đều bày ra, rõ ràng là như là Ngô Lập như vậy thất bại. Nghe vậy, Tần Thiên Vũ cùng Ngô Khinh Ngư liếc nhau một cái, một giây sau, Tần Thiên Vũ liền vô cùng nghiêm túc tiến lên cầm Ngô Khinh Ngư tay, vô cùng chăm chú lại thâm tình nói ra, khẽ nói, đã nhạc phụ đáp ứng hôn sự của chúng ta, như vậy đời ta cũng sẽ không cô phụ người, nếu có vi phạm, nguyện đại đạo ma diệt. Từng, ta tin tưởng ngươi." Ngô Khinh Ngư đồng dạng thâm tình nói. "Tốt, các ngươi đến mang con của các ngươi đi." Lúc này, Tần Uyển xuất hiện phá vỡ hai người ôn nhu, đem Tần Ngự Thần giao cho Tần Thiên Vũ cùng Ngô Khinh Ngự, nhìn xem trong ngực đối bọn hắn còn kéo kẹt cười to Tần Ngự Thần, Tần Thiên Vũ cùng Ngô Khinh Ngự trên mặt đều hiện lên ra một vòng nụ cười hạnh phúc. Một bên khác, Trọng Thủy Thần cảnh bên ngoài, tại Vũ Tuyết Thần Đế về sau, rất nhanh còn lại hai đại thần đế, Thiên Kim Thần Đế cùng Cửu Vũ Thần Đế đều đi tới hiện trường, tại biết được Côn Luân Thần Đế muốn xuất trước tiến vào đến Trọng Thủy Thần cảnh về sau, Thiên Kim Thần Đế biểu lộ bình thản nói ra: "Côn Luân, ngươi nếu là muốn khai chiến, có thể tới theo ta khai chiến thử nhìn một chút." "Hử, ngươi muốn chiến liền chiến." Lúc này Côn Luân Thần Đế hỏa khí chính đại. Nghe đột thiên kim thần đế, một giây sau giữa hai người liền dương cung bạt kiếm bắt đầu, rất có một lời không hợp liền khai chiến tư thế, nhưng cuối cùng vẫn một bên Cửu Vũ thần đế đứng ra làm cùng Triệt lão. Chỉ gặp Cửu Vũ thần đế đứng dậy, đối hắn nhóm mở miệng nói, "Tốt, bây giờ không phải là các ngươi ra tay đánh nhau thời điểm, nếu như các ngươi muốn so tay một chút, trước tiên có thể rời đi nơi này lại nói, nhưng hiện tại, quan trọng nhất là đi vào trước đến trọng thủy thần cảnh bên trong, nhìn xem trọng thủy thần cảnh bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra." Lúc trước ở đây các đại thế lực các trưởng lão đều ra tay đem nơi này hình tượng cái xuống, sau đó đưa tin trở về, cho nên ở đây thần đế nhóm đều rõ ràng của lực lượng, kia tuyệt đối là thần đế cấp độ lực lượng, mà lại còn có rất lớn, có thể không chỉ là thần đế, nếu là có thể đạt được, đối với hắn nhóm nói không chừng có trợ giúp rất lớn. Theo Cửu U thần đế đứng ra, Thiên Kim thần đế cùng Côn Luân thần đế hừ lạnh một tiếng, mặc dù tình huống vẫn là khẩn trương, nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục động thủ. Chương 634. Lý Ngọc Bình vẫn lạc, Trọng Thủy thần tôn đứng dậy. Chương 634. Lý Ngọc Bình vẫn lạc, Trọng Thủy thần tôn đứng dậy. Tốt, đã người đã đông đủ, vậy chúng ta liền đi vào đi. Theo ngũ đại thần đế tề tụ một đường, U Tuyết thần đế mở miệng nói, còn lại thần đế tự nhiên là không có ý kiến. Nao nao hướng phía trước mặt trọng thủy thần cảnh tới gần. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, đối hắn nhóm không nói hai lời liền mở miệng nói, "Dừng lại, phu nhân nhà ta đang tại trong đó lịch luyện bất kỳ người nào cũng không thể can thiệp đến phu nhân nhà ta lịch luyện." Đứng ra chính là Lý Ngọc Bình, khi nhìn đến Ngũ Đại Thần Đế sắp tiến vào trọng thủy thần cảnh, cái này tất nhiên sẽ đối phu nhân lịch luyện tạo thành ảnh hưởng, cho nên Lý Ngọc Bình liền ngồi không yên, trực tiếp đứng ra muốn đem Ngũ Đại Thần Đế cả lại, cho dù hắn chỉ là một giới điệu thần đỉnh phong thôi. Mà nhìn thấy Lý Ngọc Bình đứng ra, Ngũ Đại Thần Đế lông mày cũng không khỏi điệu nhíu lại. Chỉ là điệu thần đỉnh phong lại dám ngăn cản chúng ta, muốn chết. Lúc này Côn Luân Thần Đế đang tại khí trên đầu, Thiên Kim Thần Đế thực lực cường đại, hắn đối Thiên Kim Thần Đế không động được tay, hẳn là còn không làm gì được một cái nho nhỏ Tích Thần Định Phong hay sao? Cho nên không đợi Lý Ngọc Bình lên tiếng lần nữa, Côn Luân Thần Đế tâm niệm vừa động, liền trực tiếp đem trước mặt Lý Ngọc Bình cho trấn sát rơi, đau một chút khổ đều không có. Bên cạnh, U Tuyết Thần Đế thấy cảnh này lông mày không khỏi hơi nhíu lại, không biết vì cái gì, hắn nội tâm từ đầu đến cuối có một loại cảm giác bất an, nhưng lại không biết từ đâu mà lên. Ta nói Côn Luân, một cái nho nhỏ điệu thần định phong thôi, có cần phải như thế đại phí khổ tâm sao? Cả hắn rời đi không tốt sao?" Thần Thạch Thần Đế thở dài một hơi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Côn Luân Thần Đế thì là hừ lạnh một tiếng, chỉ là địa thần, liền dám như thế nói với thần đế lời nói, không phải muốn chết là cái gì? "Tốt, đừng nói những thứ này, đi vào trước rồi nói sau." Đúng lúc này, Thiên Kim Thần Đế lần nữa mở miệng nói. Nghe vậy, U Tuyết Thần Đế cũng chỉ có thể đem nội tâm bất an cảm giác đè xuống dưới, đi theo tứ đại thần đế tiến vào trọng thủy thần cảnh bên trong. Mà liên tại ngũ đại thần đế muốn đi vào đến trọng thủy thần cảnh trong nháy mắt, còn tại trọng thủy thần cảnh bên trong trọng thủy thần tồn cảm thấy được, nhíu mày Chợt tâm niệm vừa động xuất hiện ở Côn Luân Thần Đế đám người trước mặt, biểu lộ bình thản nói ra: "Các vị đạo hữu, các ngươi đều đã là thần đế, chắc hẳn hẳn là không nhìn chúng bản tôn truyền thừa a. Cho nên, các ngươi đây là dự định làm cái gì đây?" Hừ, mới tại ngươi trọng thủy thần cảnh bên trong truyền ra một cỗ không thuộc về thần tôn lực lượng ba động, ngươi cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Thiên Kim Thần Đế nhìn về phía Trọng Thủy Thần Tôn, lư khí mang theo một cỗ chất vấn. Nghe vậy, Trọng Thủy Thần Tôn nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tô tiểu nhân tế ra thiên đế trung lại có uy lực lớn như vậy, thậm chí liền ngay cả ngũ đại thần đế đều hấp dẫn tới nhưng lại còn không đợi Trọng Thủy thần tôn mở miệng, một bên Côn Luân thần đế liền ngồi không yên, nhìn về phía Trọng Thủy thần tôn tức giận nói ra, "Trọng Thủy, ta Côn Luân tông thần tử vẫn lạc tại ngươi Trọng Thủy thần cảnh bên trong, ngươi cũng đã biết đến cùng là ai động thủ." Đem nó rao ra. Nghe được Côn Luân thần đế, Trọng Thủy thần tôn nội tâm nhất thời lộ bộ một chút. "Sẽ không như thế xảo đi, ta thật vất vả chọn chúng người thừa kế đánh chết Côn Luân tông thần tử." Trọng Thủy thần tôn tự nhiên là biết được Tô Xảo Nhiên là vì đánh giết người nào đó mới vận dụng khủng bố như thế thiên địa trùng, lại không nghĩ rằng lại là đánh giết Côn Luân tông thần tử, kể từ đó nói tất cả đều có thể giải thích thông được nhưng lại nhường trọng thủy thần tôn đem Tô Sảo Nhiên giao ra, đây tuyệt đối là không thể nào, dù sao Tô Sảo Nhiên lai lịch bất phàm, nội tình hùng hậu, nếu là có thể trưởng thành, ngày khác nhất định có thể thành tựu thần đế chi vị. Nghĩ tới đây, trọng thủy thần tôn liền hừ lạnh một tiếng nói, tiến vào thần cảnh bên trong lịch luyện nghĩ đến đều là tồn tại nguy hiểm, vẫn lạc chính là bình thường chuyện, vẫn là nói, người khác có thể vẫn lạc, liền ngươi côn lôn tông thần tử vẫn lạc không được, còn nữa, ta trong trạng thái mê man, nơi nào có như thế lớn kinh lịch quan sát trọng thủy thần cảnh bên trong tất cả, làm sao có thể biết được là ai đối ngươi côn lôn tông thần tử động thủ? Ngươi, muốn chết? Nhìn thấy Trọng Thủy Thần Tôn lại dám bộ dạng này nói chuyện với mình, Côn Luân Thần Đế lúc này liền nổi giận, không nói hai lời liền muốn đối Trọng Thủy Thần Tôn độc thủ, nhưng lại bị Cửu Vũ Thần Đế cho ngăn lại. Chỉ gặp Cửu Vũ Thần Đế đối Côn Luân Thần Đế là đầu, sau đó nhìn về phía Trọng Thủy Thần Tôn mà miệng, ngươi không biết ai đối Côn Luân tông thần tử động thủ chính là bình thường chuyện, kia lúc trước kia có vượt qua thần tôn lực lượng đâu? Luôn không khả năng cố lực lượng kia ngươi cũng không rõ ràng đi. Nghe vậy, Trọng Thủy Thần Tôn biểu lộ nhất thời có chút khó coi. Hồi lâu sau mới thở dài một hơi nói, liên quan tới cố lực lượng kia bản tôn đích thật là biết được một chút, nhưng này cố lực lượng cũng không thuộc về trọng thủy thần cảnh, mà là nguồn gốc từ tại tiến vào trọng thủy thần cảnh bên trong lịch luyện một vị nào đó hồi bối, các ngươi nếu là muốn biết được là ai, vậy thì chờ đến trọng thủy thần cảnh quan bế về sau lại tự hành giải quyết đi. A, thật sao? Kia nếu là chúng ta hiện tại liền muốn biết đâu. Thiên kim thần đế ngữ khí bất thiện nói, mà trọng thủy thần tôn càng thêm khó nhìn lên, đừng nói là hiện tại, liền xem như còn không có vẫn lạc thời điểm, đối mặt ngũ đại thần đế đạo thủ Hắn ngay cả chớp mắt công phu đều không tiên chỉ được, hẳn là chỉ có thể đệm Tô tiểu nhân giao ra hay sao. Ngay tại trọng thủy thần tôn xoán suất vô cùng thời điểm, một thân ảnh từ khi trọng thủy thần tôn sau lưng truyền đến. Cố lực lượng kia chính là ta truyền tới, mặc khác, Côn Luân tông thần tử cũng là ta động thủ xóa bỏ, ngươi nếu là muốn so đo, cứ việc hướng về phía ta tới đi. Chương 635. Côn Luân thần đế vẫn lạc. Chương 635. Côn Luân thần đế vẫn lạc. Chỉ gặp Tô tiểu nhân không biết khi nào đã đem trọng thủy thần tôn truyền thừa cho hấp thu xong tất, đồng thời đứng dậy. Khi nhìn đến Tô tiểu nhân đứng ra trong mắt, trọng thủy thần tôn biểu lộ hơi đổi. Có chút khó coi không thôi, nhưng bây giờ cũng không phải so đo thời điểm, Trọng Thủy Thần Tôn quay người nhìn về phía Côn Luân Thần Đế, chỉ gặp Côn Luân Thần Đế biểu lộ vô cùng phẫn nộ, khi biết là Tô Sảo Nhiên giết nhà mình thần tử thời điểm, tại Côn Luân Thần Đế trong lòng Tô Sảo Nhiên đã là một người chết. Côn Luân Thần Đế, con đường tu luyện bản thân liền tồn tại pháp hiểm, vẫn lạc chính là bình thường chuyện, cho ta một bộ mặt như thế nào? Việc này dừng ở đây, ta đến mẹ ngươi mới thôi, dám giết ta Côn Luân Tông thần tử, chết đi cho ta. Côn Luân Thần Đế giận dữ hét, ngay sau đó liền mặc kệ Trọng Thủy Thần Tôn ngăn cản, không chút nào còn giữ địa hướng phía Tô Sảo Nhiên đánh tới. Thần Thạch Thần Đế bọn người nhìn xem một màn này nhíu mày, nhưng cũng không có ý định ngăn cản, lúc này Côn Luân Thần Đế đang tại khí chiến đấu, cho dù ai đều không muốn lên đi chạm Côn Luân Thần Đế dù do, còn nữa, hắn nhóm cũng rất muốn biết trước mặt Tô tiểu nhân đến cùng có bản lĩnh gì, có thể tại chém giết Tiêu Ngọc Bình về sau còn dám đứng ra đối mặt Côn Luân Thần Đế. Nhìn xem Côn Luân Thần Đế động thủ, Trọng Thủy Thần Tôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đã Côn Luân Thần Đế muốn khang khang muốn chết, như vậy mình cũng sẽ không lại ngăn trở. Không sai, từ vừa mới bắt đầu trọng thủy thần tôn liền sẽ không cảm thấy Tô Xảo Nhân sẽ vẫn lạc, dù sao vẹn vẹn là Tô Xảo Nhân lúc trước xóa bỏ Tiêu Ngọc Bình chỗ tế ra thiên đế trung liền tổn tại chôn vùi lực lượng của mình, theo như cái này thì, Tô Xảo Nhân nội tình tuyệt đối cực kỳ khủng bố, còn nữa, đã Tô Xảo Nhân lựa chọn đứng ra, như vậy đã nói Tô Xảo Nhân tuyệt đối không sợ trước mặt Côn Luân thần đế, mình còn mủ quan tâm cái gì đâu. Mà còn không đợi Tô Xảo Nhân kịp phản ứng, Côn Luân thần đế liền tập đến hắn trước mặt, vươn tay liền hướng phía hắn cổ chộp tới. Nhưng ngay tại Côn Luân Thần Đế sắp bắt lấy Tô tiểu nhân trong tay mắt, một cỗ cảm giác từ vòng bao phủ Côn Luân Thần Đế toàn thân, nhường Côn Luân Thần Đế không thể động đậy, nhưng là tại còn lại tứ đại thần đế xem ra, Côn Luân Thần Đế ngay tại ngốc đứng tại chỗ, như là một bộ pho tượng. Xảy ra chuyện gì rồi? Thân Thạch Thần Đế biểu lộ vô cùng ngtrọng, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được một cỗ chẳng lành cảm giác. U Tuyết Thần Đế bọn người biểu lộ cũng đều đi theo ngưng trọng lên, chỉ có Tô tiểu nhân biết xảy ra chuyện gì, khóe miệng lộ ra một vòng tất cả đều nằm trong dự liệu biểu lộ, sau đó một giây sau, liền thấy được một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tô Sảo Nhiên, nhìn xem tại Tô Sảo Nhiên trước mặt Côn Luân Thần Đế, đôi hạo biểu lộ âm trầm. Mà khi nhìn đến Ngô Hạo trong ngay mắt, Côn Luân Thần Đế đám người biểu lộ hoảng sợ không thôi, chỉ vì hắn nhóm đều nhận ra Ngô Hạo thân phận. Cái gì? Vì cái gì Ngô tông chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này? T, hẳn là Ngô tông chủ là vì nữ nhân này tới. Tại cách đó không xa thần thạch thần đế bọn người nội tâm hoảng sợ không thôi, thầm nghĩ, nếu là Ngô tông chủ quả nhiên là vì nữ nhân trước mặt mà đến, như vậy chuyện hôm nay tuyệt đối không cách nào lành mà bị nô hạo khí tức cường đại cho trấn nhiếp Côn Luân Thần Đế rốt hết toàn lực mới rốt cục miễn cưỡng khống chế mình mở to miệng, vô cùng hoảng sợ nói: "Nô Tông chủ, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này?" "Vì cái gì? Hử, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì, bởi vì ngươi muốn động thủ đối phó người này, là ta đạo lữ, lý do này đầy đủ sao?" Nô Hạo nhìn về phía Côn Luân Thần Đế, ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý, mặc dù mình lưu trên người Tô Sảo Nhân Tiên Đế chúng có thể bảo vệ Tô Sảo Nhân không việc gì, Đồng thời còn có thể trấn sắt tất cả muốn đối Tô Sảo Nhiên động thủ tội đại, nhưng Côn Luân Thần Đế đã đối Tô Sảo Nhiên động thủ, như vậy liền mang ý nghĩa vẫn là từ mình tự mình động thủ diệt Côn Luân Thần Đế tốt một chút. Nghe vậy, Côn Luân Thần Đế nội tâm sợ hãi không thôi, đã đem Vân Lạc Tiêu Ngọc Bình mắng vài ức luận, trêu chọc ai không tốt, thế mà trêu chọc vị này đại thần đạo lư. Nhưng chuyện như là đã xảy ra, hiện tại quan trọng nhất là trước hết nghĩ biện pháp từ trước mặt đại thần trong tay sống sót, còn những cái khác chuyện, vậy thì chờ đến ngày sau hãy nói. Nghĩ tới đây, Côn Luân Thần Đế cưỡng ép gạt ra một bộ tiêu dung nói ra, "Nô tông chủ, ta không biết trước mặt thần nữ chính là ngươi đạo lư." Nếu là biết, quả quyết không dám mạo hiểm phượng, còn xin Ngô tông chủ có thể nhìn thấy ta không hiểu chuyện vấn thượng, cho ta một cái bồi lễ nói xin lỗi cơ hội, ta nguyện ý làm xảy ra chuyện gì đến chịu nhận lỗi. Hú hổ, ta Côn Luân tông thần tử cũng đã vẫn lạc. A, ý của ngươi là, chuyện này nhường bạn Tôn cho ngươi một bộ mặt, như vậy bỏ qua. Ngô Hạo cười lạnh một tiếng, một luồng áp lực vô hình bao phủ Côn Luân thần đế toàn thân tâm, nhường Côn Luân thần đế sợ hãi không thôi, cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra được, lúc này Ngô Hạo nổi giận, cho nên Côn Luân thần đế vội vàng lắc đầu, không dám. Làm sai chuyện, liền cần tiếp nhận trừng phạt, đã ngươi dám đối ta đạo lư đạo thủ? Như vậy, liền lên đường đi. Theo Ngô Hạo rút lời dưới, Côn Luân Thần Đế con ngươi rồ lên, nhưng còn không đợi hắn đang làm những gì, Ngô Hạo liền trực tiếp động thủ tiêu diệt đi rơi mất, tốc độ nhanh chóng thậm chí nhường cách đó không xa thần thạch thần đế bọn người căn bản không có kịp phản ứng. Nhìn xem Ngô Hạo dễ dàng như vậy liền xóa bỏ Côn Luân Thần Đế, thần thạch thần đế cho tứ đại thần đế nội tâm sợ hãi không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Hạo cư nhiên như thế sát phạt quá đoán, phải biết đây chính là một tồn thần đế. Nhưng còn không đợi hắn nhóm nói cái gì, Ngô Hạo liền nhìn về phía cái gì, chỉ một thoáng một cỗ vô hình áp lực liền bao phủ tại hắn nhóm trên thân, nhường hắn nhóm toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Hồi lâu sau, Lô Hạo mới rốt cục mở miệng, giọng nói vô cùng vì băng lãnh, các ngươi chính là cùng Côn Luân Thần Đế cùng một bọn tồn tại, nhưng nghệ tình các ngươi cũng không có địch thủ, cho nên không cần nhận lấy cái chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hiện tại phạt các ngươi rơi xuống thần đế chi cảnh, vạn năm về sau nhưng khôi phục lại thần đế, các ngươi như nguyện. Nghe được Lô Hạo, thần thạch thần đế đám người nội tâm đều chìm sum xuống, dưới, có thể tu luyện tới thần đế, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cửu gia, nếu là rơi xuống đến thần tôn đỉnh phong, chỉ sợ là ngày xưa cửu gia đều sẽ tìm tới cửa tính sổ sách. Nhưng bây giờ cũng không phải hắn nhóm cân nhắc điểm này thời gian, nếu là không đáp ứng xuống tới, không đợi hắn nhóm cửu ra tìm tới cửa, Ngô Hạo hôm nay liền có thể trấn sát hắn nhóm ở nơi này, mà lại, liền tình huống trước mắt đến xem, đây đối với Ngô Hạo mà nói không tính là việc khó gì. Nghĩ tới đây, Thần Thạch Thần Đế trước tiên mở miệng, ngữ khí bất đắc dĩ nói, "Chúng ta nguyện ý." Theo Thần Thạch Thần Đế mở miệng đáp ứng, một bên đú Tuyết Thần Đế bọn người thấy thế cũng chỉ có thể đều đáp ứng đợi cho Tứ Đại Thần Đế đều đáp ứng. Ngô Hạo không nói hai lời, trực tiếp mở miệng nói, "Ta hôm nay lấy vạn đạo thiên đế chi danh ban thưởng trách phạt, phạt các ngươi rơi xuống thần đế chi cảnh." Vạn năm về sau nhưng lại lần nữa khôi phục thần đế chi cảnh. Vạn đạo chu giám. Chương 636. Lấy vạn đạo tiên đế chi danh phục sinh lý ngọc bình. Chương 636. Lấy vạn đạo tiên đế chi danh phục sinh lý ngọc bình. Theo Ngô Hạo rút lời dưới, một giây sau, chỉ gặp Ngô Hạo trên thân hiện ra một cỗ cường đại lực lượng ba động, lóe mắt vô cùng lộng lẫy quang mang từ Ngô Hạo trên thân phun ra, hướng phía toàn bộ thần giới rải mà đi, vẹn vẹn chớp mắt công phu liền rải đến toàn bộ thần giới, cường đại như thần đế, nhỏ yếu như phàm nhân, đều nghe được Ngô Hạo. Chỉ một thoáng, vô số tồn tại nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Hạo phương hướng. Muốn nhìn rõ ràng đạo ánh sáng, kia bên trong tồn tại đến cùng là vực nào sáng chói dáng người, nhưng là căn bản thấy không rõ, tựa như là không muốn bị người thấy rõ ràng đồng dạng. Mà trọng thủy thần cảnh bên này, thần thạch thần đế bọn người nghe được nô hạo, nội tâm chấn động không gì sánh nổi, hắn nhóm trước kia suy đoán nô hạo chính là thần đế đỉnh phong cảnh tồn tại, nhưng bây giờ theo nô hạo mở miệng, tất cả đều rõ ràng tại tâm, nô hạo chính là thần đế phía trên thiên đế cảnh tồn tại. Cái này khiến hắn nhóm nội tâm cũng không khỏi thở dài một hơi, may mắn không có phản kháng, nếu không, nói không chừng hiện tại hắn nhóm liền đã bước côn luân thần đế theo góc đúng lúc này. Lôi Hạo nói cũng như ngày khiến giống như rơi vào thần thạch thần đế đám người trên thần, tứ đại thần đế đang đối mặt nô hạo lực lượng thời điểm, căn bản không có chống, cự cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân cảnh giới từ thần đế sơ kỳ rơi xuống đến thần tôn đỉnh phong, mặc dù chỉ là rớt xuống một cái. Tiểu cảnh giới, nhưng trong đó mang tới thực lực sai biệt có thể nói là ngải chênh lệch địa cách, một vạn tôn thần tôn đỉnh phong cộng lại đều chưa hẳn là một tôn thần đế đối thủ. Chỉ là có tốt, nô hạo chỉ là phạt hắn nhóm rơi xuống thần tôn đỉnh phong vạn năm thôi, vạn năm về sau liền sẽ khôi phục lại thần đế, cho nên cái này thời gian vạn năm bên trong liệu thấp một điểm là đủ. Bản tôn như thế đối đãi các ngươi, Các ngươi lòng đang nhưng có oán hận. Lô Hạo nhìn về phía Thần Thạch Thần Đế bọn người, cả người tư thái cực kỳ cao ngạo, như là Cửu Thiên Chi Thượng thần trích đối mặt với Ngô Hạo, Thần Thạch Thần Đế bọn người không khỏi cười khổ một tiếng nói, tự nhiên là có oán hận, nhưng tất cả những thứ này đều là chúng ta tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội. Thần Thạch Thần Đế bọn người nội tâm rõ ràng, đối mặt với Ngô Hạo thời điểm nói dối cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng bằng nói thẳng ra mình chân thực ý nghĩ, mà lại, lấy Ngô Hạo thực lực, căn bản sẽ không để ý hắn nhóm, ăn ngay nói thật nói không chừng còn có thể nhường Ngô Hạo xem trọng hắn nhóm vài lần đâu. Tốt, hiện tại các ngươi có thể ly đi. Việc này dừng ở đây rồi." Lôi Hạo khoát tay áo, tuyên bố chuyện này dừng ở đây, Thần Thạch Thần Đế bọn người lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, sau khi cáo từ liền quay người vội vàng địa rời đi đợi cho Tứ Đại Thần Đế vội vàng rời đi về sau, Lôi Hạo mới quay người nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, cùng sau lưng Tô Sảo Nhiên sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi trọng thủy thần tôn. Xin ra mắt tiền bối. Không đợi Ngô Hạo mở miệng, sau lưng Tô Sảo Nhiên trọng thủy thần tôn không nói hai lời liền đối với Ngô Hạo quỳ một chân trên đất, lực khí vô cùng cung kính mở miệng nói. "Ma Ngô Hạo chỉ là khoát tay áo, liền đem trọng thủy thần tôn cho đỡ lên, ngay sau đó không tiếp tục để ý trọng thủy thần tôn. Đối tô Sảo Nhiên nói ra, "Ngươi không sao chứ? Nếu không phải Lý Ngọc Bình liên hệ ta, ta cũng không biết ngươi gặp được loại chuyện này." Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên sắc mặt có chút thay đổi, nhưng vẫn là chăm chú vô cùng nói ra, "Bởi vì ta nghĩ dưỡng vào thực lực của mình mà lên, không muốn trở thành bình hoa của ngươi, muốn quang minh chính đại trở thành đứng tại bên cạnh ngươi nữ nhân." Thế thế, Lô Hạo cũng không tốt nói cái gì, dù sao cũng là nữ nhân của mình, mình còn có thể làm sao đâu, đành cưỡng chịu nàng đi. Nhưng vào lúc này, Tô Sảo Nhiên nhớ lại cái gì, hơi nghi hoặc một chút địa ở miệng, "Kỳ quái, Ngọc Bình đi nơi nào?" Nghe được Tô Sảo Nhiên, Lô Hạo nhíu mày, Trong đôi mắt một trận lưu quang hiện lên, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, hắn đã vất lạc. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, vô luận là thời gian vẫn là không gian đều ngăn không được Ngô Hạo nhìn trộm, cho nên vẹn vẹn một chút, Ngô Hạo liền đã nhìn ra Lý Ngọc Bình đã chết tại Côn Luân thần đế trong tay. Nghe được Lý Ngọc Bình vất lạc, Tô Sảo Nhiên sắc mặt một trận tái nhợt, hắn không nghĩ tới đi theo mình lâu như vậy Lý Ngọc Bình sẽ vất lạc. Đây là hắn lần thứ nhất biết mình quen thuộc người vất lạc, cho dù là mình dưỡng phụ Lâm Thiên Ý hiện nay đều đã phi thăng thượng giới lăn lộn một cái vĩnh sinh bất tử đại la kim tiên lam. Nhưng lạ rất nhanh, Tô Sảo Nhiên liền nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Ngô Hạo ngữ khí mang theo trầm mông nói: Phu quân, ngươi cường đại như thế, hẳn là có biện pháp đem Ngọc Bình cấp cứu trở về, đúng không? Đối mặt với Tô Xảo Nhiên cần cầu, Nô Hạo nhịn không được thở dài một hơi, tại Tô Xảo Nhiên một mặt kỳ vọng ánh mắt bên trong, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu nói, "Đích thật là có." Nguyên bản Nô Hạo cũng không tính đem Lý Ngọc Bình cấp cứu trở về, dù sao đối với Ngô Hạ mà nói, Lý Ngọc Bình chỉ là một cái không quan trọng người thôi, nếu không phải lúc trước mình cứu được Lý Ngọc Bình, Lý Ngọc Bình đã sớm vất lạc. Nghe được Nô Hạo nói có, Tô Xảo Nhiên lập tức làm đúng nói, "Kaka, vãn, cầu ngươi nhà, có thể hay không đáp ứng yêu cầu của ta, đem Ngọc Bình cấp cứu trở về?" Đối mặt với Tô Sảo Nhiên núng núng, Lô Hạo kém chút nhịn không được, má mũi đều nhanh muốn phun ra ngoài, cô nàng này đến cùng là từ đâu học được một bộ này, nhưng không thể không nói, một bộ này đối với hiện nay Lô Hạo tới nói, vẫn là cực kỳ hữu dụng. Cho nên Lô Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Ta đã biết." Dứt lời, Lô Hạo liền một bước rơi xuống, ánh mắt vô cùng chăm chú, cả người khí tức trên thân biến đổi theo, lộ ra cực kỳ cao quý thiên linh, sau đó một giây sau, Lô Hạo mở miệng, lời nói mỗi chữ mỗi câu rơi xuống, như là thần dụ. "Ta lấy vạn đạo tiên đế chi danh, phục sinh lý Ngọc Bình." Theo Lô Hạo dứt lời dưới, Toàn bộ thần giới hoàng hốt một trận chấn động, trong thủy thần cảnh không gian trung quanh một trận lưu chuyển, vô vật lẻ lẻ điểm sáng từ thần giới chúng quanh vọt tới, một giây sau, liền hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ biến thành lý ngọc bình bộ dáng. Thấy cảnh này, Tô Sảo Nhiên nội tâm không khỏi vui mừng, nhưng còn không đợi hắn tiến lên, Lôi Hạo Long mày lại là nhịn không được nhíu một cái, thấy thế, Tô Sảo Nhiên một mặt lo lắng mà tiến lên quan tâm tới đến Mộ Hạo, "Phu quân, ngươi thế nào?" "Không có việc gì, chỉ là một chút nhỏ phản vẻ thôi, tại ta mà nói còn không tính cái gì." Mỗi một vị vẫn lạc tồn tại, trên cơ bản đều là căn cứ vào thần giới nhân quả, có thể nói vẫn lạc Như vậy chính là mệnh trung chú định lựa chọn, mà Ngô Hạo đem chết đi tổn tại cho phục sinh, như vậy liền tương đương với sáng tạo ra tới mới thời đại tuyến, như vậy phần này to lớn nhân quả tự nhiên là sẽ cho Ngô Hạo mang đến to lớn phản vẻ. Cho nên có thể nói, nếu không phải là Ngô Hạo thực lực cường đại, nói không chừng cũng biết bởi vì phục sinh Lý Ngọc Bình chuyện này mà thụ thường không nhỏ. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên nội tâm một trận tự trách, nhìn không được mà mở miệng, tại sao có thể như vậy con, nếu là ta biết có thể như vậy, liền sẽ không để ngươi phục sinh Ngọc Bình. Không có việc gì, ta đều nói một điểm nhỏ phản vẻ mà nói, tại ta mà nói, ngươi vui vẻ càng trọng yếu hơn một điểm. Nô Hạo nhìn về phía Tô Thiển Nhiên trấn an nói, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu cười, thấy thế, Tô Thiển Nhiên nội tâm cảm động không thôi, trực tiếp tiến lên ôm thật chặt lấy Nô Hạo, hoàn toàn mặc kệ một bên vừa phục sinh lý Ngộ Bình, cùng lúng túng không thôi Ngô Lập cùng Trọng Thủy Thần Tôn. Chương 637. Hơn 5 năm vào cấm kỵ. Chương 637. Hơn 5 năm vào cấm kỵ. Đa Tạ tiền bối ra tay xóa bỏ côn luân thần đế, xin nhận ta cúi đầu. Trọng Thủy Thần Tôn nhìn về phía Nô Hạo, không nói hai lời liền cong người chào Đa Tạ. Nhưng Nô Hạo chỉ là khoát tay áo, không liên quan tới người, hắn đã dám đối xảo nhiên độc thủ như vậy liền phải làm tốt tiếp nhận tất cả hậu quả chuẩn bị. Nghe vậy, Trọng Thủy Thần Tôn ngạc nhiên, chợt cười cười không còn nói cái gì, mà là giật ra đề tài nói. Đã nơi này nguy cơ đã giải quyết, như vậy ta cũng hẳn là như vậy tản đi. Theo Trọng Thủy Thần Tôn rút lời dưới, hắn thân hình cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán, nhìn xem một màn này, Tô Sảo Nhiên biểu hiện trên mặt có chút trầm thấp, nhưng cũng không có thật bất ngờ, dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết được Trọng Thủy Thần Tôn chính là hồi lâu trước đó liền vẫn lạc tồn tại, hiện nay cũng chỉ là một vòng tản niệm thôi. Đa tạ chủ nhân ra tay, nếu không ta nhất định vẫn lạc. Lúc này, Lý Ngọc Bình rốt cục có cơ hội Đi tới Ngô Hạo trước mặt vô cùng nghiêm túc đáp tạ đạo, hắn tự nhiên là biết được mình đã vất lạc, nếu không phải là Ngô Hạo ra tay, chỉ sợ thật chết chắc. Ngô Hạo cũng chỉ là khoát tay áo, ngữ khí vô cùng bình thản nói ra, "Không sao, chỉ là việc rất nhỏ thôi, dù sao ngươi là vì xảo nhân mới vất lạc, ta cứu ngươi chính là thuộc bổn phận của ta." Nhìn xem Ngô Hạo vô cùng to lớn dáng người, Lý Ngọc Bình liều mạng đè nén đối Ngô Hạo thích, sớm tại Ngô Hạo cứu được mình thời điểm mình liền đối với Ngô Hạo phương tâm ngầm cho phép, chỉ là hắn rất rõ ràng, Ngô Hạo chính là hắn vô luận như thế nào đều chạm đến không đến tổn tại, lại thêm Ngô Hạo đối với phu nhân yêu thích chỉ có thể chú định ngôi hạo là mình trong nội tâm treo ở cựu thiên chi thượng sờ mà không được một vòng ánh trăng sáng. Mà đối với Lý Ngọc Bình nội tâm ẩn nấp lấy ý nghĩ, tự nhiên là tránh không khỏi ngôi hạo cảm giác, nhưng ngôi hạo cũng không tính đối với cái này làm ra đáp lại, dù sao, thực lực của mình chú định sẽ có rất nhiều người thích mình, mình không có khả năng bởi vì người khác thích mình liền thích người khác, nếu là xây một cái thích một cái, kia ngôi hạo cũng ngựa giống khác nhau ở chỗ nào. Lúc này, Ngô Lập cuối cùng mở miệng. Thái Naãn Mại, đã lâu không gặp. Ngô Lập, đã lâu không gặp, không nghĩ tới trong chớp mắt người đã đột phá đến Thái Naãn Mại cảnh ngưỡng vọng ta trình độ đâu. Nhìn xem trước mặt khuôn mặt không đổi nô lập, Tô Sảo Nhiên cảm khái nói, mình tu hành thời gian muốn so những vạn bối này lâu hơn nhiều, nhưng là còn kém rất rất xa mình những bọn tiểu bối này. Nghe vậy, nô lập một trận xấu hổ, mặc dù Thái Nạiễn Nại tu vi muốn so mình thấp, nhưng mình cũng không dám tại Thái Nạiễn Nại trước mặt tự cao tự đại. Thế là chỉ gặp nô lập một trận ha ha giật ra chủ đề, mở miệng nhìn về phía nô hạo nói, Thái gia gia, đã nơi này ta sự tỉnh giải quyết xong, vậy ta liền đi trước. Ừm, đi thôi. Nô hạo khoát tay áo, cũng không có ngăn cản, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết nô lập là dự định đi theo mình ra, từ đó rời đi hiên viên rồi. Rất nhanh, Ngô Lập liền từ hắn nhóm trước mặt biến mất không thấy đợi cho Ngô Lập rời đi về sau, Tô Thiển Nhiên mới mở miệng tò mò dò hỏi: "Phu quân, Ngô Lập đây là muốn làm cái gì đi?" Hắn: "Hắn, hắn có hắn con đường của mình muốn đi." Ngô Hạo nhìn qua Ngô Lập đi xa phương hướng, ánh mắt vô cùng thâm thúy nói: "Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau gặp mặt thời điểm, Ngô Lập cũng đã khôi phục lại thần đế chi cảnh đi." Tô Thiển Nhiên nhìn thấy Ngô Hạo cũng không tính nói rõ ràng, cho nên cũng không có ý định tiếp tục truy vấn, mà là mở miệng nói: "Tốt, chúng ta cũng trở về đi thôi, lần này thu hoạch tương đối khá, ta đoán chừng cũng muốn lắng đọng tốt một đoạn thời gian." Tiếp nhận trọng thủy thần tôn truyền thừa, lại thêm những năm này tại thần giới bên trong du lịch, Tô Sảo Nhiên đoán chừng trở về bế quan có thể xung kích đến thần vương chi cảnh. Lô Hạo nhẹ gật đầu, chợt vung tay lên mang theo Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình hướng phía Hiên Viên giới phương hướng đối đến trở về. Chỉ còn lại quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, dường như tất cả đều không có xảy ra, ngoại trừ vẫn lạc côn luân thần đế. Rất nhanh, trong chớp mắt thời gian liền đi qua vạn năm lâu. Thần giới bên ngoài, rốt cục, rốt cục đi vào cấm kỵ giới bên dưới. Nhìn xem trước mặt gần trong gang cấp cấm kỵ giới, ngũ nghị phàm bọn người vô cùng kích động, trải qua vạn năm đi đường, cũng tại hỗn độn hư vô chi địa bên trong tao ngộ nguy hiểm, Ngô Nghị Phạm bọn người rốt cục đi tới cấm kỵ giới bên dưới. Nhìn qua trước mặt cấm kỵ giới giới bích, Ngô Nghị Phạm nhìn về phía Ngô Nhất Đạo bọn người, ngữ khí vô cùng nghiêm túc dặn dò, tiếp xuống chúng ta liền muốn tiến vào tại cấm kỵ giới, nhớ lấy, ngàn vạn không được tiết lộ trên người chúng ta thần giới lực lượng, nếu không nói sợ rằng sẽ bị cường đại cấm kỵ phát hiện, đến lúc đó chỉ sợ lao tổ đều không thể cho chúng ta trợ giúp. Ừm. Ngô Nhất Đạo bọn người tự nhiên cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Khi lấy được Ngô Nhất Đạo đám người hứa hẹn về sau, Ngô Nghị Phàm mới nhìn hướng trước mặt cấm kỵ giới giới bích, hít sâu một hơi, chập vươn tay ra, có chút dùng sức phía dưới liền đem cấm kỵ giới giới bích cho xé mở. Tiến nhanh đi. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm bọn người liền đều tiến vào cấm kỵ giới bên trong, mà theo hắn nhóm đều tiến vào cấm kỵ giới bên trong, giới bích phía trên lỗ hổng trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, mà cái này cũng mang ý nghĩa Ngô Nghị Phàm đám người đã tiến vào cấm kỵ giới bên trong. Khi tiến vào đến cấm kỵ giới trong nháy mắt, Ngô Nghị Phàm đám người lông mày liền nhịn không được nhíu lại, chỉ gặp cấm kỵ giới bên trong ở khắp mọi nơi đều là chẳng lành cấm kỵ lực lượng. Đây đối với Ngô Nghị Phạm bọn người mà nói sinh ra cực lớn khó chịu, nhưng lấy hắn nắm thực lực cường đại cũng là có thể miễn cưỡng chèo chống mấy chục vạn năm không được cấm kỵ lực lượng ăn mòn biến thành cấm kỵ. Nhưng nếu là đổi lại nhỏ yếu thân trí, chỉ sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn biến thành không có thần trí cấm kỵ. Chỉ là khi tiến vào đến cấm kỵ giới về sau, Ngô Nghị Phạm lại là đã nhận ra cái gì, mày nghiu lại đến sâu hơn. Vì cái gì? Cấm kỵ giới bên trong cấm kỵ tồn tại bản thân linh trí. Tại Ngô Nghị Phạm cảm giác bên trong, cấm kỵ giới bên trong cấm kỵ nhóm đều tồn tại bản thân linh trí, không giống như là lúc trước xâm lấn thần giới thời điểm như vậy, cũng không có thần trí chỉ là biết giết chóc máy móc, trước điều tra một cái đi, cũng không biết là tình huống như thế nào." Lô Tiên Lịch lúc này mở miệng nói, tại Hỗn Độn hư vô chi địa bên trong hơn vạn năm thời gian, mặc dù không cách nào dựa vào hấp thu Hỗn Độn hư vô chi địa lực lượng đến để tăng thực lực, nhưng cũng may hắn nhóm trên thân tồn tại hùng hậu nội tình, cũng là đầy đủ trợ chống hắn nhóm thường ngày tu luyện, cho nên cho dù là Thiên Phú không bằng Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng đã thối đến thần tôn sơ kỳ, chỉ là cũng không có đạt được thần giới đại đạo chứng nhận, cho nên chỉ có thể coi là được là. Nửa bước thần tôn Mà Ngô Nghị Phàm cùng Lô Nhất Đạo thì là đều đã đột phá đến Thần Tôn đỉnh phong, chỉ cần trở lại thần giới độ kiếp liền có thể coi là chân chính Thần Tôn đỉnh phong. Về phần Ngô Đạo Tiên thì là muốn so Ngô Nghị Phàm cùng Lô Nhất Đạo kém không ít, chỉ là Thần Tôn trung kỳ thôi, dù sao Ngô Đạo Tiên quá độ tại ý lại hệ thống, hiện tại đổi lại tự thân tu hành, tự nhiên là muốn so Ngô Nghị Phàm bọn người chậm hơn không ít. Lô Trần Ách thì cũng là Thần Tôn trung kỳ mà thôi. Theo Ngô Tiên nịch mà miệng, Ngô Nghị Phàm bọn người nhẹ gật đầu. Thân hình cũng theo đó từ cấm kỵ giới bên trong biến mất không thấy gì nữa, mà đối với thần giới thần Trích tiến vào cấm kỵ giới bên trong, lúc này đã bế quan xung kích đại thiên đế phía trên cảnh giới, cho nên cũng không hiểu biết chuyện này. Chương 638. Chia ra hành động, Lô Thiên Nguyên rời đi, Chương Thiên Hạo. Chương 638. Chia ra hành động, Lô Thiên Nguyên rời đi, Chương Thiên Hạo. Rất nhanh, Ngô Nghị và phàm bọn người liền tiến vào cấm kỵ giới một phương nhỏ vực bên trong. Cùng thần giới hệ thống thế giới khác biệt, thần giới hệ thống thế giới chính là tiểu thế giới, đại thế giới, lại đến thần giới mà cấm kỵ giới hệ thống thế giới cũng không phần, mà là toàn bộ đều nguồn gốc từ tại một cái thế giới, ý vị này thần đế có thể vào cơ duyên, luyện khí đều có thể tiến vào. Đương nhiên, cấm kỵ giới tu luyện thể hệ cùng thần giới hệ thống khác biệt chính là, nghĩ nghĩ về sau, Ngô Nghị Phàm nhìn về phía Ngô Nhất Đạo bọn người mở miệng nói, tiếp xuống, chúng ta là tách ra hành động vẫn là cùng một chỗ hành động. Nghe được Ngô Nghị Phàm, Ngô Nhất Đạo bọn người sa vào đến rối rắm, dù sao đây chính là tại thần giới bên ngoài địa phương, đưa mắt không quen, nếu là đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, hắn nhóm đều đã quen thuộc đơn độc hành động, nếu là cùng nhau hành động chỉ sợ là không cách nào phát huy ra hắn nhóm riêng phần mình hẳn là có trình độ, nghi tới đây, Ngô Nhất đạo hít sâu một hơi, biểu lộ vô cùng chân thành nói, ta lựa chọn đơn độc hành động, nếu là cùng nhau hành động, phong hiểm quá lớn, bị phát hiện cũng liền mang ý nghĩa cùng nhau vẫn lạc, cho nên ta lựa chọn đơn độc hành động. Ngô đạo tiên cùng Ngô trấn hách nghe xong cũng là đạo lý này, cho nên không có quá nhiều xoắn xuýt, gật đầu liền cũng mở miệng nói, ta cũng lựa chọn đơn độc hành động. Duy chỉ có Ngô tiên nghịch cùng Ngô ma vũ liếc nhau một cái về sau không hẹn mà cùng mở miệng nói, ở đây chỉ chúng ta hai cái thực lực yếu nhất, cho nên hai chúng ta cái lựa chọn cùng một chỗ hành động. Ừm, đã như vậy Như vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi, nhớ lấy, vô luận như thế nào, cách mỗi trăm năm đều muốn dùng tiên đế trung liên hệ một fan, lấy bảo đảm còn sống. Nếu là thu thập được tin tức hữu dụng gì, cũng muốn kịp thời cùng mọi người chia sẻ. Ngô Nghị Phàm thân là hắn nhóm huynh trưởng, đối với hắn nhóm an toàn tự nhiên là vô cùng lo lắng, cho nên liên tục quan tâm dặn. Lô nhất đạo bọn người tự nhiên đều cảm nhận được Ngô Nghị Phàm quan tâm, vô cùng cảm động gật đầu từng cái đáp ứng xuống. Ngay tại hắn nhóm đều đáp ứng về sau, Ngô Nghị Phàm nhìn về phía hắn nhóm mở miệng nói, đã như vậy, như vậy chúng ta xin từ biệt đi. Ừm, xin từ biệt. Nô Nhất đạo mấy người cũng nhìn về phía riêng phần mình, sau đó hạ quyết tâm, quay người liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thần giới bên trong, Nô Hạo nhìn qua thần giới bên ngoài cấm kỵ giới phương hướng, nhịn không được thở dài một hơi, cũng không biết hắn nhóm đến cấm kỵ giới không có. Mặc dù Nô Hạo có thể thông qua thiên đế trung tới tiếp thu hắn nhóm tin tức, nhưng là thần giới khoảng cách cấm kỵ giới cực kỳ xa xôi, muốn từ cấm kỵ giới truyền lại tin tức trở lại thần giới, chỉ sợ là trả giá thời gian cực kỳ dài lâu. Mà tại vạn năm thời gian bên trong, Nô Hạo tu vi dừng bước tại thần đế đỉnh phong, cũng không có bất kỳ cái gì đột phá, cái này khiến Nô Hạo cảm giác được có chút lo lắng. Dù sao hiện tại toàn bộ thần giới đang đứng ở tùy thời đều có thể hủy diệt trong nguy hiểm, nhu cầu cấp bách một tôn tiên đế tọa trấn. Về phần mình tiếp chức vì sao muốn chuyển thế trùng tu chuyện này, Ngô Hạo đến nay cũng trăm mối vẫn không có cách giải, dù sao tiên đế đã là đứng ở đỉnh tồn tại, mình tiếp trước, đến cùng là lớn đến mức nào nghị lực mới dám chuyển thế trùng tu, hẳn là không sợ xuất hiện biến số, dẫn đến toàn bộ thần giới đều hủy diệt hay sao. Nhưng không đợi Ngô Hạo mở miệng, một thân ảnh liền xuất hiện ở Ngô Hạo trước mặt, đối Ngô Hạo ôm quyền, lực khí vô cùng cùng tính mở miệng nói: "Lão tổ, vạn bối thỉnh, cầu rỡi đi hiên viên giới ngoại du lịch lịch. Ngươi muốn rời khỏi sao?" Trực tiếp ra ngoài đi, nhớ lấy, bất đắc dĩ Ngô gia nổi tiếng bên ngoài mặt làm mưa làm gió, nếu là bị ta phát hiện, hậu quả ngươi cũng biết. Lô Hạo nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Lô Thiên Nguyên, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, mà tại 3000 năm trước đó, Lô Thiên Nguyên liền thông qua được Lô Hạo lưu lại trừng phạt, cả người cũng rực rỡ hẳn lên, không còn lúc trước ăn chơi thiếu ra bộ dáng. Nghe được Lô Hạo, Lô Thiên Nguyên trên mặt lóe lên một tia hậm hực biểu lộ, vội vàng mở miệng, "Lão tổ, ta nào dám, bị ngươi giáo dục một phen về sau, ta đã rõ ràng địa nhận biết đến sai lầm của ta, làm sao có thể còn dám trận thế bức người đâu." Lúc này Lô Thiên Nguyên nội tâm rất rõ ràng, Nhà mình vị lão tổ này thế, nhưng là nói một không hai chủ, nếu là mình dám bị vào nô gia tên tuổi làm mưa làm gió, hắn là thật sẽ giáo huấn mình, không cho mình phụ mỡ mặt mũi. Ngươi tốt nhất là đi thôi." Nô Hạo khoát tay áo, liền ra hiệu Ngô Thiên Nguyên rời đi. Thấy thế, thế Ngô Thiên Nguyên liền dự định rời đi, nhưng lại nghĩ tới điều gì, có chút chần chờ lấy nhìn về phía Nô Hạo. Nô Hạo vẹn vẹn nhìn thoáng qua Ngô Thiên Nguyên, liền biết được Ngô Thiên Nguyên dự định hỏi thăm cái gì, thế là cực kỳ quả quyết điệu mở miệng nói: "Liên quan tới phụ thân ngươi, ta sẽ không nói cho ngươi trong cái nào, mà mẹ của ngươi tại thần giới bên trong du lịch, có thể hay không đụng phải liền xem ngươi vật khí." Ta đã biết, lão tổ. Lão tổ bảo trọng. Ngô Nhất Đạo nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó vô cùng nghiêm túc ôn quyền đáp ta đạo, chợt quay người liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi liên liên rối. Mặc dù lúc trước tu vi đã bị Ngô Hạo phế bỏ đi một lần nữa tu hành, nhưng trong cơ thể có Ngô Nhất Đạo cùng thẩm thấu vi cường đại huyết mạch, vẻn vẹn tu hành 3000 năm, Ngô Thiên Nguyên cũng đã một lần nữa đăng lâm Tiên Đế đỉnh phong chi cảnh. Lại thêm Ngô Thiên Nguyên trên thân lưu lại chính mình thủ đoạn, cho nên Ngô Hạo cũng không lo lắng Ngô Thiên Nguyên gặp được nguy hiểm. Tại lúc trước Trương Thiên Hạo gặp được nguy hiểm, suýt nữa bị cấm kỵ nhất tộc thôn phệ toàn bộ nguyên về sau, Lô Hạo liền tại tất cả mình thân cận người trên thân lưu lại thủ đoạn, lấy che chở hắn nhóm an toàn đợi cho Ngô Thiên Nguyên rời đi về sau. Lô Hạo nhìn về phía hiên viên giới bên ngoài phương hướng, lúc này Tô Sảo Nhiên còn đang bế quan xung kích thần vương chi cảnh, dù sao không bằng Ngô Nghị Phàm bọn người, cho nên bế quan thời gian tự nhiên là muốn so Ngô Nghị Phàm bọn người lâu. Hơn nhiều, mà lại lấy Lô Hạo ánh mắt nhìn đến, chỉ sợ là lại đến vạn năm mới có thể đột phá đến thần vương chi cảnh. Cho nên Lô Hạo liền quyết định trước mặc kệ chuyện này, quay người nhìn về phía thần chi hành tình phương hướng. Thân hình khẽ động liền hướng phía thần chi hành tinh tiến đến dựa theo thời gian đi xem, lúc này Trương Thiên Hạo cũng hẳn là tái tạo nhục thân thành công. Mà cùng lúc đó, thần chi hành tinh bên trong, chỉ gặp vô tận thần hỏa từ thần chi hành tinh trùng quanh hướng phía trung tâm dũng mãnh lao tới, tại trung tâm bên trong, một đường thân hình toàn thân trần trụi tồn tại chính nhắm chặt hai mắt, biểu hiện trên mặt cực kỳ nhẫn mại điệu thừa nhận thần chi hành tinh áp lực, mà hắn chính là Trương Thiên Hạo. Tại thần chi hành tinh liên tục không ngừng giới áp lực, Trương Thiên Hạo cựu chuyển chiến thể sắp tạo nên hoàn thành, mà hắn lúc này cảnh giới đã thôi đến cựu chuyển thần hoàng lĩnh phong, đợi cho xuất quan thời điểm chính là thần tôn chi cảnh, chương 639. Chín đại thần chi hành tinh, cựu chuyển chiến thể thành, cấm kỵ giới nguyên. Chương 639, chín đại thần chi hành tinh, cựu chuyển chiến thể thành, cấm kỵ giới nguyên. Rất nhanh, Lô Hạo liền tới đến thần chi hành tinh trước đó, cảm thụ được gần chứa trong đó vô cùng kinh khủng lực lượng, Lô Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xem ra tình huống so ta dự đoán còn tốt hơn một điểm, đoán chừng không quá 3 ngày Thiên Hạo liền có thể phá quan mà ra. Giờ này khắc này, thần chi hành tinh bên trong tình huống đều tại Ngô Hạo trong khống chế, mà Trương Thiên Hạo nhục thân cũng đã hướng tới thành hình, cả người trên thân tản ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Mặc dù còn không có đột phá đến thần tôn, nhưng là đã muốn so bình thường thần tôn đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều đoán chừng xuất quan thời điểm, Trương Thiên Hạo luyện cũng có thể đột phá đến thần tôn chi cảnh, đến lúc đó chân thực chiến lực chỉ sợ bằng được một chút hơi yếu thần đế sơ kỳ. Chớp nhìn mặc dù rất không bố, nhưng trên thực tế, đối với Trương Thiên Hạo mà nói tới nói chỉ là bình thường chuyện tôi, dù sao, hắn tu luyện cựu truyền đạo công, cái này liền mang ý nghĩa hắn sức chiến đấu chú định không thể cùng bình thường thần trí đánh đồng. Nghĩ đến thời gian cũng sắp, cho nên Ngô Hạo cũng không hề rời đi, ngay tại thần chi hành tinh bên ngoài vì Trương Thiên Hạo hộ pháp. Theo thời gian trôi qua, thời gian rất nhanh liền tới đến 3 ngày sau đó. Lúc này Ngô Hạo cũng tại cảm ngộ Tiên Đế chi cảnh chân lý, hắn có lẽ đã đoán được, nếu là dựa vào hệ thống, chỉ sợ là muốn đột phá đến Tiên Đế chi cảnh cần cực kỳ dài lâu thời gian, cho nên mình cũng phải nghĩ một chút biện pháp, cố gắng một phen, không thể toàn bộ đều ỷ lại hệ thống. Chỉ là thời gian không cho phép Ngô Hạo cảm ngộ quá lâu, Thần Chi trong hàng tình chương Tiên Hạo liền đột nhiên mở to mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ hắn trên thân phun ra ngoài, hướng phía Thần Chi hàng tình bên ngoài tản đi. Cảm nhận được cỗ khí tức này trước tiên, Ngô Hạo liền vung tay lên, đem cái này khí tức đè chế xuống dưới, dù sao hiện nay đối với Thái Vạn Khôn bọn người mà nói, Trương Thiên Hạo đã vượt Nếu là Trương Thiên Hạo khí tức phát tán ra, như vậy liền sẽ đánh tan hắn nhóm thật vất vả mới cố gắng tu luyện kết tâm. Về phần hiện nay Thái Vạn Khôn bọn người, thì là Hóa Bi phấn vì động lực, nỗi cơn điên điệu tu luyện, ngắn ngủi mấy vạn năm cũng đều tu luyện đến thần tôn chi cảnh, tốc độ thậm chí đều muốn so ra mà vượt mình mấy cái kia khí vận chi tử hậu nhân. Cũng không có suy nghĩ nhiều Thái Vạn Khôn bọn người, Lô Hạo nhìn về phía thần chi hành tinh, nhịn không được thở dài một hơi, chỉ gặp lúc này thần chi hành tinh bởi vì Trương Thiên Hạo ở trong đó hấp thu năng lượng tạo nên cựu chuyển chiến thể nguyên nhân đã trở nên ảm đạm vô quang, mà tại thần giới bên trong có 9 đại thần chi hành tinh, hắn cực kỳ khủng bố. Nếu không phải là thần đế ra tay, nếu không nói thần chi hằng tinh mãi mãi cũng sẽ không bị ma diệt. Cũng chính là bởi vì chính đại thần chi hằng tinh tồn tại, toàn bộ thần giới các đại thế giới mới tồn tại ban ngày cùng đêm tối khác nhau. Nếu là cái này thần chi hằng tinh giập tắc, như vậy toàn bộ thần giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên không chần chờ, Lô Hạo tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng liền từ hắn trong cơ thể tuôn ra, rơi vào đến thần chi trong hằng tinh, rất nhanh đã ảm đạm vô quang thần chi hằng tinh liền khôi phục lúc trước sáng tỏ. Làm xong đây hết thảy về sau, Lô Hạo mới nhìn về phía đã xuất hiện ở sau lưng mình Chương Thiên Hạo chỉ gặp lúc này Trương Thiên Hạo trên thân khí tức cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, cả người như là thu liễm tại trong vỏ kiếm thần kiếm, không động thì thôi, khẽ động, nhất định kinh thiên động địa. Đỗ Nhi đa tạ sư tôn, nếu không phải sư tôn, Đỗ Nhi chỉ sợ là đã sớm vất lạc. Trương Thiên Hạo đối Ngô Hạo từ đáy lòng điệu nói cảm tạ, trực tiếp liền quỳ xuống. Thấy thế, Lôi Hạo khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ, khoát tay áo liền đem Trương Thiên Hạo cho đỡ lên. Ngươi ta chú định tồn tại sư đồ duyên phận, cứu được ngươi chính là ta thuộc bổn phận chuyện tôi, về phần đối với ta hồi báo, như vậy chính là các ngươi cố gắng tu luyện. Ừm, sư tôn, ta đã biết Ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Trương Thiên Hạo đối Ngô Hạo vô cùng cảm kích nói, Ngô Hạo lắc đầu, mở miệng nói, "Tốt, mặc dù hiện nay ngươi đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lá phòng ngừa lưu lại cái gì tai họa ngầm, cho nên vẫn là nhường vi sư cho ngươi xem một chút tình huống của ngươi đi." "Ừm." Trương Thiên Hạo gật đầu đáp ứng, sau đó liền phóng khai tâm thần nhường Ngô Hạo bắt đầu cảm giác bắt đầu hắn tình huống hiện tại. Nhưng chỉ chỉ là một giây đồng hồ, Ngô Hạo lông mày liền nhíu lại, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. "Sư tôn, sao rồi? Là xảy ra cái gì thật không tốt chuyện sao?" Nhìn thấy Ngô Hạo hồi lâu không mở miệng, Trương Thiên Hạo nội tâm nhất thời hơi khẩn trương lên, nhìn về phía Sư Tôn mở miệng dò hỏi. Hồi lâu sau, Lô Hạo rốt cục vẫn là mở miệng, "Ngươi bây giờ là thần giới người, cũng thế, cấm kỵ sinh linh." "Hả?" Nghe được Sư Tôn, Trương Thiên Hạo một mặt ngẩng bức, nhất thời có chút kinh ngạc không thôi địa mở miệng nói, "Vì cái gì? Hắn không hiểu Sư Tôn ý tứ tới đâu." Nhìn về phía Trương Thiên Hạo, Lô Hạo thở dài một hơi mở miệng nói, "Mới vi sư cảm giác một phen tình huống của ngươi, phát hiện trong cơ thể ngươi nguyên đã hoàn toàn khôi phục, cho nên ngươi bây giờ là một cái bình thường thần giới thân trí, nhưng là, tại trong cơ thể của ngươi ngoại trừ thần giới nguyên bên ngoài, vẫn tồn tại một cỗ không thuộc về thần giới nguyên, mà đó chính là cấm kỵ giới nguyên. Nghe vậy, Trương Thiên Hạo không khỏi trầm mặc, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lô Hạo, vô cùng nghi hoặc địa mở miệng, thế nhưng là sư tôn, vì cái gì chính ta không có bất kỳ cái gì cảm giác đâu? Đó là bởi vì, ngươi bây giờ trong cơ thể thần giới nguyên chiếm cứ tồn tại cường đại nhất, mặc dù trong cơ thể ngươi có cấm kỵ giới nguyên, nhưng là ngươi tu luyện hệ thống cũng không phải là cấm kỵ giới lực lượng, cho nên, ngươi mới không có cảm giác. Lô Hạo nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, đạt đến hắn cảnh giới này tồn tại, rất nhiều chuyện chỉ cần ngẫm lại liền có thể biết cái đại khái. Nhưng Trương Thiên Hạo lại là nghĩ tới điều gì, có chút kích động mở miệng nói, Sư tôn, cho nên, nếu là ta tiến về cấm kỵ giới tu luyện, thần giới nguyên cùng cấm kỵ giới nguyên đều đồng dạng cường đại, này lại sẽ không để cho thực lực của ta tăng lên thêm một bước. Nghe được Trương Thiên Hạo, Lô Hạo nhất thời hiểu ra, mở miệng nói, tự nhiên là có thể, điều kiện tiên quyết là, ngươi thần giới nguyên muốn ngăn chặn cấm kỵ giới nguyên, nếu không, chỉ sợ tồn tại mất lý trí phong hiểm. Sư tôn, con đường tu hành bản thân chính là tràn ngập nguy hiểm, mà lại Ta cảm thấy cấm kỵ giới chính là chúng ta đệ nhân, nếu là có thể hủy diệt cấm kỵ giới, cho dù là trả một cái giá thật là lớn cũng tuyệt đối sẽ không tiếc." Trương Thiên Hạo vô cùng nghiêm túc nói, tại hắn trên thân, Nô Hạo thấy được như là ngâu nghị phàm bọn người giống như cái bóng. Hồi lâu sau, Nô Hạo thở dài một hơi, thỏa hiệp giống như điểm mở miệng, "Vi sư có thể đưa ngươi rời đi thần giới, tiến về cấm kỵ giới, nhưng là tại cấm kỵ giới bên trong, vi sư không thể cho cho ngươi quá lớn trợ giúp, nhưng là tại cấm kỵ giới bên trong, tồn tại vi sư mấy vị hậu nhân, ngươi nếu là gặp được hắn nhóm, có thể dùng ta ngô ra tổ huấn đến cùng hắn nhóm nhận nhau." Chương 640 Giở đi thần giới. Chương 640, giở đi thần giới, thượng. Nghe được sư Tôn lại có mấy vị hậu nhân tại cấm kỵ giới, Trương Thiên Hạo nhịn không được ném khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt. Lôi Hạo thì là có thể đoán được Trương Thiên Hạo muốn nói cái gì, nhịn không được thở dài một hơi, ngũ khí tràn đầy bất đắc dĩ nói, đều tại ta lão tổ này vô năng, nếu là ta đủ cường đại, sao lại cần hắn nhóm lấy tân mạo hiểm tiến về cấm kỵ giới đâu. Sư Tôn, ngươi không cần nói như thế, nếu là không có ngươi, kết quả của chúng ta chỉ sợ là sớm đã bị cấm kỵ giới hủy diệt. Sư Tôn, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta cột chống trời. Trùng Thiên hạo vội vàng nói, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết, hắn là thật cảm kích Ngô Hạo, thậm chí Ngô Hạo nhường hắn hiện tại tự bạo hắn đều sẽ không nói hai lời từ bạo, đây cũng là Ngô Hạo tại hắn trong lòng địa vị chỉnh độ. Ngô Hạo cười khổ lắc đầu, cũng không để ý tới câu nói này, mà là vô cùng nghiêm túc mở miệng lại lần nữa dò hỏi, ngươi nghĩ thông suốt, coi là thật muốn đi trước cấm kỵ giới. Ừm, sư tôn, ta quyết định tốt, lưu lại trong thần giới, ta không có cách nào tu luyện cấm kỵ giới lực lượng, bởi vậy, ta cho rằng nếu là muốn đánh bại cấm kỵ chi chủ, như vậy liền cần tự mình tu luyện cấm kỵ lực lượng, mới có thể biết được cấm kỵ lực lượng đột điểm. Trương Thiên Hạo vô cùng chăm chú mở miệng nói, "Cấm kỵ lực lượng tu luyện chỉ có tại cấm kỵ giới mới có thể tu luyện thành công, tại trong thần giới căn bản là không có cách tu luyện, điểm này liền đi theo cấm kỵ giới bên trong không cách nào tu luyện thần giới lực lượng giống nhau." Thấy thế, Lôi Hạo vươn tay ra, một giây sau, một kiện tiên đế chung liền từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, trực tiếp hướng lấy Trương Thiên Hạo bay đi. Nhìn thấy tiên đế chung bay tới, Trương Thiên Hạo không tránh cũng không tránh mặc cho tiên đế chung tiến vào trong cơ thể của mình. Theo tiên đế chung tiến vào Trương Thiên Hạo trong cơ thể, Lôi Hạo lúc này mới lên tiếng nói, "Vật này chính là tiên đế chung, có hắn tại trong cơ thể của ngươi." chỉ cần ngươi không thi triển thần giới lực lượng, như vậy liền không người có thể khám phá thân phận của ngươi, mà khắc còn có thể lương tựa theo thiên đế chúng cùng vi sư liên hệ, nhưng nhận được thời gian đoán chừng biết lâu một chút. Ta đã biết, Sư Tôn." Trương Thiên Hạo gật đầu đáp ứng. "Làm xong đây hết thảy về sau, nô hạ mới mở miệng nói, cho nên, ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi thần giới sao? Không có ý định đi gặp sư đệ của ngươi hẳn nhỏ?" Trương Thiên Hạo lắc đầu, ngữ khí vô cùng chân thành nói, "Sư Tôn, hiện tại cũng không phải là chúng ta gặp nhau thời cơ tốt nhất, đợi cho chúng ta thần giới không cần lại sợ hãi cấm kỵ giới thời điểm, chính là chúng ta đồng môn đệ tử thời điểm gặp lại." Ừm, tốt, đã như vậy, như vậy vi sư cái này đưa ngươi rời đi thần giới đi." Ngô Hạo dứt lời, liền dự định mang theo Trương Thiên Hạo tiến về giới Bích, đem nó mang đến thần giới bên ngoài. Mặc dù lúc trước cấm kỵ chi trụ phá hư hết trong đó một cây định giới chi trụ, ảnh hưởng đến đại trận tính ổn định, nhưng nếu là không có lực lượng ở bên ngoài liên tục không ngừng phá hư, lớn như vậy trận vẫn có thể bảo đảm thần giới thời gian 10 vạn năm không được phá vỡ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Ngô Hạo đám người trước mặt, khi nhìn đến là Ngô Hạo về sau, chúng mặt thân đế vội vàng hai tay quỳ, ngữ khí cung kính vô cùng nói, "Nguyên lai là Ngô tông chủ, không, có ý tứ?" Ta cảm nhận được nơi đây chấn động, cho nên tới xem một chút là tình huống như thế nào, nếu là Lô tông chủ, chắc hẳn hẳn là không chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Dứt lời, trung mặt thần đế liền dự định quay người rời đi, nhưng Lô Hạo khi nhìn đến trung mặt thần đế thời điểm lại là nhớ lại cái gì, mở miệng nói, dừng lại. Nghe được Lô Hạo, trung mặt thần đế thân hình cứng đờ, sau đó cứng ngắc vô cùng xoay người lại mở miệng, trầm hึก điệu dò hỏi, "Lô tông chủ, còn có chuyện gì sao? Cái này vạn năm qua, mặc dù không có tận lực giải" nhưng là côn luân thần đế trêu chọc Ngô tông chủ, bị Ngô tông chủ trực tiếp xóa bỏ, thần thạch thần đế chờ tứ đại thần đế cũng bởi vì trêu chọc Ngô tông chủ mà bị Ngô tông chủ từ thần đế sơ kỳ chém xuống đến thần tôn đỉnh phong, nhưng chuyện này vẫn là bị các đại thần đế biết được. Nội tâm đối với Ngô Hạo tự nhiên là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng Ngô Hạo cũng không hề để ý những này, mà là trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi qua đây nhìn xem, loại tình huống này ngươi có thể thấy qua." Nghe được Ngô Hạo, trung mặt thần đế nửa tin nửa ngờ đi tiến lên đây, đưa tay đặt tại Trương Thiên Hạo trên đầu, bắt đầu cảm thụ Trương Thiên Hạo tình huống. Nhưng chỉ chỉ là trong ngay mắt, trung mạt thần đế liền khiếp sợ không gì sánh nổi địa mở miệng nói, làm sao có thể? Hắn trong cơ thể làm sao có thể tồn tại thần giới nguyên cùng cấm kỵ giới nguyên? Chuyện này căn bản không có khả năng. Dù là trung mạt thần đế, sống mấy vạn ức năm đều không biết đến loại tình huống này, cho nên nội tâm vô cùng chấn kinh. Mã Ngô Hạo thì là chậm rãi mở miệng giải thích, ta cái này đệ tử lúc trước bị cấm kỵ sinh linh vây quanh ăn mọn, sắp thân tự đạo tiêu thời điểm được ta cứu xuống dưới, tại ta trợ giúp hắn tái tạo nhục thân về sau, liền phát hiện hắn trong cơ thể ngoại trừ thần giới nguyên bên ngoài thêm ra tới cấm kỵ giới nguyên. Ngay vậy, trung mạc thần đế túi đầu suy tư một hồi, mới mở miệng nói, nếu là ta không, có đó sai, đoán chừng Lãng Lô tông chủ ngươi vị này đệ tử tình huống là tụ, tại sống còn lúc được cứu xuống tới, thân thể đồng thời tiếp nhận thần giới nguyên cùng cấm kỵ giới lực lượng, đang khôi phục thời điểm cấm kỵ lực lượng bị xóa đi, mà nguyên cũng đang khôi phục, dưới cơ duyên xảo hợp cấm kỵ lực lượng bị chuyển đổi trở thành nguyên. Cũng là không phải là không có loại khả năng này." Lô Hạ mở miệng nói, hắn ngay từ đầu suy đoán chính là bộ dạng này, mà đây cũng là phù hợp nhất tình huống có thể. Trầm mặc một hồi lâu, trung mạc thần đế mới nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Ngô Hạo có chút kích động mở miệng dò hỏi, "Nô tông chủ, đã ngươi đệ tử trong cơ thể tồn tại cấm kỵ giới nguyên, đây có phải hay không là mang ý nghĩa đệ tử của ngươi có thể mượn nhờ cấm kỵ giới lực lượng tới tu luyện?" "Nếu là ta không có tính ra sai, hẳn là có thể, cho nên ta dự định đem nó đưa đến cấm kỵ giới bên trong." Ngô Hạo cũng không có dấu giếm, trực tiếp mở miệng, dù sao hiện nay hắn nhóm đều coi là người một nhà, cho nên loại chuyện nhỏ nhặt này Ngô Hạo cũng sẽ không lựa chọn che giấu. Nghe được Ngô Hạo, Chung Mạc Thần Đế một mặt hoảng sợ, vội vàng mở miệng nói, "Ngô tông chủ, không thể!" Cấm kỵ giới không phải chúng ta địa bàn, trong đó có lẽ tồn tại lớn lao nguy hiểm, nếu là tiến về đến trong đó, chỉ sợ là dễ dàng bị cấm kỵ chi chủ bắt lại sau đó dùng đến uy hiếp nô tông chủ ngươi. Theo chung mặt thần đế rất lời dưới, nô hạo còn chưa mở lời, một bên Trương Tiên Hạo liền dẫn đầu mở miệng, ánh mắt vô cùng kiên nghị nói, chung mặt tiền bối, chuyện này ngươi không cần lại quên ta, con đường tu hành bản thân chính là tồn tại nguy hiểm, vì mạnh lên, đồng thời cũng là vì đem thần giới địch nhân cấm kỵ giới cho xóa đi, ta cho rằng, tiến về cấm kỵ giới điểm ấy phong hiểm là hoàn toàn đáng giá bước lên. Nhìn xem vô cùng kiên định Trương Tiên Hạo lại nhìn về phía Ngô Hạo cũng không có phản bác, Trung Mạt Thần Đế biết được Ngô Hạo hắn nóng đại khái hẳn là sẽ không nghe đề nghị của mình, cho nên chỉ có thể thở dài một hơi về sau, Trung Mạt Thần Đế tiến lên đây, vươn tay điểm vào Trương Thiên Hạo trên trán, chỉ một thoáng, một cố vô cùng to lớn, ký ức liền tràn vào đến Trương Thiên Hạo trong óc. Chương 641. Giới đi thần giới, Ngô Ngọc, thiên giới. Chương 641. Giới đi thần giới, Ngô Ngọc, tiên giới. Tiền bối, những này là. Trương Thiên Hạo nhìn về phía Trung Mạt Thần Đế, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được. Mà Trung Mạt Thần Đế thì là nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận, không tệ. Đây đều là bạn tôn từ khi trở thành thần cứu hội hội trưởng về sau liền thu thập được có quan hệ với công kỵ nhất tộc tư liệu, những này hẳn là có thể trợ giúp đến ngươi." "Ừm, đa tạ tiên bối." Trương Thiên Hạo biểu lộ ngưng trọng, ôn quyền cảm kích nói. Sau đó Trung Mạt Thần Đế lại dặn dò một ít chuyện về sau, lúc này mới quay người rời đi đợi cho Trung Mạt Thần Đế rời đi về sau, Ngô Hạ Mở miệng nói, "Đi thôi, hiện tại liền đưa ngươi rời đi thần giới." "Ừm, đa tạ sư tôn." Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua phụ mẫu phương hướng, lúc này mới gật đầu đáp ứng mặc cho Ngô Hạo mang theo hắn rời đi, đi tới thần giới Hà Giảo. Chỉ gặp Ngô Hạo vươn tay ra, Tay tại hàng rào phía trên nhẹ nhàng địa vạch một cái, một giây sau nguyên bản cực kỳ không thể phá vỡ giới bích tại cảm nhận được nô hạo lực lượng về sau tựa như cùng mềm mại bông giống như nhẹ nhõm mở ra. Nô Hạo đắc chứng, đây chính là mình tiếp trước lưu lại thủ đoạn, trừ mình ra, không người có thể rời đi thần giới, cũng không có người có thể đi vào. Đi thôi, lên đường bình an. Nô Hạo nhìn về phía sau Lương Trương Thiên Hạo nói. Trương Thiên Hạo nặng nề mà nhẹ gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía trước mặt thoáng như sâu không thấy đáy vực sâu giống như không gian thông đạo, ánh mắt kiên định, cũng không quay đầu lại quay người liền đi đi vào, biến mất tại nô Hạo trước mặt. Theo không gian thông đạo chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, Lô Hạo nhịn không được thở dài một hơi, nội tâm thoáng như giống một khối. Lại đi một cái, hy vọng đằng sau sẽ không còn có người rời đi thần giới đi. Lắc đầu, Lô Hạo không nghĩ thêm chuyện này, mà là nhìn về phía lúc trước Ngô Hổ biến mất địa phương, cũng không biết hiện nay mình thân ngoại hóa thân phải chăng tìm tới Ngô Hổ. Nếu không phải mình làm người tương đối vững vàng, Đoan Trừng đã sớm tự mình đi tìm Ngô Hổ. Về phần hệ thống, thì là tại mình đột phá đến thần đế đỉnh phong về sau liền không còn có phản ứng, nếu không phải là mình có thể cảm nhận được mình tại thời khắc mạnh lên, Đoan Trừng đều sẽ cho rằng hệ thống đã rời đi mình. Mà lại mặc kệ chính mình như thế nào kêu to hệ thống, hệ thống không có một chút xíu phản ứng, tựa như là trên máy. Cũng không biết đây là tình huống như thế nào, được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, chỉ cần chuyện đang hướng phía tốt xu thế phát triển là được rồi. Cùng lúc đó, thần giới bên ngoài, thiên giới bên trong. Nơi này, đến cùng là nơi nào? Nhìn xem hết thảy xung quanh, nô hạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng, nói hắn là nô hạo cũng đúng, dù sao cũng là nô hạo thân ngoại hóa thân, nhưng trên thực tế, nô hạo ban cho hắn đặc biệt linh trí, cái này liền mang ý nghĩa hắn chính là một cái khác hoàn toàn mới cá thể, có lẽ cũng không thể xưng là nô hạo. Hoa một chút thời gian về sau, nô hạo thân ngoại hóa thân cuối cùng quyết định cho mình đặt tên vị, Ngô Ngọc. Bản thân ra lệnh cho ta là, tìm tới Ngô Hồ, vậy trước tiên tìm tới Ngô Hồ đi. Ngô Ngọc nhắm mắt lại, trong cơ thể lực lượng cường đại hướng phía thiên giới các nơi tán đi, cảm thụ được Ngô Hồ khí tức, hắn cũng không có nô hạo toàn bộ ký ức, có chỉ là liên quan tới nô hạo trong trí nhớ Ngô Hồ ký ức, nhưng cái này cũng đầy đủ hắn tìm tới Ngô Hồ. Ngay tại Ngô Ngọc lực lượng phun ra ngoài trong nháy mắt, thiên giới bên trong vô số cường đại tồn tại đều mở mắt, nhìn về phía Ngô Ngọc phương hướng, biểu lộ ngưng trọng không thôi, lực lượng thật là cường đại, đây là vị nào tiên thánh xuất thủ? T Thiên giới đã hồi lâu không có thiên thánh ra tay, hẳn là muốn xẻ ra chuyện. Ta nhớ được lần trước có thiên thánh ra tay vẫn là vị đại nhân kia đến thăm chúng ta thiên giới đi. T, chớ để ý, loại chuyện này không cần chúng ta ra tay, thiên đế đại nhân tự nhiên sẽ xuất thủ. Vô số thanh âm im lặng, nhao nhao trong lòng còn có kính sợ nhìn về phía thiên giới bên trong chói mắt nhất một màn kia tồn tại. Mà liên tại Ngô Ngọc mở mắt trong náy mắt, thiên đế liền mở mắt, nhìn về phía Ngô Ngọc phương hướng, lực khí vô cùng bình thản, tự lẩm bẩm, vẫn là tới. Tại thiên giới bên trong, thiên đế có thể cảm nhận được thiên giới bên trong tất cả Cái này tự nhiên cũng đã bao hàm đi vào thiên giới bên trong Ngô Ngọc, nhưng Thiên Đế cũng không tính đi gặp Ngô Ngọc, dù sao hắn cũng đã nhìn ra, hiện tại đến thiên giới chính là Ngô Hạo thân ngoại hóa thân, cho nên mình đi gặp Ngô Ngọc cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Về phần mơ hồ thì là tại đi tới thiên giới trước tiên cũng bị hắn cho lưu ý đến, chỉ là cũng không có làm ra bất kỳ cử động mặc cho tất cả đều dựa theo vận mệnh thiết lập tốt quy tắc vận hành, mà hắn chỉ là một người đứng xem thôi. Tìm được, Ngô Ngọc cũng không hiểu biết hành tung của mình đều đã bị Thiên Đế biết được, mở mắt trong nháy mắt hắn liền nhìn về phía phía đông. Tại hắn cảm giác bên trong, nô hồ khí tức chính là hướng phía phía đông tiến đến, cho nên không chần chờ, Ngô Ngọc liền trực tiếp hướng phía phía đông tiến đến, khoảng cách cảm giác bên trong nô hồ khí tức càng ngày càng gần. Mà cùng lúc đó, thiên giới phía đông, một cái vô cùng to lớn không gian chi môn trước. Thần giới bí cảnh xưng là thần cảnh, mà tiên giới bí cảnh được xưng là thiên cảnh. Kia phía không gian chi môn chính là thiên cảnh lối vào. Mà tại thiên cảnh cổng vào trước đó, vô số thiên giới tiên tộc tụ tập cùng một chỗ chờ đợi lấy thiên cảnh mở ra, về phần thiên giới cảnh giới thì là cùng thần giới cảnh giới khác biệt không lớn, thần cảnh trước đó cảnh giới đều giống nhau mà thần cảnh về sau cảnh giới từ thấp đến điểm cao vị thiên cảnh, xuống dưới thiên cảnh, bên trên thiên cảnh, thật thiên cảnh, ngày vương cảnh, thiên hoàng cảnh, thiên tôn cảnh, thiên thánh cảnh. Tại một đám tiên tộc bên trong, một thân ảnh cùng cái khác tiên tộc không hợp nhau, toàn thân đều bao phủ tại một tấm áo bào đen phía dưới. Thời gian trong nháy mắt, Ngô Ngọc liền xuất hiện ở đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, vươn tay ra đặt tại hắn trên bờ vai. Chỉ một thoáng, đạo thân ảnh kia cứng một chút, mà Ngô Ngọc thì là mở miệng nói, "Đi thôi, theo ta trở về." Nghe được Ngô Ngọc thanh âm, đạo thân ảnh kia cứng ngắc vô cùng xoay người lại, khi nhìn đến là Ngô Ngọc về sau thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh liền ngạc nhiên mở miệng nói, "Chủ nhân, sao ngươi lại tới đây?" Dừng lại, "Ta không phải chủ nhân của ngươi, ta chỉ là ngươi chủ nhân thân ngoại hóa thân mà thôi." Ngô Ngọc vội vàng mở miệng nói, "Hiện nay hắn thế nhưng là một cái hoàn toàn mới cá thể, cũng không muốn bởi vì Ngô Hồ nói mà bị chủ nhân xóa bỏ." Nghe vậy, Ngô Hồ nhất thời hiểu rõ, "Điểm này là được rồi, chủ nhân làm sao lại buốc lên như thế lớn phong hiểm tìm đến mình đâu?" Nhưng là Ngô Hồ rất nhanh liền kịp phản ứng, biểu lộ vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, "Ta mặc dù rất muốn cùng ngươi trở về, nhưng bây giờ chúng ta đều trở về không được." "Có ý tứ gì?" Ngô Ngọc nghe vậy nhíu mày, Nội tâm đột nhiên có loại cảm giác rất xấu. Mã Ngô Hổ thì là trực tiếp mở miệng nói, nếu là ta không có đoán sai, chủ nhân đưa ngươi qua đây thời điểm hẳn là thông qua một cái xuất hiện tại trong thần giới không gian lỗ hổng đi, ta lúc đầu cũng là từ cái kia lỗ hổng đi vào thiên giới, đồng thời, tại đi tới thiên giới về sau, không gian lỗ hổng liền biến mất không thấy, cho nên, đây là một đầu đơn nhất thông đạo, trừ phi chúng ta có thực lực cường đại, nếu không, chúng ta liền không thể quay về thần giới. Còn nữa chính là, ta bây giờ tại thiên giới bên trong còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không cách nào trở về. Chương 642. Thiên Hổ nhất tộc nguồn gốc từ tại thiên giới. Chương 642: Tiên Hổ nhất tộc nguồn gốc từ tại thiên giới. Ngươi nói nơi này là thiên giới? Ngô Ngọc rốt cục ý thức được cái gì, nhìn về phía Ngô Hổ không dám tin tưởng dò hỏi. Hắn không nghĩ tới thế mà có thể từ thần giới đi thẳng tới thiên giới, phải biết ở trong đó thế nhưng là cách cực kỳ dài lâu hỗn độn hư vô chi địa, dù là thiên đế đều cần tiêu tốn không ít thời gian mới có thể chạy đến. Ngô Hổ nhẹ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, "Ừm, ta cũng là hao phí thời gian rất dài mới biết rõ ràng, nơi này là thiên giới." Ngô Ngọc tiếp thu Ngô Hạo ký ức, tự nhiên là biết được thần giới bên ngoài ẩn chứa thiên giới ở bên trong tứ đại đỉnh cấp thế giới. Mà Ngô Hồ nói thì là cần thời gian dài dằng dặc đến nghe ngóng mới có thể biết được. Cái này chuyện thật là khó làm. Ngô Ngọc biểu lộ ngưng trọng, tự lẩm bẩm. Chuyện quan trọng nhất là, thiên giới cùng thần giới hệ thống sức mạnh khác biệt, cái này liền mang ý nghĩa hắn tại thiên giới bên trong không cách nào mạnh lên, mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ đủ để so sánh tiên thánh đại năng, nhưng hắn đã có linh chí của mình, cho nên tự nhiên cũng muốn mạnh lên. Lắc đầu, Ngô Ngọc liền nhìn về phía Ngô Hồ mở miệng dò hỏi. Trong miệng ngươi nói tới chuyện quan trọng là cái gì? Nghe vậy, Ngô Hồ chần chờ một chút mới mở miệng nói, ta phát hiện, tựa hồ thiên giới mới là cố hương của ta. Có ý tứ gì? Nô Ngọc nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Nô Hồ cũng không có quá nhiều nói nhảm, vươn tay ra, một giây sau một cỗ cùng thần giới lực lượng tồn tại một chút khác biệt lực lượng từ Ngô Hồ trong lòng bàn tay tuôn ra. Mà tại cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, Nô Ngọc một mặt chấn kinh, chỉ vì hắn cảm nhận được, cỗ lực lượng này chính là đường đường chính chính thiên giới lực lượng. Cái này, đến cùng là tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ ràng, lúc trước ta tại Hiên Viên giới bên trong cảm nhận được thứ gì đang tại kêu gọi ta, lại thêm kỳ lòng cũng có giống nhau cảm giác, cho nên liền cùng nhau rời đi Hiên Viên giới, mà trên đường chúng ta tiến lên phương hướng khác biệt, liền tách ra hành động. Mắt ta đi theo cảm giác trong lòng tiến lên, cuối cùng đi tới không gian lỗ hổng trước đó, sau đó liền tới đến tiên giới bên trong. Ngay từ đầu nội tâm của ta cũng rất sợ hãi, cho dù là độc thẩm chủ nhân tiên thật cũng không phản ứng chút nào, nhưng ở quen thuộc sau một thời gian ngắn, ta liền phát hiện ta có thể tại thiên giới bên trong tu luyện, đồng thời không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cho nên nội tâm của ta mới có một loại loáng thoáng suy đoán, có lẽ thiên hồ nhất tộc chính là nguồn gốc từ tại thiên giới chủng tộc. Nô Hồ biểu lộ ngưng trọng đem mình trải qua nói ra, đồng thời nói ra chính mình suy đoán. Nghe vậy, Nô Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, ta biết được, vậy ngươi bây giờ là ta nghe được, tại tòa này tiên cảnh bên trong tồn tại ta thiên hồ nhất tộc đại năng truyền thừa, cho nên ta mới chạy tới, dự định đi vào đến trong đó nhìn xem có thể hay không đạt được ta thiên hồ nhất tộc đại năng truyền thừa. Lô Hồ cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, mà lại nhìn về phía chúng quanh tồn tại tiên tộc, trong đó không thiếu thiên hồ các loại tồn tại, đều là chạy thiên hồ nhất tộc đại năng truyền thừa mà đến. Mà hắn nhóm bên trong cảnh giới thấp nhất tồn tại đều là thật tiên cảnh. Về phần Mô Hồ, không thể không nói tại đi tới thiên giới về sau tiến bộ tốc độ nhanh đến nhiều, hiện nay đều đã là trời vương đỉnh phong tồn tại, ta biết được, ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài cho ngươi tọa trấn. Ngô Ngọc nghĩ nghĩ mở miệng nói, hắn nhận được mệnh lệnh là tìm tới Ngô Hồ, đồng thời mang theo Ngô Hồ trở về, hiện nay đã tìm được Ngô Hồ, như vậy mình tự nhiên là muốn bảo vệ Ngô Hồ an toàn, đem nó mang về thần giới. Ngô Hồ gật đầu đáp ứng, mặc dù Ngô Ngọc chỉ là Ngô Hạo thân ngoại hóa thân, nhưng thực lực thế nhưng là thật so sánh tiên thánh đại năng tồn tại, có thể là nếu không phải tiên thánh ra tay, mình hẳn là không có chuyện gì. Mà đúng lúc này, cách đó không xa thiên cảnh chi môn phong ấn phía trên từ từ mở ra, thấy cảnh này, Ngô Hồ vội vàng mở miệng nói, ta muốn tiến vào thiên cảnh sẽ kéo dài vạn năm thời gian, vạn năm về sau bên ta mới ra đến. Nói xong, nô hồ liền hướng phía tiên cảnh chi môn phóng đi, trong nháy mắt liền biến mất ở Ngô Ngọc trước mặt. Nhìn xem một màn này, Ngô Ngọc một mặt im lặng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận chuyện này, quay đầu nhìn về mênh mông vô cùng tiên giới, vạn năm thời gian, đầy đủ mình tại tiên giới bên trong hiểu rõ không ít chuyện. Về phần lúc này Ngô Hạo thì là hoàn toàn không biết mình tiên ngoại hóa thân cùng nô hồ chỗ thế giới chính là Tiên giới. Về tới yên biên giới về sau, nô Hạo liền bắt đầu bế quan xung kích tiên đế chi cảnh, lúc này Ngô Hạo đã không còn đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào hệ thống trên thân, dù sao mình mới là đáng tin nhất, hệ thống lai lịch mình cũng không rõ ràng, cuối cùng là phải để phòng một chút. Mà thần giới bên trong, mặc dù Ngô thị thương hội ban bố đối với cấm kỵ nhất tộc lệnh treo giải thưởng, nhưng ở kinh khủng số lượng phía dưới, cho dù là vô số thần trích ra tay săn giết cấm kỵ nhất tộc, vẫn còn có chút cấm kỵ ẩn nốt, cũng không có bị liệm sát chết. Thần giới Bắc Hung, nào đó vực đang tại bộ phát kịch liệt vô cùng chiến đấu. "Ca, ta vừa rồi biểu hiện thế nào?" Chiến đấu kết thúc về sau, Lý Nha đi vào Lý Thiên Tà trước mặt, một mặt tranh công vội vàng mở miệng nói. Tại xác định muốn đi theo Lý Thiên Tà về sau, Mạc Nha liền đổi tên gọi là Lý Nha. Mà lại tại vạn năm thời gian bên trong, Lý Nha một đường chiến đấu, lại thêm Lý Thiên Tà chỉ điểm, Tiến bộ có thể nói là cực kỳ khủng bố, hiện nay đều đã tấn thăng thần cảnh. Mới chiến đấu là lúc trước được đi ngang qua này vượt thời điểm, phát hiện này vượt cấm kỵ nhất tộc Hoa Loạn, Lý Nha không thể gặp cấm kỵ nhất tộc Hoa Loạn, lúc này mới lựa chọn đối thủ, mà Lý Thiên Tà thấy thế cũng chỉ có thể thở dài một hơi lựa chọn ra tay. Nhưng hắn chủ yếu là ở một bên nhìn xem, trận chiến này quan trọng nhất là cho Lý Nha lịch luyện, nhưng không thể không nói, Lý Nha nội tình ủng hộ, cho dù là đối đầu cùng cảnh giới cấm kỵ đều có thể thành thạo điều luyện, nhẹ nhõm thủ thắng. Nhìn xem Lý Nha, Lý Thiên Tà biểu lộ lậu nghiêm túc vô cùng nói ra, cái này có cái gì tốt nói, nếu là ta ra tay sẽ chỉ biểu hiện ra ngoài tốt hơn trên tích. Nghe vậy, Lý Nha trên mặt một bộ thất lạc biểu lộ, nhìn xem Lý Nha thất lạc biểu lộ, Lý Thiên Tà cuối cùng vẫn là nhịn không được, thở dài một hơi mở miệng nói: "Bất quá, ngươi biểu hiện được hoàn toàn chính xác có thể, dù sao, ngươi so sánh mục tiêu thế nhưng là ta. Kỳ hỷ, ngươi thế nhưng là Kaka, ta làm sao có thể so ra mà vượt Kaka đâu." Lý Nha nghe vậy vui vẻ ra mặt mở miệng nói, sau đó liền quay người rời đi. Nhìn xem Lý Nha, Lý Thiên Tà nhịn không được thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là nội tâm không biết vì cái gì trải rộng một loại cảm giác cấm áp, cũng không biết đó là cái gì. Chỉ là một giây sau, cảm nhận được cái gì, Lý Thiên Tà đột nhiên biến đổi. Cẩn thận. Chương 643. Lý Thiên Tà nguy cơ. Chương 643. Lý Thiên Tà nguy cơ. Lý Thiên Tà sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt liền vọt tới Lý Nha trước mặt. Ngay tại Lý Thiên Tà xuất hiện tại Lý Nha trước mặt thời điểm, một đường vô cùng tinh khủng lực lượng không biết từ chỗ nào đánh tới, trực tiếp trúng đích Lý Thiên Tà, nếu không phải là Lý Thiên Tà thực lực cường đại, đem một kích này cho chống cự xuống tới, chỉ sợ Lý Nha đã sớm vặn. Nhưng dù là như thế, Lý Nha biểu lộ vẫn là vô cùng lòng còn sợ hãi, nhìn về phía Lý Thiên Tà sợ hãi mở miệng dò hỏi, "Ca Xảy ra chuyện gì rồi?" Chỉ là Lý Thiên Tà cũng không có mở miệng trả lời, biểu lộ vô cùng ngượng trọng, nhìn về phía xung quanh, nhưng lại tiệm không thấy người xuất thủ. Đi trước, còn có ẩn tàng địch nhân, thực lực so muốn ta cường đại. Lý Thiên Tà biểu lộ ngưng trọng nói, hắn hiện nay đều đã là thần tôn hậu kỳ, nhưng lại không phát hiện được sự tồn tại của đối phương, có thể thấy được thực lực của đối phương cường đại, còn nữa chính là, Lý Thiên Tà đã nhận ra lực lượng của đối phương chính là cấm kỵ nhất động, nói cách khác, xuất thủ chính là cấm kỵ nhất động, cả hai kết hợp phía dưới, Lý Thiên Tà không có nắm chắc bảo vệ tốt Lý Nha, cho nên mới quyết định rời đi. Nghe vậy, Lý Nha gật đầu đáp ứng. Hắn chỉ biết là nghe ca ca là được rồi. Chỉ là rất hiển nhiên, phía sau xuất thủ cấm kỵ nhất tập cũng không tính nhường Lý Thiên Tà hắn nhõm dậy đi, một giây sau, theo một đường quạt tạt lấy cấm kỵ khí tức kiếm khí từ trong chỗ tối bay ra, hướng phía Lý Thiên Tà đánh tới. Cho dù là Lý Thiên Tà kịp thời tế ra linh lực chống thần, đối mặt với cái này vô cùng cường đại một kích thời điểm sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, chợt trực tiếp bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Ca. Cả? Thấy cảnh này Lý Nha gấp gáp không thôi, nhưng lạ bởi vì thực lực bản thân yếu ớt chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà Lý Thiên Tà giờ này khắp này cũng rốt cục thấy được đánh lén mình cấm kỵ sinh linh. Khi nhìn đến đối phương trong đáy mắt, Lý Thiên Tà biểu lộ nhất thời khó coi không thôi. Không nghĩ tới lại là Thần Tôn Đỉnh Phong chi cảnh cảnh cấp kỵ. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức, vẻn vẹn trước mắt, Lý Thiên Tà liền biết được đối phương cảnh giới tuyệt đối trên mình, chính là Thần Tôn Đỉnh Phong, lại thêm hắn chính là cấm kỵ nhất tộc, thực lực bản thân liền muốn so bình thường Thần Tôn Đỉnh Phong phải cường đại hơn, nói là bằng được thần đế đều không đủ. Mình kiếp trước chính là Thần Tôn Đỉnh Phong lại thêm lịch trung thần đều không phải là đối thủ của thần đế, thì càng đừng đề cập mình bây giờ chỉ là Thần Tôn hậu kỳ. Cho nên hôm nay theo Lý Thiên Tà, chỉ sợ là giữ nhiều lại nhịn. Cho nên Lý Thiên Tả không nói hai lời, liền nhìn về phía cách đó không xa Lý Nha truyền âm nói, "Tiếp xuống ta toàn lực yểm hộ ngươi, rời khỏi nơi này trước lại nói." "Ca, vậy ngươi làm sao?" Lý Nha nhìn về phía Lý Thiên Tả một mặt lo âu dò hỏi. "Mà Lý Thiên Tả thì là lập đầu, tay ta đở nhiều, tự nhiên là có thể rời đi, ngược lại là ngươi, nếu là lưu lại, chỉ sợ là biết liên lụy ta." Nghe vậy, Lý Nha trên mặt lóe lên một tia tự trách, nhưng cũng hiểu biết bây giờ không phải là mình buộc đồng thời điểm. Cho nên rất nhanh liền nhìn thấy Lý Thiên Tà vung tay lên, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra đem Lý Nha cho bao vây lại, ngay sau đó hướng điên rồi phản phương hướng nhanh chóng rời đi. Xuất thủ cấm kỵ thấy cảnh này, biểu lộ bình thản phất phất tay, chỉ một thoáng liền có mấy đạo khí tức cường đại cấm kỵ từ khi hắn sau lưng tuôn ra, hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi Lý Nha truy kích mà đi. Mà Lý Thiên Tà tự nhiên là sẽ không để cho hắn nhóm được, đang định ra tay đem hắn nhóm cho cản lại thời điểm, cái kia đạo thần tôn đỉnh phong cảnh cấm kỵ thân hình thoát một cái, chợt xuất hiện trước mặt Lý Thiên Tà một kiếm hướng phía Lý Thiên Tà đánh tới. Lý Thiên Tà sắc mặt kịp biến, nghịch trung thần một trận biến hóa. Một giây sau liền trực tiếp biến thành một thanh thần kiếm, Huy kiếm liền đem sức mạnh cấm kỵ ngăn cản xuống dưới, nhưng lực lượng kinh khủng lại là hoàn toàn ngăn cản không đổi, vẫn là đem Lý Thiên Tà bức cho lui một khoảng cách, cường đại lực phản chấn nhường Lý Thiên Tà đều cảm thấy to lớn khó chịu. Lúc này cấm kỵ nhìn về phía Lý Thiên Tà, trong miệng tốt ra thần giới ngôn ngữ, ngữ khí có chút thưởng thức địa mở miệng nói: "Đạo hữu, bái nhập đến ta cấm kỵ nhất tộc như thế nào, ta có thể cùng chủ thượng đại nhân tình nguyện, giữ lại linh trí của ngươi." Nghe vậy, Lý Thiên Tà chau mày, hừ lạnh một tiếng khinh thường nói: "Chẳng ra sao cả, ngược lại là các ngươi, vẫn là mau rời khỏi thần giới đi. Nếu không cũng đừng trách chúng ta đối tận quyết tuyệt. Nghe được Lý Thiên Tà từ chối, Cấm Kỵ Sinh Linh trên mặt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức mở miệng nói, "Đã ngươi không nguyện ý, liền thế đi chết đi." Dứt lời, Cấm Kỵ Sinh Linh liền từ Lý Thiên Tà trước mặt biến mất không thấy gì nữa, thấy cảnh này Lý Thiên Tà con ngươi đột nhiên co lại, ngay sau đó Cấm Kỵ Sinh Linh thế công tựa như cùng mưa to gió lớn hướng Lý Thiên Tà đánh tới, Lý Thiên Tà chỉ có thể bị động phòng ngự, thậm chí liền ngay cả Cấm Kỵ Sinh Linh thân ảnh đều thấy không rõ. Ma đội thành bên ngoài một bên, vị trí tôn đỉnh phong Cấm Kỵ Sinh Linh chỗ phái ra Cấm Kỵ Sinh Linh rất nhanh liền đuổi kịp đang tại Lý Thiên Tà lực lượng hộ tống phía dưới giở đi Lý Nha tiết kia tiền, để cho ta tới đem hắn cho cả lại. Trong đó một tôn cấm kỵ nhìn về phía ba quả tại hình cầu trong sức mạnh Lý Nha khuôn mặt giữ tận cười nói, chợt vươn tay ra liền dự định đem Lý Nha cho cả lại, nhưng ngay tại chạm tới hình cầu trong mấy mắt, lực lượng kinh khủng từ hình cầu bên trong tuôn ra, chỉ một thoáng liền sẽ ra tay cấm kỵ tay cho tấn diệt. Còn lại ba tôn cấm kỵ khi nhìn đến một màn này về sau con ngươi nhịn không được có chút co rút lại, chợt vội vàng mở miệng nói, chúng ta cùng tiến lên, nhất định không thể để cho hắn rời đi, nếu không, chúng ta đều phải chết. Hắn nhóm thật vất vả mới che giấu, nếu là bị lộ ra ánh sáng ra ngoài, Dựa theo Ngô thị thương hội lệnh treo giải thưởng đến xem, chỉ sợ là lần tiếp theo tới liền sẽ là thần đế cảnh tồn tại, đối mặt với thần đế cảnh tồn tại, hắn nhóm căn bản không có khả năng tồn tại chống cự thực lực. Rất nhanh, Tứ đại thần hoàng đỉnh phong cảnh cấm kỵ liền hiện lên vây quanh xu thế đem Lý Nha cho bao vây lại, một giây sau không hẹn mà cùng vươn tay ra, vô cùng kinh khủng cấm kỵ lực lượng từ hắn nhóm trong cơ thể tuôn ra, hướng phía Lý Nha dũng mãnh lao tới, tại chạm tới bao quải Lý Nha kia cố hình cầu lực lượng thời điểm, liền bị Lý Thiên tà lực lượng cho chống cự xung dưới. Nhưng dù vậy, tại Tứ đại thần hoàng đỉnh phong cảnh cấm kỵ ra tay phía dưới, Lý Thiên Tà lực lượng cũng trèo chống không được bao lâu, bị bao khỏa ở trong đó Lý Nha càng là run lẩy bẩy, không dám mở to mắt. Mà đổi thành bên ngoài một bên, đang bị Thần Tôn Đỉnh Phong cấm kỵ lôi ở Lý Thiên Tà cũng cảm nhận được Lý Nha bên này bị cố, nội tâm càng thêm bối rối, đáng chết. Đây là Lý Thiên Tà lần thứ 2 bởi vì chính mình thực lực không đủ cường đại mà cảm giác được nóng này, lần thứ nhất chính là bị Thạch Thần Đế cho đánh giết thời điểm, mà lần thứ hai chính là hiện tại. Mà Thần Tôn Đỉnh Phong cấm kỵ cũng cảm nhận được Lý Thiên Tà cảm xúc bên trên ba động, thế là lên tiếng lần nữa mê hoặc nói, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, đáp ứng gia nhập vào ta cấm kỵ nhất tộc bên trong ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời còn có thể để cho tiểu nhã đầu kia sống sót.